349 chương 131, trong hư có thật, Việt Nam binh sĩ, bọn hắn có học qua người Trung Quốc chiến thuật, cũng có học qua người Mỹ chiến thuật 6. Thậm chí bởi vì bọn hắn cùng người Nhật Bản, người Pháp cũng giao qua tay, cho nên mỗi cái quốc gia chiến thuật hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ biết một chút. Nhưng biết đạo chiến thuật cũng không đại biểu bọn hắn cũng học xong Việt Nam tôn tử binh pháp 6. Bởi vì cái gọi là trong hư có thật, trong thật có hư, hư có thể biến đổi thực, thực có thể biến đổi hư 6. Lui về phía sau còn có bá rồi bá rồi một đồng lớn, hư hư thật thật ta đây mình cũng không biết rõ là cái gì. Bất quá ta lại biết 6. Một trận ta theo càng quỷ tử chơi chính là hư hư thật thật bộ kia cho xiết Đầu tiên là để bọn hắn cho là phản vượng là ta quân chủ công phương hướng, sau đó lại để bọn hắn đột nhiên phát hiện mình nguyên lai bị lừa rồi sáu. Bên trong đội chủ công phương hướng hẳn là Lộc Bình. lòng người chính là như vậy, một khi cho là mình mắc lửa phía sau liền sẽ không chút do dự hướng đi một cái cực đoan sáu. Lại bởi vì Lộc Bình cái địa phương này thật là binh ra vùng giao tranh, hơn nữa còn là 320 sư bộ chỉ huy địa điểm. lại thêm binh lực chống rỗng chung quanh lại chỉ có phản vượng phương hướng bộ binh cơ giới có biện pháp cấp tốc đổi tới lộc bình tiếp việt tại hơn nữa phản vượng vẫn là một đạo rất kiên cố phòng tuyến 6. thế là Việt quân sĩ si bở có mãn đờ không có suy nghĩ nhiều lập tức liền đem phản vượng bộ binh cơ giới doanh hướng về lộc bình điều nhưng nhường Việt quân sĩ si bở có mãn đờ không nghĩ tới kỳ thực chúng ta mục tiêu chân chính vẫn là phản vượng 6. đây chính là binh pháp bên trong hư có thể biến đổi thực cho nên nói sáu trên chiến trường làm một cái xi si bở có mãn đờ nếu có quá nhiều nhân tố đều chỉ hướng ngươi nhất định phải làm như vậy Như vậy thì phải cẩn thận, cái này rất có thể là cái bẫy, là địch nhân có ý định để cho ngươi làm như thế. Nhưng Việt quân sĩ bọn có mãn đờ rõ ràng không rõ điểm này, thế là chúng ta rất nhanh được quân bộ tin tức chuyển đến. Việt quân bộ đội cơ giới đã rời đi phản vượng. Chúng ta lại tại thích cửa hàng đợi nửa giờ sáu. Thời gian này cũng là đi qua chính xác tính toán qua, lúc này từ phản vượng lên đường Việt quân bộ đội cơ giới cũng đã tiến lên đến 4 hào công lộ, một khi lên 4 hào đường cái như vậy bọn hắn trở về không tới, bởi vì ta quân sẽ có một cái pháo binh doanh chuyên môn phụ trách hỏa lực phong tỏa chi bộ đội này hồi viên chi lộ. Đương nhiên Tọa độ này cùng chư nguyên cũng là điều chỉnh tốt, chỉ chờ việc quân viện quân muốn quay đầu thời điểm đánh liền pháo phong tỏa 6. Cái này phong tỏa không nhất định phải có thể nhìn thấy mục tiêu, kỳ thực chính là dựa theo coi là tốt chư nguyên cách mười mấy giây thay phiên đánh lên một trận tháo. Tỉ như một cái doanh chia ba cái đơn vị, mỗi cái đơn vị một cái đại đội pháo binh 6. Cách mỗi mười giây một cái đơn vị phóng ra một nhóm đạn tháo, như vậy nói cách khác 6. Tại bốn hào trên đường lớn một cái nào đó đoạn đường cách mỗi mười giây liền sẽ nổ bên trên mười phát đạn tháo. tại dạng này pháo kích mật độ phía dưới nếu như trung quanh không phải có cái gì gò đất hoặc là đường khác có thể đi vòng qua lời nói cái kia việc quân viện quân hồi viên lộ trên thực tế đã bị cắt đứt nói một cách khác sáu cũng chính là chúng ta bây giờ có thể yên tâm tiến công xuất phát theo ta ra lệnh một tiếng mặt xẻo dẫn đầu bộ đội cơ giới hóa liền long một tiếng thêm đủ chân ga dọc theo đường cái mở ra bọn hắn cưới là bên cạnh ba ảnh hơn nữa thường thường còn có thể đánh một chút đèn tin mở một chút đèn xe sáu đây là trinh sát một loại thủ đoạn vì thăm dò trong đêm tối đường cái hai bên phải chẳng có viện quân mai phục cho nên tốc độ đi tới tương đối mà nói thực sự nhanh hơn nhiều bọn hắn chính là muốn đuổi theo đằng trước đi một bên trinh sát một bên dọc theo đường chiếm lĩnh 35 điểm cao cùng hai tòa đường cái cầu đương nhiên lấy một đại đội người căn bản là không thể cùng lúc chiếm lĩnh 35 chế cao chiếm cộng thêm hai tòa đường cái cầu 6. nếu như vậy làm mỗi cái lấy ít chỉ có thể phân đến ba người cái này hiển nhiên là không có nổi chút tác dụng nào cho nên bọn hắn tại lớn trên phương diện là thực hành lấy sắp xếp làm đơn vị lăn tiến tiểu nhân đơn vị bên trên là lấy ban làm đơn vị lăn tiến 6. nói đơn giản chính là mỗi cái lấy ít ném một lớp thậm chí nửa cái ban Chờ thẳng khắc bộ đội đi qua lúc liền từ phía sau chạy về phía trước hướng một cái khác lấy ít tiến phát. Ở trong đó có ba cái lấy ít là ngoại lệ 6. Chính là hai tòa đường cái cầu cùng một cái xác định có Việt quân chú đóng 121 cao điểm. hai cái đường cái cầu phân biệt từ một cái cải trang thành Việt quân ban chạy lên phía trước chiếm lĩnh hoặc là mai phục 6. Chỗ như vậy, một khi Việt quân nhận được quân ta xem cái bộ đội tin tức mà cử đi mấy cái công binh đi đem cầu sắp vỡ 6. Cái gì đều xong. 121 cao điểm phương hướng cũng phân phối một lớp. Mục đích của bọn hắn là tiến một bước đến mục tiêu vị trí tại không kinh động tình huống của địch nhân phía dưới quan chắc hào tọa độ đồng thời căn cứ địa hình dạng và cấu tạo đặt trước một cái bước đầu kế hoạch tác chiến. Thế là sáu. Chúng ta là đợi sau mười mấy phút mặt sẹo chuyển đến an toàn báo cáo phía sau lúc này mới lên đường. Đầu tiên lên đường là đội dự bị 6. Chi này đội dự bị là từ liên tiếp một cái mô tô hóa sắp xếp khác thêm hai chiếc xe tăng tạo thành. Nhiệm vụ của bọn nó là một khi phía trước gặp phải cản trở liền muốn tiến lên tăng viện, cho nên bọn chúng đương nhiên không phải xếp tại phía sau. Theo sát lấy chính là bộ đội công binh hai chiếc máy ủi đất cùng một trận cần cầu 6. Nhiệm vụ của bọn hắn là tại mặt sẹo báo cáo phía trước đường xá không thích hợp xe tăng thông qua lúc liền lên phía trước công tác. Theo sát phía sau chính là là chủ lực 10 chiếc xe tăng, bọn họ là chúng ta lần chiến đấu này có thể hay không thắng lợi mấu chốt, cho nên trọng điểm cơ hội đều đặt ở những thứ này xe tăng trên thân. Mỗi một chiếc xe tăng phía trước đều có một chiếc bên cạnh ba vành tiến hành dẫn đạo, hậu phương trở vài tên bộ binh hết sức chăm chú quan sát đến chúng quanh sáu. Lúc này vũ khí của bọn hắn cũng là lắp đạn xong lên đã tốt, một khi chúng quanh xuất hiện tình huống gì bọn hắn liền sẽ ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Tiếp theo tại phía sau chính là mười mấy chiếc chở đạn dược, dầu đi gen cùng ép pháo liên ô tô 6. Đây là chúng ta có thể tại 518.6 cao địa thượng thủ vững đi xuống căn bản 6. Hiện đại chiến tranh tất cả đều là từ đạn dược tiếp tế chống đỡ, không có đạn dược cùng tiếp tế dù thế nào nghiêm trình huấn luyện cũng không có ý nghĩa. Rất rõ ràng 6. Cái này mười mấy chiếc xe hơi mới là chúng ta yếu ớt nhất bộ vị, cho nên ta còn an bài còn giữ lại ba chiếc xe tăng sen kẽ ở giữa 6. Hắn tác dụng có hai cái, một là có thể kéo ra đạn dược xe ở giữa khoảng thời gian, lực giảm nhỏ phát sinh nổ dây truyền có thể. Hai là một khi phía trước đạn dược xe bị 6 xe tăng liền có thể ngay đầu tiên đem nổ nát đạn dược xe đẩy tới đường cái, làm tính toán như vậy tựa hồ rất tàn nhẫn, nhưng cũng lại là rất có cần thiết chuẩn bị sáu. Bởi vì chiến tranh, cũng chỉ có thực tế, không làm như vậy mà nói thì sẽ đưa đến sau đó toàn bộ đội xe đều bị chặn lấy không cách nào đi tới, cũng cuối cùng sẽ tạo thành chúng ta cả chi sen kẽ bộ đội hủy diệt. Thế là dạng này một chi sắp xếp đội ngũ thật dài đội xe liền dọc theo đường cái hướng phía trước lái vào sáu. Lại nói, như thế một chi đội ngũ khổng lồ muốn không để việt quân phát hiện đó là không có khả năng, dù cho đây là đang đêm khuya tối thui. cho nên chúng ta từ khi vừa mới bắt đầu liền không có làm có thể một đường an toàn xen kẽ đến phản vượng dự định kỳ thứ sáu đức quân tiến công chấp nhoáng cho dù có máy bay trinh sát cùng oanh tạc cũng không khả năng một đường an toàn sen kẽ tại càng nhiều thời điểm là dựa vào chiến cơ cùng xe tăng hiệp đồng một đường đánh tới chỉ bất quá bởi vì tại trang bị hòa hợp giống như trên chiếm cứ tương đối lớn ưu thế chiến đấu thường thường là máy bay xe tăng thêm bộ binh giao đấu bộ binh của địch nhân cho nên mới dùng tốc độ cực nhanh giống như thế như trẻ che vậy hướng mục tiêu tiến lên chúng ta một trận đương nhiên cũng không ngoại lệ khác nhau chỉ là chúng ta ưu thế đến từ pháo binh xe tăng thêm bộ binh hiệp đồng đối với viện quân bộ binh bắt đầu một đoạn lúc còn tính là thuận buồm xuôi gió dù sao từ thích cửa hàng phương hướng tiến công đối với vùng này đều tạo thành nhất định lực uy hiếp nhưng tiệc vui trong tàn sau mười mấy phút liền chuyển đến theo báo cáo phát hiện việc quân đám bộ đội nhỏ 6. có lẽ là từ thích cửa hàng phương hướng trốn qua tới hội quân nhân số đại cảm khái một trung đội bọn hắn ý đồ tại đường cái bên cạnh cấu tạo phòng tuyến kiên quyết tiêu diệt ta muốn cũng không muốn đã đi xuống mệnh lệnh là mặt xe ứng tiếng rất nhanh liền đem đội dự bị điều đi lên tiếp lấy còn không có vài phút sáu liền nghe được một hồi đạn đại bác tiếng giết. tiếp theo chính là gần trăm phát pháo đạn hung hăng đập về phía mấy cây số bên ngoài một tòa cao địa thượng 6. đây cũng là sông vương lấy tay cho hay hắn phải làm tựa hồ chỉ là từ mặt sẹo cái kia nhận được mục tiêu tọa tiêu tiếp lấy nhường pháo binh doanh mang đến 3 phát đồng thời chạm đất là được rồi hơn nữa những thứ này đạn pháo bên trong còn có một phê là không bạo đánh 6. không bạo đánh cũng gọi bom bi là chuyên môn dùng để sát thương bộ binh 6. tên như ý nghĩa chính là ở trên mục tiêu không bạo nổ đánh hơn nữa bên trong còn tràn đầy bi thép cho nên cái này nhất bạo ra cái kia đánh chính là một mảng lớn nếu như mục tiêu bộ binh không thể kịp thời trốn vào hai mèo động liền xem như nằm dạp trên mặt đất cũng vô dụng một trận này pháo anh ta muốn chỉ là một chút liền đem việt quân cho đánh cho hồ đồ tiếp theo chính là mặt sẹo mang theo xe tăng cùng bộ binh hướng về cao địa thượng một hồi dồn sức đánh vọt mạnh 6. tương tự với huấn luyện như thế chúng ta ở căn cứ cũng không biết diễn tập qua bao nhiêu lần cho nên đã tháo bộ binh và xe tăng hỏa lực ở giữa phối hợp cơ hồ liền có thể nói là không có chút nào khoảng cách thế là 10 phút còn chưa tới sáu thời gian này cơ hồ chính là bộ binh xông lên địch nhân trận địa thời gian tiếp đó mặt sẹo hay dùng máy bộ đàm hướng ta báo cáo địch nhân đã tiêu diệt con đường an toàn mà lúc này 6, quân ta chủ lực thản khắc bộ đội thậm chí còn không có mở đến cái kia cao điểm đâu, theo lý thuyết, lần này tiểu chiến đấu căn bản cũng không có cản trở ta xuyên cắm binh sĩ cho dù là một giây. Lúc này người đọc sách ngay tại một bên nghi ngờ nói, cái này càng quỷ tử lúc nào trở nên như thế không dám đánh? Hắn không biết là sáu. Kỳ thực cũng không phải càng quỷ tử không dám đánh, mà là bất luận cái gì binh sĩ tại không có chuẩn bị tâm tư tình huống đột nhiên gặp nếu như lớn năng lượng xung kích. Đạo lý kia liền có chút giống thủy triều, nếu như là để nó tiết kiệm, lưu cái một năm rưỡi nữa cũng chưa chắc sẽ tạo thành cái gì phá hư, nhưng nếu như đột nhiên vừa mở áp 6 liên với vọ xuống tới mấy cái đỉnh lũ, cái kia hạ lưu đồng ruộng, phòng xá các loại liền muốn tạo hương. Tiến công chớp nhoáng cũng gần như là như thế này, đối mặt một chi địch nhân binh sĩ 6. Nếu như binh chủng ở giữa từng người tự chiến, không sai biệt lắm chính là mỗi cái binh chủng thay phiên bên trên, địch nhân cũng liền có thể thông dòng ngừng đối. Nhưng nếu như mấy cái binh chủng cơ hồ trong cùng một lúc hướng hắn phát lực sáu, trong nháy mắt đó liền hỏng mất. Bất quá từ lần này đánh ta cũng biết một điểm, Việt quân bộ chỉ huy lúc này rất có thể đã biết cái phương hướng này có vấn đề, dù sao đây là một cái xếp hàng binh sĩ trong thời gian ngắn như vậy bị giết giết. Thế là ta lúc này hướng bộ đàm ra lệnh, toàn thể đều có tăng thêm tốc độ 350 chương 132 đường cái cầu thích cửa hàng cách phản vượng có 23 km chúng ta tốc độ hành quân đại cảm khái tại 40 mã tả hữu 6 đây đã là cực hạn của chúng ta tốc độ tuy xe tăng tốc độ nhanh nhất có thể đạt đến 50 mã nhưng đây là đang trong đêm tối tắt đèn chạy hơn nữa đường xá cũng không tốt 6. đây vẫn là tại có bên cạnh ba vành cùng dụng cụ nhìn ban đêm phối hợp dưới tình huống tốc độ đây nếu là cứ để thảm khắp bộ đội mở ra không đánh đèn chỉ sợ đi cái 30 mã cũng khó khăn đây cũng chính là nói xấu chúng ta xen kẽ đến đến phản vượng ít nhất cần hơn nửa giờ nhưng trên thực tế tốc độ nhưng so với cái này còn muốn chậm 6. Vốn là ta còn tưởng rằng chậm lại binh sĩ tốc độ hẳn là 121 cao điểm. 121 cao điểm có chút đặc thù, nó giống như là tại giống như trường xa một dạng trong quốc lộ ở giữa chém một đoạn 6. Đường cái ở đây toàn bộ chính là vòng quanh giá cao mà thẳng bước đi nửa vòng, hơn nữa hai đầu đều có mấy trăm mét đường thẳng. Cho nên không nghi ngờ chút nào, đây là một cái tuyệt cao trợ cái điểm. Về phần tại sao sẽ dùng tới tuyệt hảo hai chữ này A6? Có đánh trận người đều biết, dùng trận đánh ngăn chặn cao điểm quá cao không tốt, quá cao liền mang ý nghĩa từ đỉnh núi trận địa đến quốc lộ khoảng cách quá xa. Khoảng cách một xa liền vượt ra khỏi ạc 47 cùng súng phóng tên lửa tầm bắn phạm vi. Quá thấp cũng không tốt, quá thấp liền mang ý nghĩa không có bao nhiêu địa lý ưu thế 6. Cao mấy chục mét cao điểm, địch nhân tùy tiện một trận pháo một cái nữa xung kích liền tiến vào ném mạnh lựu đạn phạm vi. Nhưng mà cái này 121 cao điểm nhưng là được trời ưu 26. Không quá cao cũng không quá thấp, độ cao này khiến cho nó khoảng cách chân núi chỉ có hơn 200 m 6 Một đoạn lớn đường cái đều ở đây hắn ạc 47 cùng súng phóng tên lửa tầm bắn trong phạm vi. muốn, cái này cũng có thể chính là Việt quân sẽ ở đây cái cao địa thượng đóng quân nguyên nhân, đồng thời cũng là ta sẽ trước đó phái ra một lớp binh sĩ chú ý cái này cao địa nguyên nhân. Việt quân có đóng tại cái này cao điểm, liền mang ý nghĩa bọn hắn có chuẩn bị, có chuẩn bị liền mang ý nghĩa rất có thể phát sinh rằng có chiến, một khi xuất hiện rằng có chiến 6. cũng liền mang ý nghĩa chúng ta lần này sen kẽ phá sản. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu ta liền là cái này 121 cao điểm là cái đinh trong mắt sáu. Vì thế ta thậm chí còn nhường chủ lực bộ đội đợi 5 phút, đặc biệt tăng điều 3 chiếc xe tăng cho đội dự bị, hết thảy chuẩn bị 5 chiếc xe tăng đối với 121 cao điểm phát khởi tiến công. tiến công cùng lúc trước một dạng, đầu tiên là kêu gọi hỏa lực 6. Cái này hỏa lực chỉ đánh một phát, nhưng theo thường lệ vẫn là một cái pháo binh doanh đánh ra 3 phát đồng thời chạm đất, cũng liền tương đương với một cái pháo binh đoàn đối nó tiến hành một lần trong nháy mắt oanh tạc. Sở dĩ chỉ đánh một phát nguyên nhân 6. Thứ nhất là xuất ra đầu tiên lực sát thương lớn nhất, giống như sông Vương nói, càng quỷ tử cũng là lao binh, đệ nhất đạn pháo nếu như nổ không chết bọn hắn, vậy kế tiếp đạn đại bác tác dụng không sai biệt lắm chính là phá hư công sự. Chúng ta không có thời gian dụng pháo bắn tới nổ cái mười mấy phút tới phá hư viện quân công sự, cho nên chỉ đánh một phát chính là lựa chọn tốt nhất. Thứ hai là nhường Việt quân không có tâm lý chuẩn bị sáu Nơi này chuẩn bị tâm lý, một cái là Việt quân đánh nhau tới đạn pháo không có chuẩn bị, một người khác chính là đối với ta quân súng kích không có chuẩn bị. Nói đơn giản, chính là càng quỷ tử đầu tiên là bất ngờ bị một mảnh đạn pháo nổ cho dối tinh rối mù, tiếp đó cuốn cùng trốn vào đường hầm, đợi cả bởi mới phát hiện địch nhân đã không đánh pháo, chui ra đường hầm xem xét sáu. Địch nhân đã đều vọt tới giữa sườn núi. Cho nên nói, có đôi khi không theo lẽ thường ra, bài ngược lại có thể thu đến một chút ý tưởng bất đến hiệu quả. Thế là theo 121 cao địa thượng một hồi nổ vang sau đó sáu. Quân ta năm chiếc xe tăng liền che chở lấy bộ binh hướng Việt quân cao mà xuống tới, pháo xe tăng hướng về phía cao điểm một hồi loạn đả, xe tăng lên xuống máy cao xạ cũng tại đi theo bộ binh trong tay đánh nào đảo vang lên, tiếp lấy bộ binh liền theo đạn, đạn pháo đánh tới phương hướng giao thế che chở lấy phát khởi trùng phong 6. Nguyên bản ta còn tưởng rằng một trận có chút độ khó, nhưng không nghĩ tới cùng lúc trước chiến đấu một dạng 6. Xung phong một cái mười mấy phút thời gian liền cầm xuống. Kết quả này không khỏi để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn 6. Chiến hậu thẩm vấn tù binh mới biết được, cái này 121 cao điểm tuy là hiểm yếu, có thể nói là thủ giữ bốn hào quốc lộ cổ họng Nhưng nó trong khoảng cách vượt biên cảnh đã có một khoảng cách, việc quân sĩ bở có mãn đỡ căn bản là không, có nghĩ đến trung đội thực sẽ dọc theo đường cái sen cái 6. Phải biết đây chính là rất dễ dàng bị đề lô pháo binh phát hiện, hơn nữa một khi sau khi phát hiện chỉ cần dùng pháo binh phong tỏa đường cái là được rồi. Xuất phát từ ý nghĩ này, cái này 121 cao địa thượng chú quân chỉ có một ban, cũng chính là mười mấy danh Việt quân sáu. Thế là một hồi hỏa lực xuống liền chết một nửa, một nửa khác hỏa lực căn bản cũng không đủ để ngăn chặn quân ta xung kích. Cái này cũng là tiến công chấp nhoáng chỗ tốt một trong sáu. Dọc theo đường đi địch nhân hoặc chính là cái này không nghĩ tới, hoặc chính là cái kia không chuẩn bị mà quân ta nhưng là đủ loại chuẩn bị đủ loại hiệp đồng. này vừa đến vừa đi ai có thể chiếm ưu thế cũng không cần nhiều lời nhưng mà ta cũng có cân nhắc không chu toàn chỗ 6. vấn đề nằm ở chỗ đường cái trên cầu doanh trưởng tại thuận lợi giải quyết hết 121 cao điểm phía sau binh sĩ tranh đoạt từng giây tiếp tục dọc theo đường cái tiến vào nhưng còn không có qua bao lâu máy bộ đàm bên trong liền chuyển đến mặt sẹo thanh em lo lắng doanh trưởng 6. số một đường cái cầu có biến 6. gì tình huống thâm ta một chút liền nhấc lên có cảng quỷ tử muốn tới nổ cầu không phải mặt sẹo trả lời cầu kia sáu có thể xe tăng qua không được nghe vậy ta không từ hôn mê phía dưới tiếp lấy không chút nghĩ ngợi liền đem bộ đội công binh phái đi lên sáu ta nhường tài xế đổi tới đằng trước đi lên xem xét sáu rất nhanh liền minh bạch ta quân tại tự vệ phản kích chiến đánh xong trên đường rút lui đem cầu kia nổ quá gắt liền hai bên nền đường đều nổ bờ bộn càng quỷ tử chính là dùng mấy cây gỗ mục cho tùy tiện đinh một đinh dựng vừa dựng sáu dạng này dựng lên tới đổ vật ô tô cái gì qua qua vẫn được xe tăng liền có chút không thể chịu được bất quá suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái tại những này khu vực sáu càng quỷ tử cũng chính là ô tô trang giáp xa quá một quá. xe tăng tại vùng núi rằng có tranh tải cơ bản đều không dậy được cái tác dụng gì vậy cái này cầu có thể tạm thời tu thành dạng này cũng liền không sai bị lắm thế là này liền khổ chúng ta sáu ta rất mau đưa ánh mắt nhìn về phía vừa mới đổi tới dương kiệt hỏi một tiếng cần bao nhiêu thời gian dương kiệt từ trên xuống dưới nhìn một phen trả lời 10 phút cam đoan hoàn thành nhiệm vụ ân ta gật đầu một cái lập tức đọc thủ là dương kiệt ứng tiếng liền mang theo một đám công binh hấp tấp làm ta biết 10 phút là có thể đem một tòa bừa bộn cầu gỗ cho chỉnh có thể nhường mười mấy chiếc xe tăng thông qua sáu đây đối với dương kiệt công binh liên tới nói đã là cực hạn nhưng cái này cũng mang ý nghĩa chúng ta thẳng khắc bộ đội muốn ở chỗ này chờ thêm 7, 8 phút 6. nếu như một tòa khác cầu cũng là như vậy chứ vậy thì mang ý nghĩa chúng ta muốn so kế hoạch đến trễ mười mấy phút mười mấy phút đối với người bình thường tới nói có thể không tính là gì nhưng đối với một lần chiến đấu tới nói sáu cũng đủ để ảnh hưởng thắng bại nghĩ tới đây ta lập tức hướng bộ đàm hỏi mặt sẹo nhị liên giải số 2 cầu tình huống thế nào doanh trưởng lúc này mặt sẹo đã đến số hai cầu hắn không chút suy nghĩ liền trả lời đạo số hai cầu trạng thái tốt đẹp càng quỷ tử dùng cốt thép ra cố qua xe tăng có thể thông qua nhưng mà phát hiện địch tình càng quỷ tử đi lên hai chiếc ô tô 6. hẳn là tới chiếm đoạt số hai cầu kêu gọi hỏa lực cản trở ta muốn cũng không muốn đã đi xuống mệnh lệnh doanh trưởng mặt sẹo trả lời không thể dùng hỏa lực 6. đoạn này đường cái bị quân ta nổ qua hỏa lực có thể sẽ đem đường cái nổ gậy nô lúc này ta mới nhớ tới quân ta rút lui lúc không chỉ là nổ cầu tại có chút khu vực còn nổ đường cái chỉ bất quá những thứ này đường cái đều bị càng quỷ tử cho đã sửa xong chính là nhưng nếu là chúng ta pháo binh này lại sắp vỡ sáu nghĩ tới đây ta thầm hô một tiếng ổn sáu Ta quân tại số 2 cầu chỉ có 2 cái ban binh lực, mà Việt quân hai chiếc ô tô tại cực hạn dưới tình huống sẽ có 2 cái sắp xếp. Hai cái sắp xếp đối với hai cái ban 6. Hơn nữa quân ta còn không thể dùng phá binh, xe tăng lại lên không đi 6. Lần này số 2 cầu là nguy hiểm. Thế là ta không có suy nghĩ nhiều, lúc này đối với người đọc sách hạ lệnh, lập tức đem đội dự bị điều đi lên tiếp viện, nhất định muốn giữ vững số 2 cầu. Là. Người đọc sách hướng tiếng, lúc này liền mang theo bên cạnh ba vành chiến sĩ đi lên tăng viện. Nhưng ta biết cái này rất có khả năng đã không kịp, bởi vì theo vị trí cách chúng ta ở đây ít nhất còn có mười mấy phút lộ trình. chiến đấu rất nhanh liền vang dội sáu sự tình thì có trùng hợp như vậy bởi vì cái gọi là kế hoạch không đổi kịp biến hóa kế hoạch chúng ta phải cho dù tốt cũng không nghĩ đến tại thời khắc này vẫn là xuất hiện hỏa lực không thể dùng xe tăng không qua được tình huống kết quả lại biến thành hai chi thuần bộ binh chiến đấu hơn nữa ở nơi này đặc thù thời gian quân ta binh lực vẫn còn so sánh việt quân ít hơn nhiều bất quá may mắn chính là trận chiến đấu này cuối cùng vẫn tại sau mười mấy phút liền thuận lợi kết thúc theo hai cái ban đang đi học người bộ đội tăng viện đổi tới phía trước liền tiêu diệt hết việt quân hai cái sắp xếp cái này cũng có thể có chút khó có thể tin nhưng sự tình chính là như vậy xảy ra sáu Nguyên nhân cuối cùng, cái này còn phải quy công cho nhị liên chiến sĩ tất cả đều mặc Việt quân quân trang 6. Thế là mặt sẹo linh cơ động một cái, lập tức liền mệnh lệnh đóng giữ số hai cầu chiến sĩ đổi họng súng liếc về phía cầu mặt khác. Tiếp đó tại Việt quân trên ô tô trước kia nhường hai danh chiến sĩ mang theo túi thuốc nổ làm bộ tại dưới cầu của 6. Kỳ thực những cái kia túi thuốc nổ bên trong túi cũng là tạm thời đặt vào mấy khối tảng đá. Chờ càng quỷ tử đi lên xem xét tình huống này, lại thêm mặt sẹo một ngụm lưu loát càng nam nữ sáu. Cái kia Việt quân đương nhiên liền cho rằng đây là có những bộ đội khác cấp trước khi bọn họ đã chiếm lĩnh số hai cầu. Thế là cái này cảnh giác rất nhanh liền buông lòng số 6 đến mức hai chiếc ô tô lại có hơn phân nửa người đều đốn tại trên xe không có số sáu vết sẹo đao kia đương nhiên sẽ không khách khí với bọn họ vừa cùng càng quân quân quan cười ha hả một bên ra hiệu thủ hạ lặng lẽ bao vây đi lên sau đó trong tay hạ 47 chiếu và ô tô một hồi bắn pha 6. ở tại trên ô tô việt quân đều không đi gấp làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra liền đi gặp diêm vương sau đó ta hỏi mặt sẹo là thế nào nghĩ đến cái này biện pháp mặt sẹo là như thế này trả lời thông minh là sẽ lây đi theo ngươi đánh trận đánh nhiều đầu tự nhiên là linh con thôi chưa xong con tiếp 351 chương 133. Mở màn qua cái này một cái trợ kích điểm cùng hai tòa đường cái cầu, ta an tâm rất nhiều. Nhìn một chút trên cổ tay thượng hải bày tỏ, thời gian đã qua hơn nửa giờ sáu, so nguyên kế hoạch còn muốn chế mười mấy phút, thời gian này còn tính là nằm trong giới hạn chịu đựng, nguyên nhân có hai sáu. Thứ nhất, coi như phản bội địa khu việt quân từ ta thản khắc bộ đội một suất phát liền phát giác được bị xuyên cắm nguy hiểm, cái kia cũng chỉ có bốn mươi mấy phút thời gian chuẩn bị, bốn mươi mấy phút sáu, hoàn toàn không đủ để cấu tạo lên hoàn bị chống tăng công sự, chúng chi chúng ta còn có cường đại hỏa lực trợ rút, càng quỷ tử nếu là cứ vậy mà làm cái gì chống tăng hảo, chống tăng địa lôi sáu. chúng ta một trận hỏa lực nổ đi qua cũng liền không sai bị lắm thứ hai cũng là điểm trọng yếu nhất 6. nếu như việt quân sĩ vợ có mãn đờ nhận định chủ của chúng ta công phương hướng là lộc bình như vậy thậm chí sẽ cho là chúng ta chi này bộ đội cơ giới mục tiêu vẫn là lộc bình 6. đây là quân giải phóng quen dùng đấu pháp đi, chính diện đột phá hai cánh bọc đánh chúng ta chi bộ đội này dọc theo bốn hào đường cái thì sẽ một lộ đến lộc bình cho nên rất giống một chi bọc đánh lộc bình cánh hông binh sĩ điểm này có thể từ tiếp viện lộc bình việt quân bộ đội cơ giới chưa có trở về viện binh có thể nhìn ra được cho nên sáu việt quân sĩ vợ có mãn đờ triệt triệt để, để bị lừa rồi sáu bất quá cái này kỳ thực cũng không thể nói là mất lửa, bởi vì Lộc bình nơi này thực sự cũng rất trọng yếu, kỳ bất vẹn vẹn ở chỗ nó giá trị quân sự, càng quan trọng chính là ở đây chú có 320 sư bộ chỉ huy 6. Một cái vương bài sư, một cái danh xưng muốn để bên trong đội không cách nào tiến lên trước một bước vương bài sư, nếu như bộ chỉ huy cứ như vậy trong lúc bất chợt bị bên trong đội cho bừng, kia đối Việt quân vô luận là ở trên quân sự vẫn là trong chính trị cũng là một cái 10 phần thảm trọng đặc kích. Nói thật cái phương án này xác thực cũng rất mê người, nhưng ta biết nội dung chính đi 320 sư bộ chỉ huy khả năng rất nhỏ. Đầu tiên là Việt quân không phải kẻ ngu sáu Bộ chỉ huy của bọn họ tại cảm thấy thời điểm nguy hiểm sẽ kịp thời rút đi. Lúc này bọn hắn chỗ không rút đi, chỉ là bởi vì cảm thấy còn có biện pháp ngăn trở quân ta tiến công, xuất phát từ mặt mũi và sĩ khí phương diện cân nhắc mới không rút lui mà thôi. Nếu như nếu là thật đến rồi lộc bình muốn bị đánh hạ một khắc này, cái kia chạy trốn dù sao cũng so bị diệt đi đến hay làm à? Thứ yếu là yếu tố chính trị, nước ta đã tuyên bố đối với càng tự vệ phản kích chiến đã kết thúc sáu. Người Trung Quốc nói là lời nói giữ lời, cho nên nói kết thúc chính là kết thúc, không có khả năng lại hướng việt nội địa đánh. Chiến đấu kế tiếp nhiều nhất chính là tại biên cảnh phụ cận đẩy tới đẩy lui, cho nên. nếu như Việt quân sĩ bợ có mãn đờ nếu như là chính trị quan niệm mạnh một chút lời nói rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra bên trong đội tiến công Lộc Bình là giả thứ nơi này một phương diện tới nói một cái tướng lãnh quân sự cũng có cần hiểu rõ một chút chính trị bất quá hảo tại Việt quân sĩ bợ có mãn đờ cũng không có mạnh bao nhiêu chính trị con sáu cho nên ta tin tưởng cho đến lúc này phản vượng địa khu Việt quân vẫn là không có chuẩn bị tiếp lấy đội xe rất nhanh liền đứng tại bốn hào đường cái cùng phản vượng quốc lộ ngay chỗ giao nhau sáu bắt đầu từ nơi này tiếp tục dọc theo số bốn đường cái đi thì có lái hướng Lộc Bình chuyển hướng phản vượng đường cái chính là phản vượng hậu phương đương nhiên sáu ta sở dĩ ở đây dừng xe cũng không phải đang do dự muốn đi con đường nào sáu cái này đã sớm kế hoạch tốt không có lựa chọn khác ta sở dĩ ở đây dừng lại là bởi vì phản vượng đường cái đi theo số 4 đường cái cũng không phải một cấp bậc 6. số 4 đường cái tuy lại là nổ lại là hư nhưng tốt xấu vừa rộng lại lớn hơn nữa càng quý tử cũng có sửa qua nhưng cái này phản vượng đường cái 6. nhưng là lâu năm thiếu tu sửa chẳng những lộ diện loang loang lộ lộ hơn nữa còn chỉ có thể cho một chiếc xe hơi hoặc là xe tăng thông qua nói một cách khác chính là chỗ này ở giữa nếu là có một chiếc xe tăng ra trục chặt cái kia rất có thể sau đó đội xe liền bị ngăn chặn cho nên chúng ta ở đây dừng lại là hoa mấy phút thời gian kiểm tra tu sửa vì tiến vào phản vượng đường cái làm chuẩn bị ô tô chuẩn bị ôn thỏa xe tăng chuẩn bị ổn thỏa 6. xuất phát theo ta ra lệnh một tiếng đội xe liền lao thẳng tới phản vượng hậu phương mà đi đi ở đằng trước vẫn là theo bộ đội cơ giới hóa bất quá theo sát phía sau không còn là đội dự bị mà là công binh hai khung máy đuổi đất cùng cần cầu 6. không cần nghĩ những đồ chơi này tự nhiên là vì xe tăng tiến vào chuẩn bị làm máy ủi đất trong thùng xe đã thu xếp xong một đống đá vụ hạt cát một khi xuất hiện xe tăng cũng có khả năng sẽ rơi vào đi tương đối bùn sình khu vực sáu mặt sẹo bọn người liền sẽ kêu lên máy đuổi đất đi lên vẩy lên một chút không được nữa hay dùng thép tấm hạng chót ra hai con đường vạn nhất không cẩn thận có chút xe tăng vẫn là rơi vào đi sáu tiếp lấy thì có đi theo bộ binh dùng tự cứu một giúp đỡ đem xe tăng làm đi ra hết thể tất cả này đang huấn luyện lúc cũng không biết đã làm bao nhiêu trở về cho nên lúc này các chiến sĩ cũng là xe nhẹ được quen mặc dù đây là đang đêm tối hơn nữa còn là tại đường xá không tốt trên đường lớn tắt đèn đi tới nhưng bộ binh công binh xe tăng ô tô các phương diện đều hiệp đồng rất khá thế là cả chi binh sĩ giống như một chi như tên nhọn thẳng hướng phản vượng sau lưng của cắm tới sáu dọc theo phản vượng đường cái đi tới mấy phút sau mặt sẹo ngay tại đằng trước báo cáo vừa mới đụng tới cảng vị tử một cái chạm gác nhân số có một ban bọn hắn đem chúng ta coi như người một nhà giải quyết như thế nào Nghe vậy ta không từ có chút không biết nên khóc hay cười sáu nay cũng chuyện gì à nay cũng lúc này phản vượng việt quân không chỉ không có đề phòng thậm chí còn đem chúng ta coi như người một nhà sáu bất quá cái này tựa hồ cũng không kỳ quái giống như ta phía trước nghĩ sáu nếu là việt quân sĩ vợ có mãn đờ nhận định quân ta chủ công phương hướng là lộc bình hơn nữa còn bị tiến công lộc bình bên trong đội khiến cho sức đầu mẹ chán nơi nào còn có thể lo lắng phản vượng lại thêm lúc này lại là trời tối mặt xẹo đám người vừa mặc việt quân quân trang hơn nữa còn là từ phía sau tới 6. thế là phản vượng việt quân nghĩ đương nhiên liền cho rằng là người một nhà nếu là như vậy thì không thể tốt hơn nữa 6. ta lúc này hướng bộ đàm hạ lệnh không cần để ý bọn hắn tiếp tục đi tới đem bọn hắn giao cho chủ lực bộ đội giải quyết là mặt xẹo ứng tiếng lúc này ta đột nhiên có một loại ý nghĩ đó chính là nhường chủ lực bộ đội cũng hôn qua 6. như vậy thì càng có thể đối với đồng miên cùng 518.6 cao địa việt quân đưa đến đánh bất ngờ tác dụng nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị ta không đồng ý sáu Nguyên nhân là Việt quân binh sĩ không cần giống chúng ta dạng này tắt đèn đi tới, nếu như mở đèn lời nói xấu. Như vậy chiếu sáng trước đây trước sau phía sau mặc quân trang quân giải phóng. Từ một điểm này tới nói, ta không có nhường cái này, chủ lực bộ đội thay đổi Việt quân quân trang thật đúng là thất sách, bất quá ai lại sẽ nghĩ đến Việt quân cho đến lúc này còn không có phát hiện chúng ta ý đồ chân chính đâu. Coi như là cho chủ lực bộ đội luyện tay một chút a6. Tiếp lấy ta liền hạ lệnh đạo, năm Hảo, 6 hảo xe tăng chuẩn bị, mục tiêu phía trước Việt quân trận gác, một cái đều không cho buông tha. Là, mở phía trước hai chiếc xe tăng rất dài nhanh liền ứng tiếng. trong bóng đêm muốn dùng dụng cụ nhìn ban đêm đánh trúng mục tiêu lời nói đích xác rất khó khăn. bất quá đây là khoảng cách gần hơn nữa mục tiêu vẫn là địch nhân chạm gác 6. cái này nếu như là đánh không trúng vậy những này thừa hại gian huấn luyện cũng liền uống công luyện tập. thế là đi ở đằng trước hai chiếc xe tăng lập tức liền tăng nhanh tốc độ xông về phía trước 6. hắn tăng thêm tốc độ mục đích là không muốn đem phía sau đội xe trả lại. năm bên trong hỏa không hệ thống tương đối rất lại phía sau. tại động lúc muốn đánh trúng mục tiêu vậy thì giống dùng đại pháo đánh con ruồi một dạng khó khăn. cho nên xạ kích phía trước bình thường đều phải dừng lại nhắm chuẩn. để cho người ta giờ khóc giờ cười là 6 Trạm gác bên trong Việt quân lúc này còn không có phát hiện mình tử kỳ đã đến, còn tại hướng cái kia hai chiếc vọt mạnh đi lên xe tăng phất tay thăm hỏi. Tiếp lấy sắc mặt của bọn hắn rất nhanh liền thay đổi, bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện xe tăng cũng tại trước mặt bọn hắn ngừng lại, hơn nữa chuyển động họng pháo nhắm ngay bọn hắn sáu. Phản ứng của bọn hắn coi như nhanh, ngay đầu tiên liền hướng hai bên bộ nhào sáu. Nhưng lúc này đã đã quá muộn, chỉ nghe ầm ầm hai tiếng, theo một hồi ánh lửa cái kia toàn bộ trạm gác liền bị nổ lên trời. Tiếp theo chính là xe tăng sau đi theo bộ binh đột nhiên ló đầu ra giơ xuống hướng trong ngọn lửa việt quân một hồi lỏa đả, lợi hại nhất vẫn là cái kia xe tăng lên xuống máy cao xả sáu. giá cao xạ súng máy đúng vậy từ đi theo bộ binh thao túng đang huấn luyện thời điểm ta liền nghiêm lệnh xe tăng tay tại chiến đấu lúc không thể ra khoan thuyền súng máy cao xạ tự nhiên có đi theo bộ binh phụ trách thế là đạn kia liền ào ào ảo một mảnh đánh cái kia vốn là bị tạt một cái hơn phân nửa trạm gác văng lửa khắp nơi khắp nơi đều là bay lên mảnh gỗ vụ sáu đóng giữ trạm gác việt quân thì càng không cần nói sớm đã bị các chiến sĩ một hồi bắn loạn đánh cho máu thịt bé bét doanh trưởng lúc này đi ở đằng trước mặt xẹo lại báo cáo đã tới vị trí chỉ định địch nhân có động tĩnh rất tốt ta quay người đối với triệu kính Bình hạ lệnh liên hệ bộ chỉ huy bắt đầu pháo kích là, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng triệu kính bình lúc này hướng máy bộ đạn hô, bắt đầu pháo kích, lặp lại, bắt đầu pháo kích. Ô 6. Vừa dứt lời liền nghe được trên không vang lên từng đợt đạn đại bác tiếng rít, tiếp theo chính là từng đợt ánh lửa tại chúng ta phía trước cách đó không xa nổ tung, dù cho ta là ngồi ở trên xe dịp, nhưng vẫn là có thể cảm giác được từ phía dưới truyền tới từng đợt chấn động sáu. Những thứ này đạn pháo là phụ trách phản vượng địa khu hai cái pháo binh đoàn đánh, mục tiêu là đồng miền cùng 518.6 cao điểm, tọa tiêu sớm tại chiến phía trước liền đã quan chắc tốt, tác dụng chính là dựa 6. Bất kể là bộ binh địa lôi vẫn là chống tăng địa lôi Vẫn là cái gì ẩn giấu công sự, bất chấp tất cả dùng chiếc đạn pháo tẩy bên trên hai, ba lần lại nói. Đặt trước pháo kích thời gian là 15 phút, 10 phút dùng quân ta tiếp tục đi tới 6. Quân ta không dám đi tới là quá gần, nguyên nhân là đạn pháo cái đồ chơi này ai cũng không nói chắc được, không chắc liền sẽ có cái nào phát pháo đạn đánh xa liền rơi xuống đoàn xe chúng ta bên trong. Mặt khác 5 phút dùng chúng ta bày ra binh sĩ. Nói một cách khác, cũng chính là 6. Việc quân phải đối mặt không chỉ là những thứ này đạn pháo, chờ đạn pháo sau khi kết thúc 6, bọn hắn liền sẽ phát hiện cái này khói lửa còn không có tan hết, chúng ta chi này bộ đội cơ giới liền đã ở tại bọn hắn trước mặt triển hai. bất quá ta tin tưởng lúc này việt quân căn bản là không để ý tới những thứ này bọn hắn đang bận trốn đạn pháo đâu sáu mà chúng ta liền nhàn nhã nhiều tiếp tục lái ô tô cùng xe tăng chậm rãi hướng ánh lửa mở ra chung quanh màu đỏ sập ánh lửa tựa hồ là đang nói cho chúng ta biết sáu một hồi đại trưởng đã kéo lên màn mở đầu chưa xong còn tiếp 352 chương 134, trăm bẻ gãy nghiền nát khói lửa tràn ngập đạn bay tán loạn viễn trình súng tối oanh tạc vừa mới dừng lại tiếng súng cùng xe tăng mổ tở tiếng ầm ầm liền theo chi dựng lên sáu Lúc này quân ta 15 chiếc xe tăng đã sắp xếp đi một hình tam giác trận hình giống một cái mũi tên một dạng hướng 518.6 cao điểm dưới chân núi Đồng Miên Công xã đánh tới. Đồng Miên Công xã nơi này vốn là thuộc về nước ta thả Minh huyện, ở đây trước kia ở hơn 100 nhà dân vùng biên giới, chỉ là bởi vì phản kích thời gian chiến tranh Việt quân đối với phản vượng địa khu tiến công mới không đắc bất rời đi. Hơn nữa 10 phần trùng hợp chính là Đồng Miên Công xã số Đông Phòng Úc vừa vận ở vào 518.6 cao địa phản mặt phản nghiêng bên trên 6. Kỳ thực nói đến cái này cũng không phải trùng hợp, cái này khu cao điểm cũng là Việt phương hướng tương đối nhẹ nhàng mà Trung Hoa Trung Quốc phương hướng tương đối dốc đứng. cái kia thích hợp chỗ ở đương nhiên chính là việt phương hướng phản mặt phẳng nghiêng chỗ tốt ngay ở chỗ này sáu từ trung quốc phương hướng đánh tới đạn pháo số đông đều sẽ bị 518.6 cao điểm ngăn cản lấy mà không cách nào uy hiếp được đồng miên thế là đồng miên liền thành việt quân một cái cảng tránh gió thiên nhiên việt quân thay thế tới binh sĩ cùng với làm một tuyến trôn loa nấu cơm bếp núc ban thậm chí là bức thứ 5 binh đoàn bộ chỉ huy đều thiết lập tại ở đây giống như chúng ta nhìn bây giờ thấy được một dạng đồng miên công xã trước một mảnh nhỏ gò đất đã bị nổ khắp nơi đều là loang loang lộ, lộ. nhưng trong bóng đêm phòng xá nhưng là mạnh khỏe như lúc ban đầu ngoại trừ có mấy gian dường như là bị đạn pháo cho đánh sập bên ngoài ngoài ra đều không có gì đáng ngại nhưng mà sáu cái này lại cũng không ảnh hưởng chúng ta đối với đồng miên tiến công bởi vì bây giờ đồng miên đối với chúng ta tới nói đã là đang mặt phẳng nghiêng mà không phải phán mặt phản mặt phẳng nghiêng trên thực tế đây chính là chúng ta tấn công khúc nhà dạo chúng ta dùng pháo binh đem đồng miên trước gò đất nổ bên trên một lần mục đích sáu một là vì xe tăng tiến vào làm hiểm hộ sáu cái này trong đất trống nếu là có cái gì lôi hoặc là chống tăng địa lôi thậm chí là chống tăng hào bị như thế sắp vỡ cũng gần như không còn Hay là vì đem Việt quân quân lính tản mạn đều đổi đến Đồng Miên đi tập trung sáu. Cái này càng quỷ tử thế nhưng là rất quỷ đâu, bọn họ đều là đánh trận đánh ra kinh nghiệm tới, hơn nữa cũng đều biết Đồng Miên là bên trong đội hỏa lực góc chết. Cho nên vừa có tiếng pháo vang lên liền sẽ có như như là phản xạ có điều kiện hướng về Đồng Miên chạy sáu. Chúng ta thản khắc bộ đội sợ nhất kỳ thực chính là địch nhân binh lực phân tán, đặc biệt là bây giờ còn là trong bóng đêm, hơn nữa quân ta đối với địa hình lại chưa quen thuộc, Việt quân chỉ cần tùy tiện phân tán ra nuốt ở chỗ nào, tiếp đó có một cái súng phóng tên lửa hướng ta quân thản khắc đánh lên mấy phát sáu. Chúng ta cái này 15 đỡ xe tăng đều phải chịu không được. nhưng là bây giờ tốt. Một hồi pháo binh phía sau chúng ta cơ bản cũng không dùng lo lắng địa phương khác còn có việc quân, liền tập trung hỏa lực hướng về Đồng Miên một hồi hung ác đánh chính là. Phóng. Theo ta ra lệnh một tiếng, ở hậu phương sớm đã chuẩn bị xong ép pháo liền liền hướng Đồng Miên đánh tới một cái sắp xếp xếp hàng đạn tháo Ép pháo liền chính là lợi dụng vừa rồi pháo kích lúc mười mấy phút thời gian tại công binh máy đuổi đất dưới sự giúp đỡ cấu tạo tốt một cái đơn sơ pháo tối trận địa 6. xuống tối hạng nặng tầm bắn có 5 6 km, không cần đến tiến vào đến đồng miên cấu tạo trận địa, cho nên pháo kích mới bắt đầu ngay tại công binh liên cùng một cái bộ binh ban dưới sự che chở tìm được một vị trí bắt đầu cấu tạo trận địa, cho nên bọn hắn mới có mười mấy phút thời gian. Ở đây nói là giản dị. Là bởi vì cái trận địa này bất quá chỉ là đầy đất đầy ra một đạo thổ câu 6. Nhưng đạo này thổ câu nhưng lại đủ để vì pháo cối tay cầm cung cấp cần thiết che chở. Mọi người đều biết, pháo cối vật này tại đánh xuất pháo đánh thời điểm sẽ phát ra một đạo hỏa quang cùng một hồi khói đặc sáu. đây nếu là không có công sự hiểm hộ mấy cái pháo cối ngồi xổm ở trên đất bằng bận rộn lời nói không nghi ngờ chút nào sẽ gặp phải địch nhân hỏa lực đà kích hoặc là áp chế nhưng có một thổ câu làm chiến hào hiểm hộ đã tốt lắm rồi pháo cối cùng pháo thủ đều trốn ở thổ trong khe đạn pháo đánh đường cong mà địch nhân bắn tới đạn nhưng là đánh thẳng tắc sáu nói đơn giản chính là pháo cối sẽ nổ đến địch nhân nhưng địch nhân lại đánh không đến trốn ở thổ trong khe pháo thủ thế là lần này đồng miên phòng xá liền không còn cách nào may mắn thoát khỏi theo một hồi ánh lửa cùng tiếng nổ đồng miên phương hướng liền chuyển đến một mảnh phòng xá tiếng sụp đổ cùng tiếng kêu th Nhưng cái này lại cũng không phải là kết thúc, mà vẹn vẹn chỉ là bắt đầu sáu. Đây là đêm tối, chín bên trong đánh đêm năng lực rất kém cỏi, cũng chính là dụng cụ nhìn ban đêm không dùng được sáu. Nhưng dụng cụ nhìn ban đêm lại không tốt làm cho cũng sẽ thấy được nổ lên ánh lửa. Lại thêm mỗi chiếc xe tăng đằng sau đều có đi theo bộ binh vì đó chỉ thị phương vị cùng mục tiêu sáu. Thế là xe tăng cũng liền tìm được mục tiêu, mười mấy chiếc xe tăng nhau nhau chuyển động hạng pháo, tiếp đó một cái tể xa sáu. âm âm sáu. Đồng yên rất nhanh liền nổ lên một hồi càng mãnh liệt hơn ánh lửa. Cái này pháo xe tăng có thể cùng pháo cối có chút không giống sáu. mặc dù nói 59 bên trong pháo xe tăng đường kính cũng chỉ có 100 ly mà quân ta súng tối hạng nặng thậm chí đều có 120 ly đường kính nhưng pháo xe tăng so với pháo cối tới chính là hắn đạn đại bác chứa thuốc số lượng nhiều sơ tốc cũng lớn 6. chứa thuốc số lượng nhiều như vậy nổ lên uy lực cũng liền lớn hơn nữa điểm này không cần nói nhiều sơ tốc đại liền mang ý nghĩa hắn đánh trúng mục tiêu lúc thả ra năng lượng cũng lớn hơn 6. nay liền giống như là cùng một chiếc xe tải mở nhanh đụng vào người cùng mở chậm đụng vào người tạo thành tổn thương không giống nhau là một cái đạo lý cái tia đồng miên phòng xá phần lớn cũng là tường đất đỉnh ngói nơi nào sẽ trải qua được đả kích như vậy sáu Thế là liền với vài miếng lại là pháo tối lại là pháo xe tăng pháo kích sau đó, toàn bộ giống như là đồ chơi tựa như tại trước mặt chúng ta sụp đổ. Mà lúc này Việt quân chống cự nhưng là cực kỳ bẽ nhỏ, thậm chí có thể bỏ qua không tính sáu. Bất quá cái này cũng không kỳ quái sáu. Những thứ này phòng xá mặc dù đã bị Việt quân cho cải tạo thành điểm hỏa lực, nhưng những hỏa lực này điểm hướng tuyệt đại đa số cũng là hướng bắc cũng chính là Trung Hoa Trung Quốc phòng tuyến phương hướng sáu. Lúc này chúng ta lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau bọn họ, thế là nhà kia hoặc chính là không có thích hợp xả lỗ, hoặc chính là trang bị tới còn kịp chuyển tới liền bị mấy pháo nổ lên trời. Đến nỗi 518.6 cao địa thượng Việt quân 6. Bọn hắn đối với quân ta mà nói thật có cử cao lâm hạ ưu thế, nhưng bất đắc dĩ là bọn hắn phòng tuyến đồng dạng cũng là hướng bắc 6. Đối bọn hắn tới nói cũng không phải đem miệng súng thay đổi một cái phương hướng là được rồi, bởi vì bọn họ phòng tuyến hướng bắc, cho nên đại đa số đường hầm, có điểm hỏa lực hang cũng là tụ tập tại đỉnh núi trận địa phụ cận 6. Chỉ có ở đây mới có biện pháp đánh đến từ phương bắc sông lên bên trong đội đi. Lần này coi như bọn hắn đổi họng xuống 6. Cái kia cùng dưới chân núi Đồng Miên cũng về khoảng cách vài mét, hơn nữa còn là trong đêm tối. Cho nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn sau lưng Đồng chăn Bông nổ rối tinh rối mù. Thậm chí lúc này còn có rất nhiều Việt quân không biết chuyện gì xảy ra. Xem cái này Đồng Miên cũng nổ không sai bị lắm, ta liền hướng máy bộ đàm hạ lệnh, đi tới. Thế là từ xe tăng tạo thành dòng lũ sắt thép giống như từng cái gầm nhẹ thảm thú một dạng nhào về phía Đồng Miên, đi theo phía sau thì còn lại là từng đội từng đội võ trang đầy đủ dơ lấy xuống phòng bị bộ binh sáu. Những cái kia vốn là bị tạc phải bự buộn phòng xá căn bản là chịu không được xe tăng nghiền ép cùng va chạm, theo từng tiếng trầm đục rất nhanh liền đã biến thành từng đống phế tích. Bất quá ta phải thừa nhận, việc quân chiến đấu tinh thần vẫn là rất đáng giá xương đạo 6. cho dù là tại loại này biết rõ không có khả năng thủ thắng dưới tình huống bọn hắn vẫn là từng cái từ trong phế tích leo ra làm sao cùng chống cự bởi vì lúc này tại đồng miên tuyệt đại đa số đều không phải là bộ đội tác chiến sáu một cái bộ binh cơ giới doanh đã trợ giúp lộc bình đi còn dư lại sức chiến đấu tất cả đều là chút binh lính chuyên lo bếp đúc lính căn vụ cảnh vệ liên các loại lại thêm rất nhiều người bị một hồi pháo oanh chôn ở phế tích phía dưới cho nên bọn họ súng phóng tên lửa rất ít đại đa số người cũng là ôm túi thuốc nổ bó đạn chờ phóng tới ta quân thạng khắc sáu nhưng dạng này chống cự hiển nhiên là không có ý nghĩa sáu nếu như ta quân thản khắc không có bộ binh nghiệm hộ lời nói bọn hắn có thể còn có thể thành công nhưng vấn đề là chúng ta có 6. chẳng những có còn rất nhiều chẳng những có rất nhiều hơn nữa cũng là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện biết làm như thế nào hiểm hộ xe tăng bộ binh thế là việc quân chống cự rất nhanh liền đã biến thành sau cùng giấy ruộng anh dũng tác chiến tinh thần cũng chỉ có tại ta quân chiến sĩ xuống tiểu liên cùng súng máy cao xạ điên cùng bắn phá phía dưới phát ra từng đợt kêu thảm cùng gen dị sáu đặt tại ta và các chiến sĩ trước mặt chính là một cái tốt nhất tinh thần trí thượng bàn về mặt trái tài liệu giảng dạy lúc này ở vào năm cao địa thượng việt quân mới phản ứng được hướng đồng miên đánh tới mấy phát pháo sáng 6. Cái kia bị chiếu sáng chiến trường không khỏi làm cho tất cả mọi người giật nảy mình, không chỉ là việt quân, liền chúng ta những thứ này thần tại chiến trên sân bên trong người cũng giống vậy sáu. Mới vừa rồi là bởi vì hắc ám cho nên không thể quan sát được chiến trường toàn cảnh, lúc này tại pháo sáng tia sáng chuyển xuống mắt xem xét sáu. Mới vừa rồi còn ở thôn trang lúc này đã giống như là bị đại thủ bôi qua một dạng san bằng, khắp nơi đều là tàn phế triển miên bức tường đổ cùng việt quân thi thể, ngẫu nhiên còn có mấy cái không chết việt quân còn tại bò dưới đất lấy giấy rùa sáu. Nhưng rất mau theo lấy một mảnh tiếng súng phía sau đã bị đánh trở thành tổ hong vò vẽ sáu. đây là ta tại khai chiến phía trước liền xuống mệnh lệnh hết thảy không chào tù binh sáu chúng ta là một chi sen kẽ binh sĩ tù binh tồn tại chỉ làm cho chúng ta thêm phiền hoặc là mang đến càng nhiều nguy hiểm tiềm ẩn cho nên điểm này là chớ dung hoài nghi lúc này ta đột nhiên nhìn thấy mấy danh chiến sĩ không người nói ra sáu ta đây mới nhớ tới đây là liên tiếp chiến sĩ lần thứ nhất tham gia thực chiến đồng thời cũng là bọn hắn lần đầu giết người vừa rồi có lẽ là trong bóng đêm không nhìn thấy lại có lẽ là bởi vì chiến đấu khẩn trương để bọn hắn đã quên ác tâm sáu Bây giờ toàn bộ chiến trường đột nhiên tại pháo sáng tác dụng dưới xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, thế là liền sẽ nhịn không được cái kia dạ dày từng đợt phiên giang đào hải. Bất quá cũng không phải là tất cả tân binh cũng là biểu hiện này xấu, Tính cách của người khác nhau, đối chiến trang phản ứng cũng không tận giống nhau, có ít người thậm chí còn có thể bởi vì giết người mà cảm thấy hưng phấn đâu 6. Dạng này người nếu như là tại hòa bình thế giới bên trong chính là một cái sát thủ biến thái, tại chiến trên sân có thể chính là một cái anh hùng. đương nhiên dạng này người dù sao vẫn là số ít liên tiếp chiến sĩ tuyệt đại đa số vẫn là bị trước mắt một màn này cho chấn động coi như không có tại chối nhổ ra cũng là sắc mặt tái nhận đầy mắt kinh hãi bất quá trước đây vẫn luyện để bọn hắn hiểu rõ một chút chiến đấu còn chưa kết thúc mạnh liệt hơn tàn khốc hơn chiến đấu còn tại phía sau lúc này còn không phải phóng thích trong lòng bọn họ sợ hai thời điểm chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại người sử dụng mời đến em mở đọc 353, Chiến hỏa trước sau bất quá mười mấy phút, đồng minh công xã liền thành một vùng phế tích 6. Rất rõ ràng, một trận xe tăng lên rất trọng yếu tác dụng. Nếu như không có mang xe tăng mà vẹn vẹn chỉ là dùng bộ binh đối với đồng miên phát khởi trùng phong mà nói 6, coi như nhiều hơn nữa mấy cái đại đội bộ binh đồng thời đối với đồng miên khởi sướng vây công, trong đêm tối này cũng rất có thể sẽ phát triển thành chiến đấu trên đường phố. Nói như vậy liền phi thoái, ở đây thời gian kéo một điểm, nơi đó thời gian kéo một điểm 6. Hơn nữa Việt quân bước thứ 5 binh đoàn bộ chỉ huy còn rất có thể đáp lấy bóng đêm phá vây đào thoát 6. Nhưng là bây giờ 6. Xe tăng đẩy về phía trước liền dễ dàng đem đồng miên cho cân bằng. Việt quân bước thứ 5 binh đoàn bộ chỉ huy thậm chí ngay cả chạy trốn thời gian cũng không có liền bị trôn ở đồng miên phế tích phía dưới. duy nhất để cho ta cảm thấy có chút tiếc nuối là sáu. Ta thậm chí ngay cả nhìn một chút việt quân bước thứ 5 binh đoàn đoàn trưởng cơ hội cũng không có. phải biết ta vẫn chỉ là cái doanh trưởng A, cái kia có thể trong nháy mắt này liền đem việt quân đoàn bộ cho bưng chính là việc rất thoải mái chuyện. thế nhưng lại hết lần này tới lần khác đẩy một cái như vậy liền trôn ở bên trong, nghị nghịch phía dưới uy phong đều không không có cái nào. việt quân đoàn bộ bị thoái thác đối với chúng ta đương nhiên là có chỗ tốt sáu. cái này toàn bộ cũng không giống như trên chiến trường cái gì đại đội trưởng hai lớp trưởng 6. tại chiến trên sân đại đội trưởng hy sinh có thể nhường thai làm ai hy sinh nhường lớp trưởng bên trên lớp trưởng hy sinh có thể nhường chiến sĩ đỉnh. những vấn đề này không lớn lắm giống như chúng ta tại trong trường quân đội học tập một dạng 6. chỉ cần có học qua ban sắp xếp chiến thuật trên lý luận đều có thể làm bàn thai có học qua doanh liên chiến thuật đối với đại đội chỉ huy liền sẽ không có quá lớn khó khăn lại nói càng quỷ tử cái kia cái cũng là tại chiến trên sân lớn lên cái kia kinh nghiệm chiến đấu cùng lý luận chiến thuật rất nhiều người cũng là trong thực chiến học được vậy dạng này chống đi tới vấn đề tự nhiên không phải rất lớn nhưng mà cái đoàn này bộ đi sáu. Đầu tiên nó là một cái cân đối phản vượng khu vực các bộ đội tổ chức. Nói một cách khác phản vượng khu vực tất cả cao điểm đều ở đây chỉ huy của nó phía dưới. Mỗi cái cao điểm mỗi cái đơn vị điện thoại cũng là thông đến đoàn bộ đồng thời từ đoàn bộ ra lệnh. Lúc này mỗi lần bị bưng 6. Cái này phản vượng địa khu hai cái doanh khắp thêm hai cái liên công an đồn dân binh không thể nghi ngờ liền đã mất đi liên hệ hòa hợp cùng so như năm bè bảy mảng. Thứ yếu, đoàn bộ cũng là phản vượng khu vực cùng 320 sư liên lạc mối quan hệ sáu. Đoàn bộ không còn cái này, mối quan hệ cũng liền bị cắt đứt, thế là 320 sư cũng không biết phản vượng đến cùng chuyện gì xảy ra, thế là liền cũng không biết làm như thế nào ứng đối, hoặc có lẽ là 6. 320 sư còn muốn phái thông tín viên hoặc là bộ đội trinh sát đến phản vượng đi một chuyến mới có biện pháp giải được phản vượng tình thế. Đương nhiên, ở trong đó 320 sư bộ có khả năng sẽ vượt qua đoàn bộ cùng đóng tại cao địa thượng doanh bộ bắt được liên là 6. Nhưng vấn đề là đóng tại 481 cao điểm cùng 544 cao địa thượng Việt quân hai cái doanh cũng tương tự không xác định chuyện gì xảy ra 6. Tóm lại, cái này đoàn bộ mỗi lần bị bưng giống như là một con rắn độc bị đánh trúng bảy tốc một dạng chỉ một thoáng các bộ đội vô luận là tốc độ phản ứng tiếp viện tiếp tế hiệp đồng chiến đấu tình báo cùng hưởng các loại sáu đều sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn cái này không thể nghi ngờ cũng sẽ cho chúng ta nhiều thời gian hơn cùng càng nhiều ưu thế cái này kỳ thực mới là tiến công chấp nhoáng hoạch tâm 6. cũng chính là tập trung bộ đội thiết giáp ở trên không quân phối hợp xuống cấp tốc phá đi địch nhân người trung tâm chỉ huy thông tin cùng giao thông đem địch nhân rơi vào kẻ điếc mù loạt cục diện sau đó lại phối hợp chủ lực bộ đội đem so như vụn cắt địch nhân từng khối từng khối ăn hết cho nên nói Tiến công chớp nhoáng không chỉ chỉ là tốc độ thêm hiệp đồng, càng quan trọng hơn vẫn là đánh đối với. Phải nói loại chiến thuật này lý luận là vượt mức quy định, giống như hiện đại chiến tranh một dạng 6. Nước Mỹ lao khai phát ra ẩn hình chiến cơ nó mục đích chính là tránh thoát địch nhân dạ đại chính xác, xâm nhập địch nhân phòng tuyến đã kích địch nhân trung tâm chỉ huy, gián đạ, thông tin cùng giao thông. Loại chiến thuật này Đức quân tại đệ nhị thế chiến ngay tại dùng, cũng khó trách nó sẽ lấy nhất quốc chi lực liền quét ngang toàn bộ Âu châu. Bây giờ cái này chiến thuật bị ta dùng tại Cảng Quỷ tử trên đầu tự nhiên cũng sẽ đưa đến một chút tác dụng 6. Từ Đồng Miên Công xã bị quân ta lấy thế xét đánh không kịp bưng thai công hãm một khắc này, phản vượng các bộ đội ở giữa, cùng với phản vượng cùng 320 sư ở giữa liên hệ hòa hợp cùng đều bị trên diện rộng suy yếu. Tiếp lấy quân ta không có làm bất kỳ dừng lại, rất nhanh liền đem mục tiêu chuyển hướng 518.6 cao điểm 6. Đây mới là chúng ta đặt chân gốc rễ. Đồng Miên mặc dù đối với việc quân tới nói trọng yếu, nhưng đối với quân ta tới nói chính là một đống vô hiểm khả thủ phê tích, cho nên lúc này mới chỉ là chiến đấu giai đoạn thứ nhất. Trước hết nhất đánh vẫn là ép pháo liên sáu. Trên thực tế. làm ta quân thản khắc bộ đội hướng đồng miên đẩy tới thời điểm ép pháo liền liền đã đem ánh mắt chuyển hướng 518.6 cao điểm 6 chỉ là bởi vì quân ta cũng không hiểu rõ 518.6 cao điểm phản mặt phẳng nghiêng bên trên viện quân công sự cho nên ép pháo liền dùng trước thời gian này là một phen chuẩn bị cái gọi là chuẩn bị chính là lên trước một nhóm đạn lửa cùng pháo sáng 6. đạn dược vận chuyển cần một cái phân biệt cùng vận chuyển quá trình lúc này quân ta đạn dược vận chuyển đều do công binh liên để hoàn thành bọn hắn cần phải làm là đem đạn dược từ trên ô tổ đến máy đuổi đất bên trên tiếp đó long một tiếng liền vận lên trận địa đầu tiên đánh lên đi là một nhóm tiếp lấy một nhóm pháo sáng. Mười mấy khẩu bích kích pháo thay phiên đánh, một phát pháo sáng còn không có dập tắt một cái khác phát lại cùng lên rồi sáu. Lập tức liền đem 518.6 cao điểm chiếu lên giống ban ngày tựa như hiện ra thành một mảnh. Lúc này tại ta mong viễn kính bên trong liền thấy để cho ta hài lòng một màn sáu. 518.6 cao địa công sự cấu tạo phải cũng không ẩn mật, mỗi một cái điểm hỏa lực bên ngoài đều có tương ứng đều, vài chống nước hoặc là giá gỗ nhỏ thậm chí còn cây gậy trúc trọn quần áo tại bên ngoài lạnh nhạt thờ ơ sáu. Đây không phải là rõ ràng mà nói cho chúng ta biết bộ vị nào có người đóng giữ đi. Sở dĩ có thể như vậy nguyên nhân có lẽ có hai điểm. Một cái là đóng tại nơi này là lộc bình công an đồn dân binh, dân binh đi sáu, Đương nhiên sẽ không giống vương bài sư như vậy chính quy. Một cái khác là cái này 518.6 cao điểm là ở vào nhị tuyến sáu, đang trước có 481 cao điểm cùng 544 cao điểm treo lên đâu, lại nói, nếu như 481 cao điểm cùng 544 cao điểm đều bị bên trong đội công hãm, như vậy cái này 518.6 cao điểm cũng liền phải gặp đến bên trong đội vài lần vây công 6. Vậy dĩ nhiên cũng liền không chống được bao lâu. từ nơi này một phương diện tôi nói 518.6 cao điểm tại việt quân kế hoạch bên trong kỳ thực cũng chỉ là dùng để cản đạn tháo phụ trợ bổ sung phía trước hai cái cao địa phòng thủ đang làm chiến bất lợi lúc còn có thể điểm hộ binh sĩ rút lui chính là bởi vì 518.6 cao điểm chủ yếu là lên những tác dụng này cho nên kỳ phản mặt phẳng nghiêng chú quân mới có thể là công an đồn dân bình cho nên hắn công sự mới có thể lộ ra như thế thô giáp bất quá cũng tốt tại là như thế này sáu nếu như việt quân đem cái này 518.6 cao điểm cũng chỉnh trước mặt hai cái cao điểm một dạng khắp nơi là ám bảo Vậy chúng ta bây giờ muốn đoạt lấy cái này chỗ đứng chỉ sợ cũng muốn trên hoa không ít thời gian. Nhưng bây giờ lại dễ làm hơn nhiều, đầu tiên là sớm đã chuẩn bị xong hơn 10 người để lô pháo binh mượn pháo sáng ánh sáng cấp tốc quan chắc hảo 518.6 cao địa thượng mỗi cái điểm hỏa lực 6. Điểm này đối với chúng ta binh sĩ tới nói đó là quá dễ dàng, phải biết quân ta binh sĩ cơ hội là người người đều biết quan chắc tòa độ, hơn nữa lúc này bởi vì trận địa pháo binh cũng chính là ép pháo liền ngay tại nhất tuyến, cho nên quan chắc quá trình liền sẽ đơn giản hóa nhiều làm 6 Viễn trình hỏa lực tọa độ quan sát là cần đã biết tọa độ cao điểm hoặc là tháp sắt chờ làm vật tham chiếu, bây giờ trận địa pháo binh ngay tại đã biết vị trí, thế là một bước này liền có thể tiết kiệm được, trực tiếp tại trận địa pháo binh tính toán khoảng cách cùng độ cao là được rồi, hơn nữa còn càng tính xác. Thế là một vòng pháo sáng còn không có đánh xong cái này 518.6 cao điểm tình huống liền đã nắm giữ được không sai biệt lắm. Theo sát lấy đi lên chính là một nhóm đạn lửa 6. Đạn lửa tác dụng ở nơi này trong rừng nhưng lơ lắm, đặc biệt là trong đêm tối. Đầu tiên đương nhiên là có sát thương tác dụng, một loạt đạn lửa đi lên 518.6 cao điểm rất nhanh liền đã biến thành một cái bể lửa. bại lộ ở bên ngoài việt quân đương nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi thứ yếu chính là thiêu hủy che đậy vật tác dụng 6. việt nam dừng dẫm đi khắp nơi đều là thảo ác ây những đồ chơi này vốn là việt quân rất tốt ngụy trang nhưng đạn lửa đi lên như thế đánh sáu cơ bản đều bị đốt chính là muốn tránh cũng trốn không vào trong trọng yếu nhất vẫn là cho xe tăng cùng bộ binh lên chiếu sáng cùng dẫn đạo tác dụng 6. đạn lửa chiếu sáng nghệ phép xác thực không sánh được pháo sáng pháo sáng cái kia đánh lên đi thì sẽ không nổ chết người nói một cách khác chính là đánh pháo sáng sẽ chiếm dụng pháo binh biên chế Từ đầu tới đuôi nếu có một môn pháo cối phụ trách đánh pháo sáng mà nói vậy cái này khẩu bích kích pháo ngoại trừ chiếu sáng cái này bên ngoài liền không có phát huy tác dụng khác. Nhưng đạn lửa cũng không giống nhau, tại chiếu sáng đồng thời còn có thể công kích tương ứng mục tiêu 6. Hơn nữa ép pháo liền cái này đạn lửa cũng không phải lọt đả, là ở đã biết việt quân cứ điểm vị trí mới đánh. Nói một cách khác chính là xe tăng hỏa lực hướng về có ánh lửa chỗ đánh là được rồi, bộ binh hướng về có ánh lửa chỗ tiến công liền không có sai rồi. Đây chính là pháo binh cùng bộ binh cùng với xe tăng ở giữa hiệp sáu đồng. Thế là pháo xe tăng pháo cối chiếu vào việt quân cứ điểm một hồi luồn Súng máy cao xạ cùng nghiệm hộ bộ đội nặng nhẹ súng máy đi theo hướng mục tiêu một hồi loạn đảo, tiếp theo chính là bộ binh che chở lẫn nhau hướng ánh lửa chỗ tiến lên 6. Đương nhiên, tại bộ binh sắp tiến lên đến mục tiêu lúc liền sẽ dùng máy bộ đảm thông chi nghiệm hộ binh sĩ đem hỏa lực thay đổi vị trí 6. Những vật này chúng ta đang huấn luyện lúc cũng không biết luyện qua bao nhiêu lần, thậm chí còn đi tìm mấy cái giống địa hình cao điểm diễn luyện qua mấy trở về, cho nên lần này đánh nhau ngay cả có đầu không lộn xộn tiến hành ngay tạc, hỏa lực áp chế, bộ binh tiến lên chiếm lĩnh 6. Việc quân dân binh tại loại này hai mặt thụ địch hơn nữa hỏa lực so sánh cùng ta quân lệch rất xa dưới tình huống 6. chúng ta hiểm hộ hỏa lực có pháo xe tăng mười mấy rất cao cơ mười mấy môn súng tối hạng nặng cùng với nhất định tương đương số lượng nặng nhẹ súng máy mà càng quân dân binh số đông vẫn là dựa vào hạ 47, số lượng không nhiều pháo tối hoặc là nặng nhẹ súng máy là bởi vì không có hướng về sau công sự mà vô pháp phát vùng tác dụng hoặc bị thiêu đốt đánh đánh đạn pháo sắp vỡ cũng liền không sai bịt lắm thế là cái kia chiến hỏa giống như từ đuôi đến đầu gợn sóng một dạng nhanh chóng mà vững vàng hướng 518.6 cao địa đỉnh núi trận địa đẩy đi sáu chiến hỏa đi qua chỗ chính là từng mảnh từng mảnh đất khô cằn cùng từng cỗ tử thi chưa xong con tiếp 354 chương 136. đất đặt chân tiến đánh 518.6 cao địa thời điểm cuối cùng vẫn là xuất hiện chút phiền thoái, nguyên nhân là việt quân nước chừng có hai cái xếp hàng binh lực rút lui đến rồi đỉnh núi trận địa. Đỉnh núi trận địa nơi này giống như chúng ta cùng càn quỷ tử đánh thời điểm là giống nhau sáu. Cái bộ vị này giống như một cái lơi lao, không chỉ có diện tích tiểu hơn nữa đạn pháo tùy tiện đánh cao một chút hoặc là thấp một chút đều đánh không đến, không được nữa liền thoáng hướng về phản mặt phẳng nghiêng phương hướng vừa rút lui sáu. Cái kia đang mặt phẳng nghiêng pháo xe tăng súng máy cao xạ cùng với nó bắn thẳng đến hỏa lực liền toàn bộ không có hiệu quả. Cho nên đối với một tòa cao điểm tôi nói thích hợp nhất phòng thủ yếu địa chính là đỉnh núi trận điện. đối với cái này một điểm chúng ta trước đó đã cân nhắc đến rồi cho nên vừa đánh thời điểm hay dùng pháo cối tại ở gần đỉnh núi trận địa vị trí dùng đạn lửa đánh ra một đầu hỏa mang cùng nó mục đích chính là ngăn cản việt quân hướng về đỉnh núi trận địa rút lui chiếm giữ hiểm địa. nhưng bất đắc dĩ là ta quân pháo cối số lượng có ít trước sau cộng lại cũng chỉ có mười bảy môn đây vẫn là từ quân bộ tăng cường ngũ môn bích kích pháo kết quả mười bảy cửa pháo cối nói đến cũng không ít nhưng ở hiệp đồng bộ binh anh tạc việt quân cứ điểm đồng thời lại muốn tại đỉnh núi trận địa tiền nổ tung một đạo tường lửa ngăn cản việt quân rút lui vẫn là hơi có vẻ bất lực sáu lại thêm lúc này là đêm tối, việt quân lại quen thuộc hình. muốn sờ đến đỉnh núi trận địa đi cũng không khó chuyện xấu. đương nhiên, ở trong đó còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Việt quân liền xem như công an đồn dân binh đồng dạng cũng là tại chiến tranh bên trong trưởng thành cũng có nhất định kinh nghiệm chiến đấu cùng quân sự tư chất xấu. trận chiến đấu này nếu là đặt xuống cho một cái thông thường dân binh, hơn nữa còn là tại mất đi toàn bộ chỉ huy, địch ta hỏa lực so sánh trên lệnh to lớn như thế giới tình huống chỉ sợ sớm đã hỏng mất. nhưng việt quân công an đồn dân binh không chỉ không có số đổ, ngược lại còn có thể đem những cái kia bị quân ta đánh phân tán quân lính tàn cho tổ chức kéo đến đỉnh núi trận địa dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. nay ngược lại là để cho ta có chút bất ngờ xấu. Kỳ thực cũng không thể nói là ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước chiến đấu ta cũng có qua mấy lần cùng Việt quân công an đồn dân binh giao thủ kinh lịch, biết lực chiến đấu của bọn hắn kỳ thực không có chút nào so với ta quân chính quy quân sai, có chút thậm chí còn vượt qua quân ta 6. Quân ta quân chính quy nhiều khi không phải đang huấn luyện, mà là tại trồng trọt. Cái kia trên thực tế cũng chính là dân binh trình độ. Việt quân dân binh so với quân chính quy tới duy nhất không đủ chính là vũ khí không có thống nhất 6. Đây tuyệt đối là một cái không may. Nguyên nhân chủ yếu chính là Việt Nam vũ khí trang bị quá hỗn tạp, có kiểu trang bị, có hàng Xô Viết trang bị, thậm chí còn có đệ nhị thế chiến để lại nói thức trang bị cùng cách thức tiêu chuẩn trang bị sáu. Lại từ tại Việt quân tân tiến vũ khí là ưu tiên trang bị quân chính quy, thế là công an đồn vũ khí cũng chỉ có thể nhặt quân chính quy đổi lại rách dưới 6. Điều này sẽ đưa đến công an đồn vũ khí là nhiều loại, này liền tại mức độ nhất định bên trên ảnh hưởng tới hắn sức chiến đấu. Cho nên từ vừa mới bắt đầu ta liền không có xem thường chi này công an đồn binh sĩ, nhưng ta vẫn không nghĩ tới bọn hắn có thể ở loại tình huống này còn có thể nhanh chóng tổ chức lên phòng ngự. Về sau mới biết được sáu, Cái này kỳ thực cũng không phải công an đồn công lao. mà là bức thứ 5 binh đoàn vì có thể để cho công an đồn dân binh tốt hơn phối hợp phản vượng khu vực cái khác việt quân phòng ngự thế là liền từ bức thư năm binh đoàn điều đi hơn 10 người lao binh làm hai cái này dân binh liên cốt cả 6. nói một cách khác bây giờ tại 518.6 cao địa thượng đưa đến chỉ huy tác dụng kỳ thực không phải dân binh mà là những cái kia cốt cán thế là phiền phức cựu gia hiện sáu cô ta bắn thẳng đến hỏa lực rất nhanh liền đã mất đi tác dụng hỏa pháo tác dụng cũng biến thành hết sức có hạ 6. lựa này pháo bao quát viễn trình hỏa pháo cùng pháo cối viễn trình hỏa pháo mặc dù có thể đánh đến mặt khác sáu Nhưng Việt quân là nằm ở lưới đao chỗ đỉnh núi trận địa. viễn trình hỏa pháo một khi đánh cao thì sẽ cản qua 518,6 cao điểm mà đánh tới người chúng ta. Pháo tới A6. Mặc dù không có viễn trình hỏa pháo vấn đề, nhưng vấn đề là đỉnh núi trận địa diện tích quá nhỏ, đánh một nhóm đạn pháo đi lên cũng chưa chắc sẽ có một phát rơi xuống đỉnh núi trên trận địa. Hơn nữa chúng ta đạn dược tiếp tế cũng hết sức có hạn, kế tiếp còn có khả năng phải đối mặt cái khác chiến đấu, cho nên đây cũng không phải là chúng ta có thể tiêu hao nổi. Doanh trưởng. Mặt lúc này liền chủ động xin đi, để chúng ta nhị liên lên đi. Nhiệm vụ này xác thực chỉ có nhị liên tương đối thích hợp 6 vùng núi trận công kiên a, liên tiếp đó là hoàn toàn không có kinh nghiệm, mà nhị liên nhưng là cùng Việt quân quân chính quy có quá nhiều lần giao phong, ở trong đó thậm chí còn có Việt quân 316 a sư. Cho nên ta không có suy nghĩ nhiều ngay tại trong loa đáp, chuẩn bị sẵn sàng. Ta chỉ huy những bộ đội khác cùng các ngươi phối hợp. Là, mịp dụ phồn bên kia chuyển đến mặt sẹo rất thẳng thắn đáp lại. Tất cả binh chủng rất nhanh liền tại ta điều hành phía dưới chuẩn bị kỹ càng, theo ta ra lệnh một tiếng tiến công rất nhanh liền bắt đầu. Nhưng lần này tiến công lại cũng không như bình thường một dạng đầu tiên là một hồi chuẩn bị pháo hỏa tiếp lấy bộ binh ngay tại hỏa lực dưới sự che chở đối với mục tiêu phát khởi trùng phong 6. Ta biết rõ những đồ chơi này đối với đỉnh núi trận địa việt quân uy hiếp không lớn, đương nhiên cũng sẽ không dạng này lãng phí thời gian, lãng phí đạn đại bác. Pháo tôi vẫn có đánh, nhưng đánh đi ra nhưng là từng phát bom khói. Hơn nữa những thứ này bom khói vẫn là đánh vào quân ta trong trận địa. Tới gần việt quân đỉnh núi trận địa cũng có mấy quả, nhưng số lượng nhưng là không nhiều. Thế là rất nhanh quân ta trận địa liền bốc lên từng tầng từng tầng giống như nồng vụ một dạng khói trắng. Này liên nhường việt quân có chút kỳ quái sáu. Đây là đang buổi tối, bom khói đánh chẳng phải cái gì cũng không nhìn thấy trở thành mù loà sao? Trở thành mù lòa còn thế nào xung kích đâu? nhưng rất nhanh những cái kia đóng tại đỉnh núi trên trận địa càng quỷ tử liền biết là chuyện gì xảy ra, bởi vì kế tiếp pháo cối đánh lên đi chính là mười mấy phát pháo sáng 6. Những thứ này pháo sáng cơ hồ là trong cùng một lúc đánh tới đỉnh núi bầu trời trận địa, cái kia cường quang thoáng chốc liền đem càng quỷ tử cho kích thích mắt mở không ra tới 6. Mà theo binh sĩ lại đã sớm chuẩn bị, liền ngồi một hồi này hướng Việt quân đánh tới thành hàng thành hàng đạn đồng phát lên súng kích 6. Càng làm cho Việt quân có chút bất đắc dĩ là, khi bọn hắn giơ súng lên tới muốn trong triều đội xạ kích lúc, mới phát hiện tại pháo sáng cùng bom khói qua lại tác dụng dưới, dưới thực tế đã, đã biến thành càng quân tại minh giải phóng quân tại ám trạng thái. cùng lúc đó đảm nhiệm hiểm hội nhiệm vụ liên tiếp binh sĩ cũng trốn ở trong sương khói hướng việt quân trận địa đánh tới một cái mai mai tên lửa chống tăng 6. tên lửa chống tăng cái đồ chơi này dù sao có thể thảo khống chế đạn đạo cho nên nó mặc dù đối với giao di động mục tiêu vẫn là có lòng không đủ lực nhưng đối phó với đứng im mục tiêu sát suất chúng vẫn tương đối cao thế là dùng để tiến công đỉnh núi trận địa liền vừa đúng húng chi những thứ này tên lửa chống tăng mục tiêu đà kích cũng không viện quân 6. dùng đạn đạo tới giết thương bộ binh lợi nói tựa hồ có chút lãng phí mục tiêu của bọn nó là càng quân tại đỉnh núi trên trận địa nhất lên công sự tỷ như dùng bao cắt chất đống súng máy trận địa tỉ như bị coi như công sự phòng thủ gốc cây lại có lẽ là đỉnh núi trên trận địa cự thạch 6. đặc biệt là tọa lạc tại đỉnh núi trên trận địa cự thạch 6. những đồ chơi này nếu như là dùng hỏa pháo nổ lời rất khó được sẽ nổ đến nhưng đối với tên lửa chống tăng tới nói chính là một cái hết sức rõ ràng điểm ngắm kỳ thực những thứ này cự thạch cũng không phải là cái gì rất trọng yếu quân sự công sự che chắn dùng chống tăng đi đánh chúng nó nguyên nhân sáu là một khi tên lửa chống tăng đánh trúng vào những cái kia cự thạch, liền mang ý nghĩa cái kia nổ tung sẽ nhấc lên một mảng lớn khắp nơi bay loạn, loạn xạ đá vụ sáu. Cái này tên lửa chống tăng thế nhưng là có thể xuyên thấu 150 mm xe tăng trang giáp, cho nên cái này một trận tên lửa chống tăng đánh lên đến liền đánh việt quân trận địa là rối tinh rối mù sáu. Dùng bao cắt đắp công sự phòng ngự cũng không cần nói, một viên kia đạn đạo đi lên đánh liền phải bừa bộn, gốc cây bị cái đồ chơi này sắp vỡ liền trực tiếp không còn. Lợi hại nhất là cự thạch kia nổ lên mảnh đạn sáu. Vốn là càng quỷ tử còn mong đợi coi nó là làm một cái công sự che chắn đâu, lại không nghĩ rằng là bị chúng ta coi như mảnh đạn sinh ra khi tới đánh. Hơn nữa bởi vì cự thạch thể tích bản thân cũng không nhỏ, đánh lên mấy phát cái này còn không xong, càng quỷ tử cái này trong thời gian ngắn lại không rời đi, đành phải bất đắc dĩ thừa nhận một mảnh lại mảnh đá vụn ở tại bọn hắn trên đầu bay mua sáu, đang kêu thảm thiết không dứt bọn hắn nhất định là đang tại hối hận. Trước đây làm sao lại không biết trước tiên đem cái đồ chơi này cho rời đi. Tiếp lấy nhị liên chiến sĩ một cái nữa xung kích sáu, rất nhanh liền tại tên lửa chống tăng cùng với sương mù, đạn dưới sự che trở lên núi đỉnh trận địa phóng đi sáu. lại nói việt quân hướng chúng ta một phen này hướng công sự che chắn vốn chính là tạm thời xây dựng lúc này lại bị tên lửa chống tăng nổ bừa bãi nơi nào còn có biện pháp tổ chức lên hữu hiệu chống cự thế là rất nhanh liền nhường các chiến sĩ vọt vào liều đạn ném mạnh phạm vi sáu chuyện kế tiếp cũng không cần suy nghĩ nhiều sáu một hồi lựu đạn nổ tung sau đó nhị liên chiến sĩ liền xông lên đỉnh núi trận địa rất nhanh liền đem những cái kia làm thú bị nhốt đấu càng quân dân binh đánh thành cái sảng. ở trong đó còn có chút phản ứng tương đối nhanh việt quân sáu đáp lấy quân ta còn không có xông lên thời điểm liền tiếp tục hướng về phản mặt phẳng nghiêng rút lui sáu cách làm này là đúng Phản mặt phẳng nghiêng cũng có phản mặt phẳng nghiêng chiến thuật đi, giống như chúng ta cũng từng ở phản mặt phẳng nghiêng bên trên cấu tạo công sự, cùng hỏa lực khá mạnh địch nhân đánh khó hòa giải một dạng. Nhưng tiếc là chính là sáu. Khu vực này cao điểm tất cả đều là Việt phương hướng so sánh nhẹ nhàng mà Trung Hoa Trung Quốc phương hướng so sánh dốc đứng, bọn hắn như thế vừa lui chính là tất cả đều lui hướng về tương đối dốc đứng hơn nữa khắp nơi là đá Trung Hoa Trung Quốc phương hướng 6. Cái này địa hình thật là có chút kỳ quái, nếu như nói chỉ là một tòa hai tòa cao điểm là như vậy cái kia còn có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng vùng này cơ hồ tất cả lớn nhỏ cao điểm tất cả đều là dạng này 6. về sau suy nghĩ một chút đây cũng là sức mạnh thiên nhiên 6. khu vực này hướng gió cơ bản đều là từ trung hoa trung quốc thổi hướng về việt nam bởi vì cái gọi là nước chảy đá mòn gió này như thế thổi át thổi thổi một hàng ngàn hàng vào năm thế là cao điểm dựa vào hướng việt nam một mặt kia bụi đất hoặc là bị phong hóa hoặc là bị thổi đi cũng chỉ còn lại có từng đống chờ chuỗi tảng đá thế là lần này việt quân liền nếm được quân ta tiến công lúc loại kia đáng sáu các chiến sĩ cũng không hướng xuống hướng chỉ là nắm tay lựu đạn túi thuốc nổ ngư lôi một cổ món nóc hướng xuống nem sáu theo một hồi ầm ầm văn phía dưới kia chính là một mảnh đất đá bay mù trời sáu Lui hướng về phản mặt phẳng nghiêng Việt quân đó là không chết cũng tàn phế. Đến nước này 518.6 cao điểm mới rơi xuống quân ta trong tay, theo lý thuyết chúng ta chúng quy là đoạt một khối đất đặt chân. Chưa xong con tiếp. 355 chương 137, thương khố chiếm lĩnh 518.6 cao điểm sau chuyện thứ nhất, đương nhiên chính là đủ loại phòng ngự công tác. Chỉ bất quá mỗi cái binh chủng phòng ngự công tác có chỗ khác biệt chính là 6. Bộ binh theo lệ thường thì cấu tạo công sự phòng ngự 6. Quân ta cấu tạo công sự phòng ngự tự nhiên là đối mặt Việt phương hướng Hướng Trung Hoa Trung Quốc, phương hướng công sự cảng quỷ từ sớm đã giúp chúng ta cấu tạo tốt, lại thêm hướng Trung Hoa Trung Quốc cùng cái khác mấy cái phương hướng địa thế đều hết sức dốc đứng, cho nên chỉ cần hơi tăng cường một chút liền tốt. Đây chính là phản vượng khu vực cao địa chỗ tốt sáu, chỉ có một mặt tương đối nhẹ nhàng cái khác ba mặt đều dốc đứng khó đi. Cái này rất giống là một cái thiên nhiên bảo lũy. Ép pháo liên phòng ngự cùng bộ binh giống nhau là đảo đất 6. Bất đồng chính là đối âm đưa yêu cầu tương đối cao, hơn nữa còn chia làm ba cái bộ phận, mỗi cái bộ phận một trung đội, phân biệt bố trí ở cao địa cánh trái, cánh phải cùng đỉnh núi chân địa. Tại sao muốn bố trí như vậy cũng không cần nhiều lời. Hai cánh trái phải là vì cấu thành hỏa lực đan xen, đỉnh núi trận địa là vì tốt hơn đã kích địch nhân 6. Đồng thời cũng là làm di động pháo binh sử dụng, thời gian chiến tranh một khi bộ vị nào cần tăng cường hỏa lực viện trợ, như vậy thì có thể đem ở vào đỉnh núi trận địa ép hỏa lực lực trước tiên điều tới. Công binh công tác chính là phụ trách vận chuyển đạn dược cùng trợ giúp xe tăng ô tô làm tốt tận nấp công tác. Xe tăng cái đồ chơi này ưu điểm lớn nhất chính là hắn tính cơ động, cũng tỷ như chúng ta vừa rồi dùng xe tăng tiến hành sen kẽ tiếp đó trong thời gian cực ngắn liền san bằng đồng miên cũng vì tiến công 518.6 cao điểm cung cấp hỏa lực kiểm hộ 6. Nhưng mà tại cao điểm phòng ngự chiến bên trong sẽ rất khó đưa đến tác dụng. Chủ yếu là cái này thời đại pháo binh đã độ cao phát triển 6. Cái này viễn trình hỏa lực đó là lại nhiều lại bí mật. Xe tăng nếu như là dùng phòng ngự vậy làm sao cũng chịu không được viễn trình súng tới một hồi bao trùm. Ô tô thì càng không cần nói sáu. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là vì xe tăng cùng ô tô tìm một cái càng tránh gió 6. Bởi vì chúng ta bây giờ là sen kẽ đến rồi việt quân hậu phương. Trước sau đều có việt quân đóng giữ, cũng có thể lọt vào việt quân pháo kích. Cho nên cái này càng tránh gió yêu cầu cũng liền cao sáu. Bất quá hảo tại Việt Nam chỗ này địa hình tương đối phức tạp. Dương Kiệt nhìn xem địa hình rất nhanh liền vì xe tăng cùng ô tô binh sĩ tìm được một cái thương cố sáu. Kho hàng này là nằm ở 518.6 cao điểm dưới chân núi một cái đại sơn thung lũng bên trong ba mặt toàn núi, mặt phía nam liền với 518.6 cao địa phản mặt phẳng nghiêng, phía tây có một có thể chứa hai chiếc xe tăng song song ra vào mở miệng thông hướng đồng miên đương nhiên, bây giờ đồng miên sớm đã là một vùng phế tích. Nói một cách khác, núi này thung lũng cơ hồ chính là mỗi cái phương hướng đạn pháo đều không đánh được tự nhiên càng tránh rõ, cũng khó trách càng bị tử lại ở chỗ này xây cái trước kho hàng. Chẳng qua là khi Dương Kiệt đem cái này thương khố đại môn dùng máy đuổi đất đẩy ra lúc cũng không khỏi choáng văng sáu. Dương trưởng. Dương Kiệt tại máy bộ đàm bên trong nói với ta đạo, "Ngươi nên tới này cái thương khố xem." Ta nghe xong Dương Kiệt lời này liền biết có ngoại ý muốn thu hoạch, thế là bỏ lại Triệu Kính Bình mấy cái tham lưu sáu. Bọn hắn lúc này đang bận cùng Hoàng Quân Giải liên hệ đồng thời báo cáo tình huống đâu, mang lên hai cái cảnh vệ viên cưới trên xe dịp liền hướng núi kia thung lũng mở ra. Chưa được vài phút xe dịp ngay tại trước cửa kho hàng ngừng lại, Dương Kiệt bọn người vội vàng đi ra đem ta đón vào, theo Dương Kiệt ra lệnh một tiếng. Hai bộ máy đuổi đất đèn lớn đồng thời mở ra sáu. Thoáng chốc một bộ bộ sắp xếp phải chỉnh chỉnh tề tề hàng xô viết trang giáp xa cùng xe tăng tiểu ra bây giờ trước mặt của ta 6. Xe tăng là chúng ta quen thuộc T62. Trang giáp xa là luân thức trang giáp xa. Đến nỗi là cái gì hình hào ta liền không có nghiên cứu, về sau mới biết được là hàng xô viết bờ tờ sáu 60 Tô Liên tại 76 lúc liền đã dùng bờ tờ bảy 70 tới lấy thay 60. Cho nên liền đem loại này tương đối mà nói tương đối lạc hậu 60 dùng để tiếp việc Việt. Thế nhưng là cái này trang giáp xa mặc dù đối với Tô Liên tới nói đã là lạc hậu một đời. đối với nước ta cùng việt tới nói vẫn tương đối tiên tiến ta không từ mở lớn cái miệng nửa ngày cũng không phản ứng lại sáu quay đầu hỏi một bên mặt mũi tràn đầy vui mừng hoàng kiến phúc kiểm tra qua không có cũng là tốt sao chỉ phải gấp kiểm tra hai chiếc hoàng kiến phúc gật đầu một cái là tốt những thứ khác hẳn là cũng cũng là tốt còn có chuyện tốt như vậy sáu ta có chút khó tin đi ra phía trước thẳng đến sở cái kia xe tăng lạnh bút mà cứng rắn bọc thép mới tin tưởng đây hết thể đều là thật chuyện gì xảy ra ta nói càng quỷ từ bộ binh cơ giới doanh không phải đều đi tiếp viện lộc bình sao ở đây làm sao còn sẽ lưu lại nhiều như vậy trang bị doanh thưởng, Hoàng Kiến Phúc hồi đáp, ta vừa rồi đại cảm khải đếm, nơi này có ba mươi mấy chiếc trang giáp xa, sáu chiếc xe tăng, vừa vặn trang bị một cái doanh sáu. Cho nên ta chỉ muốn, những trang bị này có phải hay không cần quỷ tử lưu cho phản vượng đóng quân. A, bị Hoàng Kiến Phúc kiểu nói này ta liền có chút minh bạch sáu. Việt quân làm như thế thật là đạo lý của hắn, chiến tranh đi, kiên kỵ chính là tất cả trang bị đều vừa vặn. Có khi nhất định phải có chút dư thừa giùm ra mới có biện pháp liền cấp bách. Đây cũng chính là binh sĩ thường thường phải có đạn dược dự trữ nguyên nhân. Cũng tỷ như nói bây giờ, nếu như phản vượng khu vực không nhiều cất giữ một chút trang giáp xa sáu. như vậy một khi một cái bộ binh cơ giới doanh bị điều đi thi hành nhiệm vụ như vậy phản vượng địa khu huấn luyện liền không có cách nào bình thường tiến hành nhưng nếu như còn có một cái doanh dư thừa dườm ra cũng sẽ không xuất hiện vấn đề này hơn nữa bởi như vậy phản vượng địa khu chiến đấu không nghi ngờ chút nào liền nhạy bén nhiều lắm tỉ như một khi bên trong đội tiến công quá chậm còn có thể dùng dư thừa dườm ra trang giáp xa trang bị một chi binh sĩ tập kích bên trong đội sau hông hoặc nếu như bị bao vây còn có thể dùng bộ đội thiết giáp phá vây rút lui chờ bất quá chỉ sợ việt quân không nghĩ tới là sáu nhóm này trang bị bọn hắn còn chưa kịp dùng liền rơi xuống trên tay chúng ta ai sau đó hoàng kiến phúc Thở giải nói chỉ tiếp những thứ này trang giáp xa cũng là luân thức 6. ta cũng không đưa có thể hay không cười cười quốc gia chúng ta cái này thời đại nhân đối với trang giáp xa càng thiên về tại giống xe tăng một dạng tiểu bánh xích cho rằng loại kia trang giáp xa việt dã tính chất còn có phòng hộ tính đô muốn so luân thức hảo 6. điểm này xác thực không sai tiểu bánh xích trang giáp xa tại vượt qua chiến hào hoặc là quân địch công sự lúc năng lực là luân thức trang giáp xa không cách nào sánh được nhưng mà sáu tại trang bị phương diện hẳn là thuật nghiệp hữu chuyên công đối với vượt qua chiến hào các loại chuyện có xe tăng đi làm đi trang giáp xa tác dụng chủ yếu vẫn là chở khách bộ binh vì bộ binh cung cấp tiềm hộ cho nên càng hẳn là nhấn mạnh là tính cơ động sáu điểm này kiểu bánh xích trang giáp xa liền không có cách nào dựng lên luân thức trang giáp xa tại trên đường lớn thậm chí đều có thể chạy tám ma sáu lại thêm cái này thời đại xe tăng hỏa không hệ thống còn không có độ cao phát triển đánh di chuyển nhanh chóng mục tiêu còn có chính xác thế là luân thức trang giáp xa tốc độ đặc tính thì càng là có thể tại chiến trên sân phát huy tác dụng đạo lý này kỳ thực rất đơn giản trang giáp xa bọc thép phổ biến khá mỏng dày một điểm mỏng một chút cũng chịu không được xe tăng súng phóng tên lửa thậm chí là súng máy cao xạ bắn phá Đức cái tạp thức súng máy cao xạ phóng ra đạn xuyên giáp có thể tại 100m trong khoảng cách đánh xuyên 20mm bọc thép vậy tại sao không tăng thêm tính cơ động đâu? cho nên tại chiến trên sân có khi cũng không phải bọc thép càng dày lại càng an toàn mà là cần căn cứ vào trên chiến trường địch quân vũ khí tổng hợp tính năng có châm đối tính sử dụng một loại thích hợp nhất trang bị cái này cũng là nước ta hiện đại trang bị 92 thức bộ chiến xe liền áp dụng luân thức nguyên nhân 6. trái lại Hàn Quốc danh xương Á Châu tân tiến nhất K21 kiểu bánh xích bộ chiến xe sáu bởi vì phiến diện truy cầu hỏa lực cùng bọc thép kết quả là phát triển thành lại giống xe tăng lại giống bộ chiến xe không đâu vào đâu tối bấy cha là xuống nước phía trước nhất định phải có mấy phút thời gian tội phồng mạo xưng xong khi phía sau hai bên liền sẽ nâng lên hai cái giống con cóc tựa như khí năng 6. khí này túi cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng để cho tại vận động lúc có thể ở trong nước lơ lửng cũng chính là động cơ nếu như ở trong nước ra trục chặt quay xong mà nói liền muốn chìm thế là cái đồ chơi này đang huấn luyện lúc chìm hai chiếc nghe nói còn chết đối một người lính một cái khác tại chiến trên sân ai dám cam đoan địch nhân không biết dùng súng máy nhắm ngay khí năng bắn phá co như không cách nào khoảng cách gần dùng súng máy bắn phá, người nào dám cam đoan sẽ không bị mảnh đạn vạch phá sáu. Bởi vì chúng ta thời gian chuẩn bị có hạn, cho nên liền tạm thời đem cái này trang giáp xa chuyện đặt ở một bên, chỉ là dặn dò Dương Kiệt bọn người nhất định muốn đem cốc khẩu cho bảo vệ tốt lại lần nữa đem lực chú ý chuyển tới 518.6 cao địa thượng. Lúc này ép pháo liền cũng tại triệu Kính Bình dưới sự chỉ huy cầm 481 cao điểm cùng 544 cao địa Việt quân tiểu thí thân thủ, giống như phía trước ta dự đoán như thế sáu. 518.6 cao điểm cùng phía trước hai cái cao điểm ở giữa khoảng cách đúng lúc là 3 km hà hữu. Bởi như vậy, Việt quân hạng nhẹ pháo cối liền toàn bộ không còn giá trị rồi, lại thêm bọn họ súng tối hạng nặng không nhiều mà quân ta tất cả pháo cối cũng là hạng nặng 6. Thế là quân ta ép pháo liền cũng rất yên tâm đánh, chính xác đến một cái điểm hỏa lực đánh liền một chút, tựa hồ hoàn toàn chính là đem càng quỷ tử đánh chơi mà bọn hắn nhưng không có biện pháp gì. Đương nhiên, ở trong đó ngẫu nhiên cũng sẽ có chút càng quỷ tử không giữ được bình tĩnh dùng trọng pháo tối đánh trả sáu. Cái này liền đang hợp ý ta, quân ta mười mấy khẩu bích kích pháo hỏa lực một chút liền toàn tập bên trong tại cái kia bại lộ vị trí một hồi loạn đả sáu. Không có mấy lần Việt quân đã bị đánh không còn tính khí. Nhưng những thứ này đều vẫn là thứ yếu. yếu nhất vẫn là để lô pháo binh cùng viễn trình pháo binh trước đây cân đối cùng liên hệ 6. Lúc này chiến đấu trọng điểm đã chuyển rời đến phản vượng khu vực tới 6. Chúng ta đều đem cái này 518.6 cao điểm chiếm lĩnh, cái kia Việt quân đương nhiên biết quân ta chiến lược trọng điểm là phản vượng, tất nhiên Việt quân đã biết rồi, vậy ta quân tại Lộc Bình phương hướng đánh nghi binh tự nhiên cũng không có tất yếu lại kiên trì 6. Đương nhiên, cần thiết quay rồi vẫn là nên, mục đích là nhường Việt quân không cách nào toàn lực hồi viên phản vượng. Thế là, quân ta rất nhanh liền đem thích cửa hàng phương hướng pháo binh đoàn lại điều một cái tới 6. Theo lý thuyết bây giờ đã có ba cái pháo binh đoàn chỉ hướng phản vượng. Cái này coi như đem chúng ta trong doanh trại một đám để lô pháo binh cho vội vàng, đủ loại liên hệ đủ loại bắn thử sáu. Bọn hắn đây là đáp lấy việc quân viện quân còn chưa lên tới thời gian, liền cùng viễn trình pháo binh liên hệ tốt, cũng đem 518.6 cao địa trước trước sau sau góc chết cùng với hỏa lực có thể bao trùm đến khu vực tiến hành phân khối đồng thời tính toán hảo chưa nguyên tham số. Không cần nghĩ xấu. Cái này vì chính là làm tốt nên đón sắp đến Việt quân chuẩn bị. 356 chương 138, hậu thuẫn quân ta thời gian chuẩn bị bất ngờ nhiều, đạt được nhiều để chúng ta không cách nào tưởng tượng sáu. đến mức pháo binh quan xem xét viên đều có thời gian lại một lần nữa cùng viễn trình hỏa lực thẩm tra đối chiếu một chút đủ loại tham số thậm chí vì nghiệm chứng tham số phải chăng chính xác còn thử đánh mấy pháo xem có bao nhiêu sai sót 6. bộ binh chiến hào đào xong sau đó cũng không có cái gì chuyện liền trợ giúp công binh một khối từ rừng ở cốc khẩu trong ô tô đem đạn dược một dương một dương vận lên trận địa 6. Kỳ thực điều này cũng không có thể nói là làm giúp binh đạn dược là bộ đội tác chiến mệnh cho nên càng phải nói là bộ đội công binh đang giúp bộ binh bởi vì chúng ta đánh là xem kẽ lại thêm quân ta không quân lại không tham chiến Không có biện pháp cho chúng ta vận chuyển tiếp tế, cho nên từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền mang đủ đạn dược 6. Ở phía sau đi theo mười mấy chiếc xe hơi ngoại trừ mấy chiếc là vận chuyển ép pháo liền cùng liên tiếp một chút bộ binh bên ngoài, còn lại cơ bản tất cả đều là đạn dược 6. Nói là cơ bản, là bởi vì ở trong đó còn có chút áp xúc đi bánh bích quy cùng đồ hộp cùng với cần thiết thức ăn thủy chi loại 6. Chúng ta chi bộ đội này 6. tuy chỉ có hai cái đại đội bộ binh, nhưng tăng thêm ép pháo liền tăng thêm xe tăng liền còn có bộ chỉ huy đó cũng là hơn trăm người. Cái này thức ăn và cần thiết thủy giã là không thiếu được 6 Đây đều là tại khe núi cái kia một trận tổng kết ra được kinh nghiệm, chúng ta có thể thủ được cao điểm là không sai, nhưng nếu là nguồn nước bị địch nhân cho cắt được đâu. Chúng ta đây chính là sen kẽ, động một chút lại muốn bị vây quanh. Bất quá bây giờ xem ra đối với nước lo lắng vẫn có chút dư thừa bởi vì đồng miên công xã bên trong thì có đánh mấy hấp nước giếng sáu Chúng ta xe tăng nhanh như vậy liền đem đồng miên địch nhân cho từ chối đi, cho nên càng quỷ tử căn bản là tới không đội đem giếng làm hỏng đi đâu. Nhưng lời tuy là nói như vậy. Trước đây chuẩn bị vẫn là hoàn toàn có cần thiết, lại nói chúng ta mang tới một cái kia đựng thủy vật chứa cũng chính là đại nhựa tợ lật tiệp cấm dùng cũng là 10 phần phương tiện, lớn nhỏ vừa vặn đủ một người lính cóng lên núi, cái này một con liền đầy đủ một lớp dùng tới 2 ngày 6. Đương nhiên, nếu như là muốn tắm rửa, rửa chân sẽ không đủ. Lúc này ta liền có chút kỳ quái tại sao có thể có dài như vậy thời gian chuẩn bị 6. Nguyên bản ta còn tưởng rằng cái này vừa lên tới chính là khẩn la mật cổ đánh tới đánh lui đây này, khiến cho các chiến sĩ cũng còn đội vã cũng cùng dành thời gian cấu tạo công sự, bây giờ lại cũng là chuẩn bị kỹ càng tại trên trận địa nghỉ ngơi. cái này một hưu hơi thở xuống các chiến sĩ liền trò chuyện, đặc biệt là liên tiếp những chiến sĩ kia, người người sắc mặt đều tái nhợt ở nhớ lại lần đầu tiên lên chiến trường kinh khủng kinh lịch sáu. lúc này chính là chính trị viên phát huy tác dụng thời điểm, rất tự nhiên hắn liền đi tới các chiến sĩ bên trong đi, mang theo chỉ đạo viên cho các chiến sĩ làm tư tưởng công tác. ta nghe vài câu, cũng chính là chút sáu. chúng ta đây là đang đả kích kẻ xâm lược, đối với hung ác lang chúng ta là không thể có lòng nhân từ, giống như nông phu cùng xả sáu. các loại. bất quá nói thật, chính trị viên đối với mấy cái này tựa hồ rất có kinh nghiệm, nếu như từ phương diện này đi nói lời sáu. đích xác có thể giảm bớt rất nhiều trong lòng chiến sĩ cảm giác tội lỗi đánh trận vì sao lại kinh khủng đâu không hề chỉ là bởi vì sợ huyết sợ tử vong 6. máu người kỳ thực cùng máu của động vật không có gì khác biệt tử vong a 6 chết cũng là định nhân sở dĩ sẽ cảm thấy kinh khủng đó là bởi vì các chiến sĩ tuyệt đại đa số cũng là hiền lành bọn hắn biết mình vừa rồi giết chết đúng vậy đồng loại là nhân mà lại là vốn không quen biết không có ân oán nhân 6. cho nên nếu như chính trị viên giáo dục bọn hắn vừa rồi giết chết là kẻ xâm lược lại yếu hại chúng ta lan sáu vậy dĩ nhiên là sẽ ở trình độ nào đó giảm bớt các chiến sĩ trong lòng kinh khủng cùng cảm giác tội lỗi mà ta và nhị liên các lao binh đâu sáu đã sớm thường thấy những thứ này đương nhiên cũng không cần chịu dạng này giáo dục ta làm là nhường thông tín viên cho quân bộ phát cái để báo hỏi thăm tình huống của địch nhân sáu lấy được trả lời là bốn hào đường cái đã bị ta pháo binh phong tỏa địch nhân đang từ đường núi hướng ngươi bộ tiến lên số lượng không rõ thế là ta liền hiểu sáu chẳng thể trách chúng ta sẽ có nhiều như vậy thời gian chuẩn bị nguyên lai like vẫn là cảng quỷ tử không đắc bất đi đường núi sáu cái này đi đường núi liền muốn so đường cái phức tạp hơn hơn nhiều. đây không chỉ là nói hai cái đuổi một người lính beo một cây súng đi lên liền có thể. bộ binh cũng nên pháo cối a, cũng nên nặng nhẹ súng máy a, cũng nên có chống tăng vũ khí a, cũng nên mang theo đầy đủ đạn pháo a sáu. nếu như không mang lấy những vật này cái kia đi lên liền cùng chịu chết không có gì khác biệt. ta thậm chí còn có thể kết luận sáu. tại trước mặt chúng ta trong bóng tối đã có một chút việt quân binh sĩ tập kết, nhưng bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. cho nên nói sáu. cái này giao thông đối với chiến tranh tới nói vẫn là tương đối trọng yếu. mặc kệ ngươi càng quỷ tử có phải hay không cái gì vương bại binh sĩ. cũng không để ý ngươi là huấn luyện như thế nào có làm một khi giao thông rơi vào tê liệt hoặc là nửa tê liệt như vậy phản ứng của ngươi chính là muốn so với người khác chậm hơn nửa nhị thế là chúng ta liền ngồi thời gian này uống chút nước ăn chút gì cuối cùng còn tại chiến hào bên trong nghỉ ngơi một hồi sáu sau đó càng quỷ tử lúc này mới san san tới chậm 6. phát hiện trước nhất việt quân đi lên là pháo binh quan xem xét viên 6. bọn hắn đang dùng đội số lớn mong viễn kính quan sát đến xa xa tỏa tiêu vừa quan sát một bên dẫn đạo viễn trình hỏa lực tiến hành bắn từ sáu cái này vì nhường viễn trình hỏa lực đánh chuẩn hơn kết quả trùng hợp một pháo đi lên liền đem mấy cái càng quỷ tự cho nổ lên trời ánh lửa chung quanh còn có rất nhiều dậm dạp chẳng trị bưng ạc bốn mươi bảy quỷ tử hóc lưng lại như mẹo sờ soạn đi lên 6. quỷ tử đi lên quỷ tử đi lên 6. các chiến sĩ lập tức liền kêu trở thành một đoàn cơ hồ cùng lúc đó mặt khác cũng chuyển tới pháo binh quan xem xét viên cảnh báo âm thanh rất rõ ràng việc quân bộ chỉ huy đây là thành công cùng hậu phương 481 cao điểm cùng 544 cao điểm hai cái doanh có liên lạc thế là các chiến sĩ thoáng chốc liền khẩn trương lên đặc biệt là liên tiếp chiến sĩ 6. cái này cũng có thể đối với người ngoài tới nói có chút khó lý giải nhưng từng có chiến trường trải qua ta nhưng là hiểu đánh trận loại vật này nếu là ở giữa không có ngừng ngừng lại mà nói còn tốt xấu, cái kia các chiến sĩ liền sẽ cắn răng một hơi đánh tới cuối cùng. đây nếu là ở giữa nghỉ ngơi một đoạn thời gian a 6 cái kia đủ loại nghĩ lại mà sợ đủ loại khẩn trương thậm chí lại so với lần đầu kinh lịch chiến trường còn mãnh liệt hơn. bởi vì này một lần bọn hắn biết mình phải đối mặt là cái gì, nhưng mà ta lại có biện pháp bỏ đi các chiến sĩ trong lòng loại này sợ hai sáu, không phải dùng cái gì lời nói, mà là dùng sự thực, như sát kép chuyện thực 6. pháo sáng, chiều ta sau lưng làm bộ chỉ huy hô, toàn thể viễn chỉnh chuẩn bị pháo hỏa. là triệu kính bình những tiếng lập tức liền đem ta mệnh lệnh truyền đặt ra. Đây chính là có tham mưu chỗ tốt sáu. Ta muốn làm chỉ là hạ cái mệnh lệnh, hoặc là trên tổng thể tới chỉ huy, kế hoạch trận chiến này phải đánh thế nào, đến nỗi cụ thể chỉ huy trình tự cùng với nên chỉ huy chi bộ đội đó đi hoàn thành, thậm chí cái nào binh sĩ ở giữa nên tiến hành hiệp sáu đồng. Những thứ này thì có thể làm cho tham mưu đi chuẩn bị. Rất nhanh mười mấy phát pháo sáng liền từ ép pháo liền hướng mỗi cái phương hướng Việt quân bắn đi qua sáu. Cho nên nói muốn làm một cái tham mưu cũng không phải dễ dàng như vậy, ta chỉ nói rồi một cái pháo sáng sáu. Triệu Kính thì có biện pháp chính xác hiểu được ý đồ của ta đồng thời đem ta ý đồ hoàn chỉnh thực hiện. đánh pháo sáng là vì cái gì đâu sáu vì cái gì liền để pháo binh quan xem xét viên thấy rõ cảng quỷ tử cho ở khu vực những thứ này khu vực có thể dùng trước đó quan chắc tốt một vài thứ làm vật tham chiếu tỉ như nói cây cối tảng đá thậm chí là có kinh nghiệm pháo binh quan xem xét viên chỉ cần nhìn lên một cái liền có thể đại cảm khái biết mục tiêu khoảng cách trận địa có bao xa tiếp đó lại căn cứ khoảng cách này phán đoán cảng quân tại trên bản đồ khu vực nào bên trên sáu pháo binh quan xem xét viên trong tay có một tấm bản đồ tấm bản đồ này chính là dựa theo bọn hắn phía trước làm chuẩn bị đối với chúng ta chúng quanh gò đất hoặc là đồi núi cao điểm tiến hành phân khối hơn nữa những địa khu này tọa độ tham số cũng là trước đó quan trắc hảo hơn nữa mới vừa rồi bắn thử qua thế là lần này đơn giản căn bản cũng không cần quan trắc vị trí của địch nhân chỉ cần thông qua máy bộ đảm báo lên cần phải tiến hành hỏa lực đánh nổ khu vực số hiệu làm như thế chỗ tốt cũng không cần nhiều lợi sáu đầu tiên là là tốc độ nhanh bởi vì này không chỉ là pháo binh quan xem xét viên tiết kiệm được quan trắc cùng tính toán thời gian liền hậu phương pháo binh cũng là căn cứ vào khu vực phân phối xong pháo kích đơn vị đồng thời điều chỉnh tốt tham số thế là trước, trước sau sau chỉ cần mấy giây đạn pháo rất nhanh liền ô, ô dâng lên sáu điểm này không thể nghi ngờ mười phần trọng yếu, nguyên nhân là mục tiêu là sẽ động nhân, nếu như động tác chậm một chút mục tiêu có thể đều qua muốn đánh địa khu. Thứ yếu chính là có thể tiết kiệm đạn pháo để cao đánh nổ hiệu suất, càng quỷ tử cũng không phải đồ đẩn, đội hình của bọn họ nhất định là phân tán ra sáu. Nhưng liền xem như phân tán đó cũng là có nhiều chỗ bí mật một chút có nhiều chỗ hiếm một chút, thậm chí có chút chỗ còn có thể không có người sáu. Cái này tại Việt Nam địa hình này bên trên hết sức phổ biến, bởi vì địa hình tương đối phức tạp, có nhiều chỗ chính là chút không cách nào leo trèo nhang cái này nếu như là dựa theo thường ngày không ngừng hỏa lực xét lời nói chắc chắn sẽ có chút hỏa pháo là hướng về phía khu không người hoành tạc sáu nhưng bây giờ phân khu sau đó pháo binh quan xem xét viên cũng có thể đem những cái kia khu không người loại bỏ thế là tự nhiên là giảm bất lãng phí cuối cùng 6. chính là chỗ này loại phân khu địa đồ một khi làm được sau đó như vậy dùng pháo binh bao trùm liền trở nên đắc bất là chuyên nghiệp như vậy bất cứ người nào chỉ cần người này biết nói chuyện sẽ nhìn con số hơn nữa sẽ cơ bản đo lường tính toán khoảng cách 6. liền có thể cầm tấm bản đồ này chỉ huy hỏa lực đối với việc quân tiến hành chính xác quanh tạc giống như chúng ta bây giờ thấy sáu Pháo sáng mới vừa vặn dâng lên, trên bầu trời liền truyền đến từng mảnh từng mảnh đạn đại bác tiếng rít. Tiếp lấy từng mảnh từng mảnh đạn pháo tinh chuẩn phải giống như mọc mắt, tựa như tại Việt quân trong đám người nổ tung sáu. Coi như bọn hắn đang nghe được đạn đại bác tiếng rít lúc nằm dạp trên mặt đất cũng vô dụng, bởi vì này một nhóm đánh tới là không bạo đánh, cũng chính là ở trên mục tiêu không bạo nổ tiếp đó đánh ra một mảnh bi thép cái chủng loại kia sáu. Mà lúc này pháo sáng còn cao cao treo ở bầu trời, thế là các chiến sĩ lại lần nữa thấy được máu kia rầm dề một màn sáu. Từng mảnh nhỏ bi thép mảnh đạn giống như thiên nữ tán gió một dạng từ giữa không trùng tản xuống, chỉ đánh phía dưới kia Việt quân phát ra kêu thảm liên miên. Mà lúc này. Chúng ta thậm chí đều không có động thủ đâu. Kỳ thực đây chính là ta muốn hiệu quả, nhường các chiến sĩ nhất là liên tiếp chiến sĩ biết rõ chúng ta không phải một chi cô lập binh sĩ, mà là có một chi cường đại pháo binh làm hậu thuẫn. Chưa xong còn tiếp. 357 chương 139, Hỏa lực không bạo đánh cái đổ chơi này 6. Mặc dù là dùng tốt nhưng lại không thể thường dùng. Nguyên nhân còn muốn từ hắn không bạo nguyên lý nói lên 6. Tên như ý nghĩa, không bạo chính là trên không trung nổ tung ý tứ sáu. Khi thực sớm tại trước đệ nhị thế chiến phía sau thì có rất nhiều chuyên gia quân sự phát hiện đạn đại bác đặc điểm này cũng chính là đạn pháo tại đến mục tiêu bầu trời lúc nổ tung đối với địch nhân lực sát thương là lớn nhất. Cái này nguyên lý liền cùng tại rừng cây, trên rừng trúc tới một trận xung tối kinh khủng lực sát thương là giống nhau. Đạo lý kia là rất đơn giản nhưng muốn làm không bạo nhưng không dễ dàng. Bởi vì đạn pháo cũng không phải một cái có trí năng đồ vật, nó nhất định phải tiếp xúc đến mặt đất kích phát ngỏi nổ phía sau mới có thể nổ tung, không có khả năng trên không trung tự động nổ tung. Hơn nữa nếu như nổ sớm còn không được sáu, đạn đại bác quý tích là đường vòng cung. cái này muốn nổ sớm dù chỉ là sớm một chút cũng có thể sẽ ở người một nhà trên đầu nổ tung thế là chuyên gia quân sự liền nghĩ rất nhiều biện pháp tỉ như dùng giọt xét cán tỉ như dùng thời gian ngoài nổ tính toán hảo lúc rơi xuống đất ở giữa sáu nhưng những thứ này đều không phải là rất tốt phương pháp giải quyết tỉ như chúng ta bây giờ dùng chính là thời gian ngoài nổ tính toán hảo thời gian sau lại sớm một chút như vậy dẫn bạo sáu muốn làm điểm này kỳ thực là khó khăn đầu tiên phải có 10 phần cặn kẽ số liệu cũng chính là đạn pháo đánh tới mục tiêu thời gian chính xác điểm này chúng ta là dựa vào trước đây chuẩn bị làm được thế là mới có lần này sử dụng không bạo đánh hiệu quả Nhưng mà liền xem như cùng một môn pháo dùng đồng dạng tham số đánh ra hai phát đạn pháo cũng không khả năng đánh tới cùng một địa phương, có khi thậm chí lúc rơi xuống đất ở giữa cùng quỹ tích đều sẽ có rất lớn sai lầm 6. Đây là bởi vì viễn trình hỏa lực khoảng cách xa, mà ở đạn pháo vận động dài như vậy khoảng cách quá trình bên trong, không khí độ ẩm, hướng gió, tập tục chờ đều ở đây ngẫu nhiên ảnh hưởng đạn đại bác quỹ tích nguyên nhân. Thế là, dùng thời gian ngoài nổ cũng biến thành một cái loại không đáng tin không bạo 6. Dùng một lần, hai lần có thể vẫn được. Hơn nữa còn nhất định phải là cách bắn thử lúc thời gian khoảng cách không xa lắm. Thời gian cách càng lâu hướng gió chờ thay đổi có thể lại càng lớn, thời gian cũng liền càng không đáng tin, không bạo đánh cũng liền càng khó đạt đến hiệu quả dự chủ. Đương nhiên, vấn đề này về sau là giải quyết, đó chính là tại mỗi phát pháo đạn bên trong đều lắp đặt điện tử chắc cao mi 6. Dạng này đạn pháo liền sẽ chính xác ở trên mục tiêu không bạo nổ, nhưng cái này không thể nghi ngờ ở một mức độ rất lớn tăng lên đạn đại bác chi phí 6. Cái này đạn pháo vừa đưa ra đi đến hướng về cũng là hàng trăm hàng ngàn mai, chúng ta bây giờ còn là cái nghèo quốc tự nhiên là chịu không được giày vò như vậy, lại thêm nước ta trang bị phần lớn là đi hàng xô viết con đường. Hắn trang bị mạch suy nghĩ chính là vì số lượng có thể hy sinh nhất định chất lượng 6. Kết quả là, loại này chứa điện tử chắc cao nghi không bạo gậy tại cái này thời đại cũng liền không cách nào đại lượng trang bị. Nay liền làm cho quân ta không bạo đánh rất nhanh liền chuyển trở thành phổ thông lưu đạn 6. Việt quân cũng cảm thấy sự biến hóa này, lập tức liền tăng nhanh hướng ta quân cao điểm nhị bước tấn công, đồng thời Việt quân pháo binh cũng gia nhập chiến đấu, thế là song phương hỏa lực lập tức liền đem 518.6 cao địa tiền trước sau nổ một mảnh phân loạn, rất nhanh liền không phân rõ cái nào là Việt quân đạn pháo cái nào là ta quân đạn tháo. Kỳ thực cái này cũng là Việt quân pháo binh một loại thủ đoạn 6. chỉ có dùng pháo binh nhiễu loạn quân ta ánh mắt, để cho ta quân để lô pháo binh không phân rõ địch ta đạn pháo 6. Dạng này mới có thể ngăn cản để lô pháo binh dẫn đạo pháo binh lần nữa đối ngược phong Việt quân phóng ra không bạo đánh. Kết quả là, chẳng được bao lâu trên không liền đến chỗ cũng là đạn đại bác gào thét, khắp nơi đều là mảnh đạn tại bay loạn, trong không khí nồng đậm mùi khói thuốc súng, cơ hồ đều để người không thở nổi. Đây chính là 518.6 cao địa khuyết điểm 6. Chúng ta đối với Việt quân pháo binh tới nói là đang mặt phẳng nghiêng. Theo lý thuyết viện quân tất cả đạn pháo cùng hỏa lực đối với chúng ta tới nói cũng là uy hiếp 6. đạo lý kia giống như chúng ta tiến công 518.6 cao điểm là giống nhau. Việt quân pháo tối vua hậu tọa lực pháo, thậm chí là các thức súng máy đều có thể rất thoải mái đánh lên quân ta trận địa, uy hiếp được ta quân chiến sĩ an toàn. Càng quan trọng chính là sáu, chúng ta còn không có cách nào giống việt quân một dạng thối lui đến đỉnh núi trận địa hoặc là thối lui đến phản mặt phẳng nghiêng đi tránh đánh. Nguyên nhân rất đơn giản, đỉnh núi trận địa diện tích quá nhỏ, căn bản là dung không được chúng ta nhiều người như vậy sáu. Nếu như cứng rắn muốn chen lên đi chỉ có thể tập kết thành một đống thành vi việt quân rất tốt mục tiêu. Đến nỗi phản mặt phẳng nghiêng đi sáu, chúng ta bây giờ trên thực tế đã là bị việt quân bao vây. hai mặt đều có việt quân tiến công theo lý thuyết cái nào một mặt cũng sẽ không là phản mặt phản nghiêng thậm chí còn có thể nói hướng việt nam một mặt kia càng thêm giúp đứng càng nhiều tảng đá lại càng không thích hợp chiến đấu thế là chúng ta cũng chỉ có ở đây cứng rắn chịu đựng lấy càng quỷ tử đánh tới đủ loại hỏa lực bất quá cũng may ta quân tại việt quân đến trước đó liền đã cấu tạo tốt đủ loại công sự chiến hào hai mèo động giao thông hào sáu thậm chí còn có rất nhiều hang đều bị chúng ta lợi dụng làm tàng binh động cùng kho đạn sáu cái này hang bên trên thế nhưng là có thật dày tấm đất hơn nữa phía dưới còn có cứng rắn nham thạch chống đỡ lấy liền xem như việt quân viễn trình hỏa pháo cũng lấy chúng nó không có cách nào sáu chúng ta cần phải làm là đem những này hang cửa hang cùng giao thông hào tương liên chờ việt quân pháo anh lúc liền đứng xếp hàng đi đến trốn sáu bên ngoài liền ném mấy cái lính gác quan sát càng quỷ tử tình huống là được rồi việt quân nhược điểm đâu sáu chính là ngoại trừ viễn trình hỏa lực bên ngoài cơ bản chính là không có gì trang bị nặng đường cái bị quân ta hỏa lực phong tỏa đi kia cái gì xe tăng ô tô tất cả đều không qua được còn có súng cối hạng nặng vô hậu tọa lực pháo súng máy hạng nặng súng máy cao xạ chở không thể nghi ngờ thì ít đi nhiều rất nhiều sáu kỳ thực những đồ chơi này bản thân cũng không phải rất nặng tỉ như một trăm pháo cối toàn bộ pháo trọng bảy mươi ba kg Đồng dạng cũng là chia thân pháo, pháo đỡ, thực chất ngồi ba cái bộ phận nhường ba người mươi 82 pháo toàn bộ pháo trọng 35 kg cũng phân là cho ba người con 6. Khác nhau này trên thực tế cũng không phải rất lớn. Mấu chốt là ở chỗ đạn pháo 6. 100 pháo cối mỗi phát pháo đạn trọng 8 kg, 82 pháo cối mỗi phát pháo đạn trọng 3.16 kg 6. Theo lý thuyết đồng dạng vận lực vận hai cái trọng pháo cối đạn pháo đi lên liền có thể vận 5 mai hạng nhẹ pháo cối đạn pháo. Lại thêm cuộc chiến này vừa đánh nhau ít nhất cũng muốn mấy trăm mai đạn pháo. thế là giữa hai cái này khác nhau còn kém nhiều lắm. Đạo lý giống nhau quyết định Việt quân không dám cũng không thể mang quá nhiều súng máy hạng nặng, súng máy cao xạ những đồ chơi này đi lên, cũng không phải nói mang không lên đây, mà là bởi vì hậu cần vận lực có hạn, coi như dẫn tới cũng có thương không đánh sáu. Đây cũng chính là giao thông đối với chiến tranh tầm quan trọng, một khi giao thông nhận lấy hạn chế, như vậy tại chiến tràng thượng biểu hiện chẳng những sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng, còn có thể trực tiếp ảnh hưởng bộ đội sức chiến đấu. Bất quá may mắn là dạng này sáu, bằng không chúng ta liền muốn ở nơi này 518.6 cao địa thượng tiếp nhận càng lớn hỏa lực các chế. Bây giờ Việt quân chỉ có thể bằng vào trong tay bọn họ có hạn vũ khí nặng nhẹ hướng ta quân khởi sướng tiến công. Bọn hắn ưu thế duy nhất chính là viễn trình hỏa pháo có thể chính đối quân ta trận địa đánh sáu. Nhưng việt quân nếu như muốn phát khởi trùng phong mà nói viễn trình hỏa pháo luôn có muốn dừng thời điểm bằng không đạn pháo cũng không nhận thức một dạng cũng sẽ nổ đến chính bọn hắn trên thân. Quả nhiên cũng không lâu lắm tiếng pháo rất nhanh liền ít đi rất nhiều sáu. Ở đây nói ít đi rất nhiều là bởi vì thanh tạc vẫn còn tiếp tục chỉ bất qua số đông là ta quân pháo binh tại thanh tạc. Tít tít tít sáu. Ha ngoài truyền tới vài tiếng dồn dập tiếng còi thế là tất cả liên cán bộ rất nhanh liền đem các chiến sĩ từ trong nham động kéo ra ngoài. Chỉ huy của ta bộ là ở một cái tương đối độc lập tiểu hang, sở dĩ lựa chọn tiểu hang một là bởi vì bộ chỉ huy nhân viên cũng không phải rất nhiều, ngoại trừ ta và mấy cái tham mưu bên ngoài cũng chính là thông tin viên cùng cảnh vệ viên, một nguyên nhân khác là đi lên chiến trường ta đây biết hang, kỳ thực càng nhỏ càng an toàn, giống như hai mèo động cũng không thích hợp đảo quá đại nhất dạng đạo lý. Ta nắm mong viễn kính chạy ra hang nằm sắp tại chiến hào bên trên nhìn một cái sáu. Lúc này vừa vặn có một cái pháo sáng đánh tới giữa không trung, thế là chiến trường ngay tại trước mặt ta nhìn một cái không sót gì sáu. Từng cái việc quân cầm súng mèo eo bước lên hỏa lực hướng ta quân trận mà xung kích. bọn hắn cũng không hổ là bị gọi vương bại bộ đội ba sư người người động tác đều hết sức nhanh nhẹn hơn nữa đối với sung tôi phán đoán cũng hết sức chính xác sáu tại ta mong viện kính bên trong có thể thấy rõ ràng mỗi khi bọn hắn tại hố bom bên trong nằm xuống hoặc là nằm xuống phía sau phụ cận cuối cùng sẽ có mấy quả đạn pháo nổ tung đây chính là lính giả biểu hiện nghe nói lao binh là như thế phán đoán đạn đại bác sáu nếu như đạn đại bác gào thét là kịch liệt thét thế như vậy nó nổ điểm liền xa xôi căn bản không cần lo lắng nhưng nếu như mang theo trầm thấp giống như là thở hồn hển tựa như vậy không cần suy nghĩ sáu cái này nổ điểm liền tại phụ cận Đương nhiên, trên chiến trường kinh nghiệm lúc nào cũng nói dễ làm khó, phải biết loại này hai loại tiếng gào vốn là không có khác biệt lớn, hơn nữa còn muốn tại đủ loại đạn pháo nổ thành một đoàn đủ loại tiếng ổn đan vào một chỗ dưới tình huống biển Bạch sáu. Vậy thì cần phải thân kinh bách chiến chiến sĩ mới có thể làm được. Chúng ta trước mắt chi này Việt quân tựa hồ chính là một chi đội ngũ như vậy, bởi vì bọn hắn đã thành công thông qua được quân ta hỏa lực phong tỏa đồng tiến và hỏa lực góc chết đã trở thành phế tích đồng niên. Việt quân cũng không có vội vàng tiến công, mà là ghé vào chân núi đảo lấy đơn binh công sự che chắn cùng công sự sáu. Cái này dĩ nhiên cũng là lựa chọn chính xác. Bởi vì tiến công xem trọng tính liên tục, chỉ có kéo dài không ngừng tiến công mới có thể cho địch nhân tạo thành áp lực đồng thời cũng có ý nghĩa. Bằng không mà nói, địch nhân có thể tại tiến công cắt đứt thời điểm phòng ngự bổ sung đã được, thay thế thương binh hoặc là bổ sung hỏa lực lỗ hổng. Việt quân mục đích làm như vậy, chính là nghi tụ tập xúc đầy đủ binh lực sau đó lại đối với ta quân phòng tuyến phát khởi trùng phong 6. Doanh trưởng, Triệu Kính Bình ở bên cạnh hỏi ta, muốn hay không cho bọn hắn tới một lần. Ta biết Triệu Kính Bình ý tứ, chúng ta đạo thứ nhất phòng tuyến khoảng cách đồng miên bất quá 400 Sở dĩ là khoảng cách này vì chính là có thể lấy hỏa lực khống chế chân núi cùng cao điểm ở giữa bước mặt 6. cái bộ vị này mới là địch nhân xung kích tốc độ từ nhanh chuyển chậm địa thế từ đất bằng chuyển thành lên dốc đồng thời cũng là túi thuốc nổ hoặc là lựu đạn có thể lăn đến đồng thời dừng lại vị trí sáu cho nên đường dây này trước kia trên chiến trường được xưng con đường tử vong chỉ là bởi vì về sau hỏa pháo phát triển cao điểm phòng thủ càng nhiều hơn chính là dựa vào hướng đỉnh núi trận địa cùng phản mặt phẳng nghiêng tới phòng ngự cho nên con đường tử vong cũng liền tên có chút không phù hợp thực tế nói một cách khác chính là ở vào đồng miên càng quân tại quân ta nhẹ súng máy hạng nặng trong tầm bắn chúng ta có thể dùng hỏa lực quấy nhiễu việt quân động tác nhưng ta lắc đầu chẳng những không có làm như vậy ngược lại hạ lệnh nhường pháo binh bắn. chưa xong còn tiếp 358 chương 140, vây ba thả một là triệu kính bình mặc dù đối với mệnh lệnh của ta không hiểu chút nào nhưng là một cái tham mưu hắn biết tại chiến trên sân không phải hỏi quá nhiều vấn đề mà hẳn là tận lực giảm bất quan chỉ huy tối cao cũng chính là vấn đề của ta thế là hỏa lực rất nhanh liền ngừng lại cũng chỉ có cao điểm chúng quanh việc quân pháo cối còn tại có một tiếng không có một tiếng đánh sáu việt quân mang tới pháo cối phần lớn cũng là hạng nhẹ pháo cối hạng nhẹ bích kích pháo đặc điểm chính là trọng lượng nhẹ tùy thời có thể thay đổi vị trí cho nên chúng ta thật đúng là không làm gì được bọn họ sáu Nhân ra tại ngoài hai cây số đánh lên hai pháo liền thay đổi vị trí trên địa, hơn nữa còn là tại dễ dàng thay đổi vị trí trên đất bằng, chúng ta như thế nào cũng bắt không được bọn hắn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những thứ này du động pháo tối lên tác dụng cũng hết sức có hạn, cũng chính là ngẫu nhiên tại chúng ta cao địa thượng nổ tung mấy phát pháo đạn sáu. Đối với trốn ở công sự bên trong chúng ta cơ bản không tạo thành cái uy hết gì, cho nên cũng liền tùy bọn hắn đi. Chúng ta cái này tiếng pháo dừng lại ngược lại để dưới chân núi những cái kia càng quỷ tử cảm thấy ngoài ý muốn sáu. Phải biết lúc này chính là việt quân đi lên tăng binh thời điểm. Hẳn là quân ta một cái rất tốt cản trở Việt quân cơ hội, coi như bởi vì Việt quân người người cũng là lão binh biết rõ làm sao trốn đạn tháo, nhưng ít ra cũng có thể ở một mức độ nào đó tạo thành sát thương hoặc là chậm lại Việt quân tụ họp tốc độ A, tại sao lại ở đây thời điểm ngừng pháo kích đâu. Việt quân không biết là, ta đây là không muốn dựa theo Việt quân tiết tấu tới đánh một trận sáu Nếu như tiếp tục pháo kích lời nói tiếp đó sẽ là cái gì tình huống đoán cũng sẽ đoán được sáu Càng quân tại quân ta chung quanh tụ họp binh sĩ càng ngày càng nhiều. đồng miên chiến hào cùng công sự cũng cấu tạo phải càng ngày càng hoàn thiện thế là chờ việt quân cho là mình đã chuẩn bị không sai biệt lắm thời điểm bọn hắn liền có thể lấy đồng miên chiến hào vì dựa vào tổ chức hỏa lực kiểm hộ hướng ta quân khởi xướng tiến công 6 mặc dù ta không biết việt quân lần này phái bao nhiêu quân đội tới vây công chúng ta cái này 518.6 cao điểm nhưng tùy tiện tính toán cho tới thiếu cũng có một hai cái doanh nhưng mà này còn là tiên đầu đội lại thêm sau lương 481 cao điểm cùng 544 cao điểm hai cái doanh sáu năm cao địa tiền phía sau ít nhất đều có bốn cái doanh việt quân mà quân ta đâu Tuy cũng có một cái doanh, nhưng bộ binh chỉ có hai đại đội. Những thứ khác cơ bản đều là cần bộ binh bảo vệ công binh, pháo binh, ô tô binh 6. Thậm chí xe tăng đều được bộ binh bảo vệ đối tượng. đương nhiên, việt quân cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Đầu tiên 481 cao điểm cùng 544 cao điểm phương hướng việt quân liền muốn đối mặt quân ta một tạ một hữu hai cái bộ binh đoàn sáu. Hai cái này bộ binh đoàn còn đang không ngừng hướng việt quân cao mà khởi sướng thăm dò họ tiến công. Đây là ta tử vừa mới bắt đầu liền cùng hoàng quân trưởng đã nói xong sáu. Vốn là hoàng quân trưởng có ý tứ là. Một khi chúng ta xen kẽ đến rồi, Việt quân hậu phương bắt lại 518.6 cao điểm, như vậy thì lập tức đối với phía trước hai cái cao điểm khởi sướng cường công. Hoàng quân trường đấu pháp cũng có nhất định đạo lý, Việt quân đường tiếp tế đã bị cắt đứt đi sáu. Cái kia khởi sướng cường công không hề nghi ngờ liền có thể lấy bội số lượng tiêu hao phía trước hai cái cao địa Việt quân đạn dược, một khi đợi đến Việt quân đạn dược đã tiêu hao không sai biệt lắm, như vậy Việt quân tử kỳ cũng liền đến rồi. Nhưng ta phản đối mạnh liệt cái phương án này, bởi vì 481 cao điểm cùng 544 cao điểm là hai cái đất hiểm yếu, cái phương án này một cái khác ý tứ chính là quân ta phải bỏ ra thảm trọng thương vong. cuối cùng coi như có thể đem phản vượng cầm xuống đó cũng là thắng thảm đối với ta mà nói mỗi một danh chiến sĩ sinh mệnh đều là bảo vật đắt tiền cho nên khi nhiên sẽ không lựa chọn loại này đấu pháp sáu Húng chi tham dò họ tiến công cũng có thể kiểm chế việt quân binh lực đi cũng tương tự có thể tiêu hao việt quân đạn dược đi đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi khác nhau chính là chúng ta chi này hợp thành doanh áp lực sẽ lớn hơn một chút sáu bởi vì này lúc chúng ta chính là kẹt tại phản vượng cái này nô ra bộ cổ họng bộ vị việt quân đối với chúng ta liền không phải là phải trừ chi cho thông quái sáu Kỳ thực ta cũng biết Hoàng Quân Trường cũng không hy vọng chính diện cường công, tại nơi dạng trong địa hình cường công ai cũng biết nhất định phải dùng chiến sĩ thi thể đi lấp. Hoàng Quân Trường cũng không phải loại kia dùng chiến sĩ sinh mệnh đi trải bằng sĩ đồ của mình chi lộ nhân, hắn chỗ sẽ nói như vậy sáu. Chỉ là bởi vì hơi quá ý không đi sáu, cái này phản vượng khu vực vốn là nhiệm vụ của bọn hắn, bây giờ lại biến thành chúng ta cái này doanh chủ công, cho nên hắn nghĩ hết có thể để chúng ta hợp thành doanh ít một chút thương vong, cho dù là dùng bộ hạ của hắn mệnh để đội cũng ở đây không tiết sáu. Nhưng tất nhiên ta đều kiên trì như vậy, vậy hắn cũng không có cái gì tốt nói. Thế là trận chiến chính là chỗ này sao đánh sáu? Hai cái bộ binh đoàn tại 481 cao điểm cùng 544 cao điểm phương hướng tại kiểm chế Việt quân hai cái doanh, ba cái pháo binh đoàn hết khả năng vì chúng ta cung cấp hỏa lực viện trợ, còn dư lại 6. Thì nhìn chúng ta hợp thành doanh bản lĩnh, cho nên tình hình của chiến trường vẫn là tương đối nghiêm nghị, Việt quân binh lực muốn so chúng ta hơn rất nhiều 6. Chúng ta ngay từ đầu quyết định thủ thắng chi đạo chính là lấy số lớn hỏa lực trợ giúp tận lực sát thương Việt quân lấy giảm nhỏ quân ta áp lực, cho nên Triệu Kính Bình mới có thể đối với chúng ta hạ lệnh ngừng pháo kích cảm thấy kỳ quái. Nhưng ta làm như vậy tự nhiên ta có đạo lý của ta 6. việt quân vốn là có kế hoạch tại đồng miên khu vực tập kết thậm chí ngay cả thời gian và trình tự cũng đã tính ra tốt nhưng lúc này ta lại đột nhiên đình chỉ hỏa lực thế là việt quân đi lên tiết tấu lại đột nhiên biến nhanh sáu nói đơn giản cũng là bởi vì không có hỏa lực cản trở việt quân tốc độ đi tới đột nhiên biến nhanh thế là đồng miên công sự còn chưa làm hảo liền đột nhiên tập kết quá nhiều việt quân sáu việt quân xì bở có mãn đờ rất nhanh liền cảm thấy nguy hiểm nhưng lúc này đã tiến thối lưỡng năng sáu tiếp tục đi lên phái binh sao không thể nghi ngờ sẽ để cho đồng miên binh lực quá đông đúc không phái a sáu Cái kia đồng miên binh lực lại không đủ để phát khởi trùng phòng, càng quan trọng chính là đồng miên công sự còn không có làm tốt, đồng miên binh bản thân liền ở vào trong nguy hiểm đem đồng miên binh kéo trở về A 6 Cái này tựa hồ lại là đang làm chuyện bổ ích. Cuối cùng việt quân vẫn là nhắm mắt dùng đồng miên binh phát khởi một lần xung kích. Đầu tiên theo lệ thường thì dùng pháo binh đạn pháo mở đường, một hồi ầm ầm thành hàng thành hàng đạn pháo tại đồng miên cùng ta quân phòng tuyến ở giữa nổ tung sáu. Cái này vì nổ nát quân ta có thể bày ra địa lôi. Trên thực tế trước đó chúng ta liền biết những địa phương này là việt quân hỏa pháo doanh tạc pha cho nên căn bản cũng không đi làm loại này không công sáu. địa lôi là dùng tốt nhưng là phải xem là dùng ở nơi nào nếu như biết rõ việt quân sẽ có hỏa pháo mở đường còn đem địa lôi bậy lên đi chỗ đó cũng chỉ có thể nói lãng phí thời gian lãng phí sức lực sáu dùng tinh lực như vậy này vẫn mấy dương đạn pháo đi lên rõ ràng thì càng thực dụng việt quân hỏa pháo vẫn là tương đối mãnh liệt sáu từng nhóm đạn pháo hung hăng đập đi lên chỉ đánh 518.6 cao điểm một hồi đất dung núi chuyển khói đặc nổi lên một phía. bất quá cái này nổ mặc dù mãnh liệt nhưng thời gian nhưng là ngắn ngủi đánh hai ba nhóm tiếp lấy liền không còn hình bóng sáu đây là bởi vì cái gì tất cả mọi người tin tưởng sợ quân ta viễn chỉnh súng cối áp chế cho nên đánh lên mấy pháo liền nhanh chóng đuổi chỗ tiếp lấy việt quân liền hô to một tiếng đáp lấy đạn pháo nổ tung khói lửa cùng hố bom liền vọt lên sáu ta thô sơ giản lược quan sát việt quân binh lực phân phối là một cái liền hướng ta quân phòng tuyến khởi sướng tiến công một cái liền lợi dụng đồng miên công sự cùng tàn phế bích vì đó cung cấp tiềm hộ, còn có một cái đại đội trên đường làm sau này binh sĩ sáu có đôi lời gọi phân mà cái chi chi này sau này binh sĩ ta đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn dễ dàng như vậy liền cùng đi lên theo ta ra lệnh một tiếng sáu Xung quanh cản trở xạ kích lần nữa bắt đầu. Hơn nữa lần này cản trở xạ kích so trước đó càng mãnh liệt hơn. Cơ hồ liền có thể nói là tại những cái kia càng quân bộ binh phía trước đánh ra một đạo tường lửa gắt gao đem việt quân sau này binh sĩ chắn một bên khác. Cơ hồ cùng lúc đó sáu quân ta tiến công lại bắt đầu. Không sai, chúng ta không chỉ không có phòng ngự, ngược lại là hướng địch nhân phát khởi sáu. Lúc này phòng ngự cùng khác nhau chính là ở sáu. Quân ta nếu như bị động phòng ngự lời nói như vậy việt quân xem xét tình thế không ổn liền sẽ cấp bách lúc rút lui, thậm chí còn có thể lui trở về đồng miên dựa vào tổ chức lên phòng tuyến chờ đợi trợ giúp. Nhưng nếu như chúng ta tại địch nhân tấn công đồng thời cũng khởi xướng mà nói xấu Như vậy Việt quân chi bộ đội này căn bản là tới không vội rút lui Bởi vì vừa rút lui lui liền sẽ đem phía sau lưng hiện ra tại trước mặt của chúng ta Tiếp lấy cũng sẽ bị chúng ta giống như là đuổi con vị tựa như sắt tiến đồng miên sáu Vậy cái này sẽ có kết quả gì hay dùng không được nhiều lời Cho nên sáu Lúc này Việt quân đó là rút lui không thể rút lui Chỉ có thể nhắm mắt đi lên đỉnh Quân ta thế công là như vậy Đầu tiên là ép pháo liền hướng Việt quân súng kích binh sĩ hung hăng đánh lên một trận pháo, tiếp lấy đạo thứ nhất phòng tuyến nhưng mặc cho hiểm hộ hỏa lực tại chỗ bất động, đạo thứ hai phòng tuyến chiến sĩ cũng chính là mặt sẹo dẫn đầu nhị liên bưng súng tiểu liên hung hăng hướng Việt quân nên đón tiếp lấy sáu. Càng quân tại Đồng Miên điểm hộ hỏa lực còn nghĩ tổ chức hỏa lực đem nhị liên binh sĩ đệ trở về, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện một trận pháo cối đập vào bọn hắn trên đầu sau đó sáu. Trong khói súng đột nhiên liền truyền đến một hồi xe tăng mộ tở tiếng oanh minh. Cái này ở vào Đồng Miên Việt quân vấn đề này nhưng lớn lắm sáu. phía trước là chiếm cứ ưu thế binh lực hơn nữa còn chiếm cứ có lợi địa hình bên trong đội, cánh phải phải không biết từ nơi nào nô ra đàn khắc bộ đội, hậu phương là dùng hỏa lực nổ ra tới tường lửa 6. Ngay tại vừa rồi Việt quân còn tưởng rằng bên trong đội ở tại bọn hắn trong vòng vây 6. Lúc này mới đột nhiên phát giác Nguyên Lai bị bao vây là mình. Bất quá Việt quân 320 sư cũng không hổ là vương bài sư 6. Bọn hắn cũng không có lựa chọn từ cái tia duy nhất lỗ hổng chạy đi 6. Trên thực tế, đây chính là trên quân sự gọi là vây ba thả một chiến thuật 6. Nếu như muốn bằng trả giá thật nhỏ lấy được lớn nhất chiến quả, Cái tuyệt đối không nên đem địch nhân cho vây chết, bởi vì lúc đó để cho địch nhân làm thú bị nhốt đấu, sẽ buộc địch nhân đánh với ngươi đến cuối cùng một thương bắn ra, kết quả như vậy thường thường là lưỡng bại câu thương. Nhưng mà vây ba thả một cũng không giống nhau sáu. Cái này chiến thuật tên như ý nghĩa chính là tại vòng vây bên trên có ý thả ra một lỗ hổng, để cho địch nhân nhìn thấy một cái sinh hy vọng, thế là địch nhân liệu chết chống cự quyết tâm cùng sĩ khí liền sẽ chịu đến rất lớn khiêu chiến, thậm chí sẽ giống binh bại như núi đổ một dạng hướng lỗ hổng tháo chạy sáu. Lúc này quân ta lại bám đuôi truy sát một phen, rất dễ dàng liền có thể đạt đến bằng trả giá thật nhỏ đổi lấy lớn nhất chiến quả mục đích. chỉ bất quá sáu. Việt quân 320 sư dù sao không phải là một chi thông thường binh sĩ, lúc này bọn hắn cũng không có lựa chọn rút lui, mà là cấp tốc điều chỉnh phòng ngự của mình phương hướng làm xong tiếp địch chuẩn bị sáu. Chưa xong con tiếp. 359 chương 141, máu nhuộm đồng miên nếu như Việt quân rút lui như vậy chúng ta sẽ đoạt được rất nhẹ nhàng, bất quá coi như bọn hắn không có rút lui cũng chưa chắc sẽ khó khăn đi nơi nào sáu. Cái này có mấy phương diện nguyên nhân, một là quân ta hỏa lực đã cơ bản cắt đứt đồng miên Việt quân, cái này khiến đồng miên cái này nguyên bản vẫn là hỏa lực góc chết sinh địa lập tức liền đã biến thành một cái cô lập tử địa. Hai là quân ta nắm giữ xe tăng sáu. Nếu như chỉ vẹn vẹn là xe tăng vậy còn không đáng sợ, đáng sợ là xe tăng cùng bộ binh hiệp đồng bổ sung, này liền sẽ cho một chi bộ đội đẹp cùng sức chiến đấu mang đến bay vọt về chất. Ba là một trận Việt quân là ở không có chuẩn bị chút nào phía dưới liền đã dính lại với nhau, Việt quân hậu phương viễn trình hỏa pháo cùng pháo cối chờ tất cả đều đã mất đi tác dụng, cho nên cũng chỉ có như thế chơ mắt nhìn đồng miên Việt quân một mình chiến đấu anh dũng sáu. Thế là, đồng niên lại một lần nữa trở thành lò sát sinh, quân ta 15 chiếc xe tăng tại lúc này lại phát huy một lần mấu chốt tác dụng sáu. Cùng lần trước khác nhau chỉ là, một lần là dọc hướng phía trước đẩy, lần này nhưng là ngang hướng phía trước đẩy. Bừng bừng ép pháo liền lại một lần nữa liên tiếp đánh lên một nhóm pháo sáng thoáng chốc liền đem toàn bộ đồng miên cho chiếu lên nhất thanh nhị sở đây chính là bích kích pháo chỗ tốt 6. nó ngoại trừ có thể tại chiến trên sân sát thương địch nhân nổ điểm hỏa lực bên ngoài còn có thể phóng ra rất nhiều phụ trợ đánh loại tỉ như bong khói pháo sáng chờ những đồ chơi này tại chiến trên sân thường thường có thể phát huy ra kỳ bất ý hiệu quả càng quan trọng chính là lại không chiếm biên chế 6. đồng dạng cấp tốc pháo liên người cùng pháo chỉ cần đổi một loại đạn pháo là được rồi giống như bây giờ hai phe địch ta đang vào một chỗ sát thương lựu đạn không có tác dụng sáu Như vậy ép pháo ngay cả ngựa bên trên liền có thể đổi thành pháo sáng đánh, cái này đồng dạng cũng là cùng ta quân bộ thản một loại hiệp đồng. Bởi vì mọi người đều biết, quân ta 59 bên trong đánh đêm năng lực là rất kém sáu. Trong đêm tối nó cơ hồ chính là một cái mù lòa, cái này cũng là vì cái gì cái này thời đại quân ta sẽ phổ biến trang bị một loại gọi pháo sáng đạn nguyên nhân. Đạn này đánh nhau biết phát sáng sáu. Trong đêm tối giống như là một đường thẳng một dạng chỉ hướng mục tiêu, tiếp đó xe tăng trong đêm tối chính là theo đầu này thẳng tắp chỉ bảy ra mục tiêu nã pháo. Bất quá hiệu quả này thực sự để cho người ta không dám kế tặng, đầu tiên cái này đánh pháo sáng bản thân liền là không an toàn. Đầu này thẳng tắp xác thực có thể chỉ thị mục tiêu, nhưng cùng lúc cũng rất rõ ràng chỉ ra tay súng vị trí 6. Thế là địch nhân súng máy, pháo cối chờ áp chế hỏa lực rất nhanh liền đi lên. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên dùng pháo sáng chỉ thị mục tiêu thời gian không hội trường 6. Ai cũng không dám tại chỗ hung hăng đánh a, trừ phi là không muốn súng nữa. Thứ yếu, cái này pháo sáng chỉ thị vị trí còn không tinh chuẩn 6. Đây là từ quân ta trang bị súng tiểu liên liên phát giải diện tích quyết định, 56 hướng thậm chí là mươi 47 cũng là dạng này, liên tiếp khởi sướng tới đạn kia liền đến trô bay loạn 6. Thế là bản thân chỉ bày ra phương hướng thì có sai sót. thế là có thể tưởng tượng sáu trốn ở xe tăng bên trong pháo thủ phải căn cứ cái này không thời gian dài hơn nữa còn là có tương đương lớn ngộ xoa chỉ thị vị trí sở soạn đánh trúng mục tiêu 6. cái kia cơ hồ liền có thể nói là mèo mù với được cá rán đến nỗi đêm đó xem nghi sáu chính là muốn chia rõ ràng đường cái cũng khó khăn chớ nói chi là là thấy rõ hỏa lực của địch nhân điểm hoặc là mục tiêu khác cho nên muốn phát huy xe tăng uy lực cũng chỉ có đánh pháo sáng cái này pháo sáng đánh hơn nữa còn là liên tục không ngừng đánh sáu cái kia trên thực tế cũng không phải là đánh đêm bất quá mọi thứ có lợi tất có tệ ở như vậy càng quỷ tử cũng liền rõ ràng hơn thấy rõ mục tiêu trong này thì có một cân nhắc lợi hại vấn đề 6. rất rõ ràng đánh pháo sáng đối với ta quân là lợi nhiều hơn hại nguyên nhân là quân ta có chuẩn bị hơn nữa xe tăng còn có rất nhiều nghiêm chỉnh huấn luyện đi theo bộ binh bảo hộ lại thêm việt quân trong tay không có bao nhiêu chống tăng vũ khí 6. thế là giống như ta thấy như thế mười mấy chiếc xe tăng xếp thành một hàng hướng ở vào đồng miên việt quân đẩy đi 6. pháo xe tăng bắn ra từng phát đạn pháo hung hăng đập về phía những cái kia dựa vào bức tường đổ phòng thủ việt quân. Xe tăng lên súng máy cao xạ cũng tại bộ binh trên tay đánh nào hào vang lên, đạn liên miên liên miên vại hướng Việt quân đám người, xe tăng sau đi theo bộ binh thì tại không ngừng mà tìm kiếm lấy có khả năng uy hiếp xe tăng địch nhân cùng hỏa lực, một khi phát hiện hay dùng trong tay súng tiểu liên tiến hành áp chế, nếu như phát hiện một chút phòng ngự sâu hơn, súng tiểu liên. Tương đối khó đối phó hỏa lực, rất nhanh liền cùng xe tăng bắt được liên lạc dùng pháo xe tăng tới đối phó sáu. Tại thản khắc bộ đội trùng kích vào, trận chiến đấu này đánh không chút hồi niệm, Việt quân binh sĩ rất nhanh liền tại quân ta loại hỏa lực này phía dưới hỏng mất sáu. Mặc dù bọn hắn là vương bài binh sĩ, mặc dù bọn hắn cũng không muốn lui lại sáu. Nhưng ai cũng biết đánh tiếp như vậy ngoại trừ tử vong bên ngoài thì sẽ không có bất kỳ kết quả. Thế là rất nhanh việc quân liền về phía tây mặt tối lui sáu. Nhưng mà, lúc này rút lui tựa hồ đã đã quá muộn, bởi vì xe tăng đẩy tới tốc độ cùng súng máy cao xạ phạm vi không chế còn nhanh hơn bọn họ nhiều lắm. Xe tăng từ đông hướng tây đẩy một cái như vậy, tiếp đó trên đó mười mấy rất cao xạ súng máy lại ở trên cao nhìn xuống một hồi bắn phá sáu. Phải biết quân ta 54 thước súng máy cao xạ cái đồ chơi này, cái kia có công hiệu tầm bắn thế nhưng là đạt đến 1500m, thế là mười mấy rất cao cơ như thế từ đông hướng tây hơi ban qua. trên thực tế chính là dùng đạn đem mặt tây lỗ hổng cũng cho chặn lại sáu rút lui việt quân chính là không giữ lại chút nào đem mình phía sau lương hiện ra tại súng máy cao xạ trước mặt một phương diện khác việt quân phổ thông bộ đội đều có loại kia cận kề cái chết không xuống ngạch khí chớ nói chi là trước mặt chúng ta cái này 320 vương bài sư cho nên cứ việc ngay từ đầu việt quân liền bị chúng ta đẻ lên đánh cho đến chết thậm chí chính bọn hắn cũng biết hy vọng chạy trốn 10 phần xa vời, nhưng không có người chịu đầu hàng thế là thảm thiết một màn ngay tại trước mắt ta xảy ra sáu việt quân một đội lại một đội binh giống như từng đoạn gỗ mục tựa như bị quân ta xuống máy cao xạ quét ngã bởi vì súng máy cao xạ nắm giữ 10 phần cường hãn lực xuyên thấu cùng năng lượng, cho nên thường thường là đánh đầu liền đem đầu đập nát, đánh tay chân liền đem tay chân đánh gãy, thậm chí từ phần eo chặn ngang cắt đứt cũng không ít sáu. Bộ dạng này tuyệt đối phải so hỏa lực nổ nát thi thể còn đáng sợ hơn, nguyên nhân là hỏa lực nổ nát vụn thân thể kia mỗi cái bộ kiện hầu như đều bị tạc nát vụn rất khó phân rõ, nhưng mà bị đạn súng máy cắt đứt sáu, cái kia gãy xuống từng khối đồ vật nhưng là rõ ràng có thể biện, giống như là thế giới hòa bình bên trong bị cái nào sát thủ biến thái cho phân thây một dạng. Hơn nữa cái này phân thây còn không phải một bộ hai sáu, mà là tại trước mặt chúng ta chất thành một đống. cửa hàng một chỗ 6. tiếp lấy rất nhanh liền việt quân nổi điên sáu có chút việt quân dứt khoát chuyển hướng hướng mặt phía nam trong lửa đạn chạy đối bọn hắn tới nói hỏa lực có thể còn an toàn hơn chút có chút việt quân làm dứt khoát kéo vang lên liều đạn tự tìm kết thúc càng nhiều việt quân chính là ôm túi thuốc nổ cùng liều đạn hướng ta quân thản khắc hoặc là phòng tuyến hướng sáu ta có thể lý giải bọn hắn ý nghĩ ngược lại cũng là chết còn không bằng là bị chết dứt khoát một chút bị chết oanh vây liệt liệt một chút nói không chừng còn có thể linh tinh địch nhân xuống điểm điểm có sáu nhưng bọn hắn ý nghĩ hiển nhiên là không thực tế bởi vì ta quân đối bọn hắn một bộ này sớm đã có chuẩn bị 6 cùng bọn hắn đối trận là nhị liên nhị liên đã sớm cùng viện quân tất cả chủng bộ đội cũng giao qua tay thậm chí đều cùng viện quân vật lột qua tự nhiên cũng đã biết càng quỷ tử lại đi ném không đường lúc lại làm những gì thế là rất nhanh liền tổ chức lên hỏa lực phối hợp với thẳng khắc bộ đội đem những cái kia khoanh tay lựu đạn túi thuốc nổ địch nhân đánh ngã ở nửa đường chiến đấu rất nhanh liền kết thúc viện quân hai đại đội đội chỉ có mười mấy người may mắn đáp lấy đêm tối cùng rừng rầm đào tẩu những người khác bị quân ta hỏa lực cường đại đánh thành từng khối từng khối bày khắp đồng miên phế tích ở trong đó còn có không ít thi thể bị xe tăng bánh xích nghiền đi qua sáu cái này không có cách nào khống chế xe tăng người điều khiển ánh mắt vốn là không tốt. hơn nữa thi thể đầy đất đó là căn bản là tránh cũng không thể tránh thế là bộ dạng này thì càng là kinh khủng đặc biệt là những cái kia bị bánh xích từ giữa đó ép qua ở giữa đã trở thành một mảnh máu thịt bét còn mang theo bánh xích lớn thịt nát bên cạnh tay ai chân còn vẫn như cũ rõ ràng sáu tựa hồ còn tại nỗ lực cùng thịt nát tạo thành dáng vẻ của một người theo tiếng pháo ngừng lại trung quanh lập tức liền truyền đến một mảnh âm thanh nôn mửa sáu lần này sẽ không chỉ là liên tiếp liên nhị liên chiến sĩ cũng không nhịn được nhả đổ mấy cái liên tiếp đó là phun tới không có đồ vật có thể nhả mà tố khổ thậm chí liền bên cạnh ta mấy cái tham như cũng là cái sắc mặt tái nhợt hết sức khó coi, nhìn ra được cũng là liệu mạng đang nhẫn nhịn. Bất quá cái này cũng không trách bọn hắn, bọn hắn trước đó phần lớn cũng là trong phòng làm việc hiệp trợ chỉ huy, nào có cơ hội kiến thức đến tràng diện này xấu. Tiếp lấy thẳng khắc bộ đội rất nhanh liền thu hồi khen núi, một viên cuối cùng pháo sáng cũng thời gian dần qua đã mất đi cuối cùng một tia sáng, thế là hết thề tất cả lần nữa khôi phục đen như mực cùng bình tĩnh, ngoại trừ trong không khí mùi khói thuốc súng cùng mùi máu tươi trở nên càng đậm một chút bên ngoài, tựa hồ liền cùng khai chiến phía trước không hề khác gì nhau xấu. Nhưng ai cũng biết sự thật không phải như thế, ngay mới vừa rồi. ngay tại chúng ta trước mắt ngay tại dưới chân của chúng ta sáu hai đại đội đội gần 300 người việt quân liền bị chúng ta cho tiêu diệt cái kia thi thể đầy đất cùng thi khối cũng không phải hắc ám liền có thể che giấu đến hết lúc này ta muốn liên tiếp các chiến sĩ đã ý thức được một chút sáu tại chiến trên sân giết người cũng không phải kiện chuyện đáng để khoe khoang cứ việc chúng ta giết là được nhân cứ việc chúng ta cũng là vì sinh tồn mà không đắc bất làm như vậy rất nhanh việt quân hỏa lực liền liên miên liên miên đánh đi lên sáu lần này bọn hắn pháo đánh vị trí là đồng miên việt quân mục đích rất rõ ràng chính là dùng pháo binh tới đem những thi thể này thi khối che giấu hết sáu Bọn hắn cũng không nguyện ý nhường cái này thảm trạng ở nơi này thế giới dừng lại thêm, bởi vì đây là bọn họ xỉ nhục, sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn cả chi bộ đội sĩ khí. Không biết vì cái gì, trận này hỏa lực tới đánh tới, sau đó ta và các chiến sĩ cũng đều đi theo nhẹ nhàng thở ra 6. Ít nhất chúng ta không cần lại đi đối mặt cái kia đến từ địa ngục một màn kia. Từng có một lần việc trải qua như vậy cũng tốt, liên tiếp những cái kia không có đi lên chiến trường lên binh từ đây cũng hiểu một điểm 6. Trên chiến trường đáng sợ nhất kỳ thực cũng không phải địch nhân đạn và đả tháo, mà là huyết tinh sát lục, là nhân cùng người ở giữa tuy là không quen nhau nhưng lại muốn đánh nhau chết sống. 360 chương 142, pháo chiến sau đó chiến trường rất nhanh liền lâm vào yên lặng, ngoại trừ 481 cao điểm cùng 544 cao điểm còn mơ hồ chuyển đến tiếng súng tiếng pháo bên ngoài, địa phương khác cũng không có một điểm động tĩnh. Ta muốn đây là bởi vì Vi Việt quân ý thức được một điểm sáu. bọn hắn đối mặt chi này sen kẽ binh sĩ mặc dù nhân số cũng không phải rất nhiều, cũng chính là một cái tăng cường doanh bộ dáng, nhưng là một khối xương khó gặm. Hơn nữa vì một trận tựa hồ cũng làm đủ chuẩn bị. Đồng thời bọn hắn cũng ý thức được, chính mình dùng xung phong binh lực bất cứ lúc nào cũng sẽ trong chăn đội hỏa lực chia làm hai đoạn, giống như dạng hồi này sáu. Trung Hoa Trung Quốc pháo binh đó là nghĩ bưng liền bông, muốn ngăn liền ngăn đón, bọn hắn căn bản cũng không có quyền chủ động. Đối với 518,6 cao địa hậu phương 6, kia liền càng không cần nói, những cái kia việt quân muốn tiến đánh 518,6 cao điểm thì càng là khó càng thêm khó sáu. Chủ yếu là bởi vì dốc đứng khó khăn bỏ địa hình, lại thêm khắp nơi đều là đá, bên trong đội chỉ cần gọi đến một hồi hỏa lực liền có thể đem sung phong binh sĩ đánh tử thương thẳng trọng. Nói một cách khác sáu, việt quân đó cũng không phải cùng chúng ta một cái doanh chiến đấu, mà là tại cùng một cái từ xa trình hỏa pháo, pháo tối, bộ binh cùng xe tăng hữu cơ kết hợp với nhau binh sĩ chiến đấu sáu. ở trong đó nhất là viễn trình hỏa pháo, cái này 518.6 cao điểm nhìn như cô lập, trên thực tế nhưng là tại viễn trình hỏa pháo tầng tầng dưới sự bảo vệ một cái thành lũy. Trên thực tế, đây cũng chính là ta đây đoạn thời gian mục đích của huấn luyện, đồng thời cũng là ta muốn cầu thủ hạ chính là chiến sĩ người người đều sẽ báo tọa độ nguyên nhân 6. Bộ binh nếu có cường đại hỏa lực trèo chống, vậy không quản là tiến công vẫn là phòng ngự đều sẽ chiếm giữ tương đương có lợi vị trí chủ đạo. Giống như vừa rồi một dạng, ta có thể mười phần tùy ý đối với việc quân làm đến nghị đánh gãy liền đánh gãy, đối với việc quân nghị vây quanh liền vây quanh sáu. Việt quân nếu như không có cách nào giải quyết đi điểm này, như vậy bọn hắn thậm chí ngay cả chúng ta bên cạnh đều dính không được. bất quá bởi vì cái gọi là có mâu thì có lá chắn. tại chiến trên sân vĩnh viên cũng sẽ không có cái gì tất thắng chiến thuật. bất luận cái gì chiến thuật đều có hắn nhược điểm cùng điểm yếu. chỉ là ta tạm thời còn không có nghĩ đến càng quỷ tử sẽ có phương pháp gì tới ứng đối cục diện này mà thôi. doanh trưởng. lúc này triệu kính bình đi lên phía trước cho ta đưa tới một phong địa báo. nói quân bộ gửi tới tin tức. nói là việt quân đang tại khẩn cấp điều động pháo binh binh sĩ cùng bộ đội cơ giới sáu. nô. No. ta không từ gật đầu một cái. càn quỷ tử rốt cục vẫn là bắt lấy trọng điểm sáu. phải nói tại thời đại này đối phó pháo binh tốt nhất vũ khí cũng không phải pháo binh mà là máy bay 6. tại không có pháo ngắm ra đa dưới tình huống pháo binh đối phó pháo binh còn muốn tính toán đây coi là kia hơn nữa còn không nhất định tính được chuẩn một cái nữa là pháo binh rất dễ dàng thay đổi vị trí thế là dưới loại tình huống này dụng pháo binh đối phó pháo binh tương đối mà nói liền tương đối khó khăn mà bay cơ cũng không giống nhau sáu nếu như nắm giữ quyền khống chế bầu trời như vậy máy bay chiến đấu máy bay ném bom tựu lấy nhẹ nhõm nhanh chóng đối với địch phương hệ thống giao thông cùng trận địa pháo binh tiến hành ngăn tạc, để cho địch nhân pháo binh chính là muốn chạy cũng không chỗ chạy Cái này cũng là trong chiến tranh quyền không chế bầu trời cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Nhưng Việt Hoa Chi chiến có chút không giống, bởi vì chính trị và thực tế nguyên nhân, Song phương không quân cũng không có tham chiến sáu. Như vậy đối phó pháo binh cũng chỉ có một lựa chọn pháo binh. Cho nên Việt quân chiến đấu mạch suy nghĩ kỳ thực rất rõ ràng, chính là tính toán dùng pháo binh áp chế quân ta hỏa lực, tiếp lấy lại dùng bộ đội cơ giới hướng ta quân trận mà phát khởi trùng phong sáu. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ta liền đối với Triệu Kính Bình hạ lệnh, đêm nay Việt quân hẳn là sẽ không tiến công, nhường các chiến sĩ nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Là Triệu Kính Bình những tiếng liền đem mệnh lệnh truyền đặt ra. sau đó mới không nhịn được hỏi một tiếng doanh trưởng 6. làm sao ngươi biết cảng quỷ tử đêm nay sẽ không tiến công 6? biết quân ta pháo binh bình thời đạn dược dự trữ là bao nhiêu không ta không đáp hỏi lại không bảy mươi lăm cái cơ sở đếm tà hữu triệu kính bình không chút nghĩ ngợi liền trả lời đạo lượng lớn nhất sẽ không vượt qua 1.5 cái cơ sở đếm ân ta gật đầu một cái quân ta cũng là như vậy sáu như vậy việc quân đạn dược dự trữ chỉ sợ sẽ so với chúng ta thấp hơn 6. a triệu kính bình nghe vậy liền bừng tỉnh đại ngộ nói cho nên việc quân nếu như muốn điều động pháo binh binh sĩ đánh hảo một trận nhất định phải có chọn vẹn thời gian để chuẩn bị 6. không sai ta nói ta quân tại phản vượng khu vực tập kết 5 cái pháo binh đoàn vì cho cái này năm cái pháo binh đoàn chuẩn bị ba cái cơ sở đến được đạn, đạn dược quân ta pháo binh là dùng các thức cỗ xe bí mật chuyển vận hơn 10 ngày 6. hiện tại việc quân điều động pháo binh binh sĩ là không có vấn đề vấn đề chính là nếu như muốn điều động thật nhiều đạn pháo 6. vậy thì không phải là trong thời gian ngắn chuyện triệu kính bình nghĩ nghĩ liền nói buổi tối hôm đó cũng không đủ a 6 càng quỷ tử giao thông tình trạng so với ta phương phải kém hơn nữa xe chuyển vận chức cũng không bằng bên ta nhiều một buổi tối này sáu triệu kính bình nói đương nhiên là dùng đạo lý phải biết Việt quân đường cái cùng cầu đối, vậy cũng là bị chúng ta cho nổ qua một lần coi như bây giờ đã đã sửa xong cái kia khó tránh khỏi vẫn sẽ xuất hiện dạng này vấn đề như vậy lại nói sáu việt quân còn có chút đoạn đường là bị quân ta dùng pháo binh phong tỏa ngăn cản vấn đề này bọn hắn cũng phải giải quyết sáu cho nên một đêm này nói cái gì cũng vẫn không đến đầy đủ cùng ta quân khổng lồ pháo binh chống lại đạn tháo nhưng mà sáu đạn tháo không đủ cũng có không đủ đấu pháp ta nói việt quân mục đích sáu cũng không phải muốn đánh bại quân ta pháo binh mà là muốn bắt lại năm cao điểm a. Triệu Tính Bình gật đầu một cái, Trại trưởng ý là sáu. Việt quân sẽ dùng trong một đêm thời gian tích xúc đạn dược, tiếp đó tập trung ở một cái nào đó đoạn thời gian sử dụng, để mà áp chế quân ta hỏa lực lấy phối hợp hán bộ binh đối với ta quân xung kích. Không chỉ là bởi vì tích xúc đạn dược, ta nói, ở buổi tối pháo binh bắn pháo rất dễ dàng bởi vì ánh lửa cùng sương mù bại lộ vị trí, này liền sẽ làm cho ở vào yếu thế việt quân pháo binh trở nên 10 phần nguy hiểm, nhưng đã đến ban ngày sáu, phương diện này lo lắng liền sẽ ít rất nhiều. Đây đối với ở thế yếu việt quân pháo binh là có lợi. lại thêm chúng ta đã đối với 518.6 cao điểm chung quanh xạ kích trừ nguyên quan chắc phải nhất thanh nhị sở mà việt quân lại không có phương diện này chuẩn bị cho nên ban ngày đối với việt quân sẽ càng có lợi hơn triệu kính bình không khỏi liên tục gật đầu sáu đạo lý kia kỳ thực cũng không có hiểu nước ta pháo binh hỏa pháo nhiều đã được đủ chuẩn bị đầy đủ mà càng quân tại những phương diện này không nghi ngờ chút nào đều ở thế yếu cho nên việt quân pháo binh đây nếu là muốn theo quân ta pháo binh đánh đánh đêm mà nói không khác tự tìm cái chết sáu quân ta pháo binh có thể giữ lại một hai cái pháo binh doanh tùy thời chuẩn bị sẵn sàng còn lại pháo binh liền có thể tứ vô hỏa. Một khi Việt quân pháo binh đánh trả sáu, ở nơi này trong đêm tối cũng rất dễ dàng bại lộ kỳ vị đưa, thế là chính là quân ta lưu chuẩn bị pháo binh doanh phát huy thời điểm. Theo lý thuyết, tại ban đêm bắn pháo trên sáu, đó chính là cường giả du mạnh yếu giả du yếu. Trái lại đến rồi ban ngày sáu, bởi vì họng pháo phát ra ánh lửa cùng sương mù không phải rõ ràng như vậy, cho nên Việt quân hoàn toàn có chạy trốn hoặc là biến hóa trận địa thời gian, lúc này mới có cùng ta quân pháo binh so sánh hơn thua có thể. Cho nên Việt quân một trận cái kia cũng gọi đánh tiền muộn sáu. Bất quá điều này cũng không thể trách người khác, ai bảo bọn hắn luôn cho là phản vượng là đạo công không phá được phòng tuyến, cho nên không làm tốt công tác tình báo không có chuẩn bị sẵn sàng lại có thể trách được ai. Không làm tốt chuẩn bị cũng chỉ có bị động bị đánh. Cùng là ta cũng ý thức được một điểm 6. Việt quân bây giờ là đang tích góp sức mạnh, hơn nữa cái này xúc tích lực lượng thời gian không thể quá dài cũng không thể quá ngắn, Quá dài 481 cao điểm cùng 544 cao điểm cũng rất có khả năng đều không chịu được nổi, quá ngắn mà nói tích góp sức mạnh lại không đủ. Cho nên... phải nói việt quân cũng chỉ có một cơ hội cơ hội lần này giống như là núi lửa buộc phát một dạng đem việt quân tất cả sức mạnh phóng xuất ra cái kia có thể tưởng tượng lần này buộc phát nhất định là không thể coi thường đồng thời ta cũng biết nếu là chúng ta có thể chống nổi lần này buộc phát cái kia cơ bản cũng liền mang ý nghĩa trận này chiến thắng lợi từ một điểm này tới nói sáu việt quân sĩ bở có mãn đờ vẫn là tương đối lý trí hắn cũng sẽ không giống chúng ta phía trước đánh việt quân một dạng bởi vì lo lắng cái gì vương bài bộ đội chiêu bài bị nện hoặc là bởi vì mấy chi bộ đội bị ăn sạch thế là liền đầu vóc phát sốt liều lính đem binh sĩ phái tới chịu chết ta lúc đầu cũng nghĩ đáp lấy thời gian này nghỉ ngơi một hồi sáu, nhưng bất đắc dĩ là quân bộ chuyển tới điện báo giống như tuyết rơi một dạng bay đến trước mặt ta. những thứ này điện báo chính là như là trinh sát đến việt quân lại có một cái pháo binh đoàn điều đi ngơi bộ phương hướng, quân ta pháo binh nào đó bộ đã chuyển rời đến tân trận mà hỏa lực góc chết cần một lần nữa quan trắc các loại. Kỳ thực những vật này không cần đến quân bộ nói ta cũng là biết đến, những thứ lung ta lung tung này tình huống quy kết đến một điểm không phải liền là ta vừa rồi suy tính những cái kia đi. quân ta pháo binh đêm nay đều đánh như vậy thật lâu pháo. Rất rõ ràng mỗi cái trận địa pháo binh đều bại lộ, cái kia chắc chắn không có khả năng trở lấy càn quỷ tử đem pháo kéo lên đánh đi. Cho nên phải thay đổi vị trí trận địa đó là khẳng định. Thế là chiến trường này tiểu ra hiện một màn vô cùng quỷ dị xấu. Chân chính rằng có nhất tuyến là ngừng công kích, mà phía sau pháo binh binh sĩ lại tại tiến hành khẩn trương mà thường xuyên điều động. Cảm thấy những tin tình báo này đối với chúng ta binh sĩ cũng không có rất lớn giá trị, thế là ta thẳng thắn liền mang theo cảnh vệ viên đi ra hang đi hít thở không khí. Lúc này ta mới phát hiện tại chiến hào lên các chiến sĩ tên là nghỉ ngơi, nhưng lại người người đều ôm súng ngẩn người xấu. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, liên tiếp chiến sĩ phần lớn là lần đầu trên chiến trường đi, ta vừa đánh giặc thời điểm cũng giống vậy là cái này tính tình. Đều đang nghĩ gì đây? Ta dạo bước đi ra phía trước tìm tảng đá ngồi xuống. Doanh 6. Doanh trường 6. Một danh chiến sĩ cũng không biết là bởi vì lạnh còn là bởi vì sợ, nói chuyện có chút run lẩy bẩy, cái này 6. Ngủ không được a. Không quan hệ. Ta nhẹ nhõm cười cười, nhiều đánh mấy lần thành thói quen. Các ngươi lần thứ nhất có thể có biểu hiện như vậy đã rất khá. Ta đây thực sự nói thật, chúng ta lúc ấy lần đầu tiên lên chiến trường thời điểm, càng quỷ tử bắn pháo còn có rất nhiều người dọa đến chạy khắp nơi đâu. bất quá đây đương nhiên là bởi vì bây giờ liên tiếp nhận qua càng có nhiều châm đối tính huấn luyện nguyên nhân ai một cái khác danh chiến sĩ buông tiếng thở dài doanh trưởng nói thật xấu trước đó chúng ta vẫn còn hướng tới trên chiến trường đâu bây giờ mới biết trước đó có bao nhiêu nực cười xấu lời này nói là đúng bởi vì đối với bất luận kẻ nào tới nói chiến trường đều không nên là một cái hướng tới chỗ chưa xong con tiếp 361 chương 143 đánh út chiến càng quân tại trước hừng đông sáng liền khởi sướng qua mấy lần tiểu quy mô tiến công loại này tiến công là tất yếu Thứ nhất là dùng thăm dò quân ta pháo binh phải chăng rời đi cho địa, thứ hai cũng là vì không để đóng tại 518.6 cao địa thượng chúng ta đây yên tâm nghỉ ngơi, cái này đệ tam đi sáu. Chính là kéo dài chiến đấu có thể để cho thủ hạ binh sĩ kéo dài phấn khởi rất tốt bảo trì trạng thái chiến đấu. Thế là Việt quân thỉnh thoảng liền cử đi một chi tiểu bộ đội phân tán ra đáp lấy bóng đêm tại bích kích pháo dưới sự che chở hướng ta quân khởi sướng tính thăm dò tiến công sáu. Nhưng chúng ta lại nơi nào sẽ bên trên Việt quân thỏa đáng, nhỏ như vậy một chi binh sĩ phân tán đi lên đương nhiên cũng sẽ không dụng pháo binh đi nổ, chúng ta chỉ cần pháo sáng đánh sáu. Tiếp đó một trận súng máy liền đem bọn hắn cho quét xuống đi. ở trong đó chơi tốt nhất khoái hoạt sẽ phải thuộc về lương liên binh 6. phải biết hắn nguyên bản chính là một tay súng tiện xạ bây giờ lại hợp với s giờ súng ngắm ngoài ra ta lại làm lên doanh trưởng 6. bởi vì cái gọi là lão hổ xuống núi hầu tự xưng đại vương đi cái kia lương liên binh nhưng là sung sướng tìm súng mang lên một người trợ thủ chiếu vào những cái kia sờ lên tới càng quỷ tử bắn một phát một cái đánh dưới tay hắn binh đó là một cái cái gọi tốt ta nhìn cũng ngơ tay nhìn không được cũng lấy ra nhường cảnh vệ viên thu bắn tỉa thương muốn thử một lần thân thủ lại bị triệu kính bình cản lại doanh trưởng triệu kính bình là nói như vậy Cuộc chiến này nếu như là thắng bại đã định, vậy ta không phản đối ngươi đi lên chơi đùa, nhưng là bây giờ mắt thấy đại trưởng sắp đến sáu, Toàn bộ doanh người đều chờ ngươi chỉ huy đâu. Ngươi cái này đi lên nếu là có cái gì không hay xảy ra sáu. Ai? Không có việc gì. Trưng tác lượng ở một bên đứng mới, ta nói triệu tham nhu sáu. Ngươi là không biết đến chúng ta trại trưởng bản lĩnh, muốn nói có cái nào càng quỷ tử lại là chúng ta doanh trưởng đối thủ sáu. Đánh chết ta ta cũng không tin. Đi lên đánh một chút cũng tốt. Chính trị viên nghĩ nghĩ liền nói, liên tiếp chiến sĩ sáu. có chút bị sợ gặp doanh trưởng đi lên đánh một chút quỷ tử cũng có thể nhường các chiến sĩ thật giải sĩ khí sáu bất quá nhất định muốn chú ý an toàn cảm nhận được nguy hiểm cũng không cần cứng rắn chống đỡ tất nhiên chính trị viên đều nói như vậy cái kêu triệu kính bình tự nhiên là không có gì tốt phản đối cái này coi như vui như điên một mực đi theo bên cạnh ta cảnh vệ viên tiểu trương hắn đã sớm nghe nói ta là nhị liên số một tay súng thiện xạ chỉ là khổ vì ta lên làm doanh trưởng sau đó liền tương đối ít sơ súng vẫn không có kiến thức đến ta thương pháp cơ hội lúc này đương nhiên cũng sẽ không đông tha lập tức liền xung phong nhận việc làm trợ thủ của ta mà lòng ta phía dưới nhưng là một mảnh bất đắc dĩ sáu. Vẫn là lúc trước càng được tự do, lúc nào muốn lên chiến trường liền lên chiến trường, bây giờ chỉ bất quá muốn đi lên thỏa nguyện một chút đều muốn người khác đồng ý lại nói sáu. Phía trên chiến trường này trên thực tế cũng không an toàn gì, không an toàn chỗ, cũng tỉ như cái này 581.6 cao điểm sáu. Thật đúng là không có gì trốn là càng quỷ tử đạn pháo không đánh được. Coi như trốn ở trong nham động sáu. Nói không chính xác càng quỷ tử đạn pháo đập mấy phát lên sụp đổ xuống mấy khối lớn một chút tảng đà sáu. Bên trong người cứ như vậy xong, Bất quá triệu kính bình đám người tâm tình ta vẫn có thể hiểu được, cũng biết bọn hắn kỳ thực cũng là vì ta đầy cái doanh trưởng cùng bộ đội chỉnh thể cân nhắc, cho nên cũng không có lại nói cái gì xách súng liền lên đi. Ta đi lên thời điểm cũng không có cùng các chiến sĩ khác nói, mang theo cảnh vệ viên tiểu trương liền nhảy ra chiến hào hướng bên trái một cái nô ra bộ chạy tới sáu Cái kia nô ra bộ liếc cắm vào việc quân trận địa cánh, tại vừa đi trên chiến trường lúc ta liền biết đó là một cái rất tốt trốn ấp. Vừa chạy ta liền một bên ở trong lòng suy nghĩ sáu Trong khoảng thời gian này, toàn bộ tinh lực đều ở đây tiến hành tất cả binh chủng hiệp đồng huấn luyện, lại đem tay súng bắn tiểu huấn luyện đem đi, lần này nếu là có huấn luyện bên trên một nhóm sở nỉ ở 6. Cái kia càng Quỷ tử còn dám dạng này chia tiểu bộ đội đi lên thăm dò. Mấy phát liền đem bọn hắn giải quyết, vừa có thể lấy tiết kiệm đạn dược lại có thể cho càng Quỷ tử trên tâm lý tạo thành một loại chấn nhiếp. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này sở nỉ tự cũng không phải ngắn hạn liền có thể huấn luyện, hơn nữa càng quan trọng chính là sáu. Quân ta bây giờ còn chưa có súng ngắm, dùng dao nộp tới S vờ giờ đánh cuối cùng không phải là một cái biện pháp sáu Bởi vì huấn luyện cả buổi đến lúc đó trên chiến trường lúc thương một họng liền lại không phải tu lại không phải đổi kết quả vẫn là biến thành một cái thông thường tay súng thiện sạc cho nên sáu nếu như muốn ở trong bộ đội phổ cập sơn y ụm cái đồ chơi này đầu tiên vẫn phải là giải quyết trang bị vấn đề suy nghĩ ta liền chạy tới một cái mô đất phía trước nằm số 6. chiến trường kinh nghiệm nói cho ta biết so sánh với nham thạch tới mô đất mới là an toàn hơn nguyên nhân là cảng quỷ tử thường thường sẽ dùng hạng nhẹ pháo cối đối với hư hư thực thực có địch nhân tay súng bắn tỉa vị trí tiến hành pháo ganh sáu nếu như là trốn ở nham thạch phụ cận cái kia vừa nổ tung tới chính là đá vụn bay loạn hơn nữa tảng đá đụng tảng đá còn có thể bắn được sáu cái kia bị đánh trúng cảm khái tỷ lệ nhưng lớn lắm trái lại nếu như là trốn ở mô đất phía sau mà nói đó chính là đạn cũng đánh không được đạn tháo đánh tới nhiều lắm là cũng chính là đắp lên một tầng đất đương nhiên nếu như trong đất còn có đá vụn có thể đem ngươi đánh trúng lời nói đây cũng là chỉ có thể trách số mệnh không tốt cho nên tại chiến trên sân dùng phòng ngự đồ vật có đôi khi cũng không phải càng cứng rắn càng tốt ghé vào mô đất phía sau ta cũng không có lập tức liền dùng thương ngắm trồng chuẩn mà là dùng chức mong viễn kính nhìn một chút địch ta tình thế sáu Lúc này Việt quân đồng thời không có hướng quân ta trận địa xung phong ý tứ, mà là tại áp suất quân ta không gian hoạt động sáu. Giống như ta thấy một dạng, Việt quân tiểu phân đội có tổ chức từ mỗi cái phương hướng hướng chúng ta dựa sát vào, bọn hắn một bên hướng phía trước tiến lên liền một bên cấu tạo lấy đủ loại công sự, có chỗ liền đào một cái tán binh hố, có nhiều chỗ liền đem mấy cái tán binh hố cho hợp thành một cái chiến hào sáu. Còn có chút chỗ thậm chí còn lợi dụng thức dậy hình cấu tạo lên một cái điểm hỏa lực sáu. Bọn hắn mục đích làm như vậy là rất rõ lộ vẻ, liền sớm vì ngày mai tổng tiến công làm chuẩn bị, đồng thời cũng là thận trọng từng bước không ngừng mà hướng ta quân phòng tuyến tới gần. Rất rõ ràng, đây đối với chúng ta tới nói là rất khó chịu sáu. Bất quá đối với việc quân cách làm này, chúng ta tựa hồ lại không có biện pháp. Dũng pháo nổ A6. Đây cũng là lựa chọn tốt nhất, ngược lại quân ta pháo nhiều đạn dược cũng nhiều, cái này một mảnh hỏa lực bao trùm xuống những thứ này, công sự cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng vấn đề là sáu. Quân ta pháo binh mới vừa vẫn thay đổi vị trí trận địa, cái này sắp vỡ liền lại phải thay đổi vị trí trận địa sáu. Chờ ta quân chuyển rời đến tân trận mà phía sau Việt quân lại bắt đầu cấu tạo trận địa, thế là quân ta liền lại phải nổ sáu. Càng quan trọng chính là Việt quân nhân viên còn rất phân tán. dùng pháo binh oanh tạc đối với việt quân sát thương chỉ có thể nói là hết sức có hạn thế là này liền chỉ có một biện pháp đó chính là dùng súng máy súng ngắm những thứ này tầm bắn có thể với tới vũ khí đi đối phó sáu biện pháp này vấn đề chính là súng máy độ chính xác không cao nó dùng sát thương đông đúc xung phong bộ binh cái kia còn hảo một băng đạn đi qua kiểu gì cũng sẽ đánh ngã mấy cái nhưng mà dùng sát thương một cái bộ binh sáu đó chính là một băng đạn đi qua chỉ có thể nhường mục tiêu co lại túi đầu đến nỗi súng ngắm đi sáu chúng ta toàn bộ binh sĩ mới chỉ có hai thanh đầu, một cái tại lương liên binh trên tay một cái trong tay ta sau đó ta rất nhanh liền minh bạch càng quỷ tử đây là muốn làm cái gì xấu, bọn họ là muốn đánh đánh út chiến phải biết việt quân trang bị súng ngắm cần phải so với ta quân hơn rất nhiều hơn nữa còn có càng nhiều sơ nhị vợ xấu, lại thêm việt quân lại rất tin tưởng quân ta trang bị tình huống biết quân ta đơn binh vũ khí tầm bắn phần lớn đều ở đây 400 trăm m trong vòng 6. kết quả là dùng sợ nhị vợ để áp suất quân ta phòng tuyến đà kích quân ta sĩ khí chính là một loại lựa chọn rất tốt tiếp lấy ta rất nhanh liền cảm thấy kỳ quái nếu là dạng này cái kia lương liên binh lúc này đang đem súng ngắm đánh hoan quân ta tay súng máy cũng thường xuyên xạ kích sáu càng quỷ tử sơ vì cái gì không hoàn thủ đâu nghĩ nghĩ ta rất nhanh liền minh bạch việc quân đây là nghĩ trước tiên thăm dò rõ ràng quân ta hết thể có mấy cái súng ngắm hoặc là trước tiên làm rõ ràng quân ta súng máy vị trí sau đó lại có châm đối tính một lần giải quyết sáu kỳ dụng ý rất rõ ràng chính là tại quân ta có chỗ cảnh giác phía trước làm hết khả năng đánh dụ quân ta sở nhỉ tở tay súng máy nghĩ tới đây ta không từ toát ra một tiếng mồ hôi lạnh sáu ta có chút đánh giá thấp việc quân quan chỉ huy mới vừa rồi còn cho là hắn không có năng lực trước khi trời sáng khởi sướng tiến công nếu để cho bọn hắn dùng mười mấy thanh thậm chí nhiều hơn bắn tỉa súng bắn cho chúng ta liền đầu cũng không dám mạo hiểm tiếp lấy lại lấy súng ngắm làm hỏa lực kiểm hộ lời nói xấu cái kia thừa đen đánh lén hoặc là cường công đều biến thành có thể từ hướng này tới nói có khi hay là thật muốn chính mình ra tiền tuyến đến xem 6. bởi vì chỉ có thấy được chân thật chiến trường mới có thể nắm chặt trên chiến trường chi tiết đồng thời bởi vậy suy đoán ra địch nhân ý đồ chân chính bằng không mà nói lúc này ta chỉ sợ còn tưởng rằng càng quỷ tử vẹn vẹn chỉ là đang thử thăm dò tính chất tiến công đâu nhanh lập tức ta không dám có nửa điểm chân chờ đối với bên cạnh tiểu trương hạ lệnh lập tức mệnh lệnh các chiến sĩ ngừng bắn chú ý ẩn ấp là tiểu trương gặp ta vẻ mặt nghiêm túc thế là cũng không dám hỏi nhiều cái gì thu hồi thương liền hướng về sau phương chiến hào chạy tới nhưng lúc này tựa hồ đã đã quá một sáu bởi vì ta đang nhìn viễn kính bên trong đã ẩn ẩn nhìn thấy có mấy danh việt quân tại công sự che chắn phía sau giơ lên một cái mơ mơ hồ hồ thương sáu sở dĩ xưng là mơ mơ hồ hồ đó là bởi vì thương này bao lấy bẩn thịu vải rách thế là nó ở nơi này vẹn vẹn có một điểm ánh trăng trong bóng đêm liền lộ ra hết sức mơ hồ nhưng ta vẫn một mắt liền từ chiều dài của nó cùng đại cảm khái hình dạng nhìn lên ra đó chính là s giờ súng năm sáu. hơn nữa còn không chỉ một cái sáu ta không từ ở trong lòng nói thầm một tiếng muốn hỏng việc việt quân sợ nỉm tợ đã bắt đầu nhắm chuẩn sáu bọn hắn chi ít có mười mấy hơn nữa tựa hồ còn tiến hành phân công đem ta quân vừa rồi bại lộ những hỏa lực kia chọn một cái cái chầm chằm ở ta không có suy nghĩ nhiều giơ lên súng ngắm tới dùng tốc độ nhanh nhất nhắm ngay một danh việt quân sợ nỉm tợ liền bóp lấy cỏ súng sáu phanh một tiếng súng vang cái kia danh việt quân sợ nỉm tợ liền phát ra một tiếng hét thảm một thương này ta ngắm chúng là bại lộ tại ta dưới súng nửa người trên sáu mặc dù ta có năng lực đánh trúng đầu của hắn nhưng ta biết cái kia đắc bất đến mất Đánh trúng đầu thật là có thể cho địch nhân tạo thành nhất định tâm lý rung động, nhất là sơnỉ và sáu. Thế nhưng không thể nghi ngờ phải dùng thời gian dài hơn nhắm chuẩn, hơn nữa đánh trúng cảm khái tỷ lệ cũng sẽ càng nhỏ hơn. Ta bây giờ phải làm, chính là dùng tốc độ nhanh nhất làm hết khả năng đánh dụng bại lộ ở trước mặt ta việt quân cơ, chỉ có dạng này mới có thể giảm bất quân ta thương vong. Cho nên ta ngắm chính là diện tích lớn nhất, ta chỉ cầu có thể đánh trúng, bởi vì mặc kệ đánh trúng nơi nào sáu, súng bắn tỉa đạn đều sẽ khiến cho mất đi năng lực tác chiến. Chưa xong con tiếp. 362 chương 144, đánh út chiến hai phanh phanh. lại là hai phát đạn đánh ngã hai danh Việt quân sợ nghi vợ sáu những thứ này Việt quân ngược điểm chính là ở bọn hắn quá tin tưởng trước đây hỏa lực dò xét 6. hiện tại nhớ tới phía trước thế ở quân ta dưới súng những cái kia càng quỷ tử rất có thể là việt quân cố ý làm như thế nó mục đích chính là trợ giúp sợ nghi vợ xác định quân ta điểm hỏa lực bọn họ cách làm này không thể nghi ngờ là rất thành công bởi vì bọn hắn không có hoa bao nhiêu thời gian cũng không có trả ra bao lớn thương vong liền xác minh bọn hắn mong muốn tình báo chỉ là bọn hắn không nghĩ tới sáu vẫn còn có một cái sợ nghi vợ có thể một mực nhịn đến bây giờ mới ra tay kỳ thực cũng không phải nói ta có thể nhịn đến bây giờ sáu. nói thật nếu như ta trước kia liền lên tới có thể cũng sẽ mắc lửa, nhưng mười phần trùng hợp chính là ta hết lần này tới lần khác ngay vào lúc này mới vừa vặn đi lên thế là lần này liền đụng hư chuyện tốt của bọn hắn phanh làm ta đem họng súng chuyển hướng đệ tứ danh việt quân sở nị vợ lúc tay súng bắn tỉa kia, kia cũng đúng lúc đem họng súng nhắm ngay ta nhưng ta cuối cùng vẫn là nhanh hơn hắn một cái bước vẹn vẹn chỉ là sắp một bước sáu quyết định vận mệnh của hắn đồng thời cái này cũng là đang nói cho ta một sự kiện sáu ta không có thời gian lại nhắm chuẩn cái tiếp theo địch nhân rồi nguyên nhân rất đơn giản tên này sợ có thể nhắm cho ta cũng liền đại biểu cho cái khác sở nhịp tơ cũng có thể sáu thế là ta cơ hồ chính là tại chụp xong có súng bắn ra cái kia phát đạn sau một sát na liền rút vào mô đất bên trong tiếp lấy ta liền nghe được mấy phát đạn mang theo hô hô gió nóng hiểm hiểm từ bên hai ta bay qua tất cả đây hết thảy nói đến nhìn như một cái rất dài quá trình kỳ thực bất quá chỉ có vài giây đồng hồ sáu nói một cách khác ta mới vừa rồi là một hơi liền đả bốn phát đạn đánh chúng vào bốn danh việt quân sở nhịp tơ cái này nói đến tựa hồ hơi cường địa quá một hơi đánh chúng bốn danh việt quân còn chưa tính đánh chúng bốn tên sở nhịp sáu nhưng thì thật chỉ cần nghiêm túc nghĩ một hồi liền sẽ rõ ràng một điểm tại có chuẩn bị đánh không sẵn sàng hơn nữa mục tiêu tương đối tập trung dưới tình huống một hơi đánh trúng bốn tên sợ nhị vợ cùng một khẩu khí đánh trúng bốn danh việt quân kỳ thực không có khác nhau mấy thậm chí có thể nói cùng đánh trúng bốn cái bia ngắm cũng kém không có bao nhiêu sáu cũng là lớn như vậy diện tích cũng là huyết mục chi khu đi cũng sẽ không bởi vì mục tiêu là sợ nhị vợ liền sẽ đặc biệt khó khăn đánh tiếp lấy việt quân phương hướng rất nhanh liền vang lên liên miên liên miên tiếng súng hữu cất hương có súng ngắm cũng có pháo cỡ sáu ta rất vui mừng nghe đến mấy cái này vũ khí bên trong có tương đương một bộ phận là nhằm vào ta đây cái phương hướng tới sáu nhằm vào ta đây cái phương hướng. cũng liền ý vị bị ta hấp dẫn hỏa lực, bị ta hấp dẫn hỏa lực liền mang ý nghĩa các chiến sĩ càng ít thương vong, cái này cũng là ta bốc lên nguy hiểm tính mạng đánh ra bốn phát đạn mục đích. Đương nhiên, lúc này ta hoàn toàn không có thời gian lại đi may mắn cái gì, ôm xuống lộn mấy vòng phía sau liền hóp lưng lại như mèo một đường chạy chậm đến nhảy vào một cái hố bom, theo sau lưng ta đúng là một phát tiếp lấy một phát đạn pháo 6. Chỉ cần ta thoáng chậm một chút cái mạng này chỉ sợ sẽ phải nghỉ chơi. Từ một điểm này tôi nói, việc quân sở nghiệp cùng pháo cối ở giữa liên hệ hòa hợp cũng vẫn là tương đối chặt chẽ. Điểm này ngược lại là giá trị là chúng ta học tập sau. tay súng bắn tỉa định nghĩa cũng không nhất định là muốn có súng ngắm đem địch nhân đánh chết mới tính bản sự phải nói xấu, tại chiến trên sân mặc kệ dùng phương pháp gì chỉ cần có thể đem đối thủ đánh chết chính là thắng lợi cái này cũng là chiến tranh thực tế giống như ta bây giờ thấy được một dạng ta là một cái sniper một cái sợ nịp đương nhiên biết làm như thế nào tránh né đạn thế là đang nẻ ra sau đó đạn có thể đánh chết ta tỷ lệ có thể nói là rất rất nhỏ sáu đạn sẽ không kéo đi lúc này việt quân sợ nịp liền lập tức liên hệ pháo cối đối với ta phiến khu vực này tiến hành lãnh tạc sáu nay liên biến thành là đối tay súng bắn tỉa một loại mở rộng hoặc cũng có thể nói là bước pháo hiệp đồng phạm vi. Thế là ta liền đem phương pháp kia ghi tạc trong lòng, lui về phía sau ta huấn luyện tay súng bắn tỉa thời điểm liền có thể phát huy được tác dụng. Có đôi lời là thế nào nói đến lấy 6. Đáng giá nhất học tập thường thường chính là địch nhân của chúng ta, lời này xem như nói đến ý tưởng bên trên. Đương nhiên, lúc này ta không có thời gian đi phát biểu nhiều cảm tưởng như vậy, vừa rồi cái kia mới phát đối với ta mà nói vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu 6. Thời gian lâu như vậy không có bắn súng. Lần này nói thế nào cũng phải quá tốc nghiệm. Suy nghĩ ta xách theo súng trường hóc lưng lại như mèo liền hướng một phương hướng khác chạy 6. nhưng còn không có chạy mấy bước lại dừng bước tiếp lấy rất nhanh lại cẩn thận cẩn thận theo đường cũ sờ soạn trở về sáu đối thủ của ta là sở nịp tờ sở nịp tờ chắc chắn sẽ có một cái tư duy theo có tính đó chính là bắn một phát đội chỗ khác cho nên bọn họ liền sẽ nghĩ đương nhiên cho là ta vừa mới đã dùng qua chỗ bắn lén không thể lại dùng nữa sáu mà ta hết lần này tới lần khác liền muốn phương pháp trái ngược bắn một phát phía sau đổi chỗ vẫn là địa phương giống nhau sờ đến chỗ bắn lén thời điểm ta không dám lại giống phía trước một dạng chậm rãi nô ra thương ngắm trộm chuẩn sáu việc quân tay súng bắn tỉa thật là sẽ không nghĩ tới ta còn sẽ dùng nơi này nhưng lại sẽ đối với cái này ta ngay cả lấy đánh chết bọn hắn bốn tên thành viên châu bắn lén 10 phần mất cảm cho nên sáu một khi có gió thổi cỏ lay gì chẳng mấy chốc sẽ gây nên bọn họ cảnh giác khi đó chính là ta thông minh quá sẽ bị thông minh hại thời điểm thế là ta hít sâu một hơi tại thở ra một ba khẩu khí lúc liền nín thở sáu lao đầu đã từng nói cho ta biết tại trong lồng ngực còn có hai ba khẩu khí lúc thoải mái nhất đồng thời cũng là có thể bảo trì thời gian dài nhất ổn định cái này ở trước đó chẳng qua là cảm thấy lao đầu đó là bệnh tâm thần không có việc gì có hay không hảo nghiên cứu nín thở làm gì còn cái gì dài nhất ổn định nhất sáu hiện tại nhớ tới cảm thấy đây chính là tay súng bắn tỉa sinh tồn chi đạo a đương nhiên nín thở sau đó lập tức liền phải có động tác nếu không thì sẽ lãng phí thời gian quý giá thế là ta bỗng nhiên nô ra thân thể đồng thời lên thương sáu quả nhiên giống như ta dự đoán như thế việt quân sở nhị tợ không nghĩ tới ta còn lại ở chỗ này xuất hiện thế là lại có hai tên sở nhị tợ bại lộ tại họng súng của ta phía dưới sáu vậy ta nơi nào còn có thể khách khí với bọn họ lập tức phanh phanh hai thương liền đem bọn hắn quật ngã sáu nhìn tiếp cũng không nhìn nghiêng đầu mà chạy sáu chẳng được bao lâu phía sau lại là theo tới một đống lớn đạn tháo hơn nữa so phía trước một lần đánh còn muốn mánh liệt sáu ta cơ hồ liền có thể tưởng tượng viện quân sơn ìm vợ cái kia một bộ thờ hồn hệ biểu tình ta làm đây hết thể đều bị triệu kính bình mấy cái tham nhưu nhìn ở trong mắt vừa nhìn thấy ta chạy trở về chiến hào triệu kính bình cũng không khỏi cười ha ha tiến lên đón doanh trưởng sáu không nghĩ tới người bắn súng cũng có thể dùng tới hư hư thật thật một chiêu này thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt đây còn không phải là chính trị viên tôi nói càng quỷ từ đây là đang cùng một nơi ngã hai cái té ngã Lần này chị sợ phổi cũng phải làm cho ngươi cho tức nổ tung. Ta vừa định thay đổi một cái hộp đạn lại đi lên đánh một hồi sáu. Cũng rất nhanh liền bị chính trị viên cản xuống. Đủ. Đủ sáu. Chính trị viên trên mặt mang chút không vui nói, ta nói ngươi người này sáu. Cũng phải có điểm hạ độ, còn dư lại giao cho các chiến sĩ đến giải quyết liền tốt. Đúng thế, doanh trưởng. Triệu Kính Bình cũng tại một bên quê nụ, ngươi cái này doanh trưởng nếu là liền đả quỷ tử chuyện cũng muốn tự mình làm. Đây còn không phải là cấp các chiến sĩ bắt cầm đi thế là ta liền có chút bất đắc dĩ giao súng cho cảnh vệ viên trong lòng suy nghĩ lúc nào nên cho triệu kính bình bọn người bên trên một bài giảng sáu vừa rồi nếu không phải là ta tự mình trên chiến trường cái kia còn không phát hiện được cảng quỷ tử lần này thế công lợi hại đâu đến nỗi việt quân phát khởi lần này đánh út chiến sáu kết quả kia cũng không cần nhiều lời ta một người đánh liền rơi mất sáu cái cảng cái này sợ nỉm tờ này cũng không sai biệt lắm là việt quân phái tới thư kích thủ đoàn thể một nữa. càng bởi vì ta ngay đầu tiên hấp dẫn việt quân hỏa lực khiến cho quân ta tất cả đơn vị thuận lợi chế trụ việt quân hỏa lực đem việt quân đánh trở về sáu đó cũng không phải nói ta quân chiến sĩ thương pháp lại so với việt quân hảo mà là dùng sợi nhĩ tở đối kháng phổ thông bộ đội liền hướng hướng về lại như thế này sáu. nếu như không có ngay đầu tiên cho phổ thông bộ đội lấy có lực đặc kích như vậy tình thế chẳng mấy chốc sẽ đi vào đối với đánh út binh sĩ bất lợi trạng thái cũng tỉ như vừa rồi cái kia một trận nếu là việt quân sở nhĩ tở từ vừa mới bắt đầu liền thuận lợi đã không chế quân ta hỏa lực súng máy điểm đánh rất quân ta sợi nhĩ tở, như vậy quân ta ngoại trừ pháo cuối cùng viễn trình hỏa pháo bên ngoài cơ hồ liền không có vũ khí gì có thể đánh nhận được bọn họ chỉ tiếc chính là bọn hắn không có làm đến điểm này thế là ngược lại quân ta nhẹ Súng máy hạng nặng liền hướng về phía những cái kia sợ nhì vợ một hồi lốp bút loạn đả đánh bọn hắn nghĩ ngẩng đầu cũng khó khăn sáu. Tiếp đó pháo cưới liền có thể chiếu vào súng máy đánh về phía vị trí một mảnh loạn nhoành sáu. Việt quân sợ nhì vợ không rút lui cũng chỉ có chờ ở nơi đó chết. Doanh trưởng, gặp ta đi vào bộ chỉ huy. Thông tín viên Tiểu Lưu liền cho ta đưa lên mịt rồi phồn. Điện thoại là trụ sở huấn luyện đánh tới. Ta là số 1. Ta nói, gì tình huống? Ở đây nói số 1, chỉ chính là chúng ta bộ đội quan chỉ huy tối cao. Cái này vì cái gì đương nhiên chính là giữ bí mật sáu. nhưng kỳ thật hai cũng biết cái này không dạy được cái gì giữ bí mật tác dụng số một dĩ nhiên chính là lớn nhất một cái kia đi dùng đoán cũng có thể đoán được báo cáo số một trong loa chuyển đến sấm vương thanh âm ta pháo binh doanh đã chuyển rời đến phản vượng khu vực tùy thời trở lệnh ân nghe vậy ta không từ những mày nói lần sau tình báo như vậy phát cái điện báo tới là được rồi sáu là bên đầu điện thoại kia sấm vương ứng tiếng sau đó ta lại cảm thấy có chút kỳ quái sấm vương cũng không giống loại kia không có thông thường người làm sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này sáu điện thoại rất dễ dàng bị việt quân nghe lén không phải Mặc dù Sấm Vương báo cáo tình báo này coi như bị Việt quân nghe lén cũng không cái gì, dù sao Sấm Vương lại không nói pháo binh doanh bố trí ở nơi nào. Thế là ta tiếp lấy lại hỏi Âm Thanh, vì cái gì gọi điện thoại? Cái này sáu. Bên đầu điện thoại kia Sấm Vương lập tức liền chần chờ, nói: "Ta có chút không kiên nhẫn được nữa, ngươi đừng quay lý đại ca." Lúc này trong loa truyền đến Trương Phạm Thanh Âm, là ta cầu hắn làm như thế. "Ngươi sáu, ta không tử có chút lúng túng nhìn chung quanh một chút, thấp giọng khiển trách, ngươi tại sao vậy? Chúng ta đây là đang đánh trận sáu. Ta chỉ muốn biết ngươi có phải hay không an toàn?" Chương Phẩm nói, nghe được thanh âm của ngươi ta an tâm. Tuy ngươi như thế nào mắng, như thế nào xử lý, ta đều nguyện ý. Ai? Nghe vậy ta không từ ai khẩu khí 6. Nữ nhân này cuối cùng sẽ làm ra một chút không nói đạo lý chuyện, nhưng ngươi lại vẫn cứ lại tức không nổi. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến em mở đọc. 363. Chương 145. Đánh nghi binh Nguyên bản ta lấy vi viện quân Hưng Đông liền sẽ khởi xướng đại quy mô tiến công, nhưng mà việt quân hành động lại một lần nằm ngoài sự dự liệu của ta sáu. Hưng Đông lúc việt quân thậm chí so tối hôm qua càng thành thật hơn, liền tính thăm dò tiến công đều ít đi rất nhiều. Ở trong đó có một lần còn giả bộ cùng thật muốn tiến công tựa như sáu, khiến cho các chiến sĩ khẩn trương lên một hồi. Đó là tại chúng ta vừa ăn xong cơm trưa thời điểm sáu. Cái gọi là cơm trưa dĩ nhiên chính là lương khô phối quán đầu, mặc dù bây giờ chúng ta lại ăn lên lương khô đến đây cảm thấy có chút cảm giác buồn nôn sáu. Nguyên nhân là phía trước trên chiến trường ăn những vật này ăn đến nhiều lắm, lại thêm trở lại hậu phương lúc lại là hảo cơm thức ăn ngon đem dạ dày cấp dưỡng cái ăn, lúc này lại ăn đứng lên đã cảm thấy cùng gặm cục gạch tựa như. Nhưng chúng ta cũng biết tại chiến trên sân có thể ăn no bụng thế là tốt rồi, cho nên cũng không có cái gì tốt kén chọn. Đối với tiếp tế phương diện này tới nói xấu Lần này chúng ta cũng không cần lo lắng cái gì, nguyên nhân là quân ta đi tới nơi này 518.6 cao điểm lúc liền làm đủ chuẩn bị, mang bên mình mang tới lương khô cùng đồ hộp đầy đủ chúng ta thức ăn 3 ngày 6. Cái này kỳ thực cũng không cần bao lớn vật lực, lương khô thứ này tên như ý nghĩa chính là nhìn chỉ có một khối nhỏ, nhưng là dùng cao áp đem hắn ép tới thật chặt, cái này một khối nhỏ ăn vào bụng lại đâm chút dưới nước đi vậy liền no rồi, đến nỗi đồ hộp đi sáu. Đó chính là cho các chiến sĩ tại chiến trên sân cải thiện cấm nước. Càng chiếm vận lực kỳ thực là thủy, muốn vì toàn bộ doanh mấy trăm nhân khẩu chuẩn bị kỹ càng ba ngày dùng nước xác thực không dễ dàng, cái này khiến cho chúng ta ước chừng dùng hai chiếc ô tô mới đưa được nước thùng nhựa vận xong. Thế là bây giờ chúng ta cũng không có cái gì thật lo lắng cho, bởi vì so sánh với đóng tại 481 cao điểm cùng 544 cao địa thượng Việt của tới Trạng hướng của chúng ta liền muốn so với bọn hắn tốt hơn nhiều làm sáu. Bọn họ bổ kinh tuyến trên thực tế là bị chúng ta cho cắt đứt. Điểm này có thể rất khó tưởng tượng sáu. Chúng ta chỉ là chiếm lĩnh một cái 518.6 cao điểm mà thôi, lại có thể đem việt quân toàn bộ phản vượng địa khu tiếp tế sáu. Bất quá cái này kỳ thực cũng không đủ là lạ. Phải biết phản vượng khu vực là đột nhập quân ta phòng tuyến một cái nô ra bộ. Từ trên bản đồ đến xem giống như thăm dò vào quân ta phòng tuyến một đầu rắn sáu. Mà 518.6 cao điểm vừa vặn liền kẹt tại cái này đầu rắn nơi cổ họng, lại thêm dùng pháo binh có mục đích có châm đối tính đối với một chút đoạn đường phong tỏa. Hoàn toàn liền có thể làm cho phản vượng địa khu Việt quân tứ cố vô thân. Thế là liên quan tới 481 cao điểm cùng 544 cao địa Việt quân tình huống sẽ không đoạn địa từ quân bộ hướng chúng ta phát tới. Việt quân hỏa lực đã rõ ràng yếu bớt, bọn hắn đã tiến vào tiết chế đạn dược sử dụng giai đoạn. Quân ta hỏa lực lần nữa tiêu diệt Việt quân một chi tiếp tế đội. 6. Trận này chiến thực chất, kỳ thực chính là nhìn bị chúng ta vây khốn Việt quân trước tiên sụp đổ hay là ta quân trước tiên sụp đổ. Nhưng là từ tình trạng trước mắt đến xem, Việt quân thất bại dường như là không, có gì huyền nhiệm Bây giờ thì nhìn Việt quân có biện pháp nào không tại phản vượng sụp đổ phía trước đem chúng ta cái này 518.6 cao điểm cho nhổ xong. Cho nên hai phe địch ta đều đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía 518.6 cao điểm 6. Cái này nguyên bản cũng không trọng yếu cao điểm, bây giờ đã trở thành quyết định trận chiến đấu này thắng bại mấu chốt. Vào thời điểm nhạy cảm này, cũng là quân ta một mực lấy vì Việt quân sẽ khởi sướng một lần lúc phản công 6. Việt quân liền hướng ta quân đánh tới một đại thông hỏa lực 6. Cái này thông hỏa lực đánh thời gian mặc dù không dài, Chỉ có 5 phút, nhưng lại 10 phần đông đúc, hơn nữa từ tiếng pháo liền biết Việt quân là từ mấy cái phương hướng đồng thời hướng chúng ta cái này 518.6 cao điểm đánh tới, pháo sau khi đánh xong chính là một hồi tiếng la z sáu. Hai đại đội đội bộ binh phân biệt từ trái, phải hai cánh hướng ta quân khởi sướng tiến công. Hết hệ tất cả này tựa hồ cũng là ở nói cho chúng ta biết Việt quân tổng tiến công bắt đầu, nhưng ta vẫn từ trong nhìn ra chút thành tựu sáu. Đầu tiên Việt quân từ bỏ tương đối dễ dàng tấn công chính diện mà chuyển công 518.6 cao địa hai mặt tựa hồ có chút bỏ dịch lấy khó khăn sáu. Phải biết chính diện mới là tương đối nhẹ nhàng một mặt, hai cánh bất ngờ trình độ thậm chí đều đạt đến 7. 80 độ. Thứ yếu, việc quân bộ đội đội hình quá thưa thất 6. Tấn công đội hình sát thực không nên đông đúc, nhưng mọi thứ đều có một cái độ, tiến công đội hình đồng dạng cũng là dạng này. Quá đông đúc cái này khuyết điểm mọi người đều biết 6. Rất dễ dàng bị địch nhân hỏa lực, súng máy chờ hỏa lực diện tích lớn sát thương. Quá thưa thất a 6. Cái kia đơn binh cùng đơn binh ở giữa liên hệ cùng hiệp hộ tự nhiên cũng liền thiếu. Nói đơn giản chính là đơn vị diện tích hỏa lực quá nhỏ kia đối địch nhân phòng tuyến căn bản là không tạo thành áp lực. Lấy cái cực đoan ví dụ, nếu như một cái liên đội tản ra một cái rất lớn diện tích Một người một người xông đi lên, đó là đương nhiên cũng sẽ bị địch nhân dễ dàng giải quyết đi. Cho nên, nếu như muốn đối với địch nhân phòng tuyến tạo thành áp lực nhất định hoặc là nghĩ đột phá địch nhân phòng tuyến lời nói, cái này đội hình liền không thể quá sơ cũng không thể quá bí mật. Mà Việt quân bây giờ đội hình chính là thuộc về quá sơ cái chủng loại kia, tựa hồ vừa lên tới liền làm hào tiếp nhận pháo kích chuẩn bị tự như. Càng quan trọng hơn sáu, là ta cảm thấy Việt quân cái này pháo đánh có chút không hợp lý sáu. Năm phút hỏa lực có thể làm cái gì? càng Quỷ tử cũng không phải không hiểu rõ 518.6 cao địa tình huống. Phía trên này vừa đến chỗ cũng là kiên cố hang, năm phút hỏa lực cũng chính là cho những thứ này hàng củ lét mà thôi. Càng quỷ tử lúc này là ở tồn chữa đạn pháo tụ tập tụ lực lượng thời điểm, bọn hắn làm sao lại biết do pháo binh này hành tạc không cần mà lãng phí đạn pháo đâu? Thế là vấn đề cũng rất rõ ràng sáu. Việt quân lần này tiến công bất kể là pháo kích vẫn là bộ binh xung kích kỳ thực cũng là đang dẫn dụ quân ta pháo binh khai hỏa. Ta muốn, Việt quân lúc này chắc chắn cũng tại mấy cái cao địa điểm cao bên trên thậm chí rất có thể chính là tại bốn cao điểm cùng năm cao địa thượng sắp xếp xong xuôi để lô pháo binh, liền đợi đến quân ta pháo binh bại lộ vị trí. trong này còn có chút đáng giá suy tính chỗ 6. pháo binh cái đồ chơi này kỳ thực chính là ngươi quan sát ta ta quan sát ngươi ngươi đánh ta đồng thời kế tiếp ta cũng có thể đánh ngươi nói đơn giản sáu việt quân dụ làm cho quân ta nã pháo để cho ta quân bại lộ trận địa pháo binh mà việt quân hướng ta quân trận địa pháo binh nổ súng đồng thời cũng sẽ bại lộ mình trận địa pháo binh cho nên như thường lệ lý tới nói cái này đánh tới đánh lui khác biệt cũng không phải rất lớn cái kia việt quân mục đích làm như vậy liền cho người có chút khó hiểu sáu nghĩ nghĩ ta rất nhanh liền minh bạch đạo lý trong đó sáu pháo binh dạng này đánh tới đánh lui chiến đấu Theo lý thuyết địch ta ở giữa pháo đốt, thường thường là động tác nhanh kinh nghiệm tác chiến phong phú một phương có thể chiếm được tiện nghi. Việt quân tự nhận mình kinh nghiệm tác chiến so với ta quân phong phú sáu. Sự thật cũng đích xác như thế, Việt quân pháo binh cũng là từ trên chiến trường đi tới, mà quân ta rất nhiều đại đội pháo binh cơ bản huấn luyện cũng không có, cho nên Việt quân đây là minh bạch địch ta giải ngắn đang tìm kiếm chiến cơ đâu. Cái này vạn nhất giống như Việt quân nghĩ dạng này mở ra, nói không chính xác quân ta pháo binh liền muốn ăn được thiệt tỏi lớn. Đến nỗi viện quân những thứ này mặt ngoài động tác đi sáu, bộ binh chính là đội cảm tử, pháo binh đánh cái 5 phút thậm chí còn có thể không có đánh 5 phút liền đã thay đổi vị trí chật địa. Thế là ta lập tức liền cho quân bộ gửi một phong điện báo, Việt quân đánh nghi binh, ý đồ dụ khiến cho ta pháo binh bại lộ. Hoàng quân rất dài mau trở về một cái phong điện báo, điện báo bên trên chỉ có mấy chữ, anh hùng sở kiến lực đồng. 6. Một trận kết quả là không cần nói, Việt quân xung kích binh sĩ căn bản cũng không có đưa đến cái tác dụng gì sáu. Nếu quả thật muốn nói đưa đến cái tác dụng gì mà nói, đó chính là bọn họ dùng mười mấy bộ thi thể đổi chúng ta mấy trăm phát đạn súng máy. Sau đó Việt quân lại là một mảnh yên lặng sáu. Việt quân sĩ bỏ có mãn đờ tựa hồ ý thức được chúng ta sẽ không như vậy dễ dàng bị lừa, thế là tiếp lấy liền không lại đi lãng phí đạn pháo làm động tác nhỏ như vậy. thế nhưng là lúc này ta lại có chút không hiểu việt quân xì bởi có mạn nở còn đang chờ cái gì sáu tại ban ngày bắn pháo chiến đối với việt quân càng có lợi hơn không phải mà bây giờ thời gian từng điểm từng điểm đi qua mắt thấy thái dương liền muốn xuống núi sắc trời lại muốn chuyển tối sáu chẳng lẽ việt quân còn muốn chuẩn bị một buổi tối lại tiến công cái này tựa hồ không có khả năng nguyên nhân là phản vợ việt quân có thể không chống được lâu như vậy từ quân bộ tin tức chuyển đến hết sức rõ ràng nói cho ta biết sáu bởi vì chúng ta phía trước đối với phản vợ việt quân đánh nghi binh phát huy tác dụng cái này tiêu hao việt quân rất nhiều đạn dược sáu đây chính là chiến tranh hiện đại một cái đặc điểm binh sĩ người người cũng là dùng vũ khí tự động, cái kia tiêu hao lên đạn dược tới liền đặc biệt nhanh. Đóng tại 481 cao điểm cùng 544 cao điểm còn tính là lính giả, bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết nên đem đạn dược tiết kiệm đánh, cho nên mới có thể ở đoạn mất bổ cấp dưới tình huống một mực kiên trì đến bây giờ 6. Đây nếu là đổi lại là những bộ đội khác, chỉ sợ sớm đã hết đạn cạn lương nâng cờ trắng đầu hàng. Cho dù là dạng ngày 6. hoàng quân giải cũng phỏng đoán phản vượng việt quân không đủ để kiên trì qua đêm nay sáu. Đây là một cái khách quan thực tế, hiện đại chiến tranh không có đạn dược coi như ngươi là 320 sư vương bài binh sĩ coi như ngươi chiếm cứ có lợi địa hình cũng vô dụng, cái này thời đại vũ khí trang bị cùng binh sĩ cũng không phải dùng tảng đá liền có thể nện đến đi xuống. Thế là này liền để cho ta trăm mối vẫn không có cách giải sáu. Phải nói đây là Việt quân tối cơ hội, Việt quân tại sao sẽ như vậy dễ dàng buông tha đầu? Lúc này trên bầu trời đột nhiên liền chuyển đến một hồi đạn đại bát tiếng rít sáu. Thế là ta liền ý thức được một điểm, Việt quân cũng không phải bỏ qua cơ hội này, mà là có ý thức lựa chọn lúc chạm vạn rồi đánh. Đương nhiên Việt quân hỏa lực cũng không có đối với ta quân hang cấu thành bao nhiêu uy hiếp sáu. 518.6 cao điểm chính là điểm này hảo, tuy chúng ta đây là đang mặt phẳng nghiêng chính đối Việt quân hỏa lực, nhưng kiên cố hang chính là tốt nhất tàng binh động. Một phương diện khác, cũng là bởi vì lúc này quân ta pháo binh cũng đã bắt đầu đánh trả, cho nên hai phe địch ta đạn pháo ngay tại trên bầu trời bay tới bay lui sáu. Bên ngoài khắp nơi đều là đạn đại bác tiếng rít cùng tiếng nổ. Ngẫu nhiên còn sẽ có mấy phát pháo đạn ở trên bầu trời chạm vào nhau nổ tung sáu. Cái tiếng nổ âm thanh giống như là sét đánh tựa như truyền đi thật xa. Lúc này một cái quan sát viên đầy người bụi đất chạy vào ta cho ở hang Ở trước mặt ta sau khi chào một cái lớn tiếng báo cáo, doanh trưởng 6. Đại đội trưởng để cho ta tới báo cáo cho ngươi, càng quỷ tử bắt đầu tiến công, chính diện là bộ binh binh sĩ, phía tây là bộ đội thiết giáp. Cái gì? Nghe vậy ta không từ một kinh, lúc này mới hiểu được Việt quân vì sao lại lựa chọn ở thời điểm này tiến công. Chưa xong còn tiếp. 364 chương 146, bộ đội thiết giáp trang giáp bộ đội. Việt quân trọng điểm là trang giáp bộ đội. Việt quân pháo binh tại ban ngày chiến đấu càng có lợi hơn, nguyên nhân này cũng không cần nhiều lời xấu. Việt quân pháo binh vô luận là đạn dược dự trữ cùng hỏa pháo số lượng cũng không có quân ta nhiều. Việt quân pháo binh điểm tốt ở chỗ có càng nhiều kinh nghiệm tác chiến cùng tốt hơn hiệp đồng cùng năng lực phản ứng. Bởi vậy càng quân tại ban ngày loại này không dễ dàng phát hiện địch nhân trận địa pháo binh thời điểm mới có ưu thế, trái lại ta quân tại ban ngày cũng rất có khả năng sẽ ở vào bị động tại bị động bị đánh hoàn cảnh. Mà việt quân trang giáp bộ đội lại càng thích hợp đánh đêm sáu. Nguyên nhân là việt quân trang bị T62 xe tăng so với ta quân 59 bên trong tiên tiến, nhất là nó hỏa không hệ thống cùng năng lực nhìn ban đêm. Thế là cái vấn đề khó khăn này làm như thế nào giải đâu? Tốt nhất giải pháp chính là lúc chạm vạng tối tách ra đánh sáu. Như vậy thì có thể ban ngày tiến hành pháo chiến, mà đợi đến chân chính bắt đầu đánh tiếp xúc chiến thời điểm 6. Cũng đã là buổi tối, vậy cũng là việc quân trang giáp bộ đội phát huy thời điểm. Ta làm sao lại sẽ không nghĩ tới điểm này đâu 6. Nghĩ tới đây ta không tự ở trong lòng thầm mắng chính mình một tiếng, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy cảng quỷ tử sẽ ở sắc trời vào đen phía trước khởi xướng một kích cuối cùng, thế nhưng là ta vậy mà hoàn toàn không nghĩ tới việc quân sẽ chọn tại trạng vạng tối khai chiến. Lập tức thông chi để lộ pháo binh. Đạn đại bắc bác minh khiến cho ta cơ hồ chính là hô hào nói, để bọn hắn dẫn đạo hỏa lực đối với Việt quân trang giáp bộ đội áp dụng hỏa lực bao trùm hoặc là cản trở xạ kích. Doanh thưởng! Quan sát viên mặt lộ vẻ khó khăn hồi đáp, đề lô pháo binh thấy không rõ sáu. Cái gì? Thấy không rõ? Quan sát viên lớn tiếng trả lời, đạn pháo dương lên sương mù cùng bùi đất, lại thêm trang giáp bộ đội trưởng hào quay lưng về phía mặt trời sáu. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một điểm cái bóng. Không cách nào phán đoán chính xác vị trí của bọn nó. Nghe vậy ta không tử hẽ mở cái miệng rất lâu cũng không thể khép lại sáu. Ta ngược lại vẫn là xem thường cái này Việt quân xỉ bở cọ mạn đờ. Nước cờ này liền trực tiếp đem ta quân. Ta muốn. Việt quân xì bỡ có mãn đỡ vô cùng rõ ràng chúng ta chỗ ở cái này 518.6 cao điểm chính là pháo binh con mắt 6. Từ nơi này phương viên 20 km cũng không có những thứ khác điểm cao có thể nhìn thấy phản vượng địa khu tình huống. Thế là hắn liền nghĩ đến một chiều, dùng pháo binh anh tạc tới ngăn cách chúng ta cùng Viễn Trình pháo binh liên hệ. Kỳ thực cũng không thể nói là ngăn cách chúng ta liên hệ, mà là để chúng ta để lô pháo binh không cách nào đưa đến pháo binh con mắt tác dụng. Viễn Trình pháo binh 6. có thể nói là chúng ta ưu thế lớn nhất, đồng thời cũng là 518.6 cao điểm có thể thủ vững đi xuống tối cường có lực trụ của sáu. Bởi như vậy cũng liền mang ý nghĩa 518.6 cao điểm nguy hiểm, chúng ta nguy hiểm. Nhưng ta biết lúc này cũng không phải hối hận thời điểm, cũng không phải kinh hoàng thời điểm 6. Chiến trường chính là chỗ này sao thực tế? Hết thể tất cả đều nên nhìn về phía trước, bằng không Lãng phí từng phút từng giây cũng rất có thể sẽ trở thành một kiện khác để cho người chuyện hối hận. Thế là ta dùng nhanh nhất tình thế đem trước mắt tình thế đơn giản phân tích một lần 6. Đầu tiên quân ta viễn trình hỏa lực cũng không thể nói là hoàn toàn mất đi tác dụng, một phương diện nó có thể đối với việc quân hỏa lực tiến hành áp chế. Một phương diện khác quân ta sớm tại vừa chiếm lĩnh 518.6 cao địa thời điểm liền đem trận địa tiền góc chết cùng mỗi cái hỏa lực có thể có được chỗ tiến hành đo đạc đồng thời phân khu. Mặc dù này lại bởi vì ta quân trận địa pháo binh thay đổi vị trí mà có chỗ sai sót, nhưng tọa độ nhưng vẫn là có thể tạo được tác dụng sáu. Nguyên nhân là hậu phương pháo binh cũng có thể dùng đồng dạng quan sát phương pháp đo lường tính toán bước phát triển mới trận địa pháo binh cùng nguyên bản trận địa pháo binh tham số, sau đó lại tiến hành chuyển đổi. Thứ yếu, việc quân trang giáp bộ đội chỗ cần đến 6. không cần nghĩ cũng biết chính là đồng yên. Đây là quân ta hỏa lực góc chết. một khi việt quân trang giáp bộ đội sen kẽ đến nơi đây, đây cũng là mang ý nghĩa việt quân trang giáp bộ đội hoàn toàn không cần bận tâm quân ta hỏa lực. một phương diện khác sáu, việt quân t62 khắp mọi mặt tính năng đều mạnh với ta quân 59 bên trong, nhất là đánh đêm năng lực. lại thêm quân ta 59 bên trong vẫn là ở vào khe núi khu vực 6. ở đây mặc dù an toàn sẽ không bị việt quân hỏa lực đánh tặng, nhưng một khi bị việt quân càng thêm tân tiến xe tăng phong tỏa ngăn cản khe núi miệng, vậy thì mang ý nghĩa ta quân thẳng khắc binh sĩ cũng sẽ bị phong kín tại trong khe núi. tại chiến trên sân có một nguyên tắc, đó chính là không cách nào kịp thời vùi đầu vào trong chiến trường binh sĩ thì tương đương với không có. Cho nên nếu là như vậy sáu, vậy ta quân thản khắc binh sĩ có liền cùng không có một dạng. Thế là Việt quân thản khắc bộ đội liền có thể tại trước mặt chúng ta xương vương sương 36. Việt quân hoàn toàn có thể tại bộ binh dưới sự che chở, lợi dụng T62 tân tiến đánh đêm năng lực đem 518.6 cao địa thượng điểm hỏa lực một cái tiếp theo một cái gọi đi, tiếp đó tại điểm hộ bộ binh đối với 518.6 cao điểm tiến hành tiền hậu giáp kích 6. Cho nên ta có thể khẳng định một điểm là 6. Quân ta thản khắc bộ đội nhất định không thể ốn tại trong khen núi bọn chúng nhất định muốn phát huy tác dụng 6. Thậm chí bây giờ có thể nói như vậy, thẳng khác bộ đội mới là cuộc chiến đấu này thắng bại mấu chốt. Nhưng mà muốn như thế nào mới có thể phát huy 59 bên trong tác dụng đâu? Lúc này ta liền rơi vào trầm tư sáu. Muốn 59 bên trong có thể phát huy tác dụng cũng chỉ có đánh bại Việt quân trang giáp bộ đội một con đường 6. Thế nhưng là cái này có thể sao? Mặc dù ta không biết Việt quân trang giáp bộ đội tình huống, nhưng Việt quân đến có chuẩn bị chính là muốn dùng trang giáp bộ đội đánh đánh đêm 6. Cho nên cái này T62 nhất định là có. Đương nhiên ở trong đó cũng có cùng 59 bên trong đồng cấp T54. Nhưng mà sáu liền xem như tô chế T54 tính năng so sánh lên 59 bên trong đó cũng là không thể làm gì khác hơn là không kém, Húng chi còn là càng thêm tân tiến T62, cho nên phải muốn đánh bại việt quân trang giáp bộ đội đây là nói nghe thì dễ, Húng chi lúc này ta liền việt quân trang giáp bộ đội có mấy chiếc xe tăng ở trong đó có mấy chiếc T62 cũng không biết, mà việt quân lại đối với ta quân thản khắc binh sĩ nhất thanh nhị sở 6 một trận còn thế nào đánh? bất quá ta rất nhanh liền nghĩ tới ta tại trong kho hàng thấy hàng xô viết trang giáp xa sáu, việt quân trang giáp bộ đội sẽ lấy một loại gì hình thức hướng ta quân tiến lên đâu? không cần nghĩ sáu. đã trang bị hàng xô viết trang giáp xa việt quân không có khả năng còn có thể giống chúng ta một dạng nhường đi theo bộ binh tại xe tăng bên trên nằm sắp sáu có trang bị tốt như vậy ai còn sẽ nguyện ý ghé vào xe tăng bên trên chịu súng bắn chịu pháo nổ lại nói càng quỷ tử trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang tiến hành cơ giới hóa huấn luyện vậy bây giờ chính là bọn hắn mở ra sở trường thời điểm thế là ta không có suy nghĩ nhiều lúc này đem điện thoại rút đến hoàng kiến phúc thản khắc bộ đội 6. như loại này chiến trường nội bộ điện thoại là rất an toàn nguyên nhân là một cây dây điện giắt hai đầu lại thêm trong giữa hai điểm khoảng cách ngắn cho nên ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ bị việt quân hỏa lực nổ gãy bên ngoài bị nghe lén khả năng rất nhỏ hoàng kiến phúc ta hướng về phía mịt rổ phồn hô to mở trang giáp xa có thể hay không khó khăn bên đầu điện thoại kêu hoàng kiến phúc một hồi lâu mới phản ứng được lớn tiếng hồi đáp báo cáo doanh trưởng loại này luân thức trang giáp xa mở không có chút nào khó khăn cùng mở ô tô không sai biệt làm sáu hôm nay ô tô binh trốn ở trong kho hàng dành đến hoảng đều ở đây mở ra cái này trang giáp xa tại trong kho hàng vòng quanh chơi như vậy cũng tốt nghe vậy ta lập tức liền đem điện thoại giật máy tiếp đó hướng trương tác lượng cùng triệu kính bình bọn người dương lên đầu nói kế tiếp cao điểm từ trại phó trương tác lượng chỉ huy Chúng ta doanh một phân thành hai, liên tiếp cùng ép pháo liền tiếp tục thủ vững cao điểm, ta mang theo nhị liền cùng thản khắc bộ đội cùng Việt quân trang giáp bộ đội quyết chiến. Cái gì? Cùng Việt quân trang giáp bộ đội quyết chiến? Nghe vậy trương tác lượng bọn người không khỏi thất kinh. Doanh trưởng. Đinh Thành Đông rất nhanh liền phản đối nói, chúng ta sẽ tăng tính năng cùng Việt quân thản khắc so sáu. Ta biết. Ta nói bởi vì thời gian cấp bách cho nên ta nói ngắn gọn sáu. Các ngươi phải chú ý phối hợp quân ta tiến công. muốn lợi dụng viễn trình hỏa lực cùng súng máy chờ hỏa lực ngăn chặn càng quân bộ binh cùng trang giáp bộ đội liên hệ đồng thời phải dùng súng phóng tên lửa tên lửa chống tăng cư cao lâm hạ công kích việt quân thẳng khác ở trong đó bởi vì ta quân năm bên trong cùng việt quân t 54 rất giống nhau cho nên nhất định muốn giải thích các chiến sĩ chú ý phân biệt mặt khác sáu đối với việt quân trang giáp xa hết thể không cho phép đánh nhiệm vụ rõ ràng không có rõ ràng trương tác lượng cùng triệu kính bình một đám người chờ miệng đồng thanh đáp trả nhưng ta từ trên mặt bọn họ biểu hiện nhìn ra được bọn hắn hoàn toàn không biết ta đây trong hồ lô bán là thuốc gì sáu đặc biệt là một câu cuối cùng lại còn để bọn hắn không nên đánh việc quân trang giáp xa sáu cái đồ chơi này tại chiến trên sân bởi vì da mỏng nhân bánh đại ý chỉ bọc thép mỏng đựng bên trong người lại nhiều cho nên càng hẳn là ưu tiên công kích đối tượng mới đúng nhưng lúc này ta cũng không kịp cùng bọn hắn giảng giải cái gì bởi vì ta biết Việt quân lưu cho chúng ta thời gian chuẩn bị không nhiều làm sáu Việt quân hỏa lực dừng lại có thể liền mang ý nghĩa Việt quân trang giáp bộ đội sắp bố trí hoàn tất khi đó chúng ta cái này 518.6 cao điểm chính là thần tiên cũng khó cứu được lập tức cho quân bộ phát tin ta đối với thông tín viên nói mặc kệ trả giá giá lớn bao nhiêu thỉnh cầu hỏa lực áp chế việt quân 5 phút là nhị liên giải ngay sau đó ta lại tiếp thông theo điện thoại toàn thể làm tốt thay đổi vị trí trận địa chuẩn bị mục tiêu chân núi thương cổ sáu chú ý mang theo súng phóng tên lửa là maciel ứng tiếng rất nhanh liền đem mệnh lệnh truyền đặt ra doanh trưởng lúc này đinh thành đông có chút không phục đoạt đi lên ta là xe tăng đoàn thăng yêu ta có chỉ huy thản khắc bộ đội kinh nghiệm tác chiến dẫn dắt ta quân thản khắc binh sĩ cùng việt quân quyết chiến sáu nhiệm vụ này hẳn là giao cho ta đúng vậy a doanh trưởng sáu chính trị viên cũng tại một bên quyết nhủ nhiệm vụ này quá nguy hiểm lại nói ngươi cũng không có chỉ huy thản khắc bộ đội kinh nghiệm 6. phục tùng mệnh lệnh ta muốn cũng không nghĩ hay dùng một câu nói đem bọn hắn cho đỉnh trở về mặc dù chính trị viên tại bình thường lớn hơn ta nửa cấp nhưng mà đang chiến tranh về vấn đề chính là ta so với hắn hơn phân nửa cấp cho nên bởi như vậy liền ai cũng không có âm thanh kỳ thực ta đây cũng là có chút bất đắc dĩ sáu ta như thế nào lại không biết lần này đi là cựu tử nhất sinh ta như thế nào lại không biết mình không có chỉ huy trang giáp bộ đội tác chiến kinh nghiệm nhưng chính trị viên bọn người không biết là sáu Một trận mấu chốt kỳ thực không chỉ chỉ là trang giáp bộ đội đối kháng, hơn nữa đạo lý kia trong thời gian ngắn còn nói mơ hồ, thậm chí biết đánh nhau hay không thật tốt còn trực tiếp quan hệ đến 518.6 cao địa được mất, quan hệ đến chúng ta cái này hợp thành doanh sinh tử. Cho nên, một trận có thể nói là cần phải ta tự mình bên trên không thể. 365 chương 147, xe bọc thép quân ta hỏa lực áp chế rất nhanh liền đi lên, cái này có thể từ cao địa thượng ít hơn nhiều cảm giác chấn động cảm giác đi ra. Thế là ta không dám chần chờ, lúc này thông qua điện thoại hướng mặt xèo ra lệnh, xuất phát. là, bên đầu điện thoại kia mặt sẹo ứng tiếng Ta quẳng xuống điện thoại phía sau chỉ tới kịp hướng bên cạnh trường tác lượng bọn người gật đầu một cái, liền sách súng mang theo hai tên cảnh vệ viên hai tên thông tín viên liền lên núi dưới chân thương khố chạy tới sáu. Thời gian của chúng ta hết sức có hạn, thậm chí có thể nói liền cái này 5 phút cũng là dùng hậu phương pháo binh các chiến sĩ sinh mệnh đổi lấy, cho nên ta cảm thấy bất luận cái gì lãng phí cũng là một loại phạm tội. Có lẽ là bởi vì ta quân có thật nhiều pháo binh phía trước nhẫn mà không phát, cho nên mấy phút đồng hồ này hỏa lực áp chế vẫn là hết sức hữu hiệu, 518.6 cao điểm nguyên bản Mạn sơn biến cũng là nổ tung đạn pháo bây giờ cũng chỉ còn lại có thưa thất lắc đác mấy phát sáu. Bất quá ta quân trận địa tiền trước sau phía sau vẫn như cũ khắp nơi đều là khói xuống bụi đất, liền trời chiếu huy nhất một điểm quang tuyến đều bị ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Thật giống như đã tiến nhập đêm tối tự như. Cái này kỳ thực đối với chúng ta cũng có chỗ tốt xấu. Bị khói lửa cùng bụi đất như thế chặn lại, việt quân cũng không biết binh lực của chúng ta đã thay đổi vị trí, như vậy chúng ta tiến công cũng liền càng có đột nhiên họ. Chỗ xấu chính là ta thậm chí ngay cả đi tới lộ đều không nhìn thấy, này liền giống như là tại trong sương mù dậy đặc sờ đi tới một dạng xấu. Kỳ thực muốn so đồng vụ khó chịu nhiều, bởi vì trong không khí tràn đầy khói lửa cùng bụi đất. còn kèm theo chút làm cho người nôn mửa mùi máu tươi cùng mùi hôi thối sáu. từ khai chiến đến bây giờ thời gian đã qua dòng giã một ngày tại trận chiến đấu thứ nhất bên trong lưu lại thi thể đã bắt đầu mục nát cái này dùng dùng cho chúng ta môi hút vào một hơi không khí đều có loại mánh liệt ho khan sáu nhưng loại này nhưng lại muốn đem nó cho chịu đựng bởi vì ta rất rõ ràng ho khan có điểm giống là chảo ngựa sáu không có bắt được cái kia còn có thể nhị lấy một chảo liền cần phải chảo thống khoái mới có thể đậu xuống ho khan cũng gần như sáu cái này nếu như là tại những khác thời điểm cái kia còn hảo không mấy lần cũng không cái gì quá không được nhưng vấn đề là lúc này thời gian rất gấp Hơn nữa một cục đứng lên liền sẽ không giúp ảnh hưởng tốc độ 6. Thế là ta cũng chỉ có thể liều mạng chịu đựng, sẽ đem loại đau đớn tất cả đều chuyển đổi đến chân của mình lên sức mạnh tốc độ cao nhất lên núi dưới chân thương khố một đường chạy vội. Cuối cùng 6. Làm ta xông vào khe núi thương khố thời điểm, liền sẽ nhịn không được kịch liệt ho lên, mà lúc này bên thân ta khắp nơi đều là liên tiếp tiếng ho khan. Doanh trưởng. Lúc này cảnh vệ viên tiểu Trương hướng ta báo cáo, nô chuyển vui không có theo tới 6. Ta không từ một xứng sở nô truyền vui là ta dẫn tới một cái khác cảnh vệ viên, đồng thời cũng là tiểu Trương đồng hương. Hắn khi nào thì đi rớt? Ta hỏi. Không biết. Tiểu Trương khẽ miệng giật một cái, trên đường ta nghe đến hắn không người ho khan vài tiếng sáu, cho là hắn đi theo phía sau sáu. Tiểu Trương lời còn chưa nói hết, trên bầu trời lại truyền tới một mảnh gáo thét sáu. Can Quỷ Tử đạn pháo lần nữa liên miên liên miên đánh lên 518.6 cao điểm. Ta không tử thở dài sáu. Cái này cũng có thể chính là chiến trường a. Mặc dù chỉ là kém một chút như vậy, hoặc chỉ là một nho nhỏ sai lầm sáu, nhưng lại có thể quyết định một người sinh cùng tử. Ta không có ở trong chuyện này dừng lại lâu, lập tức đem Hoàng Kiến Phúc, Marcel, Dương Kiệt mấy cái cán bộ triệu đến bên cạnh tới mở một lần hội nghị khẩn cấp, tình huống là như vậy. Ta một bên trên mặt đất mở ra địa đồ vừa nói, việt quân một chi trang giáp bộ đội từ tây sang đông hướng ta quân cao điểm chính diện sẽ kẽ, số lượng trang bị không rõ. Bởi vì cái góc độ này có thật nhiều chỗ là ta quân hỏa lực gốc chết, hơn nữa quân ta ánh mắt bị ngăn cản không cách nào dẫn đạo hỏa lực đối địch trang giáp bộ đội áp dụng cản trở, cho nên chi này trang giáp bộ đội nhất thiết phải do chúng ta tới giải quyết. Ta đây sao nói chuyện Hoàng Kiến Phúc cùng thẹo sắc mặt lập tức trở nên lăng nặng, bọn hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Thân là xe tăng liên tục giáng dấp Hoàng Kiến Phúc không tiện nói cái gì, nhưng Dương Kiệt lại nhịn không được chần chờ hỏi, doanh trưởng 6 cái này 6 có phải hay không quả 6 ta nhấc tay cắt đứt dương kiệt mà nói, tiếp tục nói, ta ý nghĩ là như vậy sáu. ta nhận vi việt quân trang giáp bộ đội chắc chắn trang bị luân thức trang giáp xa sáu. nói chiều ta dừng ở bên cạnh mấy chiếc trang giáp xa dương lên đầu nói, liền theo chúng ta tịch thu được một dạng, cho nên một khi đánh nhau việt quân chắc chắn không phân rõ đi ta. a, lúc này dương kiệt cùng hoàng kiến phúc tựa hồ có chút minh bạch ta ý tứ, trên mặt lòng tin không khỏi tăng nhiều. kỳ thực cái này hẳn nói bọn hắn căn bản cũng không hiểu ta sáu. nếu như là không có hy vọng thắng lợi hoặc là không có ý nghĩa chiến đấu, ta là căn bản cũng không có thể để bọn hắn đi đánh. kế hoạch cụ thể là như vậy. Ta chỉ vào địa đồ tiếp tục nói, chúng ta đem binh sĩ chia hai cái bộ phận, một cái là thẳng khắc bộ đội, từ thuốc đắng ngón tay giải vùng, vẫn như cũ áp dụng xe tăng đi theo bộ binh phương thức tiến hành bước thản hiệp đồng. Tại Việt quân ngừng hỏa lực đánh tạc, lúc lập tức lái ra khe núi bày ra binh lực chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Là Hoàng Kiến Phúc ứng tiếng biểu thị đều nghe minh bạch. Một chi bộ đội khác là trang giáp bộ đội. Ta nói tiếp, chi bộ đội này từ ta chỉ huy 6. nhị liên chiến sĩ lấy ban làm đơn vị trở khách mười chiếc luân thức trang giáp xa, đi theo ta cấp tốc vòng qua năm cao điểm mặt sau, tìm cơ hội gia nhập vào Việt quân trang giáp bộ đội biên đội 6 A. Nghe đến đó các chiến sĩ lúc này mới hoàn toàn minh bạch. Ta đây là muốn đánh một hồi thẩm thấu chiến đấu 6. Chỉ bất quá lần này ủng hộ thẩm thấu không phải là cái gì quân trang, càng nam nữ, mà là trang giáp xa. Doanh thưởng. Dương Kiệt rất nhanh liền đưa ra vấn đề. 5186 cao địa mặt sau cũng là việt quân. Chúng ta cái này mới chiếc trang giáp xa cái này đi vòng qua rất có thể sẽ dẫn tới chú ý của bọn hắn. Sát trời chẳng mấy chốc sẽ vào đen. Ta nói hơn nữa đến lúc đó ta sẽ để cho ép pháo liền đả mấy phát bom khói làm yểm hộ, lại thêm phản vượng việt quân đối với trang giáp bộ đội tình huống cũng không phải rất rõ ràng. cho nên coi như nhìn thấy cũng rất có thể sẽ tưởng lầm làm ấy phe một cái khác chi sen kẽ binh sĩ các chiến sĩ nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý phải biết loại này luân thức trang giáp xa cho tới bây giờ cũng chỉ càng quỷ từ có quân ta trang giáp xa đều vẫn còn kiểu bánh xích việt quân cũng hết sức rõ ràng điểm này sáu cho nên cái này trang giáp xa chính là tốt nhất thẻ căn cước vậy chúng ta mình tại sao phân biệt mặt xẹo hỏi mặt xẹo lời này có thể nói là đánh chung yếu hại thẩm thấu chiến là tối trọng yếu địch ta phân biệt vấn đề sáu chúng ta giả dạng làm càng quỷ từ bộ dáng càng quỷ tử không cách nào biện bạch chúng ta đương nhiên cũng sẽ có phân biệt khó khăn đương nhiên cũng có chút thẩm thấu chiến cũng không cần cầu phân biệt sáu nó mục đích chính là nhường địch quân càng hỗn loạn càng tốt về phần mình người cũng có khả năng đánh chết người một nhà đi sáu đây chính là tiểu cảm khái tỷ lệ sự kiện hoàn toàn không ở những quan chỉ huy kia cân nhắc phạm chủ nhưng bây giờ chúng ta sử dụng trang giáp xa dạng này dùng một đại đội số lượng tiến hành thẩm thấu đó cũng không giống nhau sáu chiếc này trang giáp xa trong chứa nhưng chính là một lớp vạn nhất đánh nhầm một chiếc đó chính là đem một lớp người một nhà diệt sạch như vậy đi nghĩ nghĩ ta liền nói cho chúng ta trang giáp xa phủ thêm ngụy trang lưới tren vào nhánh cây sáu vậy nếu như cảng quỷ tử cũng có ngụy trang sáu Hoàng Kiến Phúc lời này vừa mới nói đến một nửa liền bị Dương Kiệt cười đỉnh trở về, càng quỷ tử có ngụy trang chúng ta liền lấy đi thôi. Đơn 6 rỗ một tiếng, trung quanh chiến sĩ tất cả đều nở nụ cười, cũng chỉ có Hoàng Kiến Phúc đỏ mặt lúng túng sờ lên đầu. Ở trong đó phải chú ý một điểm. Ta tiếp tục nói, mục đích của chúng ta là đả kích máy bay địch giới bộ binh phá hư viện quân bước thản hiệp 6 đồng. Loại này luân thức trang giáp xa điểm tốt là tốc độ nhanh, nó đang hành động lúc chúng ta rất khó mệnh trùng nhưng nó lại có một cái nhược điểm chí mạng sáu. Nói ta liền chỉ chỉ bên cạnh trang giáp xa mở miệng nói, nó mở miệng là ở khía cạnh mà không phải ở mặt sau. này liền khiến cho nó nhất định phải dừng lại mới có thể đem bộ binh hướng xuống phong sáu hơn nữa mở miệng còn rất nhỏ bộ binh xuống xe cần thời gian nhất định sáu lúc này chính là chúng ta xuất thủ thời điểm kỳ thực đây chính là hàng xô viết mở tờ giờ trang giáp xa thiếu sót lớn nhất sáu sở dĩ có thể như vậy cũng là bởi vì loại này trang giáp xa là thủy lục lưỡng dụng lại bởi vì đầu của nó tương đối nặng trơn nên chỉ có thể đem động cơ từ đứng sau làm cho thân xe trọng lượng cân đối bằng không xuống nước phía sau liền sẽ đầu nặng chân nhẹ dọc tại trong nước nhưng động cơ từ đứng sau cũng liền mang ý nghĩa muôn không thể lui về phía sau mở sáu thế là liền lập tức giữ cửa mở ở khía cạnh sáu cái này liền sinh ra một loạt vấn đề cho nên nói trên đời không có hoàn mỹ trang bị bất luận cái gì trang bị đều sẽ có dạng này dạng như khuyết điểm thậm chí có chút trang bị điểm tốt tại cái nào đó dưới hoàn cảnh đặc định ngược lại sẽ biến thành khuyết điểm nhiệm vụ đều biết không có cuối cùng ta hỏi đều biết còn có hay không vấn đề không có vấn đề rất tốt ta gật đầu một cái hạ lệnh lập tức hành động trang giác bộ đội trong vòng 5 phút làm tốt lên đường chuẩn bị là các chiến sĩ ứng tiếng lúc này giống như trên chiến trường phát khởi trùng phong tựa như vội và mở sở dĩ sẽ như vậy đuổi đó là bởi vì 5 phút thật sự là ít một chút sáu các chiến sĩ việc cần phải làm vẫn thật không ít tỉ như quả trang giáp xa người điều khiển ăn bài trang giáp xa phân phối trang giáp xa ngụy trang thậm chí trang giáp xa còn cần cần thiết kiểm tra tu sửa sáu cái này mọi chuyện cần thiết đều phải tại trong vòng 5 phút hoàn thành đó đích sắc là hà khắc rồi điểm nhưng cái này cũng là chuyện không có cách nào khác sáu chúng ta nhất định phải đuổi tại việt quân trang giáp bộ đội tiến vào đồng miên phía trước liền gia nhập vào việt quân bọc thép biên đội nếu không thì rất dễ bị việt quân nhìn tấu hoặc không được phần lớn hiệu quả điều này cũng làm cho mang ý nghĩa quân ta trang giáp bộ đội muốn vòng quanh 518,6 cao điểm một vòng lớn lại từ đằng sau đội kịp Việt quân bọc thép biên đội 6. bất quá hảo tại chiến sĩ nhóm tại bình thường thì có đi qua đủ loại hiệp đồng huấn luyện 6. mặt sẹo ngay đầu tiên liền đem trang giáp xa phân phối đến sắp xếp, cai lại đem trang giáp xa phân phối đến ban. tiếp đó lớp trưởng lại lập tức vì thủ hạ chính là chiến sĩ phân phối công tác 6. mấy cái binh phụ trách khoác ngụy trang lưới, mấy cái binh phụ trách cắm nhanh cây, lớp trưởng lại theo tài xế tiến hành một chút cần thiết giao lưu để chiến trường hiệp sáu đồng. thế là mọi chuyện cần thiết ngay tại trong thời gian quy định hoàn thành đồng thời chỉnh xếp hạng trước mặt của ta 6 trong đó có một chiếc chính là ta xe chỉ huy là cho ta và cảnh vệ viên cùng thông tín viên ngồi ta không chần chờ hướng các chiến sĩ vây tay một cái liền chui tiến vào trang giáp xa tiếp đó nắm lấy máy bộ đàm liền hạ lệnh đạo xuất phát 366 chương 148, xe bọc thép hai trang giáp xa rất nhanh liền lục tục dọc theo khe núi miệng đường cái mở ra ngoài sáu chúng ta tổng cộng mới 10 chiếc trang giáp xa 6. trong đó chín chiếc là chia làm nhị liên chín cái ban giới một cái khác chiếc vì ta xe chỉ huy mặt xẹo nhưng là cùng hắn các chiến sĩ dưới tay cùng một chỗ cùng tưới một chiếc sáu làm như thế nguyên nhân vì không đến mức tất cả nhân viên chỉ huy cùng dụng cụ truyền tin đều ở đây một chiếc trong xe chỉ huy vạn nhất xe chỉ huy bị địch nhân kích hủy hoặc là xảy ra điều gì ngoài ý muốn như vậy mặt xẻo cùng hắn máy bộ đàm liền có thể đưa đến cùng nó binh sĩ liên lạc tác dụng. Trang giáp xa chia làm năm đám mỗi đám hai chiếc song song hướng phía trước mở thế là rất nhanh liền khai ra khe núi sáu. Việt quân hỏa lực còn tại anh tặng lại thêm sắc trời đã biến thành đen cho nên có thể gặp độ rất kém cỏi sáu. Bất quá trang giáp xa chỗ tốt chính là ở nó không giống xe tăng đần như vậy kém cỏi cũng không giống xe tăng kém như vậy đối ngoại độ mẫn cảm. thì như đang đối với bên ngoài cảm giác phương diện 6 trang giáp xa tiền bộ thì có một tả một hưu hai cái quan sát lỗ hai cái này quan sát lỗ một cái là dùng người điều khiển sử dụng một người khác chính là cho xa trưởng sử dụng bình thường xa trưởng liền căn cứ vào cái này quan sát lỗ quan sát tình huống bên ngoài đồng thời căn cứ vào tình huống này ra lệnh đương nhiên chúng ta có thể tính là tạm thời bính thấu trang giáp bộ đội liền người điều khiển cũng là từ công binh cái kia điều tới ô tô người điều khiển đương nhiên liền không có xa trưởng cái này biên chế vậy cái này quan sát lỗ dĩ nhiên chính là cho lớp trưởng sử dụng lại thêm trang giáp xa đỉnh chóc còn có một cái tiểu pháo tháp sáu Cái này ụ súng mặc dù tên là ụ súng nhưng không có pháo, chỉ trang bị một cái rất 14,5 mm súng máy hạng nặng cùng ngưỡng một cái 7,62 mm đặt song song súng máy. Đây đối với chúng ta tới nói cũng rất hữu dụng. Nguyên nhân là trang giáp xa quan sát lô rất nhỏ, có thể quan sát được phạm vi cũng hết sức có hạn. Đặc biệt là ở nơi này tầm nhìn tương đối kém và không dám đánh đèn lớn tình huống phía dưới chạy thì có khó khăn. Nhưng vấn đề này rất nhanh được giải quyết. Phương pháp giải quyết chính là do trên pháo tháp chiến sĩ đối với trang giáp xa tiến hành dẫn đạo sáu. Phương diện này hiệp đồng chúng ta lúc trước liền làm qua tương quan huấn luyện. cho nên các chiến sĩ tự nhiên là có thể xe nhẹ đường quen thế là người điều khiển lại phối hợp mình đang quan sát lỗ quan sát mười phần nhẹ nhõm điều khiển trang giáp xa dọc theo chỉ định phương hướng tiến lên bắt đầu một đoạn lộ có thể nói là nguy hiểm nhất sáu bởi vì từ khe núi miệng đến 518.6 cao điểm cũng là việc quân súng tối phạm vi bao trùm bất quá cũng may chúng ta mở là tốc độ nhanh trang giáp xa lại thêm việc quân hỏa lực đánh nổ mục tiêu chủ yếu cũng không phải khe núi miệng sáu thế là thành viên điều khiển đem đạp lút cần ga một tiếng liền thật nhanh xuyên qua khu vực nguy hiểm cuối cùng mười chiếc trang giáp xa cũng không có bao nhiêu tổn thương ngoại trừ theo chiếc kia trang giáp xa bị mảnh đạn đánh xuyên đả thương một danh chiến sĩ bên ngoài sáu cái này cũng từ một phương diện khác nói rõ cái này trang giáp xa 5 đến chín ly bọc thép lực phòng hộ là tương đối kém, bất quá cái này tựa hồ cũng bình thường. Mảnh đạn vật này là không nói chính xác sáu, mảnh đạn chính là đạn pháo nổ tung mảnh vụn đi, vậy dĩ nhiên là là đủ loại hình dạng đều có, cho nên có khi cũng rất cùn. dạng này mảnh đạn cũng không có cái gì lực xuyên thấu, có mặt cắt liền sẽ sắc bén giống như lưỡi dao mở dạng, lại thêm đạn pháo nổ tung tốc độ sáu, lúc đó xuyên thấu trang giáp xa bọc thép cũng chính là không kỳ quái. Này liền khiến cho ta nhớ tới tại hiện đại lúc thấy qua một cái phim phóng sự, nói là nước Mỹ gió lốc, cái đồ chơi này quét qua đứng lên 6. Bởi vì tốc độ cực nhanh, thế là ngươi liền có thể nhìn thấy từng chương lá bài giống như chủy thủ một dạng cắm vào mặt tường 6. Lá bài đều có thể như vậy, huống chi là đạn đại bác mảnh đạn. Tiếp tục giả bộ giáp bộ đội liền ngoặt một cái thuận lợi tiến nhập phản vượng khu vực 6. Lại nói cái này trang giáp xa tốc độ thật đúng là rất nhanh. Đặc biệt là nó phía dưới còn có 4 cặp bánh xe, lại thêm có tương đối tân tiến giảm sóc cho nên liền xem như đang hố cái hố ga mặt đường bên trên chạy cũng tương đối ổn định 6. Về sau ta mới biết được cái này. Bờ Tờ giờ 60 tốc độ lớn nhất có thể đạt đến 80 mã. Tốc độ này cùng hiện đại xe nhỏ so ra đương nhiên vẫn là cách biệt, nhưng so với xe tăng 50 mã cao nhất tốc độ đây chính là thực sự nhanh hơn nhiều. Doanh trưởng. Lúc này mặt sẹo từ tiền phương truyền tới một tin tức, phụ cận đây có lẽ có địch nhân bày ra địa lôi 6. Bị mặt sẹo tiểu nói này lòng ta bên trên không khỏi căng thẳng sáu. Đúng vậy a. Chế định kế hoạch thời điểm liền không có nghĩ đến cảng quỷ tử có khả năng sẽ ở hai quân trận địa ở giữa bố trí ra lôi 6. Trang giáp xa bọc thép có thể có thể không sợ bộ binh địa lôi, nhưng mà cái kia lốp xe sáu. Lại nói, cái này càng quỷ tử nói không chừng còn có thể chôn xuống chống tăng địa lôi đâu. Nghĩ nghĩ ta liền hướng mặt xèo hạ lệnh, tận lực tới gần 518.6 cao địa thiệt tiến. Là. Mặt xèo ứng tiếng liền chỉ huy trang giáp bộ đội ngoặt một cái 6. Ta ý nghĩ là 6. Việt quân là muốn tiến công 518.6 cao địa, cho nên bọn hắn coi như muốn đặt mìn cũng sẽ không bố đến 518.6 cao điểm phụ cận 6. Nếu như làm như vậy chính là cho chính mình tìm phiền phải đi. Quả nhiên giống như ta nghĩ như thế 6. xuyên giáp bộ đội một đường thuận sướng từ đông hướng tây hết tốc độ tiến về phía trước không đến mười mấy phút thời gian liền xuyên qua 518.6 cao địa mặt sau đi tới một cái cốc khẩu 6. mà lúc này việt quân hỏa lực cũng dừng lại thế là ta liền biết 6. việt quân tiến công rất sắp bắt đầu cũng chính là việt quân trang giáp bộ đội chẳng mấy chốc sẽ tiến vào đồng yên báo cáo doanh trưởng lúc này nghe được phía trước theo tiếng báo cáo phía trước phát hiện việt quân công sự phòng ngự 6. còn có rất nhiều càng quỷ tử đại cảm khái có một đại đội xin chỉ thị ngay vậy ta không từ bông cảm giác nhức đầu sáu ở đây tại sao lại ở chỗ này đụng tới càng quỷ tử bộ binh đây là đánh hảo đầu hay là không đánh tốt đánh đi 6. có thể chúng ta có thể đánh dụng trước mắt chi này việt quân bất quá chúng ta cũng muốn trả giá giá cao thẳng trọng nguyên nhân là chúng ta đây là thanh nhất sắc trang giáp xa lập tức biến mất có xe tăng nhiệm hộ cũng không có bộ binh nghiệm hộ bộ binh xuống xe trang giáp xa liền muốn dừng lại thống chi chúng ta coi như có thể thuận lợi tiến lên 6. cái kia cũng rất khó đạt đến đối với Việt quân trang giáp bộ đội tập kích mục đích không đánh a 6 bây giờ tựa hồ lại không thoát thân được cũng chính là chúng ta bây giờ trên thực tế là ở vào tiến thối lưỡng nan tình cảnh nhưng rất nhanh vấn đề này liền hoàn toàn ra chúng ta ngoài ý liệu giải quyết sáu không đợi ta trả lời mặt sẹo liền nhỏ giọng ở máy bộ đàm bên trong hướng ta báo cáo doanh trưởng càng quỷ tử tại hướng chúng ta cờ tung bay thổi còi tựa như là đang chỉ huy chúng ta thông qua nghe vậy lòng ta phía dưới không khỏi vui mừng vội vàng hạ lệnh nhường các chiến sĩ vững vàng không cần nổ súng cũng không nên nói theo càng quỷ tử chỉ thị đi tới là mặt sẹo ứng tiếng liền đem mệnh lệnh của ta truyền đặt ra bởi như vậy trong xe chỉ huy các chiến sĩ nhưng là mắt choáng vang sáu tại việt quỷ tử họng súng như vậy nên ngang thông qua sáu đây vẫn là lần đầu lại nói trang giáp xa cái này năm đến chín ly bọc thép có thể đỉnh có tác dụng gì a sáu Cái kia súng máy cao xạ đều có thể đánh xuyên qua 20 mm thép tấm. Ta cái này bọc thép liền súng máy hạng nặng đều có thể đánh mặc ga 6 Lại càng không cần phải nói càng quỷ tử trong tay còn có súng phóng tên lửa các loại đồ chơi. Theo lý thuyết 6. một khi chúng ta bị càng quỷ tử nhìn thấu, cái kia không có chút nào nghi ngờ đó là một con đường chết. Nhưng có đôi lời liền kêu gan lớn có thể thành sự. Ta muốn câu nói này nhất là tại chiến trên sân liền đặc biệt áp dụng 6. Bởi vì liền càng quỷ tử cũng không nghĩ đến bên trong người có to gan như vậy, dám lớn như vậy dao động xếp đặt từ trước mặt bọn hắn thông qua, lại thêm nhị liên vốn chính là xuyên qua quân côn trang. Hơn nữa còn có luân thức trang giáp xa công việc này chiều bài 6. Thế là liền đương nhiên đem chúng ta coi như người mình. Theo trang giáp xa chậm rãi hướng phía trước mở, ta quả nhiên ngay tại quan sát lỗ bên trong thấy được viện quân phòng tuyến 6. Từng cái dùng bao cắt dựng lên tới bảo lũy, giữ một cái rất súng máy 6. Thật đúng là để cho người ta nhìn thấy mà giật mình, để cho người cảm thấy hòa hải chính là 6. Hai tên con súng tự động Việt nữ binh đang cầm lấy hồng kỳ không ngừng mà hướng chúng ta chỉ thị phương hướng, cái này hai danh Việt Nam nữ binh có lẽ là bởi vì trưởng kỳ chiến trường lung. cho nên cái này quân trang ở dưới dáng người ẩn ẩn lộ ra một loại vừa bên trong có nhu nhu bên trong có vừa hương vị động tác kia cũng là sạch sẽ hữu lực có một phen đặc biệt nữ trung hào kiệt phong bị sáu chỉ làm cho bên thân ta người điều khiển ánh mắt kia không ngừng mà đi theo cái kia hai tên nữ binh đi sáu bất chi bất giác trang giáp xa liền lại đến ven đường sụp đổ một tiếng đụng sập một cái trồng bao cát sáu lần này còn có sáu trung binh càng quỷ tử thoáng chốc liền hướng chúng ta bên này quăng tới ánh mắt nghi hoặc trang giáp xa người bên trong sắc mặt lập tức thì thay đổi người người đều hướng người điều khiển ném đi trách cứ ánh mắt sáu. cái kia người điều khiển cũng là hối hận không kịp chỉ lo lắng cái này bị càng quỷ tử nhìn ra sơ hở liên lụy cả chi binh sĩ nhưng hắn cũng biết bây giờ hối hận cũng vô ích không khỏi hướng ta quăng tới ánh mắt xin giúp đỡ sáu tiếp tục lái ta hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái nhỏ giọng nói lực chú ý muốn tập trung đừng vừa thấy được tiểu cô nương liền cùng mất hồn tự như là người điều khiển đỏ mặt tương tiếng ta thì tiện tay đem cổ áo lên phù hiệu cùng nón lính lên hồng ngũ tinh lấy xuống sáu cái này thời đại việt quân có lẽ là chịu trong chúng ta đội ảnh hưởng tại kháng đẹp viện binh càng cũng chính là mấy năm trước Việt rất nhiều binh sĩ cũng là ở Trung Quốc huấn luyện cùng trang bị, cho nên quân trang cùng Việt Nam quân trang có tám, chín thành tương tự. đương nhiên huy hiệu trên mũ là không thể nào sẽ mở rộng dạng. Lại thêm bây giờ lại là sắc trời sắp sáng đem ám thời điểm, cho nên ta cũng không lo lắng càng quỷ tử sẽ nhận ra được. Tiếp lấy ta liền mở ra xuyên giáp xa đỉnh chốt cánh cửa khoang bỏ lên trên nụ súng, tiếp đó giờ năm đấm dùng càng nam nữ đối với những cái kia Việt quân kêu lên, các đồng chí khổ cực. Một trận chúng ta nhất định phải làm cho người Trung Quốc biết rõ chúng ta 320 sư lợi hại, nhường người Trung Quốc nợ máu trả bằng máu, nhường người Trung Quốc nợ máu trả bằng máu, người Việt Nam dân quân và thuế. ba sư và thuế 6. những cái kia việt quân lập tức liền một tiếng đi theo một tiếng kêu lên khẩu hiệu thấy vậy ta không từ ở trong lòng lại gần một tiếng sáu càng quỷ tử từ chúng ta cái này học còn không vẹn vẹn chỉ là đánh giặc bản lĩnh đi rất rõ ràng một điểm là bị ta đây sao một hô những cái kia việt quân liền lòng nghi ngờ giết hết thậm chí bởi vì kêu lên như thế một hồi khẩu hiệu giống như phê thuốc kích thích tựa như đánh lên 12 phần tinh thần vì chúng ta chỉ dẫn con đường bây giờ ta lo lắng duy nhất chính là sáu càng quỷ tử đây là muốn đem chúng ta chỉ dẫn đi đâu vậy chứ chưa xong còn tiếp 367 chương 149, xe bọc thép ba coi chúng ta trang giáp xa đội bị càn quỷ tử một đường dẫn dắt đến sắp xếp một cái trang giáp xa đội thời điểm ta đều không thể tin được tự có vận khí tốt như vậy. Càn quỷ tử trang giáp xa có 30 chiếc, nhìn bộ này thức việt quân xe tăng cũng sẽ không tại số ít sáu. Cần 30 mươi mấy chiếc trang giáp xa chở khách bộ binh đối với xe tăng tiến hành nghiệm hộ đi. Nếu như theo một lớp bộ binh hiệp đồng một chiếc xe tăng mà nói, như vậy theo lý thuyết có ba mươi mấy chiếc xe tăng. Ẩm, Ẩm, Ẩm, ở Bates, Bất quá cái này tựa hồ cũng không kỳ quái, ba mươi mấy chiếc xe tăng cũng chính là một cái xe tăng doanh sáu. phải biết đây cơ hội chính là Việt quân 320 sư đoạt lại phản vượng cơ hội cuối cùng, cho nên cái kia pháo binh A xe tăng A6, đương nhiên chính là được ăn cả ngã về không dùng tới làm hết khả năng binh lực. Lại nói, Việt quân biết rõ quân ta có 15 chiếc xe tăng, như vậy bọn hắn sẽ phái ra ba mươi mấy chiếc xe tăng đi lên cũng không đủ là lạ 6. 15 chiếc dùng đối phó Trung Hoa Trung Quốc xe tăng, khác 15 chiếc dùng tiến công phụ trợ tiến công cao điểm 6. Dạng này mới có thể lấy thế xét đánh không kịp bương thai hoặc là lấy điểm số lớn thuận lợi cầm xuống 518.6 cao điểm đi. Nghĩ tới đây lòng ta phía dưới thầm hô một tiếng may mắn 6. đây nếu là thật làm cho việt quân cái này ba mươi mấy chiếc xe tăng thuận lợi công chiếm đồng miền 6. vậy chúng ta hợp thành doanh cũng chính là chỉ có bị đè lên đánh phần không nói trước cái kia ba mươi mấy chiếc xe tăng đều có pháo xe tăng 6. liền xem như xe tăng cùng trang giáp xa lên hơn 60 rất cao sạ xuống máy đều sẽ để chúng ta chịu không được 6. đến lúc đó trận chiến này nào còn có cái gì tốt đánh việt quân cấp thức trang giáp xa dùng hỏa lực đem chúng ta đè ép bộ binh tiếp theo sông lên 6. mười mấy phút liền có thể kết thúc chiến đấu hơn nữa lợi hại hơn là chúng ta muốn chạy đều không chỗ chạy sáu 518,6 cao điểm chỗ kia cũng chỉ có một hướng đồng miên phương hướng tương đối nhẹ nhàng, nhưng này chỗ lại bị việt quân trang giáp bộ đội cùng số lớn bộ binh phong kín. Những phương hướng khác đều rất dốc đứng, hơn nữa giống như chúng ta vừa rồi nhìn thấy như thế sáu. Việt quân cũng đã cấu tạo tốt phòng tuyến làm tốt phong kín quân ta đường lui chuẩn bị. Kết quả là nếu như một trận theo việt quân quan chỉ huy suy nghĩ phát triển tiếp, chúng ta cái này doanh đến cuối cùng rất có thể sẽ bị toàn diện. Như vậy 320 sư không những có thể đem phía trước vứt bỏ mặt mũi đem về, còn có thể phong quang một cái sáu. thậm chí bọn hắn còn có thể đại thổi đặc biệt tuổi, lần này 518.6 cao điểm sở dĩ sẽ bị bên trong đội cướp đi, trên thực tế là quân ta dụ địch xâm nhập, có ý định đem cao điểm nhường cho bên trong đội sau đó lại nhất cử tiêu diệt. Chiến tranh lần này, quyền nói chuyện cho tới bây giờ cũng là thuộc về người thắng. Liên quan tới điểm này, dùng Việt Nam cổ nhân một câu nói kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc để hình dung là thỏa đáng nhất bất quá. Bất quá bây giờ trận này chiến tựa hồ cũng sẽ không giống Việt quân xỉ sì bở có mạn đỡ tưởng tượng thuận lợi như vậy sáu. Bởi vì chúng ta đã thuận lợi sắp xếp việc quân trang giáp bộ đội. Việc quân trang giáp bộ đội đang chờ cái gì đâu? Suy nghĩ một chút ta liền hiểu, bọn họ là đang chờ thản khắc bộ đội 6. Trang giáp xa tốc độ muốn so xe tăng nhanh rất nhiều, đặc biệt là đối với năng lực nhìn ban đêm hơi kém xe tăng Việt quân thẳng khắc biên đội có khả năng có năng lực nhìn ban đêm mạnh T62, cũng có khả năng có cũ kỹ kiểu mị xe tăng, thế là lúc này tiểu ra hiện xe tăng biên đội cùng trang giáp xa biên đội hiệp đồng vấn đề. Ở đây kỳ thực có mấy cái lựa chọn, một cái là nhường trang giáp xa thả chậm tốc độ đi theo xe tăng đằng sau 6. Bất quá rất rõ ràng đó cũng không phải một loại tốt phương thức, nguyên nhân là trang giáp xa cùng xe tăng biên cùng một chỗ đi tới lời nói sẽ làm cho binh sĩ quá khổng lồ 6. Ba mấy chiếc xe tăng lại thêm ba mươi mấy chiếc trang giáp xa, đó chính là đông nghịt một mạng lớn. Để cho địch nhân một trận hỏa lực bao trùm thì đi một cái hơn phân nửa, nhất là trang giáp xa điểm tốt chính là tốc độ nhanh, để nó chậm lại tốc độ đi theo xe tăng 6. Trên thực tế chính là đem ưu điểm lớn nhất từ bỏ. Thứ yếu chính là tính toán hảo thời gian, nhường hai chi bộ đội xuất phát thời gian dịch ra, sau đó để hai chi binh sĩ gần như đồng thời đến chỗ cần đến. Phương pháp kia nghe mười phần hoàn mỹ nhưng kỳ thật cũng không phù hợp chiến trường thực tế, nguyên nhân là xe tăng tùy thời đều cần bộ binh nghiệm hộ sáu. Bằng không sơ ý một chút liền sẽ chúng mai phục của địch nhân. Cho nên trang giáp xa cùng xe tăng hiệp đồng, có khi sẽ khai thác trục đoạn theo vào phương pháp 6. Cũng chính là trang giáp xa lợi dụng tốc độ kia cùng đối chiến tràng độ mẫn cảm tương đối hơi tốt ưu thế tiên tiến, một bên đi tới một bên phối hợp mô tô hóa bộ chính sát, cùng thản khắc bộ đội kéo ra một khoảng cách phía sau liền sẽ tìm một chỗ che đậy chờ đợi xe tăng theo vào 6. Đặc biệt là tại sắp tiến vào chiến trường chính thời điểm, cái bọc kia giáp bộ đội thì càng là muốn dừng lại chờ đợi thản khắc bộ đội đi trước. Bây giờ chúng ta sắp xếp việc quân trang giáp bộ đội, ta muốn chính là đang đợi việc quân thản khắc bộ đội trang giáp bộ đội Bất quá rất rõ ràng chi này Việt quân trang giáp bộ đội cũng không biết nửa đường sẽ có 10 chiếc trang giáp xa gia nhập vào đội ngũ của bọn hắn 6. Bởi vì này lúc đã có một danh Việt quân sĩ quan tại hụ súng lần trước thân hướng chúng ta hô to, các ngươi là bộ đội nào? Sì bợ có màn nữa là ai? Nghe lời này một cái ta cũng không khỏi ngây ngẩn cả người 6. Chúng ta trước khi ra chiến trường đích thật là có nghiên cứu qua phản vượng các bộ đội phiên hiệu, nhưng bây giờ trước mắt chi này Việt quân trang giáp bộ đội rất rõ ràng chính là không phải phản bượng binh sĩ, lại nói 6. chúng ta trung quanh còn có rất nhiều phản vượng bộ binh, ta đây nói chuyện ta là chấn thủ phản vượng nào đó một cái binh sĩ, đây còn không phải là hai cái nửa liền lộ ham đi. nói đơn giản sáu, chính là phản vượng càn quân bộ binh cho là chúng ta là việt quân trang giáp bộ đội, mà việt quân trang giáp bộ lại cho là chúng ta phản vượng sáu. thế là phía trước mới có thể bình an vô sự, nhưng càng quân quân quan hỏi lên như vậy sáu, chúng ta mắt thấy liền không giấu được. bất quá ta không chần chờ, bởi vì ta biết lúc này càng là chần chờ lại càng sẽ dẫn tới hoài nghi của đối phương, thế là ta lập tức hồi đáp, báo cáo sếp, chúng ta là sáu. đang nói đến đúng vậy thời điểm ta có ý đem âm thanh kéo dài điểm. Tiếp đó chờ nghe được phụ cận một tiếng đạn đại bác gào thét lúc tiếp theo nói, đoàn thứ 36. Đang nói đến ba chữ thời điểm lại vừa vặn là bom nổ tung thời gian, lại thêm ta lại có ý định đem âm thanh đại thấp, cho nên trên thực tế người chung quanh ai cũng không nghe thấy cái này phiên hiệu. Ta chú ý tới đối diện cảng quân quân quan cũng không có suy nghi, thế là liền tiếp lấy nói lớn tiếng, "Chúng ta xỉ bở có mạn đỡ gọi Nguyễn Văn Chiếm." Lúc nói câu nói này ta là có lực lượng, bởi vì coi như lẫn nhau cũng không biết cái tên này, nhưng càn quân bộ binh cùng lính thiết giáp ở giữa cũng sẽ lẫn nhau phòng đoàn 6. Khả năng này là đối phương người của bộ đội, cho nên chính mình mới không biết. thế là việc này liền để ta cho hồ lộng qua sáu bất quá không nghĩ tới cái kia càng quân quân quan rất nhanh liền dương lên trong tay mịt rộ phổ hướng ta ra lệnh đem các ngươi thông tin tiếp đi vào là ta ứng tiếng liền làm làm ra một bộ truyền đạt mệnh lệnh dáng vẻ hướng về trang giáp xa bên trong chuỗi sáu nhưng kỳ thật trong lòng nhưng là âm thầm kêu khổ chúng ta thông tin cùng cảng quỷ tử thông tin căn bản chính là hai việc khác nhau thế này sao lại là nói tiếp liền nhận sáu thế nhưng là việc quân yêu cầu này cũng có thể nói không có chút nào quá mức sáu đem thông tin tiếp đi vào mới có thể thống nhất chỉ huy đi nhưng điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bị việt quân nhìn tàu sáu không nghĩ tới nghìn tính vạn tính cuối cùng lại té ở chuyện nhỏ này bên trên tính toán liền dứt khoát cùng càng quỷ tử liều mạng ngược lại cũng không giấu được số sáu có thể đánh bao nhiêu chính là bao nhiêu nghĩ tới đây ta lúc này liền nắm lên máy bộ đàm muốn hạ đạt đánh mệnh lệnh sáu nhưng mà đúng vào lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng càng nam ngữ hô to toàn thể đều có chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu lúc này đầu của ta không khỏi ông rồi một lần chẳng lẽ càng quỷ tử còn trước một bước phát hiện vấn đề không có khả năng Vừa rồi cái kia danh Việt quân sĩ quan trên mặt căn bản cũng không có nửa điểm lòng nghi ngờ. Kế tiếp lại nghe được càn quân quân quan hô to một tiếng, các đồng chí. Chúng ta đi cho những cái kia bên trong người một điểm màu sắc xem. Để bọn hắn biết rõ chúng ta 320 sư lợi hại. 320 sư vật thuế, 6. Tiếp lấy lại là một hồi tiếp lấy một trận hô to 6. Thế là ta liền biết chính mình hiểu lầm Việt quân ý tứ, bọn hắn đây là chuẩn bị xuất phát. Tiếp lấy lòng ta phía dưới không khỏi vui mừng 6. đây có phải hay không là liền đại biểu cho việc quân thẳng khắc binh sĩ đã lên tới có phải hay không nói đúng năm trăm cao điệu tiến công liền muốn bắt đầu càng quan trọng chính là 6. càng quân quân quan có phải hay không đã không có thời gian xen vào nữa truyền tin của chúng ta có phải hay không tiếp tiến vào sự tình quả nhiên giống như ta dự đoán như thế chẳng được bao lâu mặt khắc liền chuyển đến một hồi mộ tờ tiếng oanh minh tiếp lấy càng quân quân quan vung tay lên quát to một tiếng xuất phát trang giáp bộ đội giống như một hàng dài tựa như lên núi cốc bên ngoài sông lên sáu chúng ta những thứ này trang giáp xa vốn chính là cuối cùng mới chạy đến cho nên một cách tự nhiên đi ở cuối cùng Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng trang giáp xa vừa đi ra khỏi sơn cốc ta vẫn bị trận thế kia làm cho sợ hết hồn sáu. Xuyên thấu qua trang giáp xa quan sát lộ hướng phía trước mong, trong bóng đêm khắp nơi đều là xe tăng cùng trang giáp xa thân ảnh, ngẫu nhiên mấy phát pháo đạn tại chúng ta phụ cận nổ ra, ánh lửa kia liền sẽ đem chi này trang giáp bộ đội cho chiếu lên giống như là dòng lũ sắt thép tựa như sáu. Những thứ khác không nói, chính là cái kia bánh xích buộc đuổi lên cùng động cơ dầu ma rút tống ra đuôi khói đều để người có chút không tả nổi. Nguyên bản ta còn tưởng rằng chúng ta hợp thành doanh cái kia 15 chiếc xe tăng đã quá phong, nhưng mà cùng trước mắt chi bộ đội này so sánh sáu Vậy thì kém nhiều lắm. Cái này trong lòng ta cũng không khỏi có chút run rẩy xấu Chúng ta có thể đánh bại trước mắt chi đội ngũ này sao? Thô sơ giản lược tính một chút, việc quân trang giáp bộ đội sát thực giống như ta phía trước đoán như thế sáu Có hơn 30 chiếc trang giáp xa hơn 30 chiếc xe tăng, mặc dù ở trong đó ta đích xác có nhìn thấy chút đời cũ M41, M60 xe tăng 6. Kỳ thực M60 xe tăng đối với trang giáp bộ đội tới nói vẫn là rất thực dụng, bởi vì nó tùy thời cũng có thể cải tiến thành công chính xa. vừa có thể lấy tại chiến trên sân chiến đấu lại có thể làm công binh công cụ sẽ không cần giống chúng ta hợp thành doanh một dạng lên đường còn phải mang theo máy đuổi đất cùng cần cầu bất quá coi như việt quân là dùng sức chiến đấu không mạnh m 41 cùng m sáu mươi thản tại cho đủ số cái này 30 chiếc xe tăng cũng so với ta quân thản khắc số lượng nhiều ra gấp đôi sáu húng chi quân ta 59 bên trong sức chiến đấu cùng chất lượng cũng không thế nào đích doanh trưởng làm sao bây giờ bên cạnh cảnh vệ viên không khỏi hỏi một tiếng địch nhân nhiều như vậy xe tăng 6. cái gì làm sao bây giờ ta tức giận mắng đem mệnh lệnh truyền xuống chuẩn bị chiến đấu lúc này chúng ta kỳ thực đã không có đường lui, cũng chỉ có dùng chính mình sở hữu sức mạnh đi liều mạng bên trên liều mạng. 368 chương 150, xe tăng chiến trước hết nhất phát huy tác dụng là phá binh. Theo ta ra lệnh một tiếng sáu. Viễn trình hỏa lực liền theo phía trước chúng ta đo vẽ bản đồ tốt tọa độ mở ra, thoáng chốc lại là một hồi thiên hôn địa ám sáu. Phản vượng khu vực 2 ngày này có thể nói là gặp vận rủi lớn, không phải là bị càng bị tử pháo nổ chính là bị chúng ta pháo đánh. Chỉ là hiện tại việt quân hỏa lực cơ bản thì im lặng sáu. Không cần nghĩ, việt quân đạn pháo đều đánh không sai biệt lắm, bọn hắn đối với một trận là được ăn cả ngã về không đi. Hắn pháo binh mục đích đúng là vì áp chế quân ta hỏa lực yểm hộ hắn bộ đội thiết giáp tiến vào đồng miên, cho nên Việt quân pháo binh tựa hồ không cần còn lại cái gì đạn tháo. vừa rồi một hơi đánh thời gian lâu như vậy cũng liền đánh không sai bị lắm. Thế là lần này liền đến phiên quân ta pháo binh phát huy thời điểm, từng phát đạn pháo mang theo the thế chói hai rít gào đánh vào 518.6 cao địa mà khác, tiếp lấy lại liên miên liên miên nổ tung tuân ra từng đoàn từng đoàn hỏa diễm. Bất quá đáng tiếc là sáu. Đồng niên khu vực ở vào quân ta súng tối góc chết, cho nên Việt quân trang giáp xa theo tứ vô kỵ thiền hướng phía trước mở. Chỉ là cũng là ta phía trước liền dự liệu đến. cho nên cái này thông hỏa lực cũng không phải vì nổ việc quân trang giáp xa mà là vì đem việc quân súng phong bộ binh ngăn ở đồng miên bên ngoài phải biết chúng ta một trận chiến này sở dĩ còn có đánh bại việt quân bộ đội thiết giáp hy vọng mấu chốt chính là ở phá hư việt quân bộ đội thiết giáp bước thản hiệp 6 đồng đây nếu là nhường càng quân bộ binh một cổ món dâng lên đã không chế cục diện đây cũng là không có dẫn đầu cho nên cái này dùng pháo binh ngăn bọn họ lại là tất yếu đương nhiên quân ta pháo binh tại chuyển rời trận địa phía sau không có đi qua bắn thử sáu bắn thử sẽ bại lộ trận địa pháo binh Cho nên có chút hỏa lực đánh sẽ có rất lớn sai lầm, này liền khiến cho quân ta hỏa lực nổ ra tưởng lửa sẽ có rất nhiều lỗ hổng sáu. Bất quá đây cũng không phải là cái đại sự gì, bởi vì này chút bộ binh có đóng tại 518.6 cao địa thượng liên tiếp cùng ép pháo liền nhìn lấy, pháo sẵn đánh, súng máy cùng pháo tối sắp vỡ sáu. Rất nhanh liền đem lỗ hồng kia cho phong phải không sai bị lắm. Nói đơn giản, chính là dùng đạn và đạn pháo đem Việt quân súng phong bộ binh gắt gao ngăn ở đầu miên bên ngoài. Việt quân bộ đội thiết giáp mặc dù cũng ý thức được quân ta pháo binh ý đồ, nhưng lại cũng không để ở trong lòng sáu. phía sau đi theo mấy chục chiếc trang giáp xa đựng bên trong cũng là bộ binh đâu những bộ binh này liền đầy đủ vì xe tăng cung cấp che chở thậm chí việt quân thẳng khác sĩ bở có mãn đờ có thể còn có thể rất tùy ý suy nghĩ bộ binh lên không nội cũng tốt chính chúng ta liền đem 518.6 cao điểm cho cầm về công lao liền tất cả đều là chúng ta nếu như là theo việt quân sĩ bở có mãn đờ biết tình báo đó đích xác là có khả năng làm đến mấy chục chiếc xe tăng lại thêm mấy chục chiếc trang giáp xa a sáu dạng này hỏa lực đánh ở vào đang mặt phẳng nghiêng bên trong đội đó là dư xài chúng chi cái này bốn mươi mấy chiếc trang giáp sa đường bên trong bộ binh đều có một cái tăng cường danh nhưng hắn không biết là sáu, có ý định đi theo sau cùng một nhóm kia trang giáp xa nhưng là địch nhân. Ta một tay nắm lấy mịt tổ phồn, một cái tay khác cẩn thận nắm lấy tay ghế, hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước việt quân trang giáp xa 6. Các chiến sĩ đã làm xong chuẩn bị, tại cửa ra vào sắp xếp cao nhất đúng là súng phóng tên lửa xạ thủ sáu. Bởi vì này một trận chúng ta đánh là xe tăng cùng trang giáp xa, đem nguyên bản mỗi lớp một bộ súng phóng tên lửa tăng thêm đến rồi mỗi lớp hai cố, những thứ khác vẫn là súng tiểu liên tay, nhưng bọn hắn ngoại trừ súng tiểu liên bên ngoài còn khác mang theo một chút ngư lôi, túi thuốc nổ các loại sáu. vì cái gì đương nhiên chính là vào lúc này đợi có thể phát huy tác dụng tay súng máy đã bỏ lên trên nụ súng thậm chí đã đem trên pháo tháp súng máy hạng nặng nhắm ngay phía trước việt quân trang giáp xa liền đợi đến ta ra lệnh một tiếng liền đánh nhưng ta biết lúc này còn không phải đánh thời điểm nguyên nhân là việt quân trang giáp xa còn tại chạy bên trong sáu lúc này phản ứng của bọn nó tốc độ vẫn là rất nhanh một khi phát hiện tình huống không đúng chỉ cần lối rẽ thay đổi phương hướng liền sẽ đào thoát tầm mắt của chúng ta cho nên thích hợp nhất đánh thời cơ hẳn là việt quân đem trang giáp xa dừng lại hướng xuống thả thời điểm sáu lúc này bọn chúng coi như phát giác không đúng cũng tiến tối lương nan cuối cùng Theo phía trước Việt quân quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, bộ đội thiết giáp tiến vào tốc độ lập tức liền chậm lại, tiếp lấy mở ở đằng trước xe tăng tiểu lấy tốc độ như rùa chậm rãi đi tới, mà trang giáp xa thì ngừng lại đồng thời mở ra cửa khoang sáu. Đánh! Theo ta ra lệnh một tiếng, chiến đấu lại bắt đầu. Đầu tiên đánh là trang giáp xa đỉnh nổ súng, cái kia trang bị súng máy là 14.5 ly đường kính 6. cô ta chính là đem loại này súng máy hai đỉnh liền cùng một chỗ tiếp đó liền biến thành 58 thước song liên ngồi súng máy cao xạ. Uy lực của nó đó là bị đứt cái tạm cao cơ còn lớn hơn, cho nên phải xuyên thấu trang giáp xa 5 đến 9 ly bọc thép đó chính là chuyện nhỏ sáu. Thế là như thế vừa đánh nhau đánh liền phải phía trước mấy chiếc trang giáp xa giống như bạo đậu tựa như khanh khanh văng lên, tiếp lấy không có hai cái liền từ bên trong bước lên một ánh lửa phát ra kêu thảm liên miền 6. Đây chính là xuyên giáp đạn lửa ý lực, nó có thể xuyên thấu bọc thép sau đó đang giả vờ giáp xa bên trong thiêu đốt 6. Đây đối với da mỏng đại nhân bánh trang giáp xa đương nhiên chính là chí mạng. Cùng lúc đó các chiến sĩ cũng tại trang giáp xa dừng lại một thoáng kia liền từ cửa xe nhảy ra ngoài 6. Trang giáp xa cái đồ chơi này, đừng nhìn nó có một tầng bọc thép liền cho rằng nó có thể cung cấp cần thiết phòng ngự, kỳ thực ra hỏa này tại dừng lại thời điểm chính là địch nhân súng máy cùng súng phóng tên lửa rất tốt mục tiêu, hơn nữa bởi vì thể tích lớn còn rất dễ dàng bị đánh trúng, cho nên mới sẽ được cái quan tài sắt tại cái này biệt xưng Cho nên, không muốn chết ở bên trong phương pháp tốt nhất chính là dùng tốc độ nhanh nhất rời đi đồng thời phân tán ra. Đối với cái này một điểm, nhị liên các chiến sĩ mặc dù không có trải qua tương quan huấn luyện nhưng vẫn là hiểu. hơn nữa các chiến sĩ người người đều rất biết mình mục tiêu là cái gì thế là nhảy một cái xuống xe liền dơ lên các thức vũ khí hướng phía trước một hồi dồn sức đánh sáu súng tiểu liên đánh dĩ nhiên chính là những cái kia đã xuống xe việt quân súng phóng tên lửa đánh chính là trang giáp xa còn có lựu đạn một cái tiếp lấy một quả hướng phía trước mãnh liệt ném sáu chỉ đánh phía trước việt quân bộ đội thiết giáp đánh tơi bởi kêu thảm mấy ngày liền mà lúc này việt quân thậm chí đều không biết là chuyện gì xảy ra sáu số đông việt quân còn chưa hiểu đạn là từ đâu tới liền đã hồn về cựu tuyển có chút việt quân biết đạn phương hướng đánh tới nhưng lại không rõ người một nhà tại sao muốn đánh người một nhà ở trong đó có ít người đoán được hẳn là bên trong người trà trộn vào tới nhưng để bọn hắn bất đắc dĩ là sáu ở nơi này trong đêm tối đến cùng ai là người một nhà ai là địch nhân đâu có thể bên người cũng không phải là người một nhà thế là việc quân bộ đội thiết giáp rất nhanh liền trở nên hỗn loạn tiếng súng tiếng nổ tiếng gào vang dội trở thành một mảnh sáu khắp nơi đều là người đang bắn súng đang chạy nhanh nhưng đều không thể tổ chức lên dáng dấp giống như phòng ngự hoặc là mới vừa vặn tổ chức lên một điểm phòng ngự liền bị chúng ta hỏa lực đánh tan bất quá cái này tựa hồ cũng không kỳ quái chúng ta đây là có chuẩn bị đánh không sẵn sàng nhưng mà này còn là ở trong bóng tối sáu Cho nên cứ việc Việt quân binh lực là của chúng ta gấp ba, mặc dù bọn hắn là tinh nhuệ 320 sư, vẫn là bị chúng ta đánh không hề có lực hoàn thủ. Cũng không lâu lắm chờ ta quân bộ binh phía dưới song xe sau đó, cô ta trang giáp xa lại một nhấn ga động đứng lên 6. Trang giáp xa phòng ngự quá yếu, muốn tại chiến trên sân sinh tồn lời nói chỉ có thể dựa vào tốc độ. Thế là bởi như vậy Việt quân bộ đội thiết giáp thì càng là liên tiếp gặp tai nạn 6. Mười chiếc mang theo đại đường tính cao cơ trang giáp xa ở ngoại vi một bên vừa đi vừa về buôn tẩu một bên hướng về phía bên trong trang giáp xa cùng Việt quân binh sĩ máy liệt quét, một bên khác lại là ta quân bộ binh hướng trong đó đánh tới từng hàng đạn và từng cái mang theo tiếng gào súng phóng tên lửa, thoáng chốc cái kia nguyên bản còn uy phong lấm lấm bọc thép biên đội liền biến thành một cái biển lửa. Biến chuyển này nhanh thậm chí ngay cả đi ở phía trước Việt quân thản khắc binh sĩ cũng không có phát giác sáu. Xe tăng ngay cả có những khuyết điểm này. nhất là khi tiến vào chiến khu tất cả mọi người đều trốn ở bên trong thời điểm kia đối bên ngoài chiến trường cảm giác cũng chỉ có thể dựa vào kính tiềm vọng cùng dụng cụ nhìn ban đêm mà chút kính tiềm vọng cùng dụng cụ nhìn ban đêm cũng đều là đối chuẩn phía trước lại thêm chung quanh vốn là khắp nơi đều là tiếng mổ tợt cùng tiếng đạn đại bắn nổ cho nên sau lưng trang giáp xa biên đội đều bị đánh không sai biệt lắm bọn hắn còn hoàn toàn không biết gì ca sáu đây cũng chính là xe tăng vì cái gì nhất định muốn có bộ binh hiệp đồng nguyên nhân lúc này một chiếc xe tăng cánh cửa khoang mở ra từ giữa đầu chui ra một cái cầm máy bộ đạm việt quân lui về phía sau kiểm tra tình huống 6 cái này xem xét cũng không khỏi giật mình tiêu lên. Sau lưng một nhóm lớn trang giáp xa làm sao lại ở nơi này? Chỉ chớp mắt thời gian liền tất cả đều biến thành một mảnh sắt vụn. Hắn vừa muốn nắm lên máy bộ đàm hướng thẳng khắc bộ đội ra lệnh, lại bị ta một thương đánh ngã tại ụ súng bên trên. Ta đã chờ hắn rất lâu sáu. Vào lúc này sẽ chui ra cánh cửa khoang kiểm tra tình huống nhân. Số đông cũng là việt quân thẳng khắc quan chỉ huy, bởi vì chỉ có xe tăng xì si bở có mãn đỡ hò hét mấy lần trang giáp xa binh sĩ phát hiện không có đáp lại, mới có thể mở ra xe tăng cánh cửa khoang quan sát tình huống. Cơ hồ cùng lúc đó sáu. Cốta năm mươi bên trong xe tăng cũng gia nhập chiến đoàn. 15 chiếc xe tăng đang cùng theo bộ binh giới sự dẫn đường từ ngay mặt trong xương khói chậm rãi tiến lên đòn 6. 59 bên trong đánh đêm năng lực thật là không được, nhưng trọng điểm chính là 518.6 cao địa thượng ép pháo liền lại tức thời đánh ra một loạt pháo sáng, thoáng chốc toàn bộ chiến trường bên trên liền bị chiếu lên giống ban ngày, tựa như nhìn một cái không sót gì. Bởi như vậy việt quân thản khách nhưng là thảm rồi. Trong bọn họ tương đương một bộ phận xe tăng đều ở đây sử dụng dụng cụ nhìn ban đêm đi tới, bị pháo sáng cái kia cường quang chiếu một cái đêm đó xem nghi thượng liền thành trắng như tuyết một mảnh. mà ta xe tăng tay nhưng là sớm đã chuẩn bị tâm lý, lúc này liền ngồi thời gian này chiếu vào trước mặt những cái kia xe tăng ầm ầm hung hăng tới một cái tê sạn, tại chỗ liền đem đứng đầu mấy chiếc Việt quân thản khắc đánh thành một quả cầu lửa. Đồng thời 518.6 cao địa thượng các chiến sĩ cũng phát huy, từng phát tên lửa chống tăng mang theo gạo thét mà tới, hung hăng đụng phải những cái kia hành động chậm chạp, thậm chí có chút còn là bởi vì bị xe tăng sắc cản trở không đắc bất dừng lại xe tăng phía cạnh. Lúc này Việt quân thản khắc binh sĩ mới phát hiện bọn hắn đã lâm vào bên trong đội trong vòng 6 Khía cạnh là không đường có thể đi 518.6 cao điểm, chính diện là có bước thản hiệp đồng Trung Hoa Trung Quốc xe tăng, đằng sau cũng không biết lúc nào trong chăn vận mệnh đất nước binh tới một đánh lên 6. Kỳ thực, Việt quân không biết là 6. Từ Việt quân bộ đội thiết giáp bị chúng ta đánh tan lên, bọn hắn cũng đã là bại cục đã định. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn chúng không có bộ binh nghiệm hộ. Chưa xong con tiếp. 369 chương 151, xe tăng chiến 2 bs chúc các vị thư hữu nguyên tiêu thêm lễ tình nhân phái hoạt. Hai cái này tiếp tụ cùng một chỗ, ý tứ chính là mang một tình nhân về nhà qua nguyên tiêu rồi sáu bất quá cái này cũng có thể chỉ có thể y y một chút, ít nhất binh sĩ liền không có cái này phúc phận 6. Số 3. Xe tăng không có hữu bộ binh nghiệm hộ đây tuyệt đối là cái ác mộng, nhất là đây vẫn là trong đêm tối. Một chiếc xe tăng có thể đánh được một cái bộ binh sao? Chính xác ý kiến hẳn là tại một ít dưới điều kiện có thể, tỉ như tại ánh mắt tốt đẹp, tầm mắt bao la dưới tình huống, cái kia bộ binh vô luận là tại hỏa lực vẫn là phòng ngự vẫn là tính cơ động đều cùng xe tăng khác rất xa, theo lý thuyết cơ bản không phải một cái đẳng cấp. Nhưng mà, tại một ít đặc định dưới điều kiện, cũng tỉ như nói bây giờ 6 518.6 cao địa thượng có ta quân liên tiếp xe lửa hiểm hộ, cái này khiến Việt quân thản khắc tay không dám xốc lên cánh cửa khoang chui ra ngoài quan sát tại trong đêm đen xuyên thấu qua kính tiềm vọng rất khó quan sát được địch nhân bộ binh đèn lớn đánh chẳng mấy chốc sẽ trở thành địch nhân xe tăng, tên lửa chống tăng cùng súng phóng tên lửa mục tiêu dụng cụ nhìn ban đêm quan sát phạm vi cũng chỉ tiền bộ 6. Thế là lúc này Việt quân xe tăng không sai biệt lắm liền ở vào kẻ điếc, mù loà trạng thái. dưới loại tình huống này một chiếc xe tăng muốn đánh thắng được một cái bộ binh liền khá khó khăn hơn nữa tên này bộ binh còn rất có thể biết xe tăng hỏa lực góc chết quan sát góc chết chỉ cần lợi dụng những thứ này góc chết leo đến xe tăng bên cạnh cầm ngư lôi các loại đồ chơi đem bánh xích sắp vỡ sáu cái này xe tăng lại thành tàn phế bất quá thực tế lại không có dễ dàng như vậy bởi vì xe tăng dù sao cũng là xe tăng bọn chúng là một đống danh xưng lục chiến tri vương đồ vật hơn nữa tại chiến tràng thượng sự tỉnh chính là như vậy sáu mỗi lần tại lâm vào tuyệt cảnh thời điểm liền sẽ làm sau cùng dãy hơn nữa loại này dãy buộc phát ra năng lực thường thường sẽ cho người giật mình cái này cũng có thể chính là chúng ta thường nói cho cùng rất giàu a sáu có đánh trận người đều rất có thể hiểu được loại này hiện tượng cũng thì như chính chúng ta cũng trải qua mấy lần sáu bị địch nhân vây khốn lấy cơ hội chính là lâm vào tuyệt cảnh thời điểm trong lòng liền sẽ nghĩ mặc kệ nó chết thì chết ta ngược lại đều phải chết liền cùng địch nhân liều mạng chúng ta có thể như vậy cang Quỷ tử đương nhiên cũng sẽ dạng ngày sáu cái này cũng là vì cái gì tại chiến trên sân dùng tốt nhất vây tam khuyết nhất cái này chiến thuật nguyên nhân chỉ tiếc chính là lần này chúng ta không có điều kiện làm như vậy sáu Nguyên nhân là địch nhân binh sĩ là thản khắc bộ đội, một khi dùng tia cái gì vây tam khuyết nhất 6, cái kia Việt quân thản khắc rất có thể liền sẽ lợi dụng hắn tính cơ động thoát khỏi vòng vây vây tiếp đó ngược lại cắn một cái. Cho nên vây tam khuyết nhất cái này chiến thuật trọng điểm hẳn là linh hoạt phương diện phải kém không nhiều, thậm chí càng vượt qua địch nhân mới có biện pháp dùng sáu. Tỷ như Mông Cổ Kỵ binh liền mười phần am hiểu dùng loại chiến thuật này. Cách làm của bọn hắn chính là ba mặt vây quanh địch nhân buộc địch nhân hướng về một cái phương hướng trốn sáu. Địch nhân ở trốn thời điểm, Mông Cổ Kỵ binh liền lợi dụng bọn hắn tốt hơn tính cơ động một đường đuổi đánh tới cùng. địch nhân ở thời điểm chạy trốn liền hoàn toàn không có chiến ý cũng không có tinh thần đi tiếp đó chạy lại không mông cổ kỵ binh chạy nhanh thế là cơ hội chính là nhường mông cổ kỵ binh cho làm nghĩa xạ cũng chính bởi vì loại chiến thuật này đại lượng sử dụng mới khiến cho mông cổ kỵ binh tại chiến trên sân lúc nào cũng có thể bằng trả giá thật nhỏ đổi lấy lớn nhất chiến quả bằng không mà nói mông cổ tổng cộng mới như vậy chút người nào có biện pháp tại âu á đại lục đánh xuống lớn như vậy cương thổ nhưng mà nếu như ngược lại 6, lấy bộ binh làm chủ tống triều nếu như đối với mông cổ kỵ binh cũng tới cái vây tam khuyết nhất sáu quan chỉ huy kia chắc chắn chính là đổ nước vào não không khó tưởng tượng mông cổ kỵ binh hoàn toàn có thể lợi dụng hắn tính cơ động nhẹ nhõm phá vòng đây. tiếp đó vừa chạy một bên chờ đợi về sau mặt mặc trọng giáp con binh khí chạy thở hôn hển tống triều bộ binh 6. nói không chính xác còn có thời gian ngồi xuống uống chén sữa ngựa rượu ăn chút các loại thức ăn đồng dạng một trận cũng là dạng này phía trước chúng ta lấy xe tăng liền đối giao việt quân xung phong hai cái đại đội bộ binh thời điểm vậy đích xác có thể dùng vây tam quyết nhất nhưng bây giờ đối phó chính là việt quân thản khác nhóm sáu hơn nữa còn là so với ta quân năm bên trong càng nhiều tân tiến hơn thản các tuần vậy cái này chiến thuật rõ ràng sẽ không thực dụng thế là chúng ta cũng chỉ có thể đưa chúng nó vây chết sáu, vây chết kết quả chính là có thể muốn tiếp nhận viện quân liều chết nhất kích. ở đây nói có thể là bởi vì cũng không phải tất cả binh sĩ đều sẽ có cái này liều chết nhất kích sáu, có chút tố chất kém binh sĩ trực tiếp liền hỏng mất. nhưng ta tin tưởng trước mắt chi này Việt quân thản khắc binh sĩ sẽ có sáu. nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì bọn họ là viện quân vương bài binh sĩ ba sư. nếu như bọn hắn liền như vậy hỏng mất, cái kia còn có thể xương tụng cái gì vương bài bộ đội đâu? hơn nữa bọn hắn vẫn là vương bài bộ đội bên trong thản khắc bộ đội sáu. Việt quân cũng theo ta quân bộ đội một dạng, đem xe tăng coi như bà bối, cho nên lính thiết giáp cũng là lựa chọn quân sự tố chất quá cứng, binh sĩ đảm nhiệm. Thế là Việt quân thẳng khác nhóm ngay tại trước mắt ta là một cái khiến ta giật mình động tác sáu. Xếp tại phía trước 5 chiếc T62 mở đủ mã lực hướng ta quân 59 trung thẳng khắc nhóm phóng đi, còn dư lại hơn 10 chiếc xe tăng thì cấp tốc điều một cái đầu đem đang đối mặt chuẩn chúng ta sáu. Ta rất rõ ràng Việt quân thẳng khắc đây là muốn làm cái gì, cái kia 5 chiếc T62 xe tăng trên thực tế là bị hy sinh, mục đích của bọn hắn là ngăn chặn quân ta năm trung thẳng khác nhóm để cho cái khác xe tăng phá vây. phải nói việt quân loại lựa chọn này là tương đương sáng suốt đầu tiên cái này t62 các phương diện tính năng đều so với ta quân 59 bên trong tốt hơn nhiều việt quân lấy 5 chiếc t62 xe tăng ngăn chặn quân ta 15 chiếc 59 bên trong cũng không phải là không biết lượng sức thậm chí còn có có thể phá vây mà ra 6. xe tăng chiến cái đồ chơi này cũng không nói đơn giản lấy sức chiến đấu điệp ra lên nói quân ta 15 chiếc xe tăng chẳng lẽ còn đánh không lại ngăn không được việt quân 5 chiếc xe tăng dạng này sáu nguyên nhân là cái này thời đại 59 bên trong hỏa khống hệ thống cực kỳ rất lại phía sau thậm chí liền cơ bản nhất chắc cự nghi cũng không có sáu bán tháo là cần biết mục tiêu khoảng cách Điểm này có học qua pháo binh chiến thuật ta đây cũng biết sáu, cho nên tưởng tượng cái này xe tăng bên trong nếu là không có chắc cử nghi, tiếp đó lại không thể giống để lô pháo binh như thế quan chắc thậm chí càng tại kính tiềm vọng bên trong phán đoán khoảng cách sáu. Vậy phải phán đoán phải chính xác là nói nghe thì dễ a. Cho nên cái này thời đại 59 bên trong pháo thủ liền lẫn nhau lưu truyền một câu nói, phán cách dựa vào pháo thủ mắt, xạ kích dựa vào xạ thủ kinh nghiệm. Nói đơn giản, chính là pháo thủ muốn dựa vào con mắt tại kính tiềm vọng trông được đến vật thể lớn nhỏ liền có thể đánh giá ra khoảng cách sáu. Đây là nói nghe dễ dàng là khó, nếu như là tương đối quen thuộc vật thể tỉ như 59 trung thản khắc bản thân 6. cái kia pháo thủ bản thân liền đối với 59 bên trong dài rộng cao hiệu khá rõ thế là xem xét vật này thể không khác nhau lắm về độ lớn liền có thể đoán chừng ra khoảng cách nhưng mà 6. nếu như vật này thể là pháo thủ chưa quen biết t62 hoặc là cái khác sẽ tăng cái kia sai sót tự nhiên cũng đã lớn càng chết là 6. nếu như cái mục tiêu này còn tại không có quy tắc vận động cũng chính là địch ta khoảng cách thời khắc đều ở đời biến cái kia muốn đánh trúng mục tiêu thì càng là khó càng thêm khó việc quân t62 rõ ràng cũng biết quân ta 59 bên trong khuyết điểm Thế là tại chiều ta quân thản khắc nhóm vận động lúc là khai thác Z hình chữ Lộ tuyến 6. Động tác này dùng chút giống bộ binh hướng địch nhân điểm hỏa lực xung phong động tác chiến thuật, bất quá hắn tính chất có rõ ràng khác nhau, bộ binh làm động tác này mục đích là vì không để địch hỏa lực nắm giữ mình vận động quy luật, mà T62 khai thác động tác này nhưng là để cho ta quân hỏa lực rất khó tính toán hắn khoảng cách. Lại thêm quân ta 59 bên trong nhất định phải dừng lại mới có biện pháp nhắm chuẩn. Thế là bên trong này vấn đề rất nhanh liền đi ra 6. Việc quân T62 tựa hồ chỉ cần không ngừng mà thay đổi phương hướng không theo quy tắc nào vận động, quân ta 59 bên trong sẽ rất khó đánh trúng nó. mà hắn lại có thể một bên vận động một bên đem ta quân thẳng khắc một chiếc tiếp lấy một chiếc phá hủy 6. Theo lý thuyết trên chiến trường trang bị cũng không thể đơn giản có sức chiến đấu điệp ra tiến hành so sánh. Giống như cái này 59 Trung Hòa T62 so sánh 6. Bởi vì hỏa không trên hệ thống chiến lệnh, có khi thậm chí 10 chiếc 59 bên trong cùng một chiếc T62 giao đấu đều có độ khó. Bất quá cũng may ta quân thẳng khắc cũng có ưu thế của mình, đó chính là hữu bộ binh hiệp đồng nghiệm hộ 6. Hữu bộ binh hiệp đồng nghiệm hộ một là mang ý nghĩa đối chiến chẳng có mạnh hơn cảm giác độ cùng toàn cục quan. Xe tăng tay trốn ở xe tăng bên trong ngoại trừ kính tiềm vọng như vậy điểm địa phương lớn bằng bàn tay địa phương khác liền tất cả đều nhìn không thấy. Có khi thậm chí bên cạnh hoặc là sau lưng có địch nhân xe tăng cũng không phát hiện. hữu bộ binh hiệp đồng mà nói những vấn đề này sẽ không tồn tại. Bộ binh tùy thời có thể thông qua máy bộ đàm thông chi xe tăng phía ngoài đủ loại tình huống. Một cái khác chỗ tốt là bộ binh đối với xe tăng cũng có ạt sáu. Lực công kích này một phương diện đến từ bộ binh trong tay súng phóng tên lửa. Một phương diện khác nhưng là bộ binh có thể giúp xe tăng tay phản đoán địch nhân xe tăng khoảng cách. thế là cái này 15 chiếc 59 trung thản khắc cũng không có giống việt quân tưởng tượng như thế dừng lại hướng bọn họ nhắm chuẩn mà là thêm đủ mã lực chở bước binh tứ chỗ tản ra sáu ngược lại tỷ lệ chính xác không cao liền dứt khoát không nhắm chuẩn mà là nhanh chóng linh hoạt đứng lên cái này khẽ động đứng lên trực tiếp nhất chỗ tốt chính là việt quân thản khắc muốn mạng bên trong cũng rất khó khăn một cái khác chỗ tốt chính là việt quân thản khắc bởi vì không có hữu bộ binh hợp đồng cho nên hắn cảm giác độ không cao ta quân thản khắc lúc nào vòng tới sau lưng nó nó đều không biết sáu khi đó lại theo địch nhân xe tăng đi một đường thẳng tiếp đó chiếu vào cái mông của nó đánh mạnh một hồi nhìn nó còn có thể chạy đi nơi đâu đây cũng chính là ta quân bộ thản hiệp đồng lúc huấn luyện khoa mục một trong chủ yếu nhằm vào chính là năm bên trong có rất nhiều khuyết điểm nhưng số lượng khá nhiều một khi tại chiến trên sân đụng tới số lượng tương đối khá nhỏ t 62 lúc vốn có phản ứng thế là ta quân thản khắp phương diện ta thì không cần lo lắng còn dư lại chính là chúng ta nhị liên phải đối mặt vấn đề 6. còn dư lại việc quân thản khắp chỉ có mười mấy chiếc 6. tuy cái này mười mấy xe xe tăng phần lớn là t 54 m 41 các loại cũng không tính tân tiến xe tăng nhưng bọn hắn đối thủ lại là chúng ta sáu một chi từ trang giáp xa cùng bộ binh tạo thành đội ngũ từ một điểm này tới nói Việt quân thản khắc bộ đội sĩ bờ có mãn đờ vẫn là tương đối sáng suốt, chính diện là 59 trung thản khắc nhóm 6. Bởi vì 59 bên trong cùng T54 ở trên ngoại hình cơ bản không có khác nhau, từ nơi này mặt phá vây không thể nghi ngờ rất dễ dàng lâm vào hỗn chiến cánh trái là 518.6 cao điểm, cánh phải là đạn pháo nổ ra tường lửa 6. Từ nơi này hai mặt phá vây càng không khả năng, thế là cũng chỉ có lui về sau 6. Cái này coi như khổ chúng ta những điều này ở phía sau bên cạnh bộ binh, phải biết những thứ này sẽ tăng mở hết mã lực thời điểm nói thế nào cũng sẽ có 3, 40 mã, cái này một đống sắt thép quái thú ầm ầm hướng chúng ta lao đến 6. muốn đem bọn chúng ngăn lại cũng không có dễ dàng như vậy chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại người sử dụng mời đến em mở đọc 370. trăm bảy chương một xe tăng chiến 3 khi thấy cảng quỷ tử xe tăng nhóm quay đầu hướng chúng ta sống tới thời điểm đầu của ta không khỏi hoành một chút cũng chậm nửa nhịp sáu việc quân thản khắc bộ đội phản ứng làm sao lại nhanh như vậy chuẩn xác như vậy ta sở dĩ sẽ nghĩ như vậy sáu là bởi vì ta vừa mới đem bọn hắn xe tăng chỉ huy cho một súng bắn đi. Theo lý thuyết bọn hắn tại mất đi sĩ si bờ có mạn đở thống nhất chỉ huy dưới tình huống không hỗn loạn, bất loạn đánh một mạch đều coi là tốt. Làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền làm ra như thế Minh sắc phân công? Chẳng lẽ nói sáu? Ta vừa rồi đánh dụng cũng không phải việt quân thản khắc sĩ si bờ có mạn đở. Về sau ta mới biết được, ta đánh dụng đích thật là việt quân thản khắc doanh doanh trưởng sáu, cũng chính là thản khắc bộ đội sĩ si bờ có mạn đở. Nhưng mà sáu, việt quân thản khắc binh sĩ đã mất đi sĩ si bờ có mạn cũng không đại biểu cho bọn hắn liền đã mất đi chỉ huy. Nguyên nhân là sáu. cái này xe tăng doanh tăng thêm ba mươi mấy chiếc trang giáp xa cùng bộ binh đều có một đoàn cho nên sáu chỉ huy cuộc chiến đấu này kỳ thực là một cái đoàn trưởng người đoàn trưởng này vốn là chỉ huy toàn bộ bộ đội thiết giáp tác chiến ở trong đó bao quát xe tăng trang giáp xa cùng với trang giáp xa chở một cái doanh bộ binh 6. nhưng là bây giờ trang giáp xa cùng xe tải bộ binh cơ hồ đều bị chúng ta đánh thành một đống sắt vụn xe tải bộ binh bởi vì có thật nhiều chưa kịp từ trên xe bước xuống cho nên cơ hồ đều đi theo trang giáp xa cùng nhau đi gặp diêm vương chỉ có số ít mấy cái sau khi xuống xe nhìn tình thế không đúng liền đáp lấy bóng đêm chạy trốn tới trong bóng tối đi Bất quá mấy cái kia bộ binh cũng không dậy được cái tác dụng gì, cơ bản cũng không tại lo nghĩ của chúng ta trong phạm vi. Lại thêm xe tăng doanh doanh trưởng lại bị ta một thương giải quyết, thế là tự nhiên là từ đoàn trưởng tới chỉ huy thản khắc bộ đội phá vây. Lúc này ta trong đầu đầu tiên nghĩ tới chính là hai chữ rút lui. Phải nói cuộc chiến này đánh tới bây giờ 6, chúng ta đã lấy được rất lớn thắng lợi, đánh rất việc quân toàn bộ bọc thép doanh, tiện thể giải quyết hết một cái doanh bộ binh, đánh trả hủy Việt quân hơn 10 chiếc xe tăng 6. Hiện tại Việt quân còn sống 5 chiếc T62 cùng phóng tới chúng ta 14 chiếc các loại số kiểu cũ xe tăng. mà quân ta lại bởi vì đánh lén thành công đánh việt quân một cái trở tay không kịp cho nên thương vong rất ít đương nhiên lúc này ta không có thời gian đi thống kê thương vong nhưng liếc mắt qua ngoại trừ mấy cái bị đạn lạc quét chúng bị khiên xuống đi bên ngoài tất cả đều là vui sướng cho nên vào lúc này rút lui đem việt quân thản khắc thả đi cũng không phải chuyện mất mặt chúng ta thậm chí còn có thể mang theo vinh quang chiến thắng trở về nhưng mà sáu nếu như cứ như vậy đem việt quân thản khắp thả đi lời nói việt quân sẽ chẳng có kéo nhau trở lại cơ hội mười chiếc tiểu cũ xe tăng mặc dù không là rất lớn uy hiếp nhưng vấn đề là sáu Ta còn không xác định Việt quân cái kia năm chiếc T62 có mấy chiếc có thể chạy trở về, hoặc có lẽ là T62 cùng ta quân thản khắc một trận hỗn chiến sau đó quân ta sẽ thiệt hại mấy chiếc 59 bên trong 6. Vạn nhất ta quân thản khắc binh sĩ trả giá giá cao thảm trọng mới kích hủy cái kia năm chiếc T62, lại vạn nhất Việt quân còn có mấy chiếc T62 dự bị 6. Như vậy Việt quân sẽ trả có năng lực dùng những thứ này chạy trốn xe tăng lại khởi sướng một lần tiến công. Mà lần này tiến công 6, không nghi ngờ chút nào là bọn hắn cũng sẽ không đần như vậy lại một lần nữa bên trên chúng ta làm. Nói đơn giản Nếu như đem Việt quân những thứ này xe tăng trả về mà nói xấu, vậy ta quân 518.6 cao điểm sẽ trả là có nguy hiểm, chúng ta sẽ trả gặp nguy hiểm. Cho nên đáp án dĩ nhiên là khẳng định 6. Không thể thả bọn chúng đi. Thả chúng nó đi liền không khác thả hổ về rừng. Nhưng mà chúng ta lại dựa vào cái gì có thể ngăn cản Việt quân thản khắp thế công đâu 6. Việt quân thản khắp đích xác không có bộ binh hiệp đồng ở vào nguy hiểm trạng thái, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này chúng ta cách Việt quân thản khắp còn có đoạn khoảng cách, hơn nữa Việt quân thản khắp sớm đã có chứa chuẩn bị 6. Hướng về phía chúng ta xếp thành một hàng đủ mã lực sông thẳng mà đến 6. Dạng này đội hình kỳ thực chính là dùng xe tăng tới hiểm hộ xe tăng nói một cách khác chính là xe tăng ánh mắt mặc dù hẹp hòi nhưng đem những này chật hẹp ánh mắt chỉnh tề xếp thành một hàng sáu như vậy mỗi cái xe tăng chỉ cần đối phó địch nhân trước mắt là được rồi những bộ đội khác nguy hiểm tự nhiên có cái khác xe tăng đến giải quyết mà chúng ta đây trang giáp xa cũng không cần nói cái bọc kia giáp căn bản là chịu không được xe tăng oanh thượng một pháo hắn trên pháo tháp súng máy cao xạ đối với xe tăng cũng là lực như chưa đến bộ binh trong tay cũng chỉ có súng phóng tên lửa có thể cùng viện quân thản khắc liệu mạng một phen sáu nhưng không có bất kỳ công sự càng làm cho chúng ta bất đắc dĩ là sáu Vùng này địa khu bởi vì khắp nơi đều là nổ tung tiêu đốt trang giáp xa, cho nên sớm đã bị ánh lửa chiếu lên một mảnh bờ bừng. Theo lý thuyết chúng ta những bộ binh này cơ hồ chính là việt quân thản khắc bia năm sáu. Rút lui. Đáp lấy việt quân thản khắc còn không có xuyên qua trang giáp xa tạo thành phế tích thời điểm. Ta liền lớn tiếng ra lệnh. Lúc này việt quân thản khắc ánh mắt còn bị cái kia từng đoàn từng đoàn hỏa cầu ngăn cả lấy. Nếu như chờ bọn chúng đến trước mặt chúng ta 6. đó chính là muốn chạy đều không chạy khỏi. Doanh trưởng. Nghe vậy mặt sẹo không khỏi ở bên cạnh vỡ đạo, cứ như vậy thả bọn họ đi. Thi hành mệnh lệnh. ta vừa nói một bên mang theo các chiến sĩ liền hướng chỗ tối chạy sáu tại chúng ta chạy thời điểm lục tục ngao ngoe thì có trang giáp xa đứng tại chúng ta đằng trước đem bộ binh tiếp đi lúc này ta mới từ thông tín viên nào biết chúng ta tổn thất một chiếc trang giáp xa về sau quét dọn chiến trường thời điểm biết trước kia trang giáp xa là nhường việt quân thẳng khắc cho đánh b sáu đây chính là việt quân t 62 đánh đêm năng lực quân ta trang giáp xa tại đánh sau đó chính là tại trận địa ngoại vi trong bóng tối vừa đi vừa về vận động một bên vận động còn vừa dùng súng máy hạng nặng chiếu vào trong ngọn lửa việt quân trang giáp xa đội bắn pha sáu Ai cũng không có chú ý tới một chiếc T62 lợi dụng hắn năng lực nhìn ban đêm len lén nhắm ngay trong đó một chiếc trang giáp xa. Kết quả hằng một tiếng, một pháo đi qua chúng ta liền thi thể đều tìm không được. Bất quá cũng may khi chúng ta đi ra là mở ra 10 chiếc trang giáp xa, trong đó một chiếc là làm vì ta xe chỉ huy không có chứa mấy người. Thế là lúc này ta theo các chiến sĩ trên một chút chín chiếc cũng miễn cưỡng đủ. Thế nhưng là cái này vừa lên xe cảm giác kia liền cùng phía trước có chút không giống sáu. Mười mấy người nhét vào bên trong chăn đầy, mà bên ngoài chính là không dám đánh một tầng thật mỏng sắt lá sáu. Lúc này mới chân chính cảm nhận được cái gì gọi là da mỏng đại nhân bánh. Nhị liên giải. chui vào trang giáp xa ta lập tức liền nắm lên máy bộ đàm hướng mặt sẹo ra lệnh toàn liên lấy sắp xếp làm đơn vị chia ba phương hướng tàng ra lấy việt quân thản khắc phương hướng đi tới tạo thành vòng vây tạo thành vòng vây nghe vậy mặt sẹo không khỏi sững sờ sáu trang giáp xa vũ khí có thể nói đối với việt quân thản khắc không thể làm gì cái này tạo thành vòng vây lại có thể đưa đến cái tác dụng gì ta không để ý đến theo nghi hoặc tiếp tục hạ lệnh mỗi xe đều đưa xuống phóng tên lửa xạ thủ an bài tại ở gần cửa xe vị trí chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tùy thời chuẩn bị xuống xe xạ kích nhiệm vụ rõ ràng không có a mặt sẹo lúc này mới ứng tiếng rõ ràng Trang giáp xa ưu thế chính là tốc độ 6. Tốc độ thứ này nhìn giống như không trọng yếu, nhưng tại chiến trên sân nếu như lợi dụng tốt mà nói, vậy thì sẽ đem địch nhân cho đùa bỡn đầu góc cho váng, bây giờ chính là lợi dụng tốc độ tới đối phó Việt quân thản khắp thời điểm. Tiếp lấy rất nhanh chín chiếc trang giáp xa ngay tại thẻo dưới sự chỉ huy chia làm 3 phương hướng tản ra 6. Đương nhiên, chúng ta vị trí đã trốn ra ánh lửa phạm vi, ở đây khắp nơi đều là đen nhánh một mảnh, chỉ có thể mượn một điểm tinh quang cùng thanh nghiêm lờ mờ nhìn thấy bên cạnh mấy chiếc trang giáp xa. Một loạt chuẩn bị ổn thỏa. Hai hàng chuẩn bị ổn thỏa, 6. Tất cả đơn vị chú ý. chiều ta mịt rổ phổn kêu lên chúng ta phải đối phó việt quân thản khắc phần lớn là hỏa khống hệ thống lạc hậu xe tăng cho nên tất cả xe lúc chiến đấu tận lực bảo trì cao tốc vận động đánh phía sau tất cả xe tại vị trí thích hợp tốt nhất tầm trừng một trăm thước thả xuống súng phóng tên lửa xạ thủ phía sau lập tức rời đi tại thích hợp thời điểm trở lại đem súng phóng tên lửa xạ thủ tiếp đi tiếp tục cùng theo địch xe tăng vận động nghe rõ không có nghe rõ rất tốt ta nói một loạt tại phía trước hấp dẫn việt quân thản khắc chú ý của lực hai hàng ba hàng đánh lén việt quân thản khắc nhóm sau hồng việt quân thản khắc tay rất có thể ra khoang thuyền điều khiển xuống máy tất cả xe xuống tay xuống máy phụ trách áp chế là trong loa chuyển đến các chiến sĩ kiên định trả lời. Thế là một chương lấy súng phóng tên lửa xạ thủ làm chủ yếu vũ khí công kích, lấy trang giáp xa tiến hành linh hoạt cùng nghiệm hộ một tấm lưới cứ như vậy mở ra 6. Phải nói dạng này một tấm lưới nếu như đối phó việt quân T62 vẫn là lực như chưa đến, bởi vì T62 trong đêm tối cũng có năng lực đem nhanh chóng vận động trang giáp xa phá hủy, nhưng mà đối phó lên cùng 59 trung tính có thể không sai biệt lắm T54 cùng với cũ kỹ kiểu mị xe tăng tới 6. Vậy thì có thể nói là vừa vặn. Chẳng được bao lâu việt quân thảm khắc liền đủ mở đi lên sáu. mặc dù đang đêm này sắc bên trong chúng ta cũng rất khó nhìn rõ bọn chúng thế nhưng âm lượng cao thanh âm liền hoàn toàn bại lộ vị trí của bọn hắn cái này không thể nghi ngờ lại là một cái lỗ thai so con mắt dùng tốt một cái trận điện hình sáu cũng may phía trước đang huấn luyện thời điểm chúng ta cũng bởi vì dừng dậm chiến cũng là lỗ thai so con mắt dùng tốt cho nên tại đơn binh chiến thuật bên trong có châm đối tính đối chiến sĩ thính lực cùng phán đoán làm huấn luyện không nghĩ tới một chiêu này tại đánh đêm bên trong cũng đồng dạng áp dụng báo cáo tiếp lấy liền nghe được theo âm thanh mục tiêu đã tiến vào vòng đây xuất phát theo ta ra lệnh một tiếng mỗi cái trang giáp xa binh sĩ liền chạy sáu đầu tiên động thủ là ở xe tăng phía trước một loạt cái kêu ba chiếc trang giáp xa tại phía trước dày vò ra động tính rất lớn sáu bọn chúng một bên tại xe tăng đằng trước mở ra vừa dùng trên pháo tháp súng máy hạng nặng hướng về phía việt quân thản khắc nhóm một hồi loạt đả có khi thậm chí còn lái xe đèn tại việt quân trước mặt lúc gần lúc hiện sáu việt quân thản khắc đương nhiên là có hướng những thứ này trang giáp xa xạ kích sáu nhưng vấn đề là cái này luân thức trang giáp xa tốc độ cực nhanh lại thêm Việt quân những thứ này xe tăng lại là kiểu cũ xe tăng bọn chúng chính là tính đà động tỷ lệ chính xác cũng không cao thì càng không cần phải nói bây giờ là trong đêm tối này vận động đánh vận động mục tiêu Thế là phía trên chiến trường này tuy là không ngừng có đạn pháo nổ tung, nhưng lại không thấy có cái nào phát pháo đạn đánh chúng. Hơn nữa càng quân tại nã pháo lúc họng pháo còn phát ra từng đạo ánh lửa sáu. Cái này không thể nghi ngờ liền vì ta quân cái khác trang giáp xa phân đội chỉ rõ phương hướng, thế là hai hàng cùng ba hàng liền lặng lẽ hướng Việt quân thản khắp bảy sau hông tới gần sáu. Kỹ thực căn bản cũng không cần lặng lẽ, bởi vì xe tăng tiếng mổ trợ cùng tiếng pháo cũng đủ để làm cho Việt quân nghe không được sau lưng bất kỳ động tích nào. Chưa xong còn tiếp. 371 chương 153, Việt quân đoàn trưởng ta ngồi trang giáp xa cũng là bọc đánh Việt quân thản sau trong đó một chiếc sáu. luân thức trang giáp xa mở thanh âm mặc dù cũng không nhỏ nhưng so với xe tăng tiếng oanh minh kịp thời đầu tiếng súng tiếng pháo so ra vậy vẫn là tiểu vu kiến đại vu, lại thêm xe tăng đối với ngoại giới chỉ đội cùng bóng đêm yểm hộ, thế là quân ta mấy chiếc trang giáp xa ở phía sau len lén xông vào việt quân thẳng khắc nhóm phía sau trong phạm vi 100 trăm thước việt quân cũng hoàn toàn không biết gì cả 100 trăm em mở khoảng cách này ta cũng là sau một phen suy tính sáu quá xa liền sẽ lo lắng quân ta súng phóng tên lửa xạ thủ không cách nào đánh trúng mục tiêu dù sao đây là đang buổi tối hơn nữa súng phóng tên lửa đội chặt chẽ cũng không cao quá gần lại lo lắng sẽ bị việt quân phát giác sáu cho nên muốn tới muốn đi liền quyết định một trăm em mở khoảng cách này theo ta ra lệnh một tiếng trang giáp xa liền một chiếc tiếp lấy một chiếc ngừng lại tiếp lấy cửa xe vừa mở ra súng phóng tên lửa xạ thủ liền hóc lưng lại như mẹo vọt ra ngoài sáu mỗi chiếc trang giáp xa có súng phóng tên lửa xạ thủ hết thảy bốn người trong đó hai cái là súng phóng tên lửa xạ thủ hai cái khác là phó xạ thủ cũng chính là con đạn dược tiếp đó trang bị súng tiểu liên bảo hộ xạ thủ bốn người vừa xuống xe liền một đường tiểu pháo hướng việt quân thẳng khắc nhóm chạy tới mà trang giáp xa lại lần nữa phát động rời đi nơi thị phi này sáu đương nhiên đó cũng không phải nói từ bỏ những hỏa tiện kia ống xạ thủ hoặc là đem bọn hắn đặt hiểm địa. trên thực tế 6, dưới loại tình huống này trang giáp xa dừng lại mới là nguy hiểm nhất nguyên nhân là mục tiêu lớn 6. ngược lại là mấy cái bộ binh tùy tiện hướng về nơi nào vừa trốn xe tăng cũng rất khó phát hiện mặt xẻo cũng mang theo thông tín viên đi theo những thứ này xuống phóng tên lửa xạ thủ nhóm cùng số 6. mặt sẹo xuống có hai cái mục đích một cái là chỉ huy cái này tổng số 24 mươi tên xuống phóng tên lửa xạ thủ chiến đấu một cái khác là chúng ta cái này trang giáp xa binh sĩ nhất định phải cùng những thứ này xuống phóng tên lửa xạ thủ có thể liên hệ được sáu đây chính là mặt xẻo mang theo thông nhanh chóng viên cùng máy bộ đảm tác dụng bằng không mà nói nếu như giữa hai bên thông tin cũng không có đây cũng là không thể nói là cái gì hiệp sáu đồng đến lúc đó chỉ sợ chúng ta cái này trang giáp xa muốn lần nữa đem những này súng phóng tên lửa xạ thủ nhận về đến đây không biết đi đâu tiếp cũng không lâu lắm ta liền nghe được máy bộ đàm bên trong truyền đến theo âm thanh chống tăng tiểu tổ chuẩn bị ổn thỏa ta muốn cũng không nghĩ liền hạ lệnh đạo đánh siêu siêu sáu trong màn đêm đạn hỏa tiến thoáng chốc liền sệt qua từng đạo hỏa tuyến trực chỉ việt quân thẳng khắp tiếp theo chính là ầm ầm nổ vang phía sau nổ lên từng đoàn từng đoàn đánh lửa tại trong ngọn lửa ta có thể thấy rất rõ ràng ba chiếc xe tăng chỉ ở trong chớp nhoáng này liền lâm vào một cái biển lửa bên trong sáu cô ta 24 tên súng phóng tên lửa xạ thủ tổng cộng có 12 hai cỗ súng phóng tên lửa vì tăng thêm tỷ lệ chính xác đồng thời cũng là vì dễ dàng cho sở chỉ huy bằng vào chúng ta an bài mỗi hai cỗ súng phóng tên lửa đối phó một chiếc xe tăng theo lý thuyết mục tiêu của chúng ta hẳn là 6 chiếc xe tăng nhưng rất rõ ràng là chỉ kích hủy trong đó ba chiếc cái này cũng là chuyện không có cách nào khác sáu trong đêm tối hơn nữa còn là đánh di động mục tiêu đi cái kia có thể có 50% mươi tỷ lệ chính xác thế là tốt rồi bất quá cái này 69 mươi chín thức bốn linh hoạt tinh độ tuy là không cao nhưng bọc thép năng lực vẫn là tương đối tốt Cái đồ chơi này đối với 65 độ góc chết phá giáp chiều sâu cũng có thể đạt đến 150 mm tả hưu, lại thêm các chiến sĩ lại là chiếu vào việt quân thản khắc bọc thép yếu phần sau đánh, thế là trong một kích này liền nổ cũng chính là chuyện trong dự liệu. Cái này mấy chiếc xe tăng nhất bạo nổ rất nhanh liền nhường việt quân hiệu được đây là đã chúng quân ta mai phục, thế là lúc này thì có mấy chiếc xe tăng quay đầu xe xem tình huống 6. Nhưng súng phóng tên lửa lần nữa bắn tốc độ cần phải so việt quân quay đầu tốc độ nhanh hơn nhiều lắm, thế là một hồi ánh lửa sau đó lại là hai chiếc xe tăng xa vào đến trong một mạng hỏa diễm 6 Tiếp lấy các chiến sĩ cũng không dám nhiều hơn nữa đánh, xoay người một cái liền cong súng phóng tên lửa chạy trốn tới trong bóng tối sáu. Đánh trận thứ này có khi không thể nóng nổi, cũng tỉ như nói bây giờ, các chiến sĩ nếu là ngốc tại chỗ nhiều đánh mấy phát lời nói, đó không thể nghi ngờ liền sẽ thành vi việt quân xe tăng hỏa pháo cùng súng máy đả kích đối tượng. Quả nhiên cũng không lâu lắm việt quân liền hướng súng phóng tên lửa xạ thủ nhóm vốn có vị trí đánh tới từng hàng đạn sáu. Súng phóng tên lửa phóng ra lúc lại mang theo một đầu dài dáng gấp đôi lửa, cái này đôi lửa thì cho việt quân thản khắp đả kích mục tiêu, chỉ là thời điểm quân ta súng phóng tên lửa xạ thủ sớm cũng không biết chạy đi đâu. Lúc này Việt Quân Thản Khắc cũng có chút làm khó sáu. Bọn chúng là truy hào hay không truy hào đâu? Truy Hà vậy thì mang ý nghĩa bọn chúng lại muốn từ đường cũ trở về lần nữa rơi vào trung đội vòng đây. Không truy a sáu. Những thứ này hỏa tiễn xạ thủ liền sẽ giống quỷ hồn một dạng quân lấy bọn chúng, dạng này một đường đánh một đường chạy, Việt Quân chỉ sợ còn không có trốn bao xa đã bị đánh toàn quân bị diệt. Cuối cùng Việt Quân Thản Khắc vẫn là lựa chọn liều lĩnh thoát đi chiến trường sáu. Cái lựa chọn này đương nhiên là đúng, bởi vì cái gọi là đêm dài lắm mộng, Việt Quân Thản Khắc đang đứng ở không có bộ binh nghiệm hậu nguy hiểm trạng thái, ở chỗ này thời gian càng dài liền mang ý nghĩa càng nhiều nguy hiểm. Thúng chi xe tăng di động năng lực muốn so bộ binh nhanh hơn nhiều bọn hắn mở đủ mã lực xông về phía trước nói không chính xác là có thể đem bên trong người bộ binh bỏ rơi đi sáu chỉ tiếc việt quân xì bở cỏ mạn nở không biết là sáu những bộ binh này bọn họ là không bỏ rơi được nguyên nhân là bọn họ là từ so xe tăng ho hơn luân thức trang giáp xa cơ động trang giáp xa có thể bằng vào tốc độ nhanh hơn cây đuốc bao đựng tên xạ thủ bố trí tại việt quân phía trước bất luận cái gì vị trí có lợi doanh trưởng lúc này máy bộ đàm bên trong truyền đến theo âm thanh chúng ta tại chỗ lại đông một m khoảng chừng sáu tại chỗ trở lệ ta nói chúng ta lập tức liền đến là sáu thế là trang giáp xa rất nhanh lại đem các chiến sĩ nhận về xe tiếp tục hướng việt quân thẳng khắc nhóm đuổi theo sáu lần này việt quân đối với sau không có chỗ đề phòng bọn hắn nhường mấy chiếc xe tăng ụ súng chuyển hướng hậu phương nhìn chằm chặp phần lưng sáu nhưng bởi vì cái gọi là kế hoạch không đổi kịp biến hóa lần này chúng ta nhưng là cây bước bao đựng tên xạ thủ ném đưa đến xe tăng 72 bên sáu thế là theo một hồi ầm ầm tiếng nổ việt quân lại một lần tổn ba chiếc xe tăng tiếp lấy làm chuyện giống vậy một lần lại một lần sau khi phát sinh việt quân thẳng khắc rất nhanh liền còn dư lại loi hai chiếc sáu nay cũng cũng không phải nói việt quân chỉ huy không có tiên tiến cái này minh lần nữa bị quân ta đánh lén mà là lấy xe tăng có hạn góc nhìn cùng năng lực quan sát căn bản chủ phòng không được loại này du kích thước tiến công việt quân thản khắc tựa hồ cũng minh bạch điểm này đồng thời cũng biết bọn hắn không có cách nào tại chúng ta loại thế công này phía dưới chạy đi sáu thế là hai chiếc xe tăng tuần tự tại trước mặt chúng ta ngừng lại đồng thời đưa ra cờ trắng điểm này ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của ta đồng thời cũng là ra các chiến sĩ ngoài ý liệu sáu nguyên nhân là càng quân tại trên chiến trường lúc nào cũng biểu hiện rất có cốt khí bộ dáng nhất là cái này ba sư cả trang chiến đấu xuống tới cơ hội cũng không có đầu hàng càng quỷ tử sáu có bắt được mấy cái tù binh đó cũng là thụ thương không có năng lực phản kháng hơn nữa còn là quân ta lại là trảo lại là trói cuối cùng mới cương ép chế phụ nhưng là bây giờ trước mắt cái này hai chiếc xe tăng vậy mà liền như thế đầu hàng sáu mặt còn một trận hoài nghi đây là việt quân giả đầu hàng cho nên kiên quyết phản đối ta mang binh đi lên mãi cho đến nhị liên chiến sĩ đem bên trong chui ra ngoài việt quân thản khắc binh tất cả đều nộp khí giới không chế lại sau đó lúc này mới tin tưởng việt quân đây là thật đầu hàng doanh trưởng mặt dùng máy bộ đàm hướng ta báo cáo nơi này có một cản tử muốn gặp người 6. Hắn nói mình là đoàn trưởng 6. Nô, no, bắt được một cái đoàn trưởng." Nghe nói như thế thì càng là để cho ta ngoài ý muốn, một cái có thể ở bà mươi sư lên làm đoàn trưởng người, hẳn là chịu đựng được đủ loại khảo nghiệm đủ loại tôi luyện nhân, làm sao còn sẽ tại chiến trên sân đầu hàng đâu. Mang theo nghi ngờ như vậy, ta liền mang theo cảnh vệ viên xuống xe đi ra phía trước, quả nhiên chỉ thấy hai chiếc T54 xe tăng bên cạnh áp lấy bảy danh Việt quỷ tử, trong đó một cái còn mặc sĩ quan phục, nhìn cấp bậc thật là cái thượng tá cũng chính là đang được cấp. Người chính là chi bộ đội này xỉ bờ có mạn đờ Việt quân đoàn trưởng dùng một ngụm thông thạo hắn ngứ hỏi: hắn trên giới đánh giá ta một mắt mặt mũi tràn đầy không tin vấn đạo trận chiến đấu này chính là ngươi chỉ huy ta gật đầu một cái ngươi là sáu ta là ai không trọng yếu việt quân đoàn trưởng cười khổ lắc đầu ta chỉ là muốn xem người đánh bại ta là dạng gì không nghĩ tới còn trẻ như vậy ta không biết nên trả lời như thế nào hắn có lẽ là cảm nhận được việt quân đoàn trưởng nội tâm thế lương lúc này ta hoàn toàn không có nửa điểm người thắng tự hào có thuốc lá không việt quân đoàn trưởng hỏi cái kêu đạm nhiên như thường bộ dáng nhường người không biết nhìn còn tưởng rằng ta là tù binh của hắn chiều ta mặt sẹo gật đầu một cái mặt sẹo hiểu ý liền cho hắn đưa lên một điếu thuốc cũng vì hắn điểm Việt quân đoàn trưởng tham lam hít hai cái, tiếp đó thật dài phun một hớp khói vòng nhìn ta nói, "Một trận sáu." "Đánh thật hay." Vốn là ta cho là mình nhất định thắng, kết quả không giải thích được liền thua sáu. Hơn nữa thua rất thảm, bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút sáu. Một trận sẽ đánh thành dạng này cũng là tất nhiên. "Các ngươi khinh địch." Ta nói, "Nếu như có thể làm gì chắc đó, một trận các ngươi phần thắng rất lớn." Việt quân đoàn trưởng cười lắc đầu phủ định đạo, "Không phải chúng ta khinh địch sáu. Ta ở Trung Quốc học tập 5 năm, đối với trung đội tình trạng cùng chiến thuật có thể nói là rõ như lòng bàn tay." nhưng là cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy thậm chí đều không nghe qua giống như ngươi đánh sáu vừa rồi ta còn đang suy nghĩ ngươi rốt cuộc là người người thế nào sáu làm sao lại cùng trong bọn khả quốc nhân cũng không giống nhau nhưng ngươi đích đích xác sát lại là một cái người trung quốc thế là ta cũng có chút minh bạch cái này việt quân đoàn trưởng ý thứ sáu hắn sở dĩ đối với trận chiến đấu này có lòng tin đó cũng là bởi vì hắn hiểu việt nam quân đội cùng chiến thuật nhưng hắn thua cũng chính là thua ở ở đây sáu tại hắn hiểu rõ bên trong cũng không tồn tại giống ta dạng này một người cùng với bản thân ta sử dụng những thứ này chiến thuật cho nên cái này danh việt quân đoàn trưởng nói đến còn thật đúng sáu Hắn sở dĩ thất bại, cũng không phải bởi vì hắn kinh địch, ngược lại là bởi vì hắn hiểu rất rõ đối thủ của mình. Từ nơi này một phương diện tới nói, cái này Việt quân đoàn trưởng vẫn rất có sức quan sát, hơn nữa hắn cũng là cảm giác thứ hai đến ta cùng với cái này thời đại không hợp nhau người. Các người đi nhanh đi. Lúc này Việt quân đoàn trưởng lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói một câu nói, chúng ta tại đầu hàng phía trước đã đem tọa độ nói cho phá binh. Thế là ta liền hiểu Việt quân đoàn trưởng vì sao lại đầu hàng. 372 chương 154 thắng lợi sau đó bên cạnh ta chiến sĩ đều ở đây kỳ quái một sự kiện vì cái gì cái kia việt quân đoàn trưởng tại thời khắc sống còn muốn đem thông chi pháo binh chuyện nói cho chúng ta biết phải biết việt quân đoàn trưởng một chiêu này xác thực rất tuyệt xấu bọn hắn thoạt nhìn là muốn đầu hàng kỳ thực trước đó đã căn cứ chính mình sự quen thuộc địa hình đem tọa độ thông chi hậu phương viễn trình pháo binh tiếp đó chờ chúng ta cái này đám người bị hắn đoàn trưởng danh hiệu này hấp dẫn lúc tới sáu chính là viễn trình hỏa lực đem chúng ta một cổ não nổ bay thời điểm đương nhiên bởi vì hắn cần thời gian đem chúng ta hấp dẫn tới cho nên hắn trước đó cùng pháo binh đã hẹn mấy phút nữa lại áp dụng hỏa lực bao trùm. Ta thừa nhận ta đích xác là không có, có nghĩ tới chỗ này sáu. Hơn nữa sự tình nếu như theo phát triển như vậy mà nói, rất có thể ở nơi này một khắc cuối cùng trong chúng ta rất nhiều người đều phải đi theo việt quân đoàn trưởng cùng một chỗ bị tạc phóng lên trời. Dù sao có mục tiêu, có nhằm vào họ hỏa lực bao trùm đó cũng không phải là đùa dỡn. Giống như chúng ta hướng việt quân đánh ra không bạo đánh một dạng sáu. Nhưng ta đối với việt quân đoàn trưởng sẽ đem việc này thông chi chúng ta lại tuyệt không cảm thấy kỳ quái sáu. Mặc dù chuyện này xác thực đáng giá kỳ quái, có đôi lời gọi người sắp chết lời nói cũng thiện, nhưng câu nói này tại chiến trên sân lại cũng không áp dụng sáu. tại chiến trên sân đã từng xảy ra rất rất nhiều trước khi chết còn muốn linh tinh địch nhân xuống chịu tội thay chuyện bọn hắn giữa hai bên càng nhiều hơn chính là thủ là hận là phẫn nộ cho nên ước gì cái chết của mình cũng có thể cho địch nhân mang đến đau đớn mà lại là càng thảm trọng càng tốt nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người đều là như thế sáu cũng tỷ như nói cái này việt quân đoàn trưởng. vào thời khắc ấy ta cảm thấy mình là hoàn toàn lý giải cảm thụ của hàn sáu trận chiến đấu này thắng bại đã phân nay liền giống như là tại hạ tổng thể tổng thể thắng thua cùng bị ăn sạch quân cờ bao nhiêu cũng không có quá lớn quan hệ giống như trận chiến đấu này dù chết nhiều mấy người cũng không cách nào cải biến chiến cuộc một dạng. Ta tin tưởng cái này việt quân đoàn trưởng chính là phía dưới cờ tâm thái đi đối đai trận chiến đấu này, cho nên hắn có thể không bị phẫn nộ chi phối, không bị cứu hận che lại con mắt, cho nên hắn mới có thể tại chiến trên sân lấy người thứ ba góc độ đi chỉ huy đồng thời đối đãi. đây là một loại tâm tính, có chút siêu phàm thoát tục hương vị sáu. ta thừa nhận mình không làm được đến mức này. bất quá ta tin tưởng, nếu như việt quân sĩ bợ có mãn đờ người người cũng giống như hắn dạng này sáu, vậy thì không phải ta chi phúc, nhưng mà sáu. hiện thực là cái này việt quân đoàn trưởng lại là việt quân một thành viên trên người hắn lại chạy người việt nam huyết, cho nên hắn không thể cùng chúng ta cùng rời đi chiến trường 6. điểm này ta từ ánh mắt của hắn liền có thể nhìn ra được cho nên ta cũng không có khuyên nữa hắn cái gì ta rất rõ ràng lúc này tất cả thuyết phục cũng là phi công ta và các chiến sĩ cưới trang giáp xa còn chưa đi xa liền nghe được bầu trời chuyển đến một mảnh đạn đại bác tiếng nào đầu tiên là mấy phát pháo đạn tại phụ cận nổ tung, tiếp lấy rất nhanh liền là một mảng lớn sáu tại đạn đại bác trong ngọn lửa ta nhìn thấy cái kia việt quân đoàn trưởng cơ hồ chính là chính đối những cái kia đánh về phía hắn đạn tháo giống như đầu nhập mẫu thân ôm ấp như thế mười phần bình tĩnh chờ đợi súng cối tới sáu ta không biết cần bao nhiêu dũng khí mới có thể giống cái kia dạng thong dong chịu chết nhưng ta biết cái này đáng kính nghệ mặc dù nghiêm chỉnh mà nói hắn là địch nhân của chúng ta vào thời khắc ấy ta cơ hồ cũng không dám tin tưởng mình đã từng tại chiến trên sân đánh bại hắn cái này danh việt quân đoàn trưởng đối ta ảnh hưởng vẫn đủ lớn đến mức chờ chúng ta lần nữa về tới 518.6 cao địa thời điểm trong đầu của ta cũng một mực tại thoáng hiện hắn tại trong lửa đạn một màn cuối cùng năm cao điểm lúc này đã là một mảnh họ bởi vì cái gọi là đứng cao liền thấy xa Tại cao địa thượng chính bọn họ dĩ nhiên đối với cả chàng chiến đấu tiến triển hiệu nhất thanh nhị sở. Lúc này gặp một lần chúng ta trở về cưới trang giáp xa chạy về núi thung lũng, liền người người vây tay hướng chúng ta gửi lời chào. Dương Kiệt bọn người công binh cũng đi theo ra ngoài nên đón chúng ta, vì vậy toàn bộ cao điểm đều sôi chào. Bất quá các chiến sĩ những thứ này gieo họ lại là bảo thủ. Cao địa thượng các chiến sĩ cũng là tại chiến hào biên giới phát tay, Dương Kiệt chờ công binh đều chỉ đi đến khe núi miệng sáu. Đây đương nhiên là chính xác, nguyên nhân là chiến đấu còn chưa kết thúc sáu. Chúng ta đang huấn luyện thời điểm cũng đã nói, trừ phi là kết thúc chiến đấu, bằng không tại bất cứ lúc nào đều không cần buông lòng cảnh giác. Từ một điểm này tôi nói, chúng ta trước đây huấn luyện vẫn là tương đối có hiệu quả. Bất quá lần này lo lắng của chúng ta dường như là dư thừa, bởi vì Vi Việt quân lúc này rất rõ ràng cũng không còn khởi sướng một lần khác năng lực tấn công. Sắc thực nói hẳn là không có cách nào đuổi tại phản vượng Việt quân sụp đổ phía trước lần nữa tổ chức lên một lần tiến công 6. bộ binh 6 Quân ta có cường đại hỏa lực cản trở, Minh xác nói chính là chỉ cần quân ta có đạn tháo, nhiều hơn nữa càng quân bộ binh đi lên cũng vô dụng. thống Chi chúng ta hợp thành doanh còn có xe tăng, pháo binh. Việt quân hỏa pháo lúc trước pháo chiến bên trong đã tổn thất không thiếu, thống Chi hắn cho dù có pháo sáu. cái kia đạn pháo cũng nổ không sai biệt lắm muốn đánh cũng không bao nhiêu thứ có thể đánh bộ đội thiết giáp thì càng không cần nói xấu việt quân xe tăng cùng trang giáp xa tại đồng miên cùng mới vừa một hồi trong hỗn chiến đã có thể nói là tổn thất nặng nề việt quân xe tăng vốn cũng không phải là rất nhiều cái này có thể từ bọn họ bộ đội thiết giáp còn tại dùng kiểu mỹ xe tăng cho đủ số có thể nhìn ra được cho nên trong lúc nhất thời đương nhiên cũng không có pháp lại tổ chức một chi có năng lực tiến công bộ đội thiết giáp bởi vì cái gọi là không bột đấu gột nên hồ việt quân bây giờ chính là lại có cái gì mưu lược cũng sẽ khổ vì không có binh sĩ hoặc là không có đạn pháo có thể dùng mà không thể ra sức lại thêm quân ta phương hướng hai cái đoàn lúc này lại tăng cường đối với Việt quân 481 cao điểm cùng 544 cao địa tiến công 6. Lúc này phải nói Việt quân đạn dược còn không có hao hết, nhưng hậu phương bộ đội thiết giáp toàn quân bị diện tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đến tiền tuyến 6. xác thực nói là Việt quân nhìn thấy, dù sao trận chiến đấu này có thể nói là quan hệ đến sinh tử của bọn hắn, cho nên Việt quân cũng tại cao địa thượng nhìn chằm chằm một mặt này nhìn, hoặc là dùng đủ loại thủ đoạn ngay đầu tiên thăm dò được tin tức. Thế là 6. Bọn hắn cũng đã biết muốn cầm lại 518.6 cao điểm là không có có hy vọng, cái này hy vọng vừa vỡ diện cũng liền đồng đẳng với phản vượng thất thủ. tiếp lấy rất nhanh liền là toàn quân sĩ khí tan giã sĩ khí vật này chính là như vậy nhất là đối với một chi binh sĩ tới nói một khi sĩ khí rơi xuống liền sẽ giống như là một cái mất đi mục tiêu phân đấu hoặc là mất hồn nhân một dạng liền xem như là mình sở trường chuyện cũng luôn phạm sai lầm phản vượng địa khu việt quân liền ở vào loại trạng thái này sáu mặc dù bọn họ là vương bài binh sĩ mặc dù bọn hắn người người giá trị là từ trong chiến đấu đi ra lão binh nhưng một khuyết thiếu đạn dược hay không nhìn thấy hy vọng thắng lợi thế là rất nhanh liền không tiếp tục kiên trì được bắt đầu rút lui bất quá ba sư dù sao chính là ba sư liền xem như giới loại tình huống này cũng vẫn là không có phát sinh hôn loạn sáu về sau ta từ hoàng quân lớn lên hiệu được là sáu việt quân hai cái cao điểm đều lưu lại một trung đội việt quân đem phần lớn đạn dược đều để lại cho cái này sắp xếp nhiệm vụ của bọn hắn chính là thủ vương trận địa thẳng đến đại bộ đội rút lui hoàn tất cái này kỳ thực chính là chúng ta nói tới tử vong nhiệm vụ 6. tên như ý nghĩa chính là tiếp vào loại nhiệm vụ này cơ bản cũng chỉ có tử vong cái này một cái kết quả đương nhiên lúc nói bình thường sẽ không nói như vậy mà là thủ vương đến lớn binh sĩ an toàn rút lui thậm chí còn có, có thể sẽ cho điểm an ủi thì như nói sẽ lấy hỏa lực yểm hộ các người rút lui các loại sáu nhưng thử nghĩ, cái này một trung đội phải đối mặt là một đoàn địch nhân, hơn nữa còn là muốn thủ vững một đoạn thời gian 6. vậy cho đến đại bộ đội an toàn rút khỏi thời điểm, cái này sắp xếp sớm cũng bị bao bọc vây quanh. chiến cuộc cũng chính là giống ta tưởng tượng như thế phát triển 6. việt quân cái kia hai cái xếp hàng bộ binh cuối cùng vẫn không thể may mắn thoát khỏi, bất quá nghe nói bọn hắn đánh rất cứng nạnh, một mực đánh tới cuối cùng đều không đạn vẫn nâng cao lưới lê hướng ta quân phòng tuyến hướng, còn có chính là tại liền quang vinh đánh đều dùng tiết kiệm 6 nơi này quang vinh đánh chỉ chính là từ rết dùng lựu đạn, việt hoa hai nước đều có, nhất là trung hoa trung quốc muốn lên chiến trường nữ binh thì càng là phổ biến. Thường thường là chiến đấu vừa đánh thượng cấp liền sẽ trước hết nhất cho nữ binh phát sáng Vinh đánh 6. Đó cũng không phải nói Trung Quốc vô nhân đạo, mà hẳn là ngược lại nhìn sáu. Trung Hoa Trung Quốc nữ binh một khi bị Việt quân tù binh sau đó liền sẽ lọt vào không thuộc về mình nữa đãi, cho nên trước hết nhất cho các nàng phát sáng Vinh đánh chính là bởi vì nhân đạo. Cái đồ chơi này thường thường chính là dùng dây thường đánh bế tắc gắt gao cột vào trên người, bởi như vậy địch nhân muốn cấp cũng cấp không đi, muốn tự sát thời điểm cũng chỉ muốn đem dây cung kéo một phát 6. Thậm chí còn có thể vọt tới địch nhân trong đám người đồng quy vô tận, có thể nói là tức đơn giản lại thuận tiện lại cấp tốc 6. Có thể càng quỷ tử thì càng tuyệt, bọn hắn tại không có đạn dược thời điểm đem cái này quang vinh đánh cũng cắt bỏ dùng sáu. Tiếp đó tự sát thời điểm, liền 4, năm người làm thành một đoàn ở giữa kéo vang dội một cái quang vinh đánh. Ta là không dám suy nghĩ giống loại kia thảm cảnh sáu. Trên đời này đáng buồn nhất là cái gì? Đáng buồn nhất chính là liền chết cũng muốn kế hoạch chết, cũng có thể tiết kiệm chết. Cùng những thứ này so ra, đó cùng bình thế giới bên trong thăng trầm lại có thể đáng là gì? bất quá việc quân hai cái này xếp hàng hy sinh cũng có giá trị bởi vì bọn hắn lợi dụng địa hình ưu thế đem ta quân hai cái đoàn binh lực gắt gao ngăn chặn đến mức quân ta không có dư thừa binh lực đổi bắt việc quân rút lui binh sĩ thật muốn nói có cái gì binh sĩ có thể đi truy kích hoặc là vây giết việc quân bộ đội 6. vậy thì nên thuộc chúng ta cái này hợp thành thành nhưng cân nhắc đến 518.6 cao điểm quan hệ đến cả tràng chiến dịch thắng bại thậm chí có thể nói một khi đã mất đi cái này cao điểm chiến đấu kết quả cũng có khả năng liền như vậy thay đổi thế là suy xét liên tục hoàng quân dài vẫn là không có để chúng ta đi chặn lại việc quân rút quân thế là chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn càng quân tại bóng đêm dưới sự che chở lách qua 518.6 cao điểm từ phản vượng rút khỏi quân ta có thể làm được cũng chỉ có dụng pháo binh đối với việc quân có thể rút lui con đường một hồi loạn doanh sáu bất quá cái này tựa hồ cũng không phải chuyện xấu bởi vì chúng ta mục đích chiến lược đã đạt đến sáu phản vượng đã bị quân ta thu phục 320 sư vương bài binh sĩ cái chiêu bài này cũng nện ở trong tay chúng ta nhiều như vậy giết mấy người sáu cũng chính là thiếu đi mấy cái nhân mạng mà thôi đối với toàn bộ chiến trường thế cục cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng có ảnh hưởng chính là những cái kia những cái kia nguyên bản phải chết, thương cùng cái khác nhóm người nhà. 373 chương 155, tập tục chúng ta lúc trở về là mở ra xuyên giáp xa cùng xe tăng trở về. 518.6 cao điểm cũng không cần nói, tại Việt quân rút lui sau đó chúng ta liền đem nó giao cho 73 quân chiến sĩ 6. Đây tựa hồ là một loại lệ cũ, đồng thời cũng là bình thường chúng ta cực khổ đem giá cao mà đổi lại, nói thế nào cũng nên nhường hợp thành doanh chiến sĩ nghỉ ngơi một chút đi, từ một phương diện khác tới nói, chúng ta cái này hợp thành doanh cũng là một chi am hiệu cơ động binh sĩ, cái kia dùng để chủ đóng lâu dài cao địa lời nói vậy thì có chút đại tài tiểu dụng mùi vị. thế là rất nhanh hoàng quân dài liền phái một cái doanh binh sĩ đi lên cùng chúng ta thay quân sáu một cái kia doanh chiến sĩ nhìn chúng ta ánh mắt cái nào người người đều giống như thấy được thần tượng tựa như ngầm đầu nhìn nhất là tại chúng ta khai ra một chiếc kia chiếc mới tinh xe tăng cùng trang giáp xa phía sau thì càng là đem con mắt đều nhìn thẳng các chiến sĩ đương nhiên cũng cảm nhận được trong con mắt của bọn họ hâm mộ thế là một loại cảm giác tự hào rất nhanh liền tự nhiên sinh ra đặc biệt là liên tiếp chiến sĩ sáu chuyện như vậy chúng ta nhị liên binh đều trải qua đến mấy lần tự nhiên cũng liền thấy có lạ hay không nhưng liên tiếp binh thậm chí ép pháo liền Công binh liên rất nhiều cũng là lần đầu đánh một hồi lớn như vậy thắng trận, thế là cái kia gọi chỉ cao khí ngựa a, người người đều ở 73 quân binh trước mặt đem cái eo thẳng táp, có chút thậm chí hô to tiểu uống chỉ huy 73 quân binh làm cái này cái kia sáu, để cho ta cảm thấy có chút dở khóc dở cười là những cái kia bị sai sự binh bên trong còn có chút là xuyên cán bộ dùng sáu, phải biết cái này xuyên cán bộ dùng người người cũng là cai hoặc cai trở lên cán bộ, thế nhưng lại bị thủ hạ ta một tên lính quèn cho chỉ huy chuyển cái này chuyển kia, càng khiến người ta tưởng bất đến là những cán bộ này còn chiếu vào làm, cũng không biết đây là bởi vì sắt trời đen không thấy rõ hay là thế nào sáu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái sáu. Trên chiến trường giá trị quan đó là cùng thế giới hòa bình không cùng một dạng, thế giới hòa bình trong tiên là quan hơn một cấp đẻ chết người, trên chiến trường đó chính là ai có thể đánh thắng trận người đó là Lao Đại Sáu. Cũng tỉ như nói bây giờ, hợp thành doanh binh một cách tự nhiên liền sẽ có một loại tâm lý, 73 quân thai, đại đội trưởng tính là gì, vẫn là dựa vào chúng ta mới đem cái này phản vỡ bắt lại tới. Chúng ta đều thay bọn hắn cùng càng quỷ tử liều mạng, để bọn hắn chuyển ít đồ đây còn không phải là một kiện việc nhỏ loại bầu không khí này có lẽ là có chút không phù hợp quân đội kỷ luật hoặc cũng có thể nói đúng không phù hợp cái gì truyền thống tốt đẹp các loại sáu bất quá ở đây không ai có thể để ý tới một bộ này các chiến sĩ liền chỉ muốn lấy một điểm 6. ta đánh thắng các ngươi đánh không thắng trận chiến vậy ta liền cao ngươi nhất đẳng liền có thể về tâm lý ngăn chặn ngươi ngươi lại có thể làm sao có gan ngươi cũng giống như chúng ta đánh thắng trận a gió này khi trợt nghe đi lên giống như không thế nào tốt sáu trong chúng ta hoa dân tộc giáo dục chính là thắng không tiêu bại không nản đi cái này rõ ràng chính là sau thắng lợi tiêu ngạo nhưng thì thật loại bầu không khí này đối với binh sĩ tới nói vẫn có lợi đầu tiên cái này thắng không tiêu hẳn là đối với địch nhân không tiêu đến nỗi đối người mình đi sáu cái tiêu kiêu là hoàn toàn có cần thiết ta liều mạng tính mệnh đánh thắng chiến nếu như ở trước mặt người mình cũng không thể kiêu ngạo một chút tự hào một chút cái kia còn đánh cái dám lần kê tới chúng ta cũng biết nút ở phía sau đầu hưởng phúc thứ yếu cái này cũng có thể kích động những bộ đội khác học theo sáu Không có đánh thắng trận binh sĩ nhìn xem đánh thắng trận binh sĩ bộ kia kiêu ngạo bộ dáng, trong lòng tự nhiên là sẽ hâm mộ nhìn xem bọn hắn chỉ cao khí ngang bộ dáng chính mình lại phải nhẫn nhục chịu đựng, thậm chí một cái cán bộ còn phải nghe người ta một tên lính quèn sai sử, trong lòng tự nhiên là sẽ có khí, liền sẽ không phục sáu. Có khí lại có thể thế nào? Không phục lại có thể thế nào? Học nhân gia đánh thắng trận đi A6. Đánh thắng trận liền có thể giống như bọn họ hổ thẹn cao khí ngang, liền có thể sai sử người khác. Thậm chí loại bầu không khí này còn có thể ảnh hưởng đến phương diện khác hoặc là phát triển đến cực đoan sáu. Tỷ như cơm nước cùng tiếp tế, đánh thắng trận binh sĩ căn bản cũng không cần chạy nhân ra cũng sẽ hùng hục đem đủ loại đồ tốt cho ngươi đưa tới, chiến bại binh sĩ vậy thì thảm rồi, chính là đi lênh mấy tu công sự ni lông túi hoặc là hai cước đinh có thể đều phải nói tốt đi quan hệ. Cho nên nói, trên chiến trường đồ vật thường thường không thể dùng thế giới hòa bình bên trong loại kia tư duy đi tìm hiểu sâu. Đây vốn chính là bất đồng hai thế giới, hai loại hoàn cảnh, trong thế giới này có lẽ là đúng, nhưng ở trong thế giới kia chính là sai, trái lại cũng đồng dạng thành lập. Chúng ta rất may mắn từ vừa mới bắt đầu chính là một chi đánh thắng trận binh sĩ, phần lớn thời gian cũng là nâng cao lồng lực cao ngựa đầu nói chuyện. cho nên tự nhiên cũng liền không lánh hội được chiến bại bộ đội loại kia kiểm chế cùng gian khổ sáu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ta lại cho rằng liền xem như đánh thua trận binh sĩ cũng cần phải nhận được vốn có tán đồng cùng tôn kính dù sao nhân ra cũng là lấy mạng đi liều mạng qua bại trận cũng có nguyên nhân sáu tỷ như nhiều khi bại trận còn không phải binh chi tội mà là chỉ vung vấn đề hoặc là trang bị vấn đề các loại nhưng mà sáu chiến trường chính là một cái xem trọng thực tế chỗ bại chính là bại thắng chính là thắng bày ra bất kỳ lý do gì đều không dùng hơn nữa tập tục vật này cũng không phải là ta một người nói đến tính toán muốn chuyển biến liền lại phải một cái dài dòng cố gắng quá trình, huống chi loại bầu không khí này từ một số phương diện tới nói còn có lợi cho chiến trường lương họ phát triển, cái kia thượng cấp đối với cái này chính là càng làm mở một con mắt nhắm một con mắt không muốn muốn đi thay đổi. Lần này, chúng ta đường trở về tuyến đương nhiên sẽ không cần lại từ thích cửa hàng nhiều bên trên một vòng lớn, mà là trực tiếp dọc theo 481 cao điểm cùng 544 cao điểm ở giữa đầu kia đường cái về nước 6. Đoạn này đường cái thực sự có chút đặc biệt 6. Chỗ đặc biệt chính là ở, chúng ta biết từ đối với càng phản kích chiến kết thúc một khắc này bắt đầu, sắp thực nói hẳn là lúc trước lại bắt đầu 6. Quân ta vẫn luôn muốn đem đầu này đường cái lần nữa đặt vào quân ta bản đồ thế là mấy cái đoàn binh lực thay nhau ở đây đánh tới đánh lui sáu cũng không biết có bao nhiêu chiến sĩ hy sinh ở nơi này đầu không đủ 10 km trên đường nói nó là một đầu dùng tiên huyết cùng thi thể xếp thành lộ đó là không khoa trương một chút nào vì thế bây giờ cuối cùng trở về lại trên tay chúng ta chúng ta lại có thể giống như bây giờ an an tâm tâm cưới các thức cỗ xe từ đầu này đường cái trở về căn cứ sáu bất quá ở đây dùng tới thanh thản ổn định cái từ này tựa hồ có chút không lớn chuẩn xác nguyên nhân rất đơn giản sáu chiến đấu mới vừa vặn kết thúc không lâu Ai cũng không dám cam đoan cái này. Hai bên cao điểm bên trong là không phải còn cất giấu mấy cái viện quân điểm hỏa lực hoặc là ngẫu nhiên bút lên mấy cái địa lôi cái gì. Nhưng tất cả những thứ này cũng không cần chúng ta tới lo lắng. Dọc theo đường đi đều có 73 quân binh tại hộ tống đầu sáu. Phía trước là một trung đội mô tô binh bộ binh vì chúng ta dẫn đầu chính xác. Đằng sau là một cái xe tăng liền khác thêm một cái đại đội bộ binh tùy thời vì chúng ta đánh hiểm trợ. Trên đường cách mỗi mười mấy mét thì có một người lính vì chúng ta đứng gác canh gác sáu. Chiến trận này đây chính là chúng ta cho tới bây giờ đều gặp qua. Về sau mới biết được, đây là hoàng quân bậc cha chú từ ra lệnh, hắn cho 217 sư sư giáng dấp nguyên thoại là như vậy, nam doanh không để ý chính mình hy sinh vì chúng ta giải quyết một cái lớn như vậy nan để, hiện tại chiến đấu đã kết thúc, nếu như nam doanh lại có ngoại ý muốn gì thương vong, ta muốn ngươi lấy mạng đi bồi. Sư trưởng tưởng tượng cũng đối xấu, cái này phản vượng nguyên bản là nên chúng ta binh sĩ đánh, cái này nếu như muốn để chúng ta đi đánh sáu còn không biết muốn trồng lên bao nhiêu mạng người mới có thể cầm xuống đâu. năm doanh một trận trong lúc vô hình chính là đã cứu chúng ta binh sĩ rất nhiều người tính mệnh, vậy bây giờ bảo hộ người nhà bình an trở về cũng là nên thế là lại một cái mệnh lệnh chuyển tới tiền tuyến toàn bộ 6. đoàn bộ nơi nào còn dám chậm trễ húng chi trong lòng bọn họ cũng biết một trận công lao lớn nhất nên quy công cho ai thế là lập tức liền tổ chức lên binh sĩ phụ trách năm doanh an toàn cảnh giới kỳ thực a 6 ta cho rằng đây đều là hoàn toàn không cần thiết kiểu cái gì mô tô binh sĩ trinh sát xe tăng liền điểm hộ a 6 cái này nếu thật là đánh trận tới còn không biết ai bảo vệ ai đâu phải biết chúng ta binh sĩ lần này không chỉ là có năm chín bên trong xe tăng Còn trang bị lên trang giáp xa thậm chí là T626. Không cần nhiều lời, những trang bị này đương nhiên chính là tại Đồng Miên trong kho hàng thu được 6 chiếc T62 cùng 30 mấy chiếc trang giáp xa 6. Những đồ chơi này thế nhưng là đồ tốt, chúng ta đương nhiên sẽ không đặt tại vậy lưu cho 73 quân 6. Không nói chuyện nói cái này, 73 quân cũng không tiện muốn à, đây đều là chúng ta lấy mạng đi liệu mạng trở về đâu. Muốn đem những trang bị này lái về cái kia cũng không nhiều lắm khó khăn, trang giáp xa liền để ô tô binh đi mở chính là, đồ chơi kia mở liền cùng ô tô không sai biệt lắm, thậm chí so ô tô còn tốt hơn mở 6. nguyên nhân là mã lực đủ bánh xe nhiều một cái cũng không lớn đồ chơi liền trang 8 cái bánh xe 6 cho nên ô tô gây khó dễ hô đối với nó tới nói đều không phải là vấn đề đến nỗi t 62 xe tăng đi sáu nhường xe tăng phân ra một cái lính thiết giáp đi mở liền thành lính thiết giáp không phải nói phá binh phó pháo thủ liền trang môn đánh đưa đạn đại bác mà là mỗi người đều nhất định muốn biết lái xe tăng nguyên nhân là vạn nhất người điều khiển bị thương cái kia không ai mở động xe tăng liền phiền mái hơn nữa 59 bên trong cái đồ chơi này 6 đó là nhất định phải thay phiên mở nguyên nhân là lúc này năm bên trong vẫn là không có dịch giáp trợ lực trang trí Cái tia thảo tung cản có mấy chục cân sức kéo, mở mấy giờ ai cũng chịu không được, cho nên bình thường trên đường cũng là mấy người thay phiên mở. Cái này ngược lại là phát huy được tác dụng, đem pháo binh hoặc là phó pháo binh điều tới một cái mở cái này T62 chính là, lại thêm chúng ta 59 bên trong chính là phòng chế T54 đi, giống nhau là hàng xô viết xe tăng mở cũng gần như sáu. Đương nhiên, thoáng một cái muốn đem T62 chạy đến chiến trường đi chiến đấu vẫn có độ khó, nguyên nhân là không hiểu rõ bên trong hỏa không hệ thống hoặc là dụng cụ thao tác cái gì, đây cũng chính là chúng ta tại đồng Miên xe tăng thời gian chiến tranh không có đem cái này T62 cử đi chiến trường nguyên nhân sáu. Tức được một loại trang bị mới, đặc biệt là giống xe tăng dạng này cần mấy cái binh hiệp đồng thao tác đồ vật, đó cũng không phải nói tức được lập tức có thể dùng, nhất định phải có một đoạn thích trứng, quen thuộc cùng học tập hiểu quá trình. Nhưng mà muốn đem nó lái về liền không có khó khăn như vậy, Hoàng Kiến Phúc mang theo mấy người đi lên nghiên cứu sơ qua một chút thí mở một chút, rất nhanh liền giống chơi điều khiển xe một dạng giá khinh tự thủ. Thế là cái này chúng ta chi bộ đội này vậy thì vi phong, mở ô tô tất cả đều hào phóng ném cho 73 quân chiến sĩ, ngoại trừ công binh mấy chiếc máy ủi đất cần cầu không nỡ bên ngoài, thanh nhất sắc ngồi xe tăng cùng trang giáp xa 6. Bất quá rất nhanh các chiến sĩ liền phát hiện ngồi trang giáp xa còn không có ô tô hảo. Nguyên nhân là sáu, không có cách nào lộ mặt. 374 chương 156, Đồng Hương so sánh với các chiến sĩ đối với T62 xe tăng ước ao, ta cảm thấy hữu dụng hơn ngược lại là những cái kia luân thức trang giáp xa. Đặc biệt là Hoàng Kiến Phúc một đám lính thiết giáp, bọn họ là vừa mới còn tại chiến trên sân cùng việt quân T62 giao đấu qua, cho nên rất rõ ràng cái này T62 tính năng, biết T62 so với 59 bên trong cái kia các phương diện tính năng cũng không phải là tốt hơn một điểm hai điểm, cũng tỉ như tại đồng Miên cái kia một trận, Việt quân năm chiếc T62 giao đấu quân ta 15 chiếc 59 bên trong, hơn nữa Việt quân T62 còn không có bộ binh hiệp đồng, ta quân bộ binh vẫn là trải qua một đoạn thời. Gian bước thản hiệp đồng huấn luyện, mà khác còn tăng thêm 518.6 cao địa thượng tên lửa chống tăng trợ rút 6. Tại như vậy lớn thực lực sai biệt phía dưới, vẫn là để Việt quân hai chiếc xe tăng vọt ra khỏi vòng đây. Mặc dù kết quả là Việt quân ba chiếc xe tăng bị phá hủy, so với ta quân hai chiếc bị phá hủy muốn nhiều 6. Nhưng ai cũng biết dưới tình huống như vậy nhận được cái này chiến quả cũng không hi vọng. Nguyên nhân cuối cùng 6. Kỳ thực rất đơn giản, xe tăng tính năng chênh lệch nhiều lắm. bởi như vậy lính thiết giáp tự nhiên là đem cái kia T62 xem như bảo bối, người người đều tranh nhau muốn đi T62 bên trong nhìn một chút, mở vừa mở sáu, cái đồ chơi này đích thật là bảo bối không sai, đủ loại tính năng số liệu đều đặt tại kia, chiến trường sự thật cũng nói cho chúng ta biết nó thật sự có thể đánh, nhưng mà sáu, ta rất rõ ràng một điểm là, xe tăng cái đồ chơi này không thể so với súng nẫm, súng máy cái gì sáu, giờ súng năm chúng ta không có, cái kia giao nộp mấy cái trở về hủy đi a hủy đi a nghiên cứu một phen, không có hai năm sơn trại bạn tiểu gia tới, kết cấu đơn giản đi, chiếu vào phụ tùng kích thước sinh sản chính là. thế nhưng là xe tăng cũng không giống nhau, trong này có đủ loại phức tạp đồ chơi, tỷ như họng pháo công nghệ, tỷ như động cơ, tỷ như treo hệ thống hỏa khống hệ thống các loại 6. trong này rất nhiều thứ cũng là muốn có công nghiệp kỹ thuật chống đỡ, không có cái này công nghiệp cơ sở coi như cầm tới cái đồ chơi này cũng chế. sự thật cũng đích xác là như thế này sáu. cái này T sáu xe tăng quân ta sớm tại 69 năm giữ tô liên chân bảo đảo chiến dịch lúc liền tức được một chiếc, thế nhưng là quân ta bây giờ còn tại dùng 59 bên trong. đến nôi cái này T sáu hàng nhái A sáu. lời muốn nói cũng có, kia chính là ta quân sáu mươi chín thằng khắc. nghiêm chỉnh mà nói không thể nói là hàng ái, bởi vì này 69 thức thẳng khắc nghiên cứu chế tạo công tác là sớm tại thu được T62 phía trước liền đã sản xuất ra dạng xe 6. Nó là 63 năm bắt đầu hạng mục, nguyên bản là bởi vì 59 bên trong có rất nhiều thiếu hụt, thế là muốn đối nó tiến hành cải tiến, ai biết kế tiếp chính là trung tô quan hệ chuyển biến xấu đã mất đi tô liên kỹ thuật ủng hộ. Tiếp đó lại là dài dòng 10 năm, thế là công việc này tiến triển muội phần chậm chạm. Nơi này trong chạm, cơ hội chính là chỉ lấy oxyn tốc độ tại hướng phía trước bộ a, kết quả có hay không hảo sẽ ở 69 năm tức được một chiếc T626. Đây quả thực là Tô Liên cho chúng ta đưa lên một món lễ lớn, thế là rất nhiều T62 kỹ thuật liền bị rời giá trị đến 69 thức thản khắp bên trong, thế là cái này xe tăng cũng liền đi theo định hình. Chính là bởi vì dạng này, 69 thức mới có thể được xưng là 69 thức. Nhưng rời giá trị về rời giá trị, cái này xe tăng thẳng đến 82 năm mới đại lượng sinh sản đồng thời chính thức trang bị binh sĩ 6. Nguyên nhân rất đơn giản, công nghiệp cơ sở bạc được rất nhiều vấn đề kỹ thuật cũng không có giải quyết. Cái này cũng là vì cái gì quân ta bây giờ còn tại dùng 59 bên trong nguyên nhân, lúc này 69 thức có ngược lại là cũng có 6. ta liền nghe hoàng kiến phúc nói thấy qua, chẳng qua là bởi vì phòng chế t 62 cho nên pháo xe tăng cũng là 100 mm súng không nòng xoắn pháo 6. cái này sẽ không hay, quân ta 59 có ích cũng là tuyến thân pháo, đạn tháo không thông dùng, cũng không thể chuyên môn vì này mấy chiếc 69 mươi thước thẳng khắc biên mấy chiếc ô tô chuyên môn vận đạn tháo A. chú, 82 năm đại lượng trang bị bộ đội 69 mươi thước thẳng khắc đã đổi thành tuyến thân pháo cho đến 6. cái này cũng là ta không xem trọng nhóm này tịch thu được t 62 xe tăng nguyên nhân, đạn tháo không thông dùng đi, chúng ta năm bên trong đánh là một mm tuyến thân tháo. T-62 đánh là 115mm súng không nòng xoắn tháo. Hơn nữa nơi đó đầu rất nhiều đồ chơi căn bản cũng không phải là nước ta. Cái này thời đại công nghiệp có thể tạo nên. cái tiêu giao nộp tới thì có ích lợi gì đâu sáu. Trên chiến trường phải mang chuyên môn đạn tháo, đánh xong cũng chỉ có chờ chết, hỏng liền không có linh kiện đuổi, hoặc một chiếc liền thiếu đi một chiếc sáu. Trái lại cái này luôn thức trang giáp xa cũng không giống nhau, trong này cũng không có nhiều như vậy phức tạp đồ chơi, hệ thống vũ khí cũng chính là đỉnh một cái ụ súng. liền xem như chính mình cải tiến bên trên cái khác súng máy cũng đều vấn đề không lớn càng quan trọng chính là chúng ta cái này hợp thành doanh xe tăng không thiếu thiếu chính là trang giáp xa 6. 63 mươi thức trang giáp xa rất nhiều thiếu hụt còn cần phải chờ cải tiến cái kia dùng cái này luân thức trang giáp xa tới thay thế một đoạn thời gian chính là vừa đúng lại nói sáu cô ta lúc này còn không xem trọng luân thức trang giáp xa phát triển mà chúng ta vừa rồi cái kia một trận chính là dùng luân thức trang giáp xa cùng súng phóng tên lửa xạ thủ kết hợp mười phần nhẹ nhõm đánh rất viện quân hơn mười chiếc xe tăng bởi như vậy thượng cấp nói không chừng liền sẽ đối với luân thức trang giáp xa vài phần kính trọng kết quả việc này thật đúng là để cho ta cho đã đoan đúng sáu thượng cấp vốn là cho là luân thức trang giáp xa sinh mệnh lực so kiểu bánh xích kém rất nhiều luân thức đi cái kia bánh xe nhường súng máy một hồi bắn phá cũng có thể hư nơi nào giống bánh xích như thế lại chịu đánh lại vi phong thế nhưng là vừa nghe nói ta vậy mà tại chiến trên sân dùng luân thức trang giáp xa tiêu diệt mười mấy chiếc xe tăng 6 thế là đột nhiên cả kinh còn có thể có chuyện như vậy đương nhiên dùng trang giáp xa tiêu diệt mười mấy chiếc xe tăng đây là có điều kiện giống như ta đánh trận kia trận chiến một dạng những cái kia xe tăng một không có bộ binh hiệp đồng hai cũng là đánh đem năng lực hơi kém lao thất thẳng khác. nếu không thì coi như ta có bản lĩnh thông tin cũng không cách nào dùng trang giáp xa đi cùng xe tăng đối nghịch nhưng coi như thế cũng đủ để chuyển biến loại kia lấy tưởng tượng mở đường trang bị tư tưởng cái gọi là tưởng tượng mở đường chính là không có đi qua thí nghiệm đã muốn làm nhiên cho là ở đây không được nơi đó không tốt không nghĩ tới tại chiến trên sân dùng một chút sáu liền cho người rất phá mắt tiếng thế là còn không có hai ngày thượng cấp liền khẩn cấp phái người tới đem chúng ta tịch thu được trang giáp xa lĩnh đi ba chiếc sáu đến nỗi bị lĩnh đi ba chiếc trang giáp xa là dùng để làm cái gì cái này không phải nói tất cả mọi người hiểu lúc này đoàn xe tốc độ rõ ràng chậm lại Ta không do cảm đã có chút ngoài ý môn sáu. Phải biết trước mặt thế nhưng là có 73 quân bộ binh mô tô mở đường, hơn nữa dọc theo đường đều có bộ binh cảnh giới, là cái gì có thể để cho đoàn xe tốc độ chậm lại đâu. Chuyện gì xảy ra? Ta hỏi một tiếng. Thông tín viên tiểu Lưu tại máy bộ đàm bên trong nghe xong một hồi, liền báo cáo, doanh trưởng, phía trước giống như có thật nhiều đồng hương, đều đem lộ ngăn." Đồng hương? Nghe vậy ta cũng có chút kỳ quái sáu. Ở đây mới rời khỏi chiến khu không xa, nói không chính xác đạn pháo liền sẽ đánh tới tới nơi này, nhưng mà này còn là buổi tối, dân chúng chạy đến nơi này làm gì? doanh trưởng thông tín viên nói đồng hương là tới nên đón chúng ta ta không từ cười khổ lắc đầu sáu cái này đại cảm khái là ai an bài à hình thức hoa cái gì cũng làm đến trên chiến trường tới sáu hơn nữa điều này tựa hồ có chút qua nhưng bách tính đi lên đây không phải là không để ý an nguy của bách tính đi vạn nhất có chút đạn lạc hoặc là đạn pháo đến đây làm sao bây giờ nhưng ta rất nhanh liền biết mình sai rồi sáu theo đoàn xe đi tới ta đầu tiên thấy chính là 73 quân các chiến sĩ lo lắng vội vàng dân chúng thậm chí còn có nhân đại hô hào, các hương thân chiến đấu mới vừa vặn kết thúc ở đây nguy hiểm các ngươi mau đi trở về à thế nhưng chút bách tính căn bản cũng không nghe các chiến sĩ khuyên vỡ tại đường cái hai bên càng tụ càng nhiều có đang hướng chúng ta phất tay có đang hướng chúng ta hô hào cảm tạ thậm chí còn có ở hướng chúng ta túi đầu sáu nếu không phải là phụ trách phòng bị các chiến sĩ cẩn thận ăn bọn hắn đã sớm xông tới để chúng ta đội xe không thể động đậy ta phất phất tay nhường tài xế đem xe dịp dừng bế lề đi xuống xe đi nghi ngờ đối với một cái cán bộ hỏi một tiếng gì tình huống bọn họ là sáu báo cáo thủ trưởng cán bộ ở trước mặt ta một cái động thân hồi đáp bọn họ đều là phản vượng tính nghe nói quân ta thu phục phản vượng liền tự phát đi lên nên đón khuyên như thế nào cũng không chịu đi. À, lúc này ta mới biết được chính mình vừa rồi thực sự là đoán sai. Đồng chí, đồng chí Sáu. Lúc này thì có một cái đại nương đang đề phòng tiến bên ngoài hướng ta thẳng với tay, bởi vì nàng là từ hai tên thân nhân đỡ tới, cho nên một chiêu này tay liền run rẩy chỉ lát nữa là phải ngã xuống bộ dáng. Ta vội vàng đi lên trước mấy bước đỡ nàng nói, đại nương, ngài cẩn thận. Ai? Ta không sao. Đại nương dùng nàng lại gầy lại làm tay thật chặt mà nắm tay của ta nói, đồng chí, chính là các ngươi đánh lui càn quỷ tử A6. Cảm tạ các ngươi, cảm tạ các ngươi cái nào? Đại nương đây là chúng ta phải làm, ta nói, lúc này ta có chút cảm động, bởi vì tại chợt lóe lên đèn xe phía dưới, ta chú ý tới đại nương đã là nước mắt tuôn đầy mặt, đồng chí, đại nương kích động đến có chút mồm miệng nói không rõ, ta sáu, lão đầu tử nhà ta liền chôn ở đầu kia đâu, còn có chúng ta đợi đợi kiếp kiếp sáu, ta còn tưởng rằng đời này đều không cách nào đi qua nhìn một chút bọn họ, lần này tốt, lại đem đã trở về sáu, thực sự là, rất cảm tạ các ngươi, đồng chí, bên cạnh có người tiếp lời nói, chúng ta đợi đợi kiếp kiếp đều ở tại phản vượng, vốn là cho là không trở về được nữa rồi sáu. không nghĩ tới hôm nay liền truyền đến tin tức tốt thật sự là quá tốt cảm ơn các người. sau đó rất nhanh liền là một tiếng tiếp lấy một tiếng cảm tạ mặc dù những lời này ta là nghe nhiều mặc dù dân chúng vội vàng mà đến cái gì cũng không mang sáu nhưng ta vẫn có thể cảm giác được bọn hắn viên kia tối chân thành tâm tiếp lấy ta rất nhanh liền mệnh lệnh các chiến sĩ xuống xe xếp thành hàng tiếp đó hướng trước mặt những người dân này đoàn đoàn chính chính hành một cái lễ sáu làm như vậy có hai cái mục đích một là nhường dân chúng đạt được ước mớn cảm tạ phía dưới vì bọn họ cầm về nhà vườn chiến sĩ dạng này bọn hắn mới có thể sớm hơn rời đi nơi thị phi này một cái khác sáu Nhưng là muốn cho các chiến sĩ nghe một chút dân chúng phát ra từ nội tâm cảm tạ, bởi vì ta cho rằng những thứ này cảm tạ mới là đáng giá nhất chúng ta đi chiến đấu, đi liều mạng đọa sức, đi hy sinh, đi kinh dâng. Bằng không mà nói, chúng ta vì cái gì thì là cái gì chứ? Vì mỗi tháng 8 nguyên tân dính, vì 500 nguyên tiền trợ cấp, vẫn là vì có thể ở những bộ đội khác trước mặt uy phong một hồi. Kỳ thực đều không phải là, chính là vì bách tính có thể giữ vững gia viên của mình, đây mới là chúng ta tự hào cùng kiêu ngạo căn bản. 375 chương 157, chiến thắng hơn nửa canh giờ chúng ta liền trở về trụ sở huấn luyện, lưu thủ ở căn cứ cấp Tham nhu cùng các chiến sĩ đã sớm lấy được chúng ta tin tức thắng lợi. Đặc biệt ở trên cửa kéo ra một đầu màu đỏ băng biểu ngữ, bên trên viết hoan nghênh năm doanh chiến thắng trở về vài cái chữ to sáu. Chữ này là đúng, chỉ bất quá cái kia viết hoàn toàn chính xác có chút để cho người ta không dám khen tặng sáu. Bất quá cái này tựa hồ cũng không kỳ quái, cái này thời đại nhân có thể viết mấy chữ thế là tốt rồi, còn có thể yêu cầu bọn hắn viết xinh đẹp. Lưu Tham cũng không biết từ nơi nào tìm tới một cái trống to, cửa chính vừa mở liền thùng thùng gõ. Tiếp đó chính là các chiến sĩ phân loại hai bên vì xuống xe chúng ta lại là bưng trả lại là đưa nước. Ta sau khi xuống xe thấy người đầu tiên chính là Trương Phạm Sáu. Trên mặt hắn rõ ràng liền viết lo lắng cùng lo nghĩ, thẳng đến trong đám người tìm được ta thời điểm mới một chút trầm tĩnh lại đã biến thành tinh hỉ, tiếp lấy cũng nhanh bước hướng ta đi tới, giống bắn liên thanh tựa như hỏi, "Không, có sao chứ? Có hay không nơi nào bị thương?" Như thế nào một cái lời nhắn cũng không trở về, đánh giặc thời điểm không thể dùng điện thoại, trận chiến đánh xong chẳng lẽ cũng không thể đánh sáu Ta không từ âm thầm cảm thấy buồn cười, kỳ thực ta biết Trương Phạm đã sớm biết ta sẽ không có việc xấu. Ta là một doanh trưởng không phải ta nếu là bị thương cái gì, tin tức kia đã sớm chuyển đến căn cứ. nhưng nữ nhân chính là như vậy sáu. đây có lẽ là bởi vì số đông nữ nhân đều khuyết thiếu cảm giác an toàn à, cho nên bọn họ kiểu gì cũng sẽ ở trong lòng nghĩ. vạn nhất trên đường như thế nào như thế nào, vạn nhất người khác không nói cho nàng tình hình thực tế như thế nào như thế nào sáu. đây cũng chính là nhiều nữ nhân nghi một mặt, đồng thời cũng là bởi vì quan tâm sẽ bị loạn, cho nên bọn họ chỉ có chờ đến chân chính nhìn thấy người thời điểm mới có thể yên lòng. cũng chính bởi vì biết điều này, cho nên ta cũng biết sáu. coi như đánh nhiều hơn nữa điện thoại cho nàng cũng là vô dụng. trừ phi ta là một đường đều cùng trương phạm duy trì liên hệ bằng không đều không cách nào để cho nàng yên tâm doanh trưởng đánh thật hay đánh xinh đẹp 6. lúc này sông vương cùng một đám tham lưu nao nao vây quanh cùng ta nắm tay ở trong đó phụ trách chúng ta lâm chiến huấn luyện lưu tham mưu thì càng là cảm tháng ngàn vạn hắn nắm thật chặt tay của ta nói dương doanh trưởng chúc mừng các ngươi đánh một hồi thắng trận lớn 6. ta vốn đang cho là cái này phản vượng ít nhất còn muốn mấy cái đoàn tiếp qua thời gian mấy tháng mới có thể cầm về đâu không nghĩ tới lúc này mới thời gian mấy ngày liền bị các ngươi cho nhẹ nhõm đánh rớt ta còn thực sự là có mắt không trâu, ngay từ đầu vậy mà lại đem các ngươi coi như quan hệ binh sáu. Không đợi Lưu Tham Lưu nói xong, chung quanh các chiến sĩ đều cười thành một đoàn. Lúc này theo vài tiếng xe dịp tiếng thắng xe, bốn, năm chiếc xe dịp liền đứng tại trước mặt của chúng ta. Ta nghiêm túc xem xét lại là Hoàng Quân Trưởng, chỉ bất quá hắn lại mặt đen lên tràn đầy không cao hứng, chỉ nhìn phải người chung quanh đều có chút không giải thích được. Chào thủ trưởng. Lưu Tham Lưu đương nhiên biết Hoàng Quân Trưởng là người nơi nào, vội vàng chạy lên cúi chào. Hoàng Quân Trưởng gật đầu một cái, nhìn thấy ta phía sau cũng nhanh chạy bộ đi lên nắm chặt lại tay của ta đạo Dương Học Phong đồng chí, thực sự là rất cảm tạ các ngươi sáu. Chúng ta vốn cho là có thể lấy một đoàn đánh đội cầm xuống phản vượng coi như 10 phần hy vọng, nhưng là bây giờ sáu, bởi vì có các ngươi doanh, chúng ta thiệt hại chỉ có hai đại đội, hơn nữa còn sát thương số lớn việt quân tức được nhóm lớn vật chất, ngươi một trận thật là làm cho ta đây cái lao đầu tử mở rộng tầm mắt. Hoàng quân trường quá khen, ta nói cái này cũng may mắn mà có 73 quân, bằng không chúng ta ngay cả có bản lãnh thông thiên cũng không cách nào đánh thắng một trận. Ai? Hoàng quân trường khoát tay nào nói, các ngươi là chủ, chúng ta là lần, điểm này chúng ta cũng là rất rõ ràng. Chúng ta làm lính không nói những cái kia rẽ ngoặc chết lời nói, không bằng các ngươi chính là không bằng các ngươi. Hoàng quân trưởng 6. Nghe ta cũng có chút trần chờ vấn đạo, Ngươi đây sẽ không là 6. Bởi vì cái này không cao hơn a. Lời này cũng chỉ có ta mới dám trực tiếp như vậy hỏi, đây nếu là đổi thành người khác, một cái doanh trưởng nào dám hỏi quân trưởng có phải hay không bởi vì thủ hạ chính là binh sĩ không bằng chính mình mà nổi giận, Coi như cái này thời đại xem trọng quan binh bình đẳng cũng không cái kia khí chẳng a. Hoàng quân trưởng không khỏi sững sở tiếp lấy liền cười lên ha ha, ta nói Dương Học Phong đồng chí, người đây cũng quá xem thường ta Hoàng Đình rõ ràng đi 6. Ta nếu là sẽ vì cái này không cao hứng cũng sẽ không thừa nhận đi. Bị Hoàng quân trưởng tiểu nói này ta cảm thấy thật đúng là sáu. Loại này so tới so lui sự tình à, thường thường chính là càng không thừa nhận thì càng để bụng, trái lại nếu như hào phóng thừa nhận liền sẽ lấy chính xác tâm tính đi đối mặt, Hoàng quân trưởng cái này lòng dạ vẫn phải có. Cái kia quân trưởng ngươi đây là sáu. Thế là ta lại không rõ Hoàng quân trưởng tại sao muốn mặt đen lên. Đi theo Hoàng quân trưởng cùng đi từ tham lưu giúp đỡ giải thích nói, Hoàng quân trưởng là bởi vì không thể lưu thêm các ngươi mấy ngày mà không cao hứng đâu. A. Nghe vậy ta đây mới bừng tỉnh đại ngộ. đồng thời cũng nghe ra lời này một cái khác tầng ý thứ sáu chúng ta có thể rất nhanh lại muốn xuất phát quả nhiên chỉ thấy hoàng quân trường cao mày nói dương học phong đồng chí sáu ta nói các ngươi cái kia trương tư lệnh cũng quá bất cận nhân tình đi ý của ta là lưu các ngươi doanh ở đây ở lâu một đoạn thời gian một phương diện cũng tốt để cho ta đại biểu 73 quân thật tốt cảm tạ cảm tạ các ngươi một phương diện khác cũng có thể để cho ta thủ hạ chính là nhiều lính cùng các ngươi học một ít sáu không nghĩ tới chương này tư lệnh chính là quyết tâm nói thế nào cũng không được còn nói cái gì sáu ai bảo các ngươi không biết hàng bảo bối này giao cho trên tay các ngươi đều hơn một tháng đến bây giờ mới phát hiện sáu. Trễ. ngươi nghe một chút đây là lời gì sáu? Ta và các chiến sĩ chung quanh các chiến sĩ nghe không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười. cảm tình cái này hoàng quân trường còn là bởi vì cùng trương tư lệnh đấu khí tròn nên mới mất hứng. chúng ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu. về sau ta mới biết được sự tình rất không giống hoàng quân trường nói đơn giản như vậy. hoàng quân trường đây là có tâm đem chúng ta cái này hợp thành doanh lưu lại. tiếp đó một kéo hai kéo lại kéo sáu. cuối cùng cọ sát lấy cọ sát lấy thì trở thành bọn hắn bộ đội binh. lại nói chúng ta cái này hợp thành doanh bây giờ thế nhưng là trang bị lại tốt lại có thể đánh. vậy dĩ nhiên là là thủ trưởng trong mắt bánh trái thơm ngon sáu nhưng mà trương tư lệnh lại là người thế nào hắn lấy như thế nào không biết hoàng quân trưởng cùng hắn hát là cái nào một màn hí kịch thế là cắn chặt hàm răng chính là không thả sáu chính là phải lập tức quay lại một ngày cũng không thể kéo quân trưởng ta hỏi chúng ta lúc nào xuất phát hoàng quân trưởng thở dài có chút ít tiếc nối nói tàu quân sự đã chờ 2 giờ phía sau liền xuất phát sáu muốn giả xe sáu nói hoàng quân trưởng liền hướng chúng ta tịch thu được cái kia một nhóm lớn trang giáp xa dương lên đầu nói bây giờ cũng gần như muốn động thân những vật này chúng ta đều mang đi Quân trưởng sẽ không để tâm chứ? Mặc dù ta biết Hoàng Quân trưởng ý tứ, nhưng cảm giác được còn là nói một tiếng tốt hơn. Đương nhiên sẽ không. Hoàng Quân trưởng vỗ vỗ bờ vai của ta cười nói, vốn chính là các ngươi giao nộp tới đi. Ta Hoàng Vinh rõ ràng nếu như này cũng đem các ngươi giữ lại, cái kia còn có khuôn mặt khi này cái Quân trưởng lại nói những vật này nếu là rơi vào trong tay chúng ta, chúng ta còn không biết dùng như thế nào đâu. Nói xong có chút bất ngờ nhìn một chút những cái kia luân thức trang giáp xa, cảm thán nói, khá lắm xấu. Thật không nghĩ tới cái đồ chơi này còn có thể đuổi theo xe tăng đánh, xem ra trang bị thứ này là muốn xem người dùng như thế nào. lời này nói là đúng trang bị là chết mà người là sống bất luận một loại nào trang bị đều cần người hoạt học hoạt dụng mới có thể phát huy nó sở trường như vậy lão ca ta sẽ không tiễn ngươi rồi tiếp lấy hoàng quân trường cũng trọng trọng địa nắm lấy tay của ta nói hy vọng chúng ta về sau còn có cơ hội chiến đấu với nhau cũng hy vọng chúng ta về sau không cần chiến đấu nghe lời này ta không từ một xứng sở chẳng mấy chốc sẽ ý hướng hoàng quân trường chào một cái ở đây cái gọi là không cần chiến đấu chỉ chính là chiến tranh kết thúc 6. một cái tốt quân nhân không phải là vì chiến đấu mà chiến đấu mà có phải là vì hòa bình mà chiến đấu hoàng quân trường rõ ràng chính là như vậy một cái quân nhân tại chúng ta xuất phát phía trước lưu tham lưu đặc biệt dẫn người vì chúng ta trang giáp xa cùng xe tăng đều rót đầy dầu đi Hezen 6 sáu đây chính là nhiên liệu thông dụng chỗ tốt bất kể là địch nhân hay là người mình trên cơ bản có thể mở ra chiến trường đồ chơi dùng cũng là động cơ dầu ma rút thế là lộng mấy thùng dầu đi Hezen tới đi đến đâm chính là đây nếu là có động cơ benzin hoặc là động cơ dầu ma rút phân chia 6. vậy thì thảm rồi tại chiến trên sân chẳng mấy chốc sẽ giống đạn dược không thông dùng như thế lâm vào hỗn loạn tiếp lấy lưu tham lưu lại rất nhiệt tâm vì chúng ta chuẩn bị một đống lớn đồ ăn cho chúng ta tại trên đường đi ăn sáu đương nhiên những thức ăn này cũng là lương khô cùng đồ hộp trong bộ đội đặc biệt là tại một đường trong bộ đội cũng chỉ có cái này bởi vì có phía trước ngồi xe lửa kinh nghiệm cho nên chúng ta kỳ thực đều biết những vật này là không cần phải trên đường tại binh trạm vậy thì có thể ăn đến cơm trắng đi sáu bất quá bởi vì thịnh tình không thể chối từ đồng thời cũng là lưu tham nhu cùng hoàng quân trường một điểm tâm ý thế là cũng liền một mình toàn thu thế là binh sĩ vừa mới từ tiền tuyến bên trên xuống tới trở lại căn cứ còn chưa kịp nghỉ ngơi mấy ngày lại lần nữa đi lên đường đi lần này đường đi đổi kịp trở về cũng không cái gì khác nhau chính là đường cũ trở về Chứa lên xe cũng là giống lần trước một dạng trang 6, không cùng một dạng là trang bị giống như có chút súng hơi đổi pháo, nhiều hơn một nhóm lớn trang giáp xa, tiếp đó còn có 6 chiếc hàng Xô viết T626. Cái đồ chơi này có thể tại chiến trên sân rất khó phát huy cái tác dụng gì, nhưng mà dùng để khoe khoang mà nói tuyệt đối phải so trang giáp xa uy phong nhiều. Kỳ thực ta cảm thấy ở trong đó nhất không một dạng vẫn là các chiến sĩ tâm tính 6. Loại cảm giác này là phi thường rõ ràng, nguyên nhân rất đơn giản, lúc tới đó là muốn lên chiến trường, là làm hảo hy sinh chuẩn bị, cái kia trong lòng chính là nặng chịu giống như là để ép ngồi sơn nhất dạng. Nhưng lúc trở về liền hoàn toàn ngược lại 6. Đó là đại nạn không chết, đó là chiến thắng trở về, đó là phải lấy ưu dị thành tích trở về hướng thượng cấp hướng thủ trưởng hướng ra người hồi báo 6. Cho nên cái này căn bản liền không cần chúng ta những thứ này làm lãnh đạo lo lắng, các chiến sĩ người người cũng là nhiệt tình 10 phần hơn nữa vừa nói vừa cười. Điều này cũng làm cho nói rõ một vấn đề, mặc dù có rất nhiều người bên miệng lúc nào cũng mang theo không sợ hy sinh, dũng cảm giết địch các loại, nhưng bản năng của con người chính là su cắt tị hùng, bất kể là ai, nội tâm một góc nào đó đều sẽ chôn tránh một cái thiên họ sáu Sợ hãi. Vấn đề vẹn vẹn chỉ là 6. Chúng ta có dũng khí hay không chiến thắng sợ hai hướng đi chiến trường. 376 chương 158, Afanit sợ tăng chịu các chiến sĩ tâm tính ảnh hưởng, cho nên toàn bộ đường đi cũng là nhẹ nhõm quay trá. Các chiến sĩ tại trong xe đó là không có nói không đem tán gâu lấy cho chuyện, thậm chí có chút chiến sĩ cũng bởi vì lần này thắng lợi lòng tự tin bành trướng mới bắt đầu khoác lác. Giống như chúng ta trong xe có một cái được gọi là đại vương chiến sĩ, lúc nào cũng hung hăng nói hắn tại chiến trên sân đánh mấy cái địch nhân, dùng tên lửa chống tăng đánh bể mấy chiếc xe tăng sáu. ở trong đó có chút thật là tình hình thực tế cái này đại vương họ vương bởi vì thích khoác lác cho nên các chiến sĩ mới cho hắn lấy một tên gọi đại vương cái này ở bên trong ý tứ chính là gia châu đại vương cũng không biết hắn có hiểu hay không ngoại hiệu này hàm nghĩa ngược lại hắn là vui vẻ liền đem ngoại hiệu này tiếp nhận hắn là liên tiếp binh 6. trên thực tế lòng tự tin bành phòng cũng phần lớn là liên tiếp binh chúng ta nhị liên a 6 vậy dạng này nguy hiểm thắng lợi như vậy đều trải qua đến mấy lần lần này cũng chính là thấy có lạ hay không hơn nữa chúng ta nói thế nào cũng là trải qua báo chí tiếp nhận phòng thủ phỏng vấn tại yến kinh làm qua báo cáo anh hùng liền Thế này gặp mặt hơn nhiều cũng đã biết kia cái gì đều là phù vân, lần kế tới đánh trận còn phải dựa vào bản thân lĩnh, vẫn là một dạng đắc lực mệnh đi liều mạng. Nay liền có điểm giống phản pháp quy chân 6. Ngay từ đầu không có danh lợi thời điểm sẽ cố gắng theo đuổi danh lợi, đuổi tới đã cảm thấy cũng chính là như thế sáu. Nhiều hơn nữa danh lợi cũng không thể để chúng ta tại chiến trên sân nhiều một cái mạng, cho nên kết quả là vẫn là công giả tràng. Nếu có cái này biết, kia đối danh lợi các loại cũng liền hoàn toàn không để trong lòng, cũng tỉ như nói tại trên xe lựa 6. nhị liên binh người người đều ở đây nhắm mắt dưỡng thần, hay là loé lên đèn tin mở mấy cái văn bài, thế cuộc các loại tiêu khiển nhưng nó bộ đội binh cũng không giống nhau ở trong đó bao quát liên tiếp công binh liên ép pháo liền thậm chí là đại đội pháo binh 6. nguyên nhân là bọn hắn trước đó cũng không có dưới loại tình huống này lấy được thắng lợi lớn như vậy thế là lần này đại thắng sau đó trong lòng có chút dương dương đắc ý cũng là không thể tránh được thế là nói chuyện tự nhiên cũng liền khoa trương điểm bởi vì là người từng trải cho nên trong lòng ta rất rõ ràng sáu chuyện như vậy trải qua nhiều qua mấy lần bọn hắn cũng liền thành thói quen cho nên cũng không có nói thêm cái gì huống chi bọn họ đích sắc cũng đã có hảo cũng nên để bọn hắn thổi một cái điểm thỏa mãn lòng hư vinh Bất quá các chiến sĩ trong lòng đều biết một điểm, đó chính là công lao lớn nhất từ đầu đến cuối thuộc về doanh trưởng 6. Thế là thổi thổi cuối cùng kiểu gì cũng sẽ thổi tới trên đầu ta tới, nói một chàng doanh trưởng huấn luyện hảo, chỉ huy hảo các loại, chỉ nghe ta có chút giỡn khóc giỡn cười, mà trường phạm vào lúc này lúc nào cũng khuôn mặt vui sướng sáu. Thật giống như người khác khen ta chính là đang khen nàng tự như. Ở trong đó để cho các chiến sĩ hưng phấn không thôi, còn muốn thuộc cái kia trong máy thu âm chuyển tới âm thanh 6. Chúng ta cái này nghe theo thường lệ vẫn là 6. trận chiến đánh tới lúc này đại gia trong lòng đều biết đây cũng không phải là điện đại địch, thậm chí đại gia trong lòng ẩn ẩn biết cái này khi xưa địch nhân ở bây giờ rất có thể đã là minh hữu 6. Đối với cái này trên một điểm cấp không có làm tuyên truyền, cái này thời đại chính là chỗ này một điểm không thế nào tốt, đối với thượng cấp không có tuyên truyền không có rõ ràng chỉ thị đồ vật, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau không dám lấy ra nói. Lén lén làm liền là 6. Người khác cũng làm làm như không thấy được. cái này cũng có thể cũng là bởi vì tại 10 năm thời điểm bị cả để chỉnh đi cho cả sợ a cho nên người người trong lòng đều có loại không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất cẩn thận một chút lúc nào cũng hào cái chủng loại kia cảm giác thế là tất cả mọi người không công khai thảo luận nước mỹ nhưng tất cả mọi người thích nghe nguyên nhân là có nội dung sáu cái này điện đài nói lời tương đối khách quan chúng ta sau khi nghe ít nhất có thể biết tiền tuyến một trận chiến là thế nào đánh quốc nội điện đài a 6 thanh nhất sắc là thế nào dung cảm giết thế nào địch làm sao có thể ca có thể khóc mỗi một chàng trận chiến đều giống như trong một cái mô hình đổ ra ngay xong cả buổi còn không biết là ai thắng ai thua sáu Lại thêm lúc này truyền bá lại là phản vượng tin tức, thế là các chiến sĩ một chút liền yên tĩnh trở lại, người người đều lắng thanh nghe, tiểu lưu cũng mười phần cơ trí đem âm lượng điều chỉnh đến lớn nhất, thế là trong radio mang theo chút tạp âm giọng nam trung ngay tại đường dây cạch cạch âm thanh bên trong vang lên, lần này phản vượng chi chiến, có thể nói là Trung Hoa Trung Quốc phương diện thần lai chi bút 6. Chúng ta hoàn toàn có lý do tin tưởng, đây là Trung Hoa Trung Quốc phương diện đem nước ngoài tiến công chấp nhoáng thuật và tập nước sen kẽ chiến thuật, chiến thuật du kích đem kết hợp cũng tiến hành nhạy bén vận dụng, lại thông qua rất tốt bước, thẳng, pháo ở giữa địa đồng. một lần lại một lần đem viện phương diện binh sĩ vây quanh tại cùng một cái địa điểm tiến hành tiêu diệt 6. nghe đến đó ta đã cảm thấy có chút kỳ quái có nhiều như vậy chiến thuật sao hơn nữa còn là vây quanh tại cùng một cái địa điểm bất quá suy nghĩ một chút còn thật đúng sáu lần này chính là dùng bộ đội thiết giáp tiến hành sen kẽ đi cho nên tự nhiên cũng có thể nói là tiến công chấp nhoáng cùng sen kẽ vây quanh kết hợp đến nỗi cái kia chiến thuật du kích đi 6. nói hẳn là chúng ta dùng trang giáp xa cơ động phương thức tiêu diệt việt quân thẳng khắp binh sĩ vây quanh tại cùng một nơi điểm này sáu Phía trước ngay cả chính ta cũng không có ý thức được, mấy lần đánh xuống tất cả chiến trường cũng là tại Đồng Miên hoặc là Đồng Miên phụ cận 6. Cho nên cái này nói cũng không có sai, hoàn toàn chính xác cũng là đem Việt quân vây quanh tại cùng một cái địa điểm. Từ một điểm này tới nói 6, ta còn thực sự là có chút người trong cuộc mơ hồ, ngược lại là nước Mỹ lao dùng người thứ ba ánh mắt đến xem một trận còn rõ ràng hơn một chút. Tiếp lấy điện đài lại tiếp lấy đối với một trận làm ra một đống lớn đánh ra 6. Nói chính là Trung Hoa Trung Quốc cùng Việt Phương diện đều đánh đắc bất sai, nhưng trung đội rõ ràng càng hơn một bậc, hơn nữa trung đội chiến thuật như vậy hòa hợp cùng rất rõ ràng nhường Việt quân không ngờ rằng. cho nên mới bị thiệt lớn, cuối cùng Tiểu Lấy Việt quân tức ném đi phản vượng lại tổn thất rất nhiều người viên cùng trang bị kết thúc trận chiến đấu này. 320 sư vương bài sư cũng bởi vậy mất hết mặt mũi sáu. Điện đài cuối cùng còn tăng thêm một câu để cho người cảm thấy thần bí, là đến nay trung đội cũng không có công bố chi này xen kẽ đến đồng miên bộ đội cơ giới phiên hiệu, chẳng lẽ nó là Trung Hoa Trung Quốc phương diện bí mật xây dựng đặc trùng bộ đội? dù âm thanh, các chiến sĩ nghe ở đây không khỏi tất cả đều cười ra tiếng. Xem ra nước Mỹ lao vệ tinh gián điệp cũng chẳng có gì đặc biệt. Tiểu Lưu cười nói, bọn hắn còn không phải không có tra được chúng ta là chi bộ đội kia. Nghe vậy ta không từ một trận buồn cười sáu. Luân thiên hào đều có thể điều tra ra đó là gián điệp, không phải vệ tinh sáu. Rất rõ ràng các chiến sĩ là đem hai người này làm cho lan lộn. Cái này đưa tin, cũng coi là cho chúng ta lần này nhằm vào phản vượng hành động làm một lần tổng kết, đồng thời cũng cho ta minh bạch lúc này nước Mỹ kỳ thực rất xem trọng viễn hoa ở giữa mâu thuẫn cùng lui về phía sau phát triển. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này cũng có thể sẽ trực tiếp quan hệ đến kiểm chế tô liên cường độ. Tiếp lấy xe lửa lại đi như vậy đi ngừng ngừng hơn 10 ngày sáu. Lúc này ta cũng có chút minh bạch trương tư lệnh vì sao lại liền thời gian nghỉ ngơi đều cho chúng ta liền trực tiếp để chúng ta lên xe lửa 6. Tại trên xe lửa chính là nghỉ ngơi đi, suốt ngày trừ ăn ra chính là ngủ, tỉnh ngủ chưa chuyện chính là nói chuyện phiếm huyên thuyên, một đường còn có phong cảnh nhìn, nơi nào cũng không trên xe lửa tốt. Những thứ này nếu là đối với thế giới hòa bình nhân tới nói, đó chính là đường đi mệnh nhọc, đến mục đích thời điểm còn muốn bày tiệc mời khách sáu Thế nhưng là đối với chúng ta những thứ này ra chiến trường đánh giặc nhân tới nói, đây chính là một loại hưởng thụ. Cho nên, coi chúng ta lại là xe lửa lại là trang giáp xa. Một đường phong trần phó quẹ chạy về yến kinh căn cứ thời điểm 6. Cước này vừa mới rơi xuống đất liền bị Trương Tư lệnh một chiếc điện thoại cho kêu lên đi. Lần này ta là mặc kệ Trương Tư lệnh có nguyện ý hay không đều mang Trương phàm cùng tiến lên đi, dù sao Trương phàm là của hắn nữ nhi đi, hơn nữa cũng là ra chiến trường, lâu như vậy cũng không thấy 6. Thế nhưng là kết quả vẫn là để ta cảm giác có chút ngoài ý muốn, Trương Tư lệnh đối ta hứng thú giống như so với Trương phạm hứng thú lớn hơn nữa 6. Vừa lên tới liền vỗ bờ vai của ta nói, "Hảo tiểu tử, thật đúng là để cho ngươi cho đánh thắng, lần này người khác đều không lời nói." Như thế nào? Đối với một trận chiến này có ý kiến gì không? Ta biết Trương Tư lệnh nhất định là từ chỗ khác con đường biết một trận chi tiết tường trình, cho nên cũng sẽ không nhiều lời quá trình, nghĩ nghĩ, liền nói, địa phương khác ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ, chính là tại trang bị bên trên sáu. Ta cảm thấy chúng ta cùng Tô Liên tranh lệnh nhiều lắm. Ân. Trương Tư lệnh biểu lộ trầm trọng gật đầu một cái, ta cũng giống vậy nghĩ, chúng ta mười lăm chiếc xe tăng đều ngăn không được năm chiếc T-62, hơn nữa quân ta vẫn có bộ binh hiệp sáu đồng. Theo lý thuyết đây không phải huấn luyện vấn đề, mà là trang bị tính năng chiến lệch quá lớn. Hơn nữa Tô Liên cái này T62 vẫn là tại 62 năm nghiên cứu phát minh định hình sáu. Đến bây giờ đều nhanh 20 năm, đối với Tô Liên tới nói cũng là muốn bị đào thải đồ vật, đối với chúng ta tới nói vẫn còn xem như tân tiến đồ chơi. Cái này lui về phía sau Tô Liên nếu là gia tăng đối với Việt Nam quân bị viện trợ sáu. Đối với chương Tư lệnh lo lắng ta là hiểu, mặc dù chúng ta không lo lắng Tô Liên sẽ trực tiếp tham dự trận chiến tranh này sáu. Có nước Mỹ lao tại nơi đầu đẻ lên đâu, chúng chi mặc kệ nước Mỹ có thể hay không trong bang quốc, Tô Liên nếu là quyết định tham dự trận chiến tranh này, cũng liền tương đương đang cùng nước Mỹ trong cạnh tranh Nhật thua Dù sao Trung Hoa Trung Quốc cũng là đại quốc, liền xem như Nam Bắc giáp công sơ ý một chút cũng muốn lâm vào biển bên trong ra không được. Cái kia nước Mỹ tự nhiên là mừng rỡ nhìn xem Tô Liên cứ như vậy suy yếu đi xuống, nhưng Tô Liên lại không ngừng đem trang bị tân tiến cung cấp cho Việt, thậm chí trợ giúp Việt quân đội đổi mới, giống như bọn hắn bây giờ giúp Việt tổ kiến bộ binh cơ giới sư một dạng. Bất quá đối với điểm này ta lại cũng không lo lắng sáu, nguyên nhân là còn có một cái áp pha nít sở tăng. Chương Tư lệnh sáu, ta muốn cũng không nghĩ liền nói, Tô Liên bên kia không phải còn có một cái áp sở tăng kiểm chế lấy sao? Bọn hắn đối với Việt Nam viện trợ cũng sẽ không nhiều đi nơi nào. tăng. Nghe vậy trương tư lệnh không khỏi vô cùng bất ngờ nhìn ta áp phanis sở tăng như thế nào kiềm chế tô liên Nghe vậy ta không từ một sức sở ta chỉ nhớ kỹ trong lịch sử tô liên cũng là bởi vì bị áp phanis sở tăng cho kiềm chế lấy cho nên mới không cách nào buông tay viện trợ về sáu nhưng nhìn trương tư lệnh bộ dạng này giống như áp phanis sở tăng hoàn toàn không có cảm khái niệm chẳng lẽ tô liên xâm lấn áp phanis sở tăng chiến tranh còn chưa đánh về sau ta mới biết được chính mình quả nhiên là nhất thời lanh mồm lanh miệm phạm vào một sai lầm sáu Tô Liên là ở 79 tháng 5 năm một hai mới phát động xâm lấn Áp Phanít tăng chiến tranh. Theo lý thuyết cách bây giờ còn có hơn 2 tháng. 377 chương 159, trăm năm mươi chín. tăng hai lúc này ta không tự cảm thấy đau đầu sáu. Phía trước nói lên Áp Phanít tăng nơi này thực sự là quá mức đột nột. Phải biết cái này thời đại nhân tin tức 10 phần phong bế, không có internet cũng không có truyền thông không phải. Cho nên biết đến ngoại quốc tên ngoại trừ anh, đẹp, tô, Triều Tiên còn có đánh trận Nhật Bản bên ngoài, chỉ sợ liền Áp Phanít tăng cái tên này đều không nghe qua, mà ta lại có thể nói Tô Liên sẽ phải chịu Áp tăng kiểm chế sáu. bất quá may mà ta đầu xoay chuyển nhanh nhướng mày liền trả lời đạo nô no, là như vậy sáu kỳ thực ta cũng biết đắc bất là rất nhiều chính là chỗ này đoạn thời gian nghe nghe nhiều có khi sẽ nghe được một điểm tin tức phương diện này a chương tư lệnh không khỏi gật đầu một cái biết nói đến áp pha nít sở tăng thế cục vậy thì không có kỳ quái chút nào bởi vì gần nhất đã qua một năm áp pha nít sở tăng cục diện chính trị đã là lũ lũ xuất hiện dùng chuyển cùng tô liên quan hệ cũng là trận có ma sát đối với cái này một điểm nước mỹ tự nhiên cũng là sẽ chú ý vậy ngươi nói sáu tô liên sẽ phải chịu áp phanis tăng kiềm chế lại là chuyện gì xảy ra Trương Tư lệnh tiếp lấy lại nghi hoặc mà hỏi, người cho rằng Appanith sở tăng thế cục sẽ có biến hóa lớn sao? Từ chương Tư lệnh lời này, ta liền biết hắn kỳ thực cũng tại quan tâm Appanith sở tăng, thậm chí rất có thể hắn nghe cũng là sáu. Lúc này muốn biết điểm quốc tế thế cục kia thật là rất khó, cho dù có TV cũng không có tin quốc tế có thể nhìn, không có biện pháp, cả cách khai phóng vừa mới bắt đầu đi. Ta nhớ được hiện đại lúc còn có một bài hát, có đoạn ca từ chính là, 1979 năm, đó là một cái mùa xuân, có một lão nhân tại Việt Nam Nam Hải vừa vẽ một cái vòng sáu. Nói một cách khác, chính là chúng ta còn ở trước đó tuyến đánh giặc thời điểm. Quốc nội cũng đã bắt đầu bắt tay vào làm kinh tế cải cách. Đây cũng chính là phía trước nói, cùng Tiểu quốc đánh giặc lời nói, Đại quốc là có thể một bên đánh một bên phát triển kinh tế. Chỉ bất quá bây giờ cải cách khai phóng mới vừa vặn cất bước, cho nên chúng ta thu được nước ngoài tin tức con đường vẫn là ít đến thương cảm xấu. Đặc biệt là chúng ta những dân chúng này, thế là ta liền có chút vì mở ra cái đề tài này mà hối hận, nhưng bây giờ như là đã nói ra, vậy không nói cũng không được, thế là liền lập tức nhắm mắt nói, Tư lệnh sáu, ta cũng không nghe toàn bộ, ngay cả có thời điểm nghe nói Afghanistan tăng cái này, Thủ tướng lên đài cái kia, Thủ tướng lên đài. hơn nữa phía sau giống như đều có tô liên đang làm trò quỷ sáu. ân, trương tư lệnh gật đầu một cái. tô liên đúng a giàu mồ hôi dạ tâm từ xưa đến nay, kinh doanh mấy chục năm, bây giờ cơ bản đem áp phan nít sở tăng quân đội, cơ quan tình báo cùng cảnh sát bí mật đều khống chế trong tay. tô liên mục đích sáu, chính là muốn đem áp phan nít sở tăng phát triển thành nó vệ tinh quốc. đúng a, ta làm bộ lúc này mới nhớ, nhưng mà gần nhất lên đài một cái thủ tướng kêu cái gì sáu? a phi dạ dạ, a minh, đối với, chính là cái này a minh. ta nói, cái này thủ tướng nghe nói không thể nào nghe tô liên mà nói, là có việc này. Chương tư lệnh trả lời tô liên mấy lần mời hắn đi mát sở cơ và phỏng vấn đều bị cự tuyệt còn mạnh hơn cứng rắn yêu cầu tô liên triệu hồi đại sứ rõ ràng chính là muốn thoát ly tô liên công chế a ta giả vờ một bộ bừng tỉnh đại nộ dáng vẻ kỳ thực ta đối với phương diện này chuyện thật đúng là không hiểu nhiều ta chỉ là từ lao đầu vậy đơn giản nghe được cái đại cảm khái tiếp đó tại nước mỹ đánh áp phanit tăng thời điểm tiện thể ở trên mạng cha một chút áp phanit tăng chiến tranh lịch sử mà thôi ta nhớ được lao đầu trước kia cũng đã nói câu nói này nếu không phải là tô liên nhìn lấy áp Phanis tăng bên kia rút không được thân càng bị tử liền không có giải quyết dễ dàng như vậy. đối với lao đầu lời này ta là thực tình không đồng ý hắn nguyên nhân là sáu, việt đằng sau có một tô liên ủng hộ, trung hoa trung quốc đằng sau còn có một cái nước mỹ đang ủng hộ đâu, nếu là tô liên đối với việt nam viện trợ gia tăng, vì đạt đến một loại nào đó cân bằng cùng kiểm chế, cái kia nước mỹ một cách tự nhiên cũng sẽ gia tăng đối với việt nam viện trợ đi 6. nhưng là bây giờ 6. nước mỹ xem xét trong lúc này quốc dựa vào bản thân sức mạnh liền có thể vững vàng trấn trụ việt, cái kia viện trợ đồ vật đương nhiên đó là có thể ít thì thiếu đi, từ nơi này một phương diện tôi nói, thật đúng là rằng không rõ ràng tô liên bị áp Phanit sở tăng kiểm chế rốt cuộc là phúc là họa. A, như thế nào cũng là ta tại nói a." Trương Tư Lệnh mang theo cười khổ nói, "Ngươi nói một chút ý nghĩ a6. Ta cũng không ý tưởng gì. Ta nói, ta liền là đoán mò sáu." Tại trong radio thỉnh thoảng nghe đến như vậy điểm phong thanh, ta chỉ muốn sáu. Lúc này Tô Liên cùng Áp sờ tăng huyên náo khẩn trương như vậy, một phương diện Tô Liên không muốn mình tại Áp sờ tăng mấy chục năm kinh doanh liền như vậy hóa thành hư không, một phương diện khác mới thủ tướng rất rõ ràng muốn thoát ly không chế sáu. Vậy nếu như lại có người đang ở trong đó châm ngòi thổi gió sáu. Châm ngồi thổi gió. Trương Tư Lệnh không khỏi có chút kỳ quái vấn đạo, là như thế nào châm lựa pháp? giống như tô liên trước đó cũng như vậy làm qua không phải ta nói gặp phải không nghe lời thủ tướng liền phái người đi ám sát hoặc là phát động chính biến lật đổ đà đảo 6. cho nên ta muốn bây giờ áp Phanis nít tăng thủ tướng nhất định là sẽ ở lo lắng cái này nếu như chúng ta lại thả ra điểm phong thanh ra ngoài nói là tô liên muốn liên hợp cái gì người nào phát động chính biến xử lý hắn 6. a trương tư lệnh nghe vậy không khỏi hoảng nhiên hiểu ra tiếp lấy đùng một tiếng đứng đứng dậy tới ở trước mặt ta tới tới lui lui đi vài bước sau khi dừng lại liền gật đầu nói quả nhiên là một cái biện pháp tốt một chút liền đem bọn hắn mâu thuẫn cho trở nên gây gắt sáu hơn nữa, cái tin nhảm này cũng có thể nói là hợp tình hợp lý. coi như tô liên không có quyết định này cũng có 100 tấm miệng cũng nói mơ hồ sáu. ngươi, ngươi là như thế nào nghĩ ra? ta không từ cười khổ, thế này sao lại là ta muốn đến sáu? trên thực tế lúc này tô liên chính là đang làm xử lý a minh dự định, chỉ bất quá trong lịch sử nhường a minh phát hiện đi trước một bước xử tử người chống lại mà thôi. thế là kế tiếp tô liên mới không đắc bất phái binh xâm lần sáu. bây giờ ta, chẳng qua là tại dùng một cái khác trùng phương pháp cho a minh để tỉnh một câu mà thôi. hơn nữa một bước này hoàn toàn là có cần thiết sáu. nguyên nhân rất đơn giản. nếu để cho Tô Liên được như ý thành công lợi dụng người chống lại đẩy ngã A Minh chính quyền, cái Tia Áp Phanít Tăng liền sẽ lần nữa bị Tô Liên khống chế, thế là Tô Liên cũng không có tất yếu lại vào xâm áp Phanít Tăng. Lúc này ta cũng có chút phạm hồ đồ rồi sáu. Lịch sử chính là chỗ này sao phát triển A nếu như ta không có cho A Minh để tỉnh một câu mà nói, cái Tia A Minh có phải hay không một dạng có thể trước đó phát ra đâu, hoặc liên hướng một phương hướng khác phát triển tiếp sáu. Bất quá sáu, lập tức trương tư lệnh lại trần chờ nói, A Minh dù sao lên đài còn không có bao lâu, cánh chim không gió sáu. Vốn là phát triển như vậy xuống đối với nước ta cũng có lợi. bây giờ buộc a minh sớm hơn cùng tô liên vạch mà sáu rốt cuộc là phúc hay là hòa sáu chương tư lệnh lo lắng là có đạo lý phải biết a minh bản thân liền là phản tô bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu cái kia a minh trong lúc vô hình liền thành minh hữu của chúng ta sáu thế là dạng này nhường một cái cánh chim không gió minh hữu đi cùng tô liên đấu làm không tốt chính là cả bản đều thua nhường tô liên mượn cơ hội này đem áp phanit sở tăng không chế được chắc hơn chương tư lệnh ta nói ta cho rằng vấn đề này không cần lo lắng sáu nguyên nhân là áp phanit sở tăng quốc gia này dần phong mao lẹ dũng mãnh a tô ở giữa mâu thuẫn thực chất cũng không phải a minh giữ tô liên ở giữa mâu thuẫn mà là áp phanis sở tăng bách tính không muốn khuất phục không muốn chịu tô liên khống chế mâu thuẫn coi như tô liên có thể khống chế được gap phanis sở tăng chính phủ nhưng lại không khống chế được gap phanis sở tăng bách tính thế là liền sẽ lâm vào một cái chiến tranh vũng bùn sáu đây đối với chúng ta cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu có đạo lý Trương tư lệnh nghe không khỏi liên tục gật đầu tiếp lấy có chút bất ngờ nhìn ta nói nhìn không ra a không nghĩ tới còn có cái này trí tuệ sáu nếu như không phải biết ngươi là người như thế nào còn tưởng rằng ngươi là âm nhu gia nghe vậy ta không từ mồ hôi một cái ta đây nơi nào tính là gì âm mưu ra a 6 ta chỉ bất quá trùng hợp đối với đoạn lịch sử này có chút hiểu mà thôi dương học phong đồng chí tiếp lấy trương tư lệnh liền đang sắp nói với ta đạo mặc kệ chuyện này lui về phía sau là thế nào phát triển cũng chỉ có người biết ta biết sáu hiểu chưa minh bạch ta mười phần rất khoát đáp hôm nay chúng ta cái gì cũng không nói qua ta cũng không phải đồn đốc đương nhiên biết việc này không thể coi thường thậm chí nói ảnh hưởng đến một quốc gia vận mệnh hoặc là hai nước quan hệ cũng không có đáng cho nên ta đương nhiên sẽ không nói lung tung rất tốt chương tư lệnh gật đầu một cái như vậy kế tiếp sáu liền cho các ngươi phóng 3 ngày giả để các ngươi đi cùng chiến hữu cũ họ gặp a cùng chiến hữu cũ họ gặp nghe vậy ta không từ một sự sở nô no. ta chưa nói qua sao trương tư lệnh ngượng ngùng cười cười ngươi xem ta đây trí nhớ sáu các ngươi binh sĩ đã trở về liền tại đây trong căn cứ gì chúng ta binh sĩ sáu đã trở về ta nghe lấy không khỏi có chút hồ đồ rồi chúng ta binh sĩ đã trở về ta còn sẽ không biết sao a trương tư lệnh có chút lúng túng giải thích ta nói chính là bốn mươi sư sáu cũng chính là ngươi lúc đầu binh sĩ cái gì bốn theo học tiền tuyến đã trở về ngay tại chúng ta căn cứ. Đúng vậy a." Trương Tư lệnh gật đầu một cái, mới chỉnh huấn một nhóm bộ đội biên phòng đã ra tiền tuyến, liền đem tiền tuyến binh sĩ đổi lại một cái phê, bây giờ 40 sư ngay tại chúng ta căn cứ chỉnh huấn, đều trở về hơn 1 tháng 6. "Cảm tạ Tư lệnh." Ta vội vàng động thân hướng Trương Tư lệnh chào một cái, bởi vì ta biết sáu, nếu như không phải Trương Tư lệnh tận lực cắt bài, cái này 40 sư sẽ không như thế xảo ngay tại chúng ta cho ở cái trụ sở này. Về sau ta mới biết được đã biết thực sự là cảm tạ sai rồi sáu. Trương Tư lệnh đem 40 sư điều chỉnh đến chúng ta căn cứ chỉnh huấn cũng không phải bởi vì ta, mà là có tâm ý khác. thế nhưng là lúc này ta nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy đâu, một trái tim đã sớm bay đến cựu tiêu vân ngoại đi. trương tư lệnh cũng không giải thích, chỉ là cười cười, nói, đi thôi, mang theo các chiến sĩ cùng đi, trở về lao bộ đội đi xem một chút. trương phàm liền lưu tại nơi này mấy ngày, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? đương nhiên 6. không có ý kiến. ta không từ mặt mo đỏ ửng, cũng không biết nên trả lời như thế nào tốt, chỉ nhìn phải trương tư lệnh cười ha ha, cùng trương phàm dặn dò một tiếng phía sau, ta nhảy lên xe dịp liền để tài xế hướng về doanh địa mở sáu. đây nếu là tại hiện đại. ta mới sẽ không giống như bây giờ bởi vì phải gặp cái nào đó bằng hữu mà kích động thành bộ dáng này nhưng bây giờ cũng không một dạng nguyên nhân là sáu ta bây giờ muốn gặp là chiến hữu đã từng tại chiến trên sân đồng sinh cộng tử qua chiến hữu chưa xong con tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại người sử dụng mời đến em mở đọc 378. trăm bảy chương một chiến hữu gặp lại liên tiếp nhị liên khẩn cấp tụ tập sáu theo ta ra lệnh một tiếng hai đại đội đội bộ binh rất nhanh liền tập hợp tiếp lấy chiều ta cách đó không xa trang giáp xa vung tay lên hạ lệnh lên xe tại tất cả cán bộ lo lắng tiếng thúc giục phía dưới các chiến sĩ liền công thương bằng nhanh nhất tốc độ lấy ban làm đơn vị bò lên trên xe tiếp đó một hồi mổ tờ anh minh chi này từ mười mấy chiếc trang giáp xa tạo thành đội xe liền theo ta xe dịp hướng 40 sư trụ sở vội vã mà đi sở dĩ phải mang theo hai cái đại đội bình đó là bởi vì liên tiếp cốt cắn cũng là nguyên bản nhị liên binh tạo thành ta vào lúc này là vội vã trở về nguyên bản binh sĩ lại xem cho nên cũng lời đi phân cái này phân kia một cổ món nóc đem hai đại đội toàn bộ mang đến lại nói. Về sau ta mới biết được chính mình phạm vào một sai lầm sáu. Thủ hạ chính là những thứ này, binh nhìn ta lo lắng như vậy dáng vẻ, còn tưởng rằng đây là muốn đi thi hành nhiệm vụ gì đâu sáu. Cho nên bọn họ trong lòng liền lén lút nói thầm, đây đều là tại Bắc Kinh, còn có thể có cái gì nhiệm vụ muốn thi hành tới. Chẳng lẽ là đi đánh thổ phỉ bắt cường đạo. Nhưng mà bất kể như thế nào sáu, làm lính chính là nghe chỉ huy làm tốt chuẩn bị chiến đấu liền tốt. Lại thêm chúng ta lúc này mới mới từ tiền tuyến trở về, đạn đều không có lên dao nộp đâu sáu. Thế là người người đều khẩu súng kéo theo thân. Chúng ta chi bộ đội này thừa cũng là tốc độ rất nhanh luân thức trang giáp xa, mới 10 vài phút thì đến 40 sư trụ sở, cách mấy chục mét liền thấy phía trước có mấy cái lính gác canh dự ở cửa ra vào sáu. Cũng không biết là tài xế quen thuộc lái tới chỗ nào đều là từ từ qua lại hay là thế nào, tới cửa cũng không ý dừng lại, vẫn như cũ sông ngang đánh thẳng sông vào trong sáu. Kết quả rất nhanh trước mặt liền cản trở một đội binh đem chúng ta cản xuống dưới. Lần này là cùng sáu. Phía sau ta trang giáp xa xem xét tình huống này còn tưởng rằng đây chính là muốn thi hành nhiệm vụ, thế là hô một chút liền một trận tiếp lấy một trận mở đi lên kích một tiếng tại quân doanh phía trước xếp thành một hàng. tiếp lấy hai cái đại đội binh giống như đánh trận tựa như từ trang giáp xa bên trong chui ra gìm súng hung thần ác sát hiện lên đội hình chiến đấu tàng ra liền trang giáp xa lên súng máy cao xạ đều làm xong chiến đấu thế thái chỉ dọa đến ngăn ở trước mặt chúng ta một đội binh trắng bệnh cả mặt các ngươi làm gì các chiến sĩ bộ dạng này chỉ nhìn cho ta đó là sửng sốt một chút cũng không biết chuyện gì xảy ra doanh trưởng 6. mặt nhỏ giọng nói ngươi đây không phải 6. để chúng ta xông vào sao xông cái gì xông ta tức giận mắng tất cả đều thu súng lại sau đó ta rất nhanh liền nghĩ đến các chiến sĩ trong tay những thứ này thường dùng đều vẫn là thật đạn đâu không khỏi âm thầm dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh sáu đây nếu là đánh nhau ta đây tội danh nhưng lớn lắm a mặt xẹo ứng tiếng này mới khiến các chiến sĩ khẩu súng thu vào thế nhưng là chúng ta bên này thu lại 40 sư bên kia nhưng lại không muốn cửa ra vào động tính này rất nhanh liền kinh động đến 40 sư một cái cán bộ sáu bọn hắn cũng là mới từ trên chiến trường xuống nơi nào sẽ cam tâm bị thua lỗ thế là phần phật một chút cũng mang theo một đội binh chạy tới cửa tới sáu gì tình huống tên đưa cán bộ người còn chưa tới âm thanh liền chuyển tới mẹ nó sáu người nào dám đến trong quân doanh tới quấy rối, không muốn sống hay là thế nào lấy đồng chí 6. ta có chút ngượng ngùng nói là hiểu lầm 6. hiểu lầm. lúc này cái kia cán bộ mới vọt đến trước mặt ta, chỉ vào người của ta sau lưng trang giáp xa cùng súng ống đầy đủ binh nói, cái này gọi là hiểu lầm. người 6. nói đến đây thời điểm cái kia cán bộ không khỏi ồ lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn ta. tiếp đó một chút liền nắm tay của ta nói, dương đại đội trưởng, ngươi là dương đại đội trưởng 6. ngươi, ngươi trở lại rồi 6. ngươi là, ta có chút kỳ quái nhìn tên này cán bộ, dương đại đội trưởng, cán bộ này con mắt đỏ ngầu nói, ta nguyên bản cũng là nhị liên, bổ sung binh 6. về sau tại 581 cao điểm đánh việt quân đẹp giới sư thời điểm bị thương chưa khỏi vết thương trở về tìm không được các ngươi sáu a lúc này ta mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai cũng là thủ hạ ta binh chỉ là ta bởi vì thủ hạ đổi được quá nhiều mà không nhớ kỹ là ai mà thôi là diêu phúc sương sao lúc này người đọc sách nghe âm thanh liền đoạt đi lên ai tên này cán bộ vừa thấy được người đọc sách nước mắt liền sẽ không nhịn được rất xuống thương đều tốt ta người đọc sách nắm diêu phúc sương tay nói tốt mới mấy tháng không gặp sáu này cũng lên làm cán bộ một chút vết thương nhỏ không có mấy ngày là khỏe diêu phúc sương hỏi Ngay, đại đội trưởng, ta nghe nói các ngươi tới Bắc Kinh làm báo cáo, như thế nào một chút liền không có tin tức 6. Diêu Phúc xương, Lỗ Quốc sông, người cũng bay về rồi. Sáu, lần này đội ngũ rất nhanh liền rối loạn, người hỏi một câu ta nói một câu, có khi giữa hai bên cũng là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, diễn phần mình đều kích động đến giống bắn liên thanh tựa như nói mình xấu. Bất quá cái này cũng không quan hệ, các chiến sĩ muốn kỳ thực cũng không phải cái gì chân chính đáp án, mà là nghị cẩn thận nắm lấy gặp lại giờ khắc này vui sướng. Dương Học Phong, lúc này theo một tiếng thanh âm quen thuộc, La doanh trưởng tiểu ra bây giờ trước mặt của chúng ta. Đại đội trưởng, đại đội trưởng. Nguyên bản nhị liên các chiến sĩ chợt một chút liền xông lên, từng nhánh đại thủ lập tức liền nắm trở thành một đoàn. Ta cũng đi ra phía trước nắm thật chặt La Doanh Trường Tay, nói, như thế nào, hết thảy đều vẫn tốt chứ? Đều tốt. La Doanh Trường gật đầu một cái, tiếp đó nâng lên chỉ còn lại ba cái ngón tay tay trái ở trước mặt ta lung lay, nói, chính là tay trái có chút không tốt. Nô, bị thương. Ta không tử có chút ngoài ý muốn, ta rời đi thời điểm La Đại đội trưởng cũng đã là cái trại trưởng. Theo lý thuyết hắn không cần trực tiếp trên chiến trường ở tại hậu phương là được rồi, làm sao còn sẽ bị thương? Này. khỏi phải để La Doanh Trường giống như là tại nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Các ngươi sau khi đi Việt Quân Đặc Công tới đánh lén chúng ta toàn bộ một lần, đây là nhường lựu đạn mảnh đạn cho nổ. Nô, no, Việt Quân Đặc Công, ta không từ sắc mặt trầm xuống. Vấn đạo, Đoàn trưởng không có sao chứ? Đoàn trưởng không có việc gì. La Doanh Trường lắc đầu. Ngày đó hắn vừa vặn đến sư bộ đi một chuyến, bất quá Chính ủy Liên 6. Trung quanh các chiến sĩ nghe lời này rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Ta không từ nhớ tới tại chúng ta quyết định chống lại thượng cấp mệnh lệnh lúc toàn lực vì chúng ta đánh nghiệm trợ Chính ủy Sáu. Đại đội trưởng. Lúc này cái kia Diêu Phúc Sương ở bên cạnh xen vào một câu. Việt quân đặc công là của chúng ta đối thủ cũ, dẫn đầu chính là cái tia chạy mất độc nhãn long sáu, là hắn, ta không từ hận đến thẳng cắn răng. Tới tới tới 6 La Doanh Trường tựa hồ cảm thấy bầu không khí không đúng, thế là liền vô bờ vai của ta nói, ta dẫn ngươi đi gặp đoàn trưởng đi. Ngươi đi phía sau hắn thường thường nhắc tới ngươi đây, nhắc tới ta. Đúng vậy à? La Doanh Trường cười khổ gật đầu một cái, hắn tựa như là dưỡng thành một trùng tập quán, vừa có không thuận tâm chuyện liền chỉ chúng ta mắng, các ngươi cũng không cùng cái tia Dương Học Phong học một ít. Nếu là hắn ở nơi này, nơi nào sẽ đánh thành dạng này sáu? Ta nói tiểu tử ngươi. nhưng làm chúng ta cho hại khổ nghe vậy ta không từ có chút dở khóc dở cười cũng không biết nên trả lời như thế nào mới tốt nữa La Doanh trưởng mang theo ta tại một gian nhà chạy phía trước dừng lại kêu lên báo cáo nhận được sau khi cho phép liền lôi kéo ta đi vào hào hứng nói Đoàn trưởng ngươi xem một chút hai tới nhà Dương Học Phong nguyên bản vẫn là sụ mặt xem văn kiện Lưu Đoàn trưởng vừa thấy là ta cũng không khỏi hớn hở ra mặt ngươi cái tên này đều chạy đi nơi nào Lưu Đoàn trưởng một bên nắm tay của ta một bên cỡ trách đạo ta chiếm được tình báo chính là ngươi viện cái gì năm doanh sáu cũng không biết là tên hôn đản nào ra chủ ý Thủ hạ ta binh sĩ ta ngay cả người đều không thấy, người khác còn tưởng rằng ta có đem binh sĩ cất giấu ra đây. Ta nhất thời im lặng, cái này nếu như nói cho Lưu đoàn trưởng 6, chúng tư lệnh chính là hắn trong miệng hỗn đản, không biết Lưu đoàn trưởng sẽ là một dạng gì sát mặt. Tới tới tới 6, ngồi một chút. Lưu đoàn trưởng nhiệt tình gọi ta ngồi xuống, cảnh vệ viên rất nhanh liền đưa lên vài chén trả Lưu đoàn trưởng thở phào nhẹ nhõm nói, "Ngươi đã trở về liền tốt, lui về phía sau sẽ không sợ đụng tới vấn đề khó khăn gì sáu. Ngươi nói thủ hạ ta nhiều lính như vậy, làm sao lại không nhiều ra mấy cái dương học phong đâu?" Nhìn một chút, La doanh trưởng ở bên cạnh bất đắc dĩ dương lên đầu, lúc không có người, chúng ta ngày ngày đều là như thế nhường đoàn trưởng hơn sáu. Đoàn trưởng! Ta nói, ngươi đây không phải để ta làm người xấu sao? Lời này nói thế nào? Đoàn trưởng không khỏi khuôn mặt nghi hoặc. Ngươi luôn như thế vẫn lấy thủ hạ binh, cái kia toàn bộ đoàn người không đều đem dương học phong cho hận đến trong xương cốt đi. Nô! No. Đoàn trưởng cùng La doanh trưởng không khỏi cười ha ha. Nói thật! La doanh trưởng vừa cười vừa nói, người đoàn trưởng này nếu là cầm người khác mà nói, vậy chúng ta có thể còn có thể không phục, nhưng mà bắt tới xấu. người người cũng là phục phục thiết thiếp người đánh nhau trận chiến tại nơi rõ ràng đi sáu bội phục còn không kịp đây ai dám hận người a lời này thực sự là đem ta cho thổi phồng đến mức trong lòng có chút phiêu phiêu nhiên phải biết tham gia quân ngũ đánh giặc có lợi nhất không là người khác tán đồng hết lần này tới lần khác chính mình chiến hữu tán đồng nguyên nhân không có những thứ khác xấu chính là chiến hữu đối với mình nhất thanh nhị sở đi chuyên miệng đều khó tránh khỏi sai lệch. như thế nào sau đó lưu đoàn trưởng liền hỏi một tiếng lần này trở về là về đơn vị đâu vẫn là gì tình huống ta cũng không biết Ta nói, chúng ta cái này cũng là mới vừa từ trên chiến trường trở về đâu sáu. a, Các ngươi lại lên chiến trường? Lưu đoàn trưởng không khỏi có chút tức giận mắng oán trách một tiếng, "Thủ hạ ta binh, lên chiến trường ngay cả chính ta cũng không biết. Đoàn trưởng ngươi đừng trách móc." Ta giải thích nói, "Chúng ta sắp xếp 118 đoàn nằm doanh, chỉ là vì che giấu hai mắt người, trên thực tế là độc lập doanh tính chất." Ân. Lưu đoàn trưởng gật đầu một cái, trong lòng tựa hồ còn đang vì thượng cấp như thế âm thầm liền đem chúng ta đào đi mà có chút không tao hứng. "Các ngươi cái này độc lập doanh rất uy phong đi." La doanh trưởng nói, "Xem các ngươi tại cửa ra vào cái kia khí phái sáu." cũng là mở trang giáp xa đi lên vậy cũng là giao nộp tới giao nộp tới la doanh trường hơi nghi hoặc một chút hỏi các ngươi đây là sáu đánh cái gì chỉ tới phản vượng ta nói phản vượng phản vượng chính là các ngươi đánh xuống la doanh trường cùng lưu đoàn trưởng không khỏi hé mở cái miệng rất lâu cũng không khép lại chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại người sử dụng mời đến em m đọc 379. Trước một phân tầng đào hầm lo bởi vì này lúc phản vượng chi chiến đã không phải là bí mật gì, cho nên ta cũng liền rõ ràng mười mươi chiến đấu đi qua cùng Lưu Đoàn trưởng cùng La Doanh trưởng nói một lần. Lưu Đoàn trưởng cùng La Doanh trưởng cũng là tại chiến trên sân lăn lộ tới, đồng thời cũng đối chiến thuật hiệp đồng các loại có hiểu biết, đương nhiên sẽ biết một trận chỗ khó cùng trọng điểm ở nơi nào. Thế là một bên nghe một bên liền như có điều suy nghĩ trực điểm đầu. Chờ ta nói xong, Lưu Đoàn trưởng mới cảm thán nói, khá lắm, không nghĩ tới lúc này mới mấy tháng không thấy ngươi vừa cạn chuyện lớn sáu. Ta còn nói là chi bộ đội đó lợi hại như vậy đâu, có thể sử dụng một cái doanh liền đem phản vượng bắt lại. Không nghĩ tới vậy thì các ngươi. Đúng thế." La doanh trưởng cười nói, "Trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn luôn đang thảo luận phản vượng chiến sự, đều ở đây đoán cái này doanh phiên hiệu 6. Không nghĩ tới xa tận chân trời gần ngay trước mắt chính là chính chúng ta bộ 6." Nói đến đây La doanh trưởng đội vàng thu lại miệng, con mắt liếc nhìn Lưu đoàn trưởng 6. Ý tứ này rất rõ ràng, sơ ý một chút còn nói đến Lưu đoàn trưởng tức giận địa phương. "Thôi thôi." Lưu đoàn trưởng cười nói, "Ngược lại các ngươi doanh phiên hiệu vẫn là chúng ta 118 đoàn, đánh thắng trận đã lâu chúng ta bộ đội khuôn mặt, ta cũng sẽ không tính toán nhiều như vậy." Rỗ một tiếng, người chung quanh tất cả đều không khỏi bật cười. thực đại gia trong lòng đều biết, lưu đoàn trưởng đây bất quá là đùa giỡn một chút tôi xấu. phía trên chiến trường này chuyện đánh giặc, quan tâm nhất hẳn là có thể hay không chiếm thượng phong đem địch nhân đệ lên ánh, đến nỗi tăng thể diện xấu. vậy cũng là còn sống trở về chuyện sau đó. đoàn trưởng, trong khoảng thời gian này đánh vẫn thuận lợi chứ? ta thuận miệng hỏi một tiếng. không nghĩ tới ta đây sao hỏi một chút chàng diện lập tức trở nên lung túng, vừa mới còn có tiếng cười cũng thay đổi đắc bất tự nhiên. thế nào? ta phát giác được trong này khác thường, rất nhanh liền minh bạch tình huống không phải ta muốn giống lạc quan như vậy. la doanh trưởng cười khổ một tiếng, nói, việc này cũng không gặp ngươi. đánh thật đúng là không thuận lợi. Tại sao có thể như vậy? Ta hỏi, Càng quỷ tử không phải nhường chúng ta để đánh sao? Ta đây đích thật là có chút tưởng bất thông. Phải biết tại ta tới Bắc Kinh thời điểm tình thế vẫn một mảnh tốt đẹp, việt quân thế công vừa mới bị quân ta đánh lui, tại cao địa thượng đường hầm công sự lại không quân ta hoàn mỹ đầy đủ hoàn mỹ, hơn nữa pháo binh phương diện cũng kém hơn ta quân 6. tình thế có chút không giống. Lưu đoàn trưởng mang theo chút trọng ngữ khí nói, kể từ ngươi đến Bắc Kinh làm báo cáo về sau, việt quân mà bắt đầu thay đổi chiến thuật, từ dĩ vắng danh, đoàn cấp trở lên đại quy mô tiến công, chuyển biến thành tất cả cao điểm tiểu bộ đội từng bước đẩy tới tiến công 6 Loại này tiến công, nhìn như kích thước nhỏ, nhưng cho một tuyến áp lực nhưng là ở khắp mọi nơi, đơn giản giống như một tòa đại sơn nhất dạng đặt ở chúng ta trên lưng. A, nghe Lưu Đoàn trưởng lời này ta cũng có chút minh bạch. Cái này cũng là Việt Hoa 10 năm chiến tranh phát triển xu thế, đầu tiên chúng ta vượt qua biên cảnh dạy dỗ một chút càng quỷ tử, sau đó lui về biên cảnh khu vực phòng thủ 6. Cái này càng quỷ tử bị chúng ta đánh cho một trận sau đó đương nhiên sẽ không chịu phục, thế là cũng nghĩ ngược lại hướng tiến Trung Quốc cảnh bên trong hoặc là tại biên cảnh đánh mấy trận đại quy mô chiến dịch giành lại chút mặt mũi 6. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện mình binh lực cùng hỏa pháo cũng không bằng bên trong đội. thuống chi bọn hắn vẫn là hai tuyến chiến đấu sáu thật muốn tính ra mà nói vẫn là tam tuyến chiến đấu nhất tuyến quang tây nhất tuyến vân nam nhất tuyến dạng phổ nhất sáu đối với giống việt dạng này tiểu quốc tới nói muốn tam tuyến chiến đấu hơn nữa còn là đánh đại quy mô chiến dịch căn bản cũng không phải là hắn nhóm có thể gánh vác nổi thế là sáu chiến đấu rất nhanh liền chuyển biến trở thành một cái khác trạng thái chính là tại biên cảnh rằng co cái này việt thì có rất lớn ưu thế nguyên nhân là biên cảnh rằng co cũng không cần quá nhiều binh lực trung hoa trung quốc binh sĩ tại cao địa thượng một cái liền việt chỉ cần đối ứng an bài một trung đội là được rồi lại thêm việc quân trời sinh liền so bên trong đội càng có thể chịu khổ càng có thể kiên trì sáu đối với cái này một điểm có lẽ có rất nhiều người cũng không tán đồng nhưng sự thật xác thực như thế đương nhiên ở trong đó việt quân cũng có không chịu khổ nổi tham sống sợ chết bên trong trong đội cũng có bộ phận so việt quân còn có thể bị khổ sáu bất quá đây đều là trường hợp đặc biệt từ trên tổng thể tới nói sáu càng quân tại phương diện này không thể nghi ngờ phải mạnh hơn bên trong đội rất nhiều điểm này là từ việt quân nhiều năm sinh hoạt tại chiến tranh cùng gian khổ trong sinh hoạt mà bên trong đội nhưng là trưởng thành tại thời đại hòa bình quyết định Bất quá ta rất nhanh liền phát hiện sự thật không hề chỉ là đơn giản như vậy sáu. Cang Quỷ Tử lại phát minh một loại chiến thuật mới. Lưu Đoàn trưởng cho chúng ta mọi người điểm một điếu thuốc phía sau, liền chỉ địa đồ nói với ta đạo, bọn hắn gọi loại chiến thuật này vì phân tầng đào hầm lò chiến thuật 6. Tên như ý nghĩa, chính là đem chiến hào từng tầng từng tầng đào, đem chúng ta từng bước từng bước lui về phía sau bước 6. A. Nghe vậy ta không từ những mày, chúng ta chẳng lẽ thủ không được sao? Cũng không nói thủ không được. La doanh trưởng giải thích nói, làm ngoài không được sáu. Cang Quỷ Tử tùy tiện đào một cái chiến hào mang một ít lương thực liền có thể ở bên trong trốn mấy ngày nữa vài đêm. chúng ta đánh lại đánh không được đổi lại đổi không đi sáu thế là song phương ngay tại đằng trước hao tổn lúc này việt quân liền để tay súng thiện xạ lên sáu chúng ta bước lên phía dưới hắn liền một thương lại bước lên phía dưới hắn lại là một thương sáu chờ chúng ta không dám ló đầu việt quân lại đem chiến hào hướng phía trước đào sáu ta không tự ở trong lòng nói thầm một tiếng lợi hại đây chính là dùng sợ nỉ vợ cùng chiến hào đem kết hợp cả hai hỗ trợ lẫn nhau sáu một phương diện sợ nỉ vợ vì chiến hào đào hầm lò cung cấp nhiệm hộ một phương diện khác theo chiến hào đào hầm lò việt quân sợ nỉ vợ thì có càng nhiều tốt hơn không gian hoạt động chúng ta cũng mấy lần muốn theo cảng quỷ tử tay súng thiện xạ đánh. la doanh trưởng phun một hớp khói xương mù nói nhưng mà thương của chúng ta sáu là năm mươi sáu xa nhất cũng chỉ có đánh 400 trăm m nhân ra cái kia súng ngắm là có thể đánh một ngàn m lại xa vừa chuẩn mấy lần đều ăn rồi thiệt thòi lớn 6. thế là như thế cọ sát lấy cọ sát lấy 6. rất nhanh đỉnh núi trận địa liền thủ không được đỉnh núi này trận địa một thủ không được tình thế rất nhanh lần nữa chuyển biến sâu 6. việt quân đem sở nghĩu tượng hướng về đỉnh núi trên trận địa điều đánh các chiến sĩ bạch tiên hắc dạ đều chỉ có thể nút ở đường hầm bên trong không dám ra tới cái này ban ngày có tốt phòng ngự thọc sâu hỏa lực còn có thể vì chúng ta cung cấp chút tiệm hộ Việt quân không dám lên tới sơ động, trời vừa tối vậy thì sáu. Liên lấy bọn hắn không có cách nào sao? Trong lòng ta dâng lên một đoàn lửa giận vô hình. Có thể có biện pháp gì? La Doanh trưởng vẻ mặt đau khổ dương lên đầu. nhị Liên ở thời điểm chúng ta còn có mấy cái súng ngắm, nhị Liên vừa đi nên cái gì cũng không có. Chúng ta biện pháp gì đều thử qua sáu. Dùng pháo nổ, dùng súng máy đánh, thậm chí súng máy cao xạ đều mang lên đi qua mấy rất, cuối cùng vẫn là không có tác dụng gì. La Doanh trưởng nói những thứ này ta là hiểu rõ sáu. Nguyên nhân chủ yếu là súng ngắm tinh chuẩn hơn nữa chờ đậy, len lén đánh lên một thương giải quyết đi một mục tiêu lập tức lại lẻn về trong chiến hào. cái khác vũ khí tỉ như hỏa pháo súng máy súng máy cao xạ các loại những đồ chơi này mặc dù uy lực lớn nhưng không có cấp tốc che đậy đặc điểm này xấu. thế là tại chiến trên sân tự nhiên là không cách nào áp chế viện quân thư kết thủ đây cũng chính là sơ nịm tở càng ngày càng bị các quốc gia coi trọng xem nguyên nhân nhưng tiếc là chính là nước ta bây giờ còn chưa có sơ nịm tở càng không có súng năm sáu thế là tại chiến trên sân phải ăn thiệt thòi đó cũng là mượn phần chuyện bình thường hơn nữa càng quỷ tử thế công còn vẹn vẹn dạng này la doanh trưởng nói tiếp càng quân tại nhất tuyến khai thác phân tầng đào hầm lò chiến thuật đồng thời lại phái ra viện quân đặc công bốn phía tập kích, quân ta quân hòa khố, tiếp tế thương khô, bộ chỉ huy, đường tiếp tế chợ đều được viện quân đặc công mục tiêu, đánh tới về sau sáu. Chúng ta nhất tuyến canh giữ ở hai mẹo trong động chiến sĩ cái gì đến liền lương khô đều ăn không hơn, toàn bộ bộ đội sĩ khí đều lọt vào đả kích nghiêm trọng. Cái này nếu không có những bộ đội khác đem chúng ta cho thay đổi đi sáu, còn không biết có thể chống bao lâu. Trận kia hơn là như thế nào phong thủ? Ta hỏi. Từ trên chiến trường xuống ta biết, nếu như trận chiến đánh thành dạng này vậy phải giữ vững trận địa cũng khó khăn. Còn có thể có biện pháp nào? La doanh trưởng trả lời, căn quỹ tử đánh đánh rút chiến sáu. Chúng ta đánh liền trận địa chiến, đỉnh núi trận địa nhường càng quỷ tử chiếm một đoạn thời gian, các chiến sĩ thực sự không chịu nổi, liền phát động một trận chiến đấu đem đỉnh núi trận địa đoạt lại, lại đem Việt quân công sự cho nổ sạch xe 6. Nghe lòng ta phía dưới không khỏi trầm xuống 6. Bởi vì ta mặc dù biết là doanh trưởng cũng không có nói rõ, nhưng cái này dùng trận địa chiến đi đối với Việt quân đánh út chiến 6, kỳ thực chính là lấy mạng người đi lấp. Tốt tốt 6. Nói những thứ này làm gì? Lưu đoàn trưởng đầu thuốc lá hướng về trên mặt đất ném một cái, hung hăng dùng chân đạp tắt, nói, chúng ta đều còn sống trở về đi, hôm nay hiếm thấy tụ ở một khối 6, nên cao hơn phía dưới. Nói vây vây tay đối với cảnh vệ viên nói, "Tiểu Lâm cởi lìn, nhường bếp núc ban lộng mấy cái thịt rượu, chúng ta hôm nay nhất định định phải thật tốt uống một chén." Thịt rượu rất nhanh liền chuẩn bị xong, cùng nhau lên bàn còn có ta mang tới hai đại đội 6. Đó cũng không phải nói lưu đoàn trưởng đại thủ bút có thể mời được đến nhiều người như vậy ăn cơm, mà là bởi vì nơi này hậu phương 6. Căn cứ cân nhắc đến các chiến sĩ ở tiền tuyến điều kiện gian khổ, đây cũng là trốn thai mèo động lại là cùng quỷ tử liều mạng, cho nên có một bút khoản tiền là cho binh sĩ cải thiện cơm nước, lúc này đương nhiên lại vừa vẫn phát huy được tác dụng. trên bàn rượu đó là một mảnh náo nhiệt giống rêu phúc xương các loại vốn là thuộc về chúng ta nhị liên nhưng về sau bởi vì thụ thương và trở về binh cũng có mười mấy lúc này vừa nghe nói chúng ta đã trở về cũng đều xông tới một hồi hỏi han ân cần nói lên cùng một chỗ từ trận chiến hữu lại khó tránh khỏi xoa một cái chua xót nước mắt nhưng cuối cùng thường thường đều sẽ biến thành một ly một ly hoàng thự vào trong bụng sáu thế là không có mấy lần sẽ thay đổ mấy cái đây chính là ra chiến trường đánh giặc nhân cái nào sáu người người đều bị chiến trường bức cho ra một bộ hôm nay có vậy hôm nay say tâm thái nhưng mà ta lại không làm được đến mức này lúc này trong lòng ta liền mang theo một điểm sáu Trên chiến trường vấn đề không có giải quyết liền sẽ từ đầu đến cuối tồn tại. Bây giờ mặc dù là những bộ đội khác đi lên chịu khổ, nhưng rất nhanh chúng ta binh sĩ liền sẽ lần nữa bị cử đi chiến trường. Đến lúc đó chúng ta vẫn là một dạng phải đối mặt việt quân loại chiến thuật này xấu. Có thể, các chiến sĩ không cân nhắc vấn đề này là có thể, thậm chí là doanh trưởng, lưu đoàn trưởng không cân nhắc vấn đề này cũng có thể. Nhưng ta nhất định phải cân nhắc. Bởi vì ta tin tưởng đây mới là chương tư lệnh đem 40 sư kéo đến cái trụ sở này chỉnh huấn mục đích xấu. Để cho ta tốt hơn cùng các chiến sĩ giao lưu, sau đó mới giải quyết những vấn đề này. 380 chương 162, nhiệm vụ ta đoán quả nhiên không sai, chương Tư lệnh đem 40 sư an bài đến cái trụ sở này hoàn toàn chính xác chính là ý này, thậm chí ngay cả thời gian cũng là đi qua tính toán sáu. Chúng ta năm doanh tại phản vượng lúc tác chiến, chương Tư lệnh liền đem 40 sư cho thay thế tới, tiếp đó còn đặt một cái tháng nghỉ sáu. Chờ chúng ta đánh xong phản vượng về tới căn cứ, 40 sư binh sĩ cũng đúng lúc ngày nghỉ kết thúc trở về huấn luyện. Bất quá lúc này mới chỉ là chương Tư lệnh mục đích bên trong một cái sáu. Ngày đó không đợi ta ba ngày nghỉ kỳ kết thúc, chương Tư lệnh liền không kịp chờ đợi đem ta gọi tới bộ tư lệnh. Nói cho ngươi một tin tức tốt. vừa thấy được ta trương tư lệnh liền thấp giọng mang theo hưng phấn rộng ngươi lại dựng lên một lần công lớn chúng ta theo phương án của ngươi đem tin tức bí mật chuyển đến upfanit tháng 6. nhanh như vậy Nghe vậy ta không từ có chút ngoài ý mớn ai Trương tư lệnh hồi đáp không phải liền là truyền một câu nói đi vậy còn bao lâu nữa ta suy nghĩ cũng là 6. bất quá tưởng tượng lại cảm thấy có chút không đúng đây là giữa quốc gia và quốc gia liên hệ đây cũng không phải là gọi điện thoại liền có thể làm được đặc biệt là trước đây trung hoa trung quốc tương đối phong bế cùng nước khác quan hệ ngoại giao không nhiều sáu cho nên cái này cũng nói rõ một chút nước ta cao tầng hẳn là đã sớm chú ý áp phanit tăng thế cục đồng thời đã có tiếp xúc suy nghĩ lại một chút chương tư lệnh đúng a giàu mồ hôi thế cục cũng có tương đối hiểu thế là lại càng phát chắc chắn ý nghĩ của mình bất quá cái này cũng không kỳ quái nếu như là một người bình thường vậy đích xác không cần thiết đi quan tâm kia cái gì áp phanit tăng cái gì nhưng là một quốc gia tới nói đối với giống áp phanit tăng dạng này cùng tô liên có quan hệ quốc gia hơn nữa còn là chúng ta nước láng giềng 6 cái kia quan tâm cùng tiếp xúc chính là tất yếu kết quả ngươi nói thế nào sáu trương tư lệnh mang theo chút vẻ mặt bất khả tư nghị nói chúng ta cái này còn xem như chó ngáp phải rồi sáu không nghĩ tới a minh chính phủ cha một cái thật là có việc này tôi liên thật đúng làm đồ bí mật cùng phía trước thủ tướng cùng một chỗ cho rơi đại a minh chính phủ lần này liền để a minh chính phủ cho một lưới đánh tan nô còn có chuyện trùng hợp như vậy ta giả vờ khuôn mặt kinh hỉ. kỳ thực ta là đã sớm biết sẽ có cái kết quả này đúng vậy a trương tư lệnh gật đầu nói cái này đúng thật là vô xảo bất thành thư lần này a minh tính toán thiếu nợ chúng ta một cái nhân tình lui về phía sau lộ cũng liền dễ đi hơn nhiều sáu nghe vậy ta không tự ở trong lòng cười khổ một tiếng sáu nhân tình này kỳ thực căn bản là vô dụng hơn 2 tháng sau sáu cái này a minh cũng sẽ bị tô liên đặc công cho bắn loạn đánh chết cái này cũng là tô liên xâm lấn áp phanít sở tăng bắt đầu về phần tại sao lại là kết quả này a 6 đây chính là chứng tỏ đã a lúc này tô liên cũng tại áp phanít sở tăng khổ tâm kinh doanh mấy chục năm tại áp phanít sở tăng quân tránh giới đều có tương đối ảnh hưởng thậm chí tại trước khi đánh tô liên cố vấn quân sự đều có biện pháp nhường áp tăng quân đội chính phủ lấy sửa chữa bảo dưỡng danh nghĩa đem xe tăng phá hủy sáu Vậy cái này một trận đánh nhau là ai thắng ai thua cái này không dùng nghĩ cũng biết. Bất quá cái này cũng là Tô Liên sở dĩ làm ra như thế sai lầm quyết sách nguyên nhân sáu. Bọn hắn cho là mình ở mọi phương diện đúng a, giàu mồ hôi thẩm thấu đều đầy đủ. Cái kia lại tùy tiện cử đi mấy chi bộ đội đi trong ngoài giáp công sáu. Cái này áp pha nít sở tăng còn không phải dễ như chờ bàn tay. Xuất phát từ phương diện này cân nhắc, Tô Liên mới dám tại dự Mỹ quốc cạnh tranh hơn nữa còn đang ủng hộ Việt cùng Trung Hoa Trung Quốc đánh giặc đồng tới sáu. Liên thời sướng sở tăng chiến tranh, ai sẽ nghĩ đến muốn khống chế áp nít sở tăng chính phủ dễ dàng. Nhưng muốn khống chế Áp pha nít sở tăng nội bộ từng cái bộ lạc từng cái quân sự Vũ Trang khó khăn 6, phải biết những bộ lạc này cùng lực lượng quân sự Liên Áp Phanitsở tăng chính phủ đều không cách nào khống chế. Thế là Tô Liên rất nhanh liền lâm vào một cái vũng mùng 6. Cuộc chiến này đánh đánh liền 10 năm. Nếu như nghiêm túc phân tích Việt Hoa chiến tranh 10 năm giữa Tô A chiến tranh 10 năm 6, liền sẽ phát hiện chiến tranh bắt đầu cùng kết thúc thời gian đều không khác mấy, Tô A chiến tranh là ở 89 năm kết thúc, Việt Hoa chiến tranh là mươi năm hai nguyệt đánh cuối cùng một hồi chiến liền trở về bình tĩnh, lại tiếp sau đó chính là 91 năm Tô Liên giải thể 6. đem chối này sự kiện sâu chối lại sáu sẽ không khó khăn phát hiện giữa bọn họ liên hệ tô liên đồng thời tham dự hai trận chiến tranh không chịu nổi đi tô liên nhịn không được cái kia việt tự nhiên cũng không có cái gì tốt đánh đi cho nên điểm này là rất rõ ràng áp phanis sở tăng là dùng tại kiềm chế tô liên một cái vô cùng trọng yếu pháp mã cái này trước không nói Trước tư lệnh lời nói xoay chuyển lại hỏi như thế nào cùng lao thủ trưởng nhóm trao đổi vẫn tốt chứ còn tốt ta nói chính là phát hiện một vài vấn đề sáu vấn đề gì nói một chút Trương tư lệnh tựa hồ đã sớm đoán được ta sẽ nói như vậy bây giờ chiến trường tình thế giống như thay đổi ta nói, chúng ta hợp thành doanh huấn luyện tựa hồ có chút không phát huy được tác dụng, không sai. trương tư lệnh gật đầu một cái, bất quá hợp thành doanh huấn luyện cũng không thể nói không phát huy được tác dụng xấu. phải nói đó là nhằm vào ta quân tại phản kích chiến bên trong bộc lộ ra tất cả binh chủng hiệp đồng không đủ cùng chiến thuật rất lại phía sau chờ khuyết điểm tiến hành đúng bệnh hốt thuốc. phản vượng trận chiến đấu này liền đầy đủ nói rõ điểm này. cho nên không chỉ có không phải không phát huy được tác dụng, mà là có thể có tác dụng lớn. chỉ bất quá xấu. những thứ này chiến thuật huấn luyện hòa hợp cùng là tại lâu dài phương hướng dùng. nếu như đánh một trận nữa đại quy mô công phòng chiến liền có thể đưa đến tác dụng. nói một cách khác cũng chính là tại tổng kết phản kích chiến kinh nghiệm giáo hơn 6. nhưng bây giờ lại có lửa cháy đến nơi vấn đề chính là hiện tại chiến trạng trạng thái đã chuyển biến thành quy mô nhỏ thấp độ chấn động xung đột hơn nữa còn có có thể sẽ kéo dài tương đối dài một đoạn thời gian 6. nay liền yêu cầu chúng ta trước tiên đem cái vấn đề này giải quyết hảo thế nhưng là sáu ta trần cho nói mấy ngày nay ta cũng tại suy tính những vấn đề này việc quân phiền phức chủ yếu đến từ hai cái phương diện một là đặc công chiến hai là đánh út chiến sáu đối phó đặc công chiến đánh út chiến không có kỳ thực biện pháp tốt chính là dùng đặc công đối phó đặc công dùng đánh út đối phó đánh út sáu đặc công mà nói còn dễ nói, đây chính là tuyển bạt cùng huấn luyện vấn đề, đánh út chiến đi sáu, không có súng ngắm cơ sở này cái kia hết thề đều là đảng binh trên giấy sáu. Ai nói chúng ta không có súng bắn tỉa? Trương Tư lệnh cắt ngang lời ta. Có không? Ta không tự cảm thấy kỳ quái, quân ta phòng chế svr 79 thức súng ngắm là ở 81 năm mới đại lượng sản xuất A. đương nhiên là có. Trương Tư lệnh cười nói, bây giờ quân ta tịch thu được súng ngắm đã không phải số ít, hơn nữa tại quân công dưới sự cố gắng phòng chế công tác cũng có rất lớn tiến triển, tiếp qua mấy tháng hẳn là liền ra tới một nhóm sáu. A. nghe vậy ta liền biết mình tại nhận biết lên một sai lầm sáu vũ khí trang bị thứ này không có đại lượng trang bị cũng không đại biểu liền không có cũng tỷ như quân ta 69 mươi chín xe tăng nó thực hiện tại đã có thậm chí đều tại chiến trên sân đều xuất hiện qua nhưng là hay là muốn mãi cho đến 82 năm mới đại lượng sinh sản đồng thời chính thức trang bị Hán nguyên nhân là tại đại lượng sinh sản phía trước muốn trước hết khả năng phát hiện cái này trang bị sẽ có vấn đề gì thậm chí càng đem cái này trang bị dùng chiến trường hoặc là thí nghiệm phát hiện chỗ không đủ liền tiến hành cải tiến sáu nếu như không có cái này trình tự liền đầu nhập đại lượng sinh sản vậy một khi phát hiện vấn đề liền xong đời Đại lượng sản xuất một nhóm lớn đều cũng có vấn đề thậm chí cũng đã đầu nhập chiến trường, bất kể là thu hồi làm lại vẫn là đổi mới đều sẽ tạo thành rất lớn lãng phí tài nguyên cùng bộ đội dung chuyện. Thế là ta cũng hiểu một điểm, chương tư lệnh ý tứ sáu, còn có thể là dùng chúng ta chi bộ đội này làm chuột bạch, nói đơn giản chính là mặc kệ cái gì trang bị mới đi ra hoặc là cải tiến, tại còn không có đại lượng trang bị phía trước liền để chúng ta binh sĩ sử dụng nhìn sáu. Tại dùng quá trình bên trong liền sẽ phát hiện dạng này vấn đề như vậy, thế là liền có thể tiến hành cải tiến. Quả nhiên, kế tiếp chương tư lệnh liền nói, như thế nào? Trang bị phương diện không là vấn đề, cần sáu đem toàn quân tịch thu được súng ngắm tập trung đến các ngươi doanh cũng có thể người chưa hơn lấy 6. chờ súng ngắm lúc đi ra trước hết nhất trang bị các ngươi binh sĩ cái khác trang bị cũng trước hết nhất cho các ngươi binh sĩ sử dụng nghe vậy ta không từ có chút rợ khóc rợ cười trương tư lệnh đây là dùng chúng ta binh sĩ làm thí nghiệm đâu còn nói thật giống như là cho chúng ta binh sĩ ân huệ tự như thế là ta liền trần trờ nói tư lệnh cái kia 6. những trang bị này chúng ta có thể không có muốn không đương nhiên không được trương tư lệnh nói không muốn cũng phải ta liền biết đi sáu thiên hạ không có cơm chưa miễn phí tiểu tử ngươi trương tư lệnh không khỏi cười ha ha Tính giống như quỷ tựa như, cái gì đều trốn không thoát con mắt của ngươi 6 e giờ tư lệnh, ngươi liền nói thẳng A6, "Ta nói, muốn chúng ta hoàn thành nhiệm vụ gì?" Ân. Trương tư lệnh gật đầu cười, "Các ngươi hợp thành doanh nhiệm vụ chủ yếu có ba cái, một cái là hiệp trợ bước chữa nờ học tiến hành chiến thuật tài liệu giảng dạy cả biên, nhiệm vụ này không muốn ngươi phí quá nhiều tâm tư, ngươi liền treo một cái bước chữa nờ học cố vấn tên A, bước chữa nờ học lại phái mấy cái quan sát viên đến các ngươi binh sĩ quan sát ghi chép, đồng thời coi đây là căn cứ vào tại chiến trên sân nghiệm chứng sau đó mới nhập tài liệu giảng dạy." thứ hai là chúng ta binh sĩ gần nhất mấy năm này sẽ đối với trang bị tiến hành toàn diện đổi mới những vũ khí này bao quát xuống tiểu liên súng máy súng ngắm các loại tại những này vũ khí đầu nhập đại lượng sinh sản phía trước cần làm hết khả năng phát hiện hắn thiếu hụt đồng thời cải tiến này liền cần các ngươi trang bị huấn luyện thậm chí vùi đầu vào trong chiến trường sử dụng cái cuối cùng chính là giải quyết trước mắt trên chiến trường nan đề vì toàn quân cung cấp một cái có thể được chiến thuật chỉ đạo cùng chiến thuật phương hướng có vấn đề hay không nghe vậy ta không từ lông mày tao chặt phía trước hai điểm coi như cũng tạm được muốn quan sát liền quan sát ra sáu chúng ta coi như không có những người kia chính là Đến nơi thí nghiệm vũ khí vấn đề cũng không lớn, chính là đem vấn đề trang bị đầu nhập thực chiến có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, cái này chỉ cần đang huấn luyện lúc kịp thời phát hiện liền thành, hơn nữa nhiệm vụ này tựa hồ cũng chỉ có hợp thành doanh mới có thể làm sáu Chúng ta cái này hợp thành doanh là tất cả binh chủng đều có, trang bị gì lấy ra đều có thể dùng. Chính là chỗ này cái thứ 36, vì toàn quân cung cấp chiến thuật chỉ đạo 6. Này liền đem chúng ta hợp thành doanh đặt ở một cái trên độ cao, lại nói, ta bây giờ trong tay cũng chỉ có hai cái đại đội bộ binh, cái này bình cũng thiếu điểm. Không nghĩ tới Trương Tư lệnh lại đã sớm suy nghĩ xong, hắn tiếp theo nói một câu. Đến nỗi nguồn mộ lính vấn đề đi 640 sư phong cái thứ bảy, nghị chọn người đó liền chọn ai đi. Bị Trương Tư lệnh tiểu nói này, ta liền mới rộng ra cái miệng nửa ngày cũng không khép lại được, cái này 40 sư đều biến thành ta hậu bị nguồn mộ lính. 381 chương 163, chọn binh đoàn trưởng. Ngày thứ hai ta đã tìm được Lưu đoàn trưởng. Nguyên nhân là ta phải được dịp 40 sư chọn binh 6. Đây nếu là ở khác binh sĩ có tốt, ngược lại có Trương Tư lệnh mệnh lệnh tại, ta đích xác là muốn như thế nào chọn liền như thế nào chọn. Nhưng cái này 40 sư nhưng là ta lão bộ đội. cứ như vậy đi lên đem 40 sư binh đâm vào đi chỗ đó trên mặt mũi cũng gây khó dễ cho nên ta liền tìm được đoàn trưởng 6. tìm đoàn trưởng mà không phải tìm sư đoàn trưởng nguyên nhân là trong bộ đội kiên kỵ nhất vượt cấp báo cáo 6. nếu như ta cái này không trước tiên tìm đoàn trưởng mà là trực tiếp đi tìm sư trưởng người đoàn trưởng kia trong lòng làm gì đều sẽ suy nghĩ chiếc cánh này là dài cứng rắn không đem ta đây cái đoàn trưởng đưa vào mắt đối với cái này chút chuyện ta nhiều ít vẫn là biết một chút cho nên liền trước hết nhất tìm vẫn là đoàn trưởng hơn nữa còn thuận tiện mời lên la doanh trưởng giống như mọi khi cùng bọn hắn lời nói việc nhà một dạng nha hôm nay tới a Lưu Đoàn trưởng nhìn thấy chúng ta đi đi vào, liền nhiệt tình mời chúng ta ngồi xuống, "Như thế nào? Dương doanh trưởng hôm nay không cần huấn ngươi cái tia sáu." "Hợp thành doanh a?" Nhìn Đoàn trưởng nói, ta cười xoa trả lời, "Ta đây cái hợp thành doanh còn không phải Đoàn trưởng hợp thành doanh sao?" Nô. No. Đoàn trưởng bất ngờ nhìn ta một mắt, nói, "Không đúng sáu. Ta nói Dương doanh trưởng sáu. Hôm nay như thế nào sáu? Không đúng không đúng sáu. Vô sự mà ân cần, không phải diệt tất trộm. Ngươi đây là có ý đồ xấu gì a?" Long ta phía dưới không khỏi cả kinh, nhìn không ra cái này, Lưu Đoàn trưởng còn là một cái người biết chuyện. nhưng mà ngoài miệng nơi nào sẽ thừa nhận nhìn đoàn trưởng nói ta sáu nơi nào còn sẽ có cái gì ý nghĩ xấu ta đây là sáu nghĩ tới như thế nào đối phó càng quỷ tử biện pháp đặc biệt tới thương lượng với người thương lượng sáu nô no. đoàn trưởng lông mày nhướng lên nói nghĩ đến biện pháp nói một chút sáu là như vậy ta nói càng quỷ tử khoảng thời gian này chiến thuật chủ yếu có hai cái phương hướng một cái là đặc biệt chúng tác chiến đây là đang quân ta nhị tuyến hoặc là hậu phương sử dụng nó chủ yếu mục đích là đả kích quân ta tiếp tế cùng bộ chỉ huy môn từ đó đạt đến đả kích sĩ khí quân ta cùng bộ cấp mục đích đối với cái này phương diện ta cảm thấy chúng ta hẳn là muốn từ hai phương diện vào tay một là làm tốt quân ta nội bộ phòng ngự công tác hai là đối với việt quân cũng áp dụng đặc biệt chúng tác chiến sáu đối với việt quân cũng áp dụng đặc biệt chúng tác chiến Nghe vậy lưu đoàn trưởng cùng la doanh trưởng không khỏi cảm thấy ngoài ý mớn không sai ta nói giống đặc biệt chúng tác chiến loại vật này một vị phòng là không phòng được bởi vì bọn hắn chết phục từ một nơi bí mật gần đó chờ đợi thời cơ một khi quân ta phạm sai lầm hoặc là lộ ra sơ hở bọn hắn liền tóm lấy cơ hội bằng nhanh nhất tốc độ nhất kích tức lui cho nên trừ phi quân ta không phạm sai lầm bằng không việt quân đặc công chắc chắn sẽ có đắc thủ thời điểm cho nên chúng ta chỉ có thể nói giảm bất nhường việt quân đặc công cơ hội thành công một phương diện khác thiết lập đặc công của mình binh sĩ đã kích địch nhân sĩ khí cùng thiết kế lấy đạo của người còn trị cái khác chi thân có chút đạo lý lưu đoàn trưởng gật đầu một cái đây chính là một loại dùng công thay thủ nếu như chúng ta có thể khiến cho việt quân nội bộ sức đầu mẹ chán kỳ đặc công việc đối với chúng ta phá hư tự nhiên cũng sẽ thiếu đi bất quá chi bộ đội này sẽ có chút đặc thù ta nói bởi vì này chi bộ đội phải được thường xâm nhập địch hậu tiến hành phá hư hoạt động cho nên phải cầu binh sĩ thành viên tố chất cao phản ứng nhanh tận lực chọn lựa tinh binh tạo thành cái này không thành vấn đề lưu đoàn trường nói chúng ta binh sĩ nhiều như vậy binh còn có thể tìm không ra một chi tinh binh một phương diện khác chính là đánh út chiến đấu ta nói đây là đang nhất tuyến sử dụng đến nỗi phân tầng đảo hầm lò ta cho rằng vẫn là thứ yếu sáu bởi vì nó chủ yếu là xây dựng ở đánh út chiến trên căn bản cho nên ta cho là chúng ta hẳn là thiết lập một chi đánh út binh sĩ áp chế việt quân thư kích thủ dạng này mới có thể từ trên căn bản đả kích việc quân phân tầng đào hầm lò chiến thuật thế nhưng là sáu la doanh trường rất nhanh liền đưa ra nghi vấn súng kia sáu cái này không cần lo lắng ta nói, thượng cấp đã đồng ý cho chúng ta binh sĩ phân phối súng bắn tỉa. Hơn nữa quân ta đối với súng bắn tỉa phòng chế công tác cũng có rất lớn tiến triển, không bao lâu liền sẽ đại lượng trang bị bộ đội. đây là tin tức tốt ta. nghe vậy lưu đoàn trưởng cùng la doanh trưởng không khỏi hớn hở ra mặt. chi bộ đội này liền muốn từ thương pháp, sức quan sát các phương diện ưu tú binh tạo thành. ta nói, đặc biệt nhắm vào việt quân sơn Nhi vợ tiến hành huấn luyện, đây cũng không phải là vấn đề. lưu đoàn trưởng nói, chúng ta binh sĩ nhiều như vậy tay súng thiện sáu. nói đến đây lưu đoàn trưởng bất do a một tiếng, tiếp lấy biến sắc, vấn đạo, ngươi cái này nói chúng ta binh sĩ sáu. là của ngươi hợp thành doanh vẫn là của ta 118 đoàn. Đoàn trưởng, cái này sáu, còn không phải như vậy sao? Ta liền biết không có chuyện tốt. Lưu Đoàn trưởng có chút tức khổ ngón tay của ở trước mặt ta luận điểm, ngươi đây là tới hướng chúng ta muốn binh đúng không? Đoàn trưởng, ta đây không phải tới thương lượng với ngươi sao? Việc này không có thương lượng. Lưu Đoàn trưởng lập tức câu nói đầu tiên đỉnh tới, các ngươi đem chúng ta bộ đội hảo binh đều chọn lấy đi, đây cũng là đặc công binh sĩ lại là đánh út bộ đội, ngươi để chúng ta lui về phía sau làm sao đánh giặc? Dứt khoát đem chúng ta giải tán tính toán. Đoàn trưởng, ngươi trước đừng nóng vội. trước hết nghe ta nói xong sáu ta nói tiếp đi ta ý nghĩ là như vậy sáu đầu tiên chúng ta hợp thành doanh chính là một đoàn sáu đây chẳng qua là trên danh nghĩa lưu đoàn trưởng nói dương học phong đồng chí ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau sáu chúng ta giao tình thì giao tình làm như vậy chính là muốn chúng ta mệnh ta là nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng đối với lưu đoàn trưởng phản ứng ta là có thể hiểu được dù sao bây giờ là tại chiến lúc hơn nữa bộ đội tố chất phổ biến không cao cho nên hảo binh đối với binh sĩ tới nói chính là bà bối chính là người lãnh đạo sáu đây nếu là đem hảo binh đều cho rút đi cũng chính là mang ý nghĩa sẽ đối với cái này lại bộ đội sức chiến đấu tạo thành đả kích nghiêm trọng, đồng thời cũng mang ý nghĩa có thể sẽ cho binh sĩ mang đến rất lớn thương vong cùng binh dự lên thiệt hại, cho nên mặc kệ có bao nhiêu quan hệ cá nhân cũng là vô dụng. nhưng mà Lưu đoàn trưởng nhưng lại không biết, ta đây cũng là bởi vì quan hệ cá nhân cũng là bởi vì lão bộ đội tròn nên mới sẽ tới cùng hắn thương lượng, bằng không mà nói xấu. Trước tư lệnh một mệnh lệnh xuống liền giải quyết đi. lại nói xấu, cái này thời đại binh sĩ vấn đề lớn nhất chính là quá rong thủng, tổng binh đếm có mấy trăm vạn người nhưng tố chất lại phổ biến không cao. xuất phát từ tinh binh cường tướng chỉnh quân cảm khái niệm cái kia hủy đi mấy chi bộ đội là lại không quá bình thường chỉ là đứng tại lưu đoàn trưởng góc độ đến xem sáu đầu tiên muốn duy trì là bản bộ đội vinh dự điểm này là một cái quân nhân ta đương nhiên cũng là hiểu đoàn trưởng gặp lưu đoàn trưởng đang bực bội ta cũng sẽ không lại rẽ con ngõ cụt nói nói thật việc này không phải của ta ý tứ mà là trường tư lệnh mệnh lệnh chẳng qua nếu như ngươi nếu là tin được ta dương học phong sáu ta dương học phong cũng là một trăm mười đoàn binh cũng là cùng la doanh trưởng cùng ngươi cùng nhau xuất sinh nhập từ qua thiện sẽ không đối đầu binh sĩ chuyện bất lợi Ngươi trước nghe ta nói hết lời, nếu là ngươi cảm thấy vẫn chưa được sáu, Ta lập tức liền hướng trương tư lệnh báo cáo, nói tại 40 sư tìm không thấy thích hợp binh, muốn đi những bộ đội khác chọn người. Lưu đoàn trưởng nghe xong ta đây nói gì liền không có bảo, qua một hồi lâu mới gật đầu một cái, nói một chút sáu. Ta bây giờ đích sắc là tới 40 sư chọn binh. Ta nói, bất quá cái này chọn binh cũng không phải nói liền đem binh mang đi, càng nhiều hơn chính là huấn luyện, là luyện binh, là thí nghiệm sáu. tương lai còn có thể mang theo những thứ này binh cùng 40 sư một khối trên chiến trường xem chúng ta phương pháp huấn luyện đúng hay không có thể hay không đối phó được càng quỷ tử sau đó mới cũng may toàn quân mở rộng sáu thậm chí những thứ này binh còn muốn cùng 40 sư binh phối hợp với nhau lấy đánh tỉ như đánh út binh sĩ 6 liền muốn mỗi hai người nhất tiểu tổ phân tán đến trong bộ đội đi đoàn trưởng ngươi cho rằng đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu ta đây sao nói chuyện lưu đoàn trưởng cũng không khỏi sử sốt đoàn trưởng lúc này la doanh trưởng chen miệng nói làm như vậy mặt ngoài thật là đem chúng ta tốt binh chọn đi một nhóm có thể kỳ thực không phải là cùng chúng ta một khối đánh trận sao Liên binh sĩ phiên hiệu cũng là chúng ta 6. Hơn nữa nếu như những thứ này huấn luyện có hiệu quả lời nói, cái kia trước hết nhất thâu được ích lợi chính là chúng ta binh sĩ. Đây là không cần nghĩ biết đến 6. Lựa ra những thứ này binh đều là tới từ 40 sư, kia đối 40 sư tự nhiên sẽ có cảm tình, tại bình thường lúc tác chiến giao lưu cũng sẽ rất thường xuyên, thế là rất tự nhiên liền có thể lôi kéo cả chi bộ đội tổ chức. Lại nói chúng ta hợp thành doanh lại là mang theo 40 sư phiên hiệu, kia đối 40 sư vinh dự phương diện sẽ không chỉ không có thương tổn ngược lại hữu ích 6. Cho nên như thế một nghĩ lại cũng chỉ phải chỗ không có chỗ xấu. Đoàn trưởng cuối cùng ta lại tại những thứ này tuổi khô tăng thêm một mùi lửa nói ngài nếu là còn không đồng ý sáu vậy ta lập tức liền cùng trương tư lệnh đánh cái báo cáo ta muốn những bộ đội khác còn nước gì ta đi bọn hắn cái kia chọn binh sáu đắc đắc sáu nói ngươi vài câu liền đùa nghịch tính khí đoàn trưởng đánh gãy lời của ta đạo đợi lát nữa ta đi sư trưởng những lời ấy một tiếng nhìn một chút ý kiến như thế nào nếu như không có gì bất ngờ xảy ra sáu ngày mai sẽ tới chọn đi là có lưu đoàn trưởng lời này ta liền biết vấn đề không lớn thế là cuối cùng bấm xuống một kiện tâm sự Không nghĩ tới đoàn trưởng lại ở phía sau tăng thêm câu, bất quá ngươi cũng đừng chọn quá áp đi. Yên tâm đi đoàn trưởng, ta nói, ngay từ đầu ta có lẽ sẽ chọn nhiều một chút, huấn luyện không hợp cách liền đá trở về sáu. Ngươi đây là đem chúng ta 40 sư làm đống rác hay là thế nào? Nào dám a. Ta nói, bất quá đoàn trưởng 6, ta muốn hướng ngươi muốn một người. Người nào? Chính là sáu. Ta tiếp lấy liền đem ánh mắt liếc về La Doanh Trường. La Doanh trưởng không khỏi hé mở lấy miệng nói, ta. Đương nhiên chính là La Doanh trưởng 6. Trước đây còn tại La Doanh Trường thủ hạ chính là thời điểm ta liền biết hắn thương pháp hảo. hơn nữa còn có đầu góc tỉnh táo cộng thêm chỉ huy rất giỏi năng lực ta đang cần một người tới chỉ huy đánh út bộ đội đâu duy nhất để cho ta cảm thấy có chút không tốt chính là la doanh trường trước tiên là thượng cấp của ta bây giờ muốn biến thành dưới mặt ta cấp không biết có thể thích ứng hay không sáu không nói chuyện nói cái này ở trong bộ đội vẫn là chuyện thường xảy ra trước đây ta theo mặt sẹo không phải cũng là từ nơi này quan hệ chuyển tới đi thời gian lâu dài tự nhiên là thích ứng thế vậy lưu đoàn trường bất do đem ta cho hận đến thẳng cắn răng, hãng cơ hồ chính là từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ tiểu tử ngươi vừa mới còn để cho ngươi không muốn chọn quá ác. 382 chương 164. Vấn đề tuyển binh công tác tại ngày thứ hai lại bắt đầu. Sư trưởng bắt đầu phản ứng cùng đoàn trưởng không sai biệt lắm, cũng là kiên quyết không đồng ý. Nhưng ở đoàn trưởng cùng sư trưởng nói rõ trong này lợi hại quan hệ sau đó, sư trưởng hay không đắc bất đồng ý nơi này nguyên nhân là nhiều phương diện, trong đó đương nhiên là có ta nói tới đủ loại chỗ tốt xấu. Nhưng ta cảm thấy cuối cùng nhường sư trưởng bất đắc bất đồng ý, còn là bởi vì đây là trường tư lệnh ý thứ sáu. Phải biết binh sĩ ở giữa à, giữa lẫn nhau đều sẽ có điểm đề phòng hoặc là cạnh tranh hương vị. Nói đơn giản chính là quân cùng quân ở giữa so, quân nội bộ sư phụ cũng sẽ cùng sư so sáu. thằng đến nhỏ nhất đơn vị ban tùy tùng ở giữa còn có thể so tới so lui, cái này kỳ thực cũng không phải chuyện gì xấu, có cạnh tranh mới có tiến bộ đi, chỉ có dạng này so tới so lui giữa lẫn nhau mới có áp lực, bằng không mọi người đều muốn tại ngủ trên giường đại gia thì phải. Nhưng sự cạnh tranh này cũng sẽ trực tiếp dẫn đến các bộ đội ở giữa sẽ có chút tư tâm, đó chính là trong tay nắm lấy tốt đồ vật sẽ không dễ dàng cho những bộ đội khác sáu, cho những bộ đội khác cạnh tranh phương diện liền sẽ mất đi ưu thế. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này cho nên cải cách đứng lên liền tương đối khó khăn, thị như bây giờ rút điểm hảo binh đi lên đều phải qua như thế một phen chơi đùa. Nhưng mà sư trưởng. Đoàn trưởng kỳ thực đều rất hiểu rõ một chút, đó chính là bây giờ là thời kỳ không bình thường 6. Ở đây nói tới thời kỳ không bình thường cũng không phải chỉ đánh trận, kỳ thực cũng có thể nói là đánh trận, bởi vì đánh trận cho nên bộc lộ ra binh sĩ tố chất lên đủ loại vấn đề, cho nên rất nhiều binh sĩ đều phải cho chia rẽ bị cải biên, tỉ như bây giờ xây dựng biên phòng sư 6. Tổ kiến biên phòng sư kỳ thực đã là tại giải trừ quân bị, chỉ bất quá quy mô cũng không phải rất lớn, cũng chính là đem những cái kia tại chiến trên sân biểu hiện tương đối kém binh sĩ cắt, sau đó đem cốt cán hòa hảo binh biên đến một chi bộ đội khác bên trong đi tạo thành một cái biên phòng sư. Cho nên Tại dạng này hoàn cảnh lớn phía dưới các bộ đội thủ trưởng trong lòng liền sẽ kiềm chế sáu, không biết tại trình huấn thời điểm, bộ đội của mình có thể hay không bị hủy đi sáu. Cái này một hủy đi binh sĩ dĩ vãng vinh dự cái gì, nhưng chính là cũng bị mất, lần này hào từ đây sẽ không tồn tại sáu. Này đối binh sĩ tới nói chính là việc đại sự. Sư trưởng cũng là người biết chuyện, đương nhiên biết ta đây phương án thật là vì 40 sư hảo, bởi vì này dạng xuống 40 sư 89 phần 10 chính là không cần bị cắt, bị hủy đi sáu. Dù sao lui về phía sau hợp thành doanh huấn luyện ra binh sĩ còn muốn có binh sĩ phối hợp đi, cái kia 40 sư chính là tốt nhất phối hợp bộ đội. thế là cái này tuyển công nghiệp quốc phòng làm rất nhanh liền đều đâu vào đấy triển khai hơn nữa còn là tại các bộ đội thủ trưởng hăng hái phối hợp phía dưới triển khai bất quá cái này tuyển binh công tác ta sẽ không đi quan tâm sáu đem cái này nhiệm vụ ném cho mặt sẹo cùng la doanh trưởng chính là sáu lúc này la doanh trưởng hẳn là xưng là la đại đội trưởng hắn đã trở thành thủ hạ ta tam liên cũng chính là đánh út liên đại đội trưởng đối với cái này cái chuyển biến la đại đội trưởng vẫn là không có câu toán hơn sáu theo hắn lại nói chính là mặc dù từ doanh trưởng đã biến thành đại đội trưởng sáu nhưng ở tiền tuyến đã sớm thụ càng quỷ tử một bụng mất khí, bây giờ có cơ hội cầm súng bắn tỉa đi cùng càng quỷ tử so sánh hơn thua, cái kia cao hứng đều tới không đội. đến nỗi cái này đặc công liên A 6 ta cho rằng nhường nhị liên mở rộng cũng rất thích hợp. thứ nhất là mặt sẹo người đại đội trưởng này bản thân thì có rất tốt quân sự tố chất, hơn nữa hiểu rõ việc quân đủ loại chiến thuật, thậm chí còn có thể một ngụm thuần thục càng nam nữ 6. đây đều là xâm nhập địch cảnh tiến hành đặc biệt trung tác chiến cơ sở. thứ hai ta tin tưởng, muốn nói kinh nghiệm chiến đấu hoặc là hiệp đồng huấn luyện phương diện, nhị liên binh không thể so với bốn sư bất luận cái gì một chi binh sĩ phải kém. thậm chí nhị liên còn có giống lý tá long chi loại binh sáu Giá hỏa này thế nhưng là trời sinh làm ám sát liệu a có một chút không thích hợp chính là sáu nhị liên nhân số vốn là có hơn 100 người lại thêm tân tuyển tiến vào tinh binh cái kia ít nhất cũng có hơn ba người sáu số người này có phải hay không quá nhiều một chút bất quá ta rất nhanh liền cảm thấy đây không phải vấn đề sáu càng nhiều càng tốt ngược lại huấn luyện còn chưa có bắt đầu chờ huấn luyện sau khi bắt đầu lại từ từ đem những cái kia không hợp cách binh từng cái đào thải liền thành dạng này bọn hắn mới có áp lực đi luyện ra được binh mới có bản thật lĩnh đi Cái này cũng là ta không đi quan tâm mặt sẹo cùng la đại đội trưởng hai người đi chọn binh nguyên nhân 6. Còn bọn họ mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì như thế nào tuyển đâu, tuyệt phải nhiều hơn nữa cũng không quan hệ. Ta chỉ cần đem hạ quan, mắc kẹt những cái kia cuối cùng có thể trở thành cái này hai chi binh sĩ thành viên tố chất liên tốt. Để cho ta nhức đầu ngược lại là lui về phía sau làm như thế nào hấn luyện 6. Phải biết cái này hai chi binh sĩ cũng là cái này thời đại không có. Sở ý vợ tại chúng ta trong bộ đội đó là gọi tay súng thiện xạ hoặc là hạng nhất xạ thủ hơn nữa liền xem như tay súng thiện xạ đó cũng là cầm năm mươi nửa đánh chừng 300 trăm thước mục tiêu kỳ thực chính là chút thương pháp tốt phổ thông minh căn bản cũng không có thể đem bọn hắn xưng là ý nghĩa thực tế thư cái thủ đặc trùng bộ đội a 6 đó cũng là hiện đại cách gọi cái này thời đại còn gọi lính trinh sát 6. phải hoàn thành nhiệm vụ còn thật sự cùng đặc trùng bộ đội không sai bị lắm bất quá thành viên liền không có đi qua bao nhiêu huấn luyện thậm chí cùng đại đa số người một dạng trên chiến trường trước kia cũng là tân binh đạn từ sáu cho nên tại nhiệm vụ hoàn thành bên trên tự nhiên là bất tận nhân ý. cho đến 6. Theo lý thuyết ta bây giờ trên cơ bản chính là trong bóng đêm tìm đòi, căn bản là không có gì kinh nghiệm có thể tham khảo. Bất quá cũng may ta bây giờ huấn luyện vẫn có mục tiêu 6. Mục tiêu của chúng ta chính là đối phó Việt quân đánh út chiến cùng đặc công, có mục tiêu cũng liền có phương hướng, có phương hướng tự nhiên là sẽ có chút cảm khái niệm 6. Lúc này ta phát hiện các chiến sĩ 3, năm thành 7 tụ tập cùng một chỗ dường như đang thảo luận cái gì 6. Nguyên bản ta còn tưởng rằng cái này nói chính là tuyển binh chuyện, không nghĩ tới đi lên hỏi một chút, mới biết được sự tình cũng không phải là như thế 6. Doãn trưởng, người còn không biết ta Tiểu Thạch đầu nói. tại nơi địa phương nào đánh một lần chiến dịch sáu đánh một lần chiến dịch có cái gì kỳ quái đâu ta tức giận nói tiền tuyến còn không phải ngày ngày đều ở tại đánh trận lần này không giống nhau từ quốc xuân ở bên cạnh tiếp lời nói lần này không phải cùng càng quỷ tử đánh là hai cái lưu manh sáu một cái là dân binh một cái quân nhân giải ngũ còn có một cái nữ bị còn dậy rồi hai cái này lưu manh cầm từ kho quân giới trộm được súng tiểu liên một hơi đánh chết sáu cái công an suýt chút nữa đều phải dùng xe tăng đi cùng bọn hắn đánh bên cạnh đã có người tiếp miệng vấn đạo cái này công an làm sao lại như thế không khỏi đánh lưu manh cầm súng tiểu liên đâu công an cầm cũng là kiểu cũ súng ăn 6. có một dùng vẫn là vài thập niên trước từ nhỏ nhật bản trong tay dao nộp tới súng phóc sáu lô no. lúc này ta mới biết được việc này cũng không phải phát sinh tại chiến trường, mà là phát sinh ở thế giới hòa bình bắt đầu cảm thấy đó cũng không phải cái đại sự gì nhưng rất nhanh lại bị đã biết ý nghĩ sợ hết hồn sáu phải biết cái này nếu như là hiện đại có lưu manh cầm hai thanh súng tiểu liên cùng cảnh sát chính diện đối chiến hơn nữa còn đánh chết sáu cái cảnh sát sáu cái kia đầy đủ để cho ta thất kinh hoặc coi như không kinh hãi cái kia cũng có muốn biết chi tiết hứng thú nhưng là bây giờ chính mình vậy mà không có cảm giác gì không chỉ không có cảm giác còn cảm thấy là chuyện nhỏ một cọc. ta biết đã biết là chuyện gì xảy ra sáu ta đây là quen thuộc trên chiến trường sát lục cho nên bây giờ cũng đã cảm thấy qua quyết bình bình sáu nhưng vấn đề là có một ngày làm ta trở lại thế giới hòa bình thời điểm làm ta cùng người có tranh chấp giận thời điểm ngay đầu tiên có thể hay không cũng muốn chụp bên trên một cái súng tiểu liên đột đột đột liền giải quyết sáu chẳng qua trước mắt ta tạm thời còn không cần cân nhắc vấn đề này sáu bởi vì ta bây giờ còn tại binh sĩ đối mặt vẫn là chiến trường còn phải tiếp tục đánh trận tiếp tục giết người sáu lần đầu ta đang vì mình còn muốn đối mặt chiến trường mà cảm thấy may mắn. lúc này trong lòng ta đột nhiên thì có một loại không giải thích được buồn bã sáu thật giống như ta bây giờ đang đứng tại hòa bình thế giới cùng chiến trường biên giới một chi chân đứng ở bên này một cái khác chi chân lại tại một bên khác không biết mình muốn vượt hướng một bên nào mới đúng sáu hoặc có lẽ là cái này hai bên đều giống như tại nắm kéo ta muốn đem ta sống sinh sinh cho xé thành hai nửa chia ra thành hai loại tính cách sáu dương học phong lúc này trương phàm xuất hiện ở trước mặt của ta nhìn ta sắc mặt khó coi không khỏi hỏi một tiếng ngươi thế nào nô no. không có gì sáu ta tùy tiện qua loa một câu lấy lệ là công tác quá bận rộn a Chương Phạm có chút không đành lòng nói, "Cha ta cũng thật là xấu. Ngươi vừa mới từ trên chiến trường trở về đâu, cũng không để cho ngươi nghỉ ngơi nhiều mấy ngày." "Không xấu." Không đóng cửa tư lệnh chuyện. "Ta nói, chiến sự tiền tuyến căng thẳng, mỗi ngày đều có người hy sinh, chúng ta ở hậu phương làm sao có thể nghỉ ngơi chứ?" "Ân." Chương Phạm một bên bồi tiếp ta dọc theo đường đá chậm rãi đi thong thả, một bên tiện tay từ ven đường hái được một mảnh trong tay bộ bỡn, như có điều suy nghĩ nói, "Dương Học Phong, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề xấu." "Ân, vấn đề gì?" Ta không từ có chút ngoài ý muốn, Chương Phạm rất ít dạng này nghiêm trang hỏi vấn đề. Ta trên chiến trường có phải hay không sẽ ảnh hưởng ngươi đánh trận? Cái này sáu, sẽ liền sẽ, sẽ không cũng sẽ không." Trương Phạm nói, "Ta muốn nghe ngươi nói lời nói thật." "Sẽ. Ta ăn ngay nói thật, bởi vì ta sẽ lo lắng an toàn của ngươi, thậm chí ra chiến trường thời điểm còn có thể suy nghĩ không đánh nghỉ vào, Cao Bay xa chạy với ngươi sáu." "A." Trương Phạm thoáng chốc liền xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt túi đầu, cũng không biết là cao hứng hay là cái gì. "Cái này thời đại nữ nhân a, lúc này mới nói một câu như vậy, dẫu người sẽ không có ý tốt thành bộ dáng này, đây nếu là hiện đại nữ nhân thì sẽ một lộ đuổi đánh tới cùng, thật sự không có gạt người nghĩ như vậy mấy lần, cao chạy xa bay đi nơi nào xấu, ngược lại thiên hình vạn trạng vấn đề đủ để cho ngươi sụp đổ chính là vì sao lại hỏi cái này vấn đề? gặp trương phàm không nói lời nào, ta liền hỏi ngược lại một tiếng, nô no, không có gì, trương phàm có chút không tôi nói, ta chỉ là đang nghĩ xấu, về sau có phải hay không không nên cùng ngươi cùng tiến lên chiến trường, bằng không ngược lại sẽ xấu, ngươi sẽ nghĩ như vậy liền tốt, ta lúc này gật đầu đồng ý, ở hậu phương thật tốt xấu, không nghĩ tới cái này lại đem trương phàm cho chọc giận, lúc này biến sắc cả giận nói, ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ như vậy? Đã sớm muốn đem ta đây cái vướng víu bỏ rơi có phải hay không? Bây giờ là không phải chính hợp tâm ý ngươi 6. Dựa vào, ta sai rồi 6. Nguyên lai like cái này thời đại nữ nhân cùng hiện đại nữ nhân đều là một dạng. 383 chương 165, khoa mục huấn luyện tuyển công nghiệp quốc phòng làm rất nhanh liền tại mặt Sẹo cùng La Liên Trường bận rộn phía dưới hoàn thành. Bọn hắn tuyển binh phương pháp rất đơn giản, chính là cử hành một lần toàn quân tỷ võ 6. Cái này so với võ khoa mục liền tương đối nhiều, đủ loại đơn binh chiến thuật đều có. Để cho ta cảm thấy vui mừng là, đang chọn binh phía trước mặt Sẹo cùng La Liên Trường đều không ngoại lệ đều hướng ta hỏi thăm tuyển binh phương hướng 6. đây chính là người trong nghề phương pháp làm việc nếu là không hỏi rõ ràng vấn đề này bất chấp tất cả liền đi đem những cái kia nhìn dũng cảm nhất lợi hại nhất binh cho tuyển tới 6. đến lúc đó chỉ sợ vừa luyện liền đều bị đào thải bất quá cái này tuyển binh phương hướng chính ta cũng tương đối mơ hồ ta cũng không bao nhiêu kinh nghiệm đi 6. bất quá cũng may tại hiện đại lúc tại tv điện ảnh còn có trên internet đối với lính đặc trùng cùng sợ nghỉ vợ vẫn hiểu một chút thế là ta liền nói cho bọn hắn 6. nhị liên là hướng đặc công binh sĩ phương hướng phát triển giống như việt quân đặc công ở dạng chọn là toàn nam binh các phương diện đều phải ưu tú Tam liên là hướng đánh út binh sĩ phát triển, mục đích là đối phó Việt quân sơ nhị tơ, dùng cũng là súng 56 Tiếp đó mặt sẹo cùng La liên trường liền hiểu, mặt sẹo tuyển binh chú trọng hơn các hạng bản lĩnh đều tương đối vượt trội, mà La liên trường tuyển binh nhưng là chú trọng hơn thương pháp cùng tâm lý tố chất. ở tại bọn hắn tuyển binh thời điểm ta rút cái không đi nhìn bọn họ một chút thao tác, thế là liền âm thầm may mắn không có chọn sai đại đội trưởng. Cuối cùng tuyển ra người tới đến quả nhiên cũng giống ta cùng nhau xa như vậy vượt xa quá một cái đại đội biên chế 6 Phải biết một sư có trên và người, cho nên coi như lúc này quân ta tố chất chẳng ra sao cả. muốn từ cái này hơn một vạn người hơn nữa còn là đánh trận ăn qua khổ binh bên trong xuất ra vài trăm người tới đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay la liên trường cái kia chọn đến có hơn 300 người mặt sẹo coi như tạm phải ác sáu có thể hắn cũng là vì mình nhị liên suy nghĩ cho nên chỉ chọn lấy hơn 200 người bất quá cùng nhị liên vốn có binh sĩ hợp tại một cái cũng có hơn bốn hơn nữa mặt sẹo còn đang hỏi doanh trưởng cái này hơn 400 người có phải hay không quá nhiều một chút ta lo lắng chúng ta vẫn không qua tới muốn hay không lại tạm đi một bộ phận không cần ta muốn cũng không nghĩ liền phủ định đạo lúc huấn luyện áp dụng đào thải chế định một bên luyện một bên đá đã phải hơn 100 người cũng liền không sai biệt làm sáu là mặt xẹo ứng tiếng sắc mặt trở nên hết sức khó coi ta minh bạch hắn vì sao lại có phản ứng này bởi như vậy cũng liền đại biểu cho nhị liên binh cũng có khả năng muốn bị đào thải sáu làm lính chính là như vậy đánh qua mấy trận trận chiến đồng sinh cộng tử qua mấy lần về sau liền sẽ có tình cảm đều không nỡ chiến hữu của mình rời đi cho nên ta cũng rất có thể hiểu được mặt xẹo loại này giữ gìn bộ hạ tâm tình thậm chí chính ta đã từng chính là nhị liên một thành viên ta cũng không nợ những chiến hữu kia nhưng mà sáu phải làm, làm một chi đặc công liên đặc biệt là dùng để đối phó việt quân đặc công đặc công liên không có tàn khốc đảo thải chế định hiển nhiên là không được bày. trong huấn luyện mềm lòng liên đại biểu tại chiến trên sân phải lấy tiên huyết cùng sinh mệnh làm đại giá thế là binh sĩ rất nhanh liền chỉnh biên hoàn tất liên tiếp nguyên si khác biệt vẫn là từ người đọc sách mấy cái cốt cán lãnh đạo bước trưởng nJ học học viên tạo thành bọn họ chủ yếu nhiệm vụ huấn luyện vẫn là tất cả binh chủ hiệp sáu đồng bước trưởng nơ học muốn biên tài liệu giảng dạy muốn quan sát không phải thì để cho bọn họ nhìn liên tiếp huấn luyện liền tốt lại nói chúng ta tại chiến trên sân thỉnh thoảng còn cần dùng trang giáp xa trở bộ binh hiệp đồng xe tăng trên chiến trường nếu như không có liên tiếp mà nói sáu ta cuối cùng không thể để cho đặc công liên hoặc là đánh út liền đi làm vì xe tăng đi theo bộ binh a nhị liên là theo đặc công liên hết hệ có bốn trăm mấy người sáu vốn là ta là muốn lấy cái tương tự với đặc chủng đại đội hoặc là đặc trùng bộ đội các loại tên nhưng thật sự là tại thời đại này quá mức đột ngột thế là liền nhập ra tùy tục lấy cái cùng càng quỹ tử một dạng tên đặc công liên a ngược lại chúng ta chi bộ đội này tổ kiến chính là vì đối phó việt quân đặc công bộ đội tam liên là la liên trường bắn tiểu liền hết hệ có ba trăm người sáu cái này hơn 300 người tất cả đều là 40 sư các bộ đội thật sự có tài tay súng thiện xạ. càng quan trọng hơn vẫn là sáu. bọn hắn phần lớn tại chiến trên sân bị việt quân sơn y im cho tức sôi ruột, giống như la liên trường như thế sáu. đối với cái này một điểm ta là có thể lý giải. tay súng thiện xạ đi, vốn là nhất là tự phụ chính mình thương pháp. thế nhưng là tại chiến trên sân vậy mà lại bị địch nhân tay súng thiện xạ đánh cho không hề có lực hoàn thủ sáu. đây nếu là bản lĩnh không sánh được người khác đây cũng là tính toán, nhưng hết lần này tới lần khác còn là bởi vì vũ khí trang bị không sánh được đối phương sáu. cho nên bây giờ vừa nghe nói chúng ta muốn trang bị súng ngắm tổ kiến đánh út liền, cái kia cái đều chen lần báo lại tên, nếu không phải là nhường La Liên trường cho kẹt một đám người sáu. chỉ sợ chiêu cái hơn nghìn người đều không phải là vấn đề. Nhân viên là đến đông đủ, thế nhưng là trang bị cùng huấn luyện phương án còn không có dày vào hảo, đặc biệt là cái này đánh út liền sáu. không có súng ngắm cũng liền không cách nào huấn luyện, thế là ngay từ đầu liền để trước hết để cho mấy cái binh sĩ riêng phần mình luyện chiến thuật, luyện thể có thể. Mục đích làm như vậy, một cái là có thể nhường các chiến sĩ lẫn nhau làm quen một chút, một người khác chính là đang chờ trang bị đồng thời chúng ta cũng có thời gian chuẩn bị phía dưới huấn luyện phương án sáu. Huấn luyện phương án đương nhiên chính là do bộ tham nhu cùng tới hoàn thành, thủ hạ ta hết thẻ có mười mấy tham nhu không phải. Hơn nữa còn là tất cả binh chủng tham nhu đều có, lúc này không cần bọn hắn còn chờ cái gì thời điểm dùng. Nhưng khi ta đem các tham nhu tụ ở một khối nghiên cứu phương án này thời điểm, các tham nhu liền trận tròn mắt 6. Doanh trưởng. Triệu Kính Bình nói, cái này đánh út liền còn dễ nói, chúng ta liền bố trí một chút đơn binh chiến thuật cùng xạ kích khoa mục tới hơn 6. Ngưng ngưng ngưng 6. Ta đại diêu kỳ đầu đánh gây. triệu kính Bình nói. đánh út liền cũng không phải tay súng thiện xạ liền không thể giống vấn tay súng thiện xạ như thế luyện bằng không đó không phải là cho tay súng thiện xạ thay đổi một khẩu súng sao vậy cái này là sáu triệu kính bình lại có chút không nghĩ ra được kỳ thực cái này cũng không trách bọn hắn mai cho tới bây giờ quân ta binh sĩ đều không có sờ nhị vợ cái danh từ này súng nắm đều còn tại trong nghiên cứu trước mắt dùng hay là từ việt quân cái kia giao nộp tới súng nắm đâu cho nên nơi nào sẽ biết cái gì đánh út chiến thuật 6. như vậy đi nghĩ nghĩ, ta liền nói tay súng bắn tỉa đại thể nhiệm vụ là như vậy bình thường là hai người một tổ một cái sờ nhị một cái quan sát viên sơ nghị vợ phân phối súng ngắm quan sát viên phân phối súng tiểu liên lúc tác chiến đánh út tiểu tổ hẳn là trước đó đi qua nguy trang tiếp đó tại địch nhân không có phát giác tình huống lẻn vào thích hợp đánh út trận địa mai phục đợi đến có giá trị địch nhân mục tiêu sáu tỷ như việc quân sơ nghị vợ lô pháo binh sĩ quan trở lúc xuất hiện lại nhất kích chí mạng vạn nhất bị địch nhân phát hiện quan sát viên liền muốn cùng sơ nghị vợ hiệp đồng lợi dụng súng tự động hỏa lực cùng bom khói các loại thủ đoạn theo trước đó thiết lập xong rút lui con đường rút lui sáu cho nên trong này khoa mục huấn luyện thì có nguy trang tiềm hành mai phục quan sát xác kích rút lui các loại sáu a Nghe ta kiểu nói này các tham nhu mới bừng tỉnh đại nộ gật đầu, cái này cùng bọn hắn trong đầu nghĩ tay súng thiện xạ thật là có điểm không giống nhau. Cái này cũng có thể chính là thời đại tính hạn chế A, những thứ này đối với chúng ta hiện đại tới nói có lẽ là rất thông thường một chút tri thức, nhưng ở cái này thời đại thì có khó mà tưởng tượng. Như vậy đặc công Liên đâu? Triệu Kính Bình tiếp lấy lại hỏi âm thanh. Đặc công Liên A6. Sau khi suy tính ta liền nói, liền có chút giống chúng ta đánh phản vượng cái kia một trận 6. Xem trọng nhanh đánh nhanh rút lui. Khác nhau chỉ là một chi bộ binh binh sĩ, đương nhiên, lúc cần thiết cũng có thể mượn nhờ phương tiện giao thông tỷ như trang giáp xa, ô tô hoặc là xe tăng, cái gì xấu. Nói đến đây ta không từ ngừng tạm, kỳ thực đặc chủng bộ đội có lợi nhất phương tiện giao thông hẳn là máy bay trực thăng 6. Trên lục địa tất cả phương tiện giao thông cũng là rất dễ dàng bị hạn chế, tỷ như cầu bị ngăn cản, đường bị ngăn cản, hoặc là địch nhân dụng pháo binh mang đến cản trở xạ kích còn kém không nhiều song đời. Nhưng mà máy bay trực thăng lại hoàn toàn không nhận những thứ này hạn chế, nó có thể mang theo binh ở trên trời tự do bay tới bay lui, hơn nữa cất cánh và hạ cánh yêu cầu đều rất thấp 6. Có thể nói là lính đặc chủng chọn đầu tiên ném tiến đưa cùng rút lui trang bị, chỉ bất quá sáu. Bây giờ yêu cầu máy bay trực thăng có phải là hơi sớm một chút hay không? Hơn nữa nước ta cái này thời đại máy bay trực thăng tựa hồ cũng không đạt được loại này thực chiến yêu cầu. Thế là ta liền tạm thời đem cái này ý niệm đè xuống dưới, nhưng bởi như vậy muốn đạt tới đặc biệt chủng tác chiến mục đích nhưng là khó hơn nhiều sáu. Nghĩ nghĩ ta liền tiếp tục nói, chi bộ đội này phải hoàn thành nhiệm vụ A6. Cùng lính trinh sát có chút giống, khi tất yếu có thể ngụy trang thành biệt quân, thẩm thấu đến địch sau phòng tuyến địch nhân công kích quân hỏa khố, chạm tiếp tế, hoặc là bạ phá, ám sát các loại sáu. bởi vì phần lớn là tại địch hậu chiến đấu cho nên nhất định phải làm đến nhanh đánh nhanh lui dạng này mới có thể tại hoàn thành nhiệm vụ phía sau bảo tồn chính mình điểm này là không nghi ngờ chút nào bằng không mà nói thì trở thành đội cảm tử mà không phải đặc trùng bộ đội Nghe vậy thủ hạ ta một đám tham mưu không khỏi nhữ mày một cái đầu bọn hắn đều rất tin tưởng muốn làm ta nói tới những thứ này cũng không chuyện dễ dàng thậm chí còn có thể nói không cẩn thận liền sẽ rơi vào cái có đi không trở lại kết cục xấu. bất quá mặc dù biết điều này nhưng các tham mưu cũng biết bộ đội như vậy cũng có tất yếu xây dựng xấu. Bởi vì trên chiến trường có khi liền cần bộ đội như vậy, hơn nữa chiến tranh cho tới bây giờ cũng sẽ không bởi vì nguy hiểm liền có thể không làm, bằng không cuộc chiến này cũng liền đừng đánh nữa. Triệu Kính Bình nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói, cái này cần huấn luyện khoa mục liền có thêm, ngụy trang, càng năng ngữ, phương tiện giao thông điều khiển, chiến thuật, bạo phá, viện dã, mai phục, bơi lội sáu. Cái này một đống lớn chỉ nghe ta thẳng lắc đầu, bất quá suy nghĩ một chút thật là có tất yếu, nhiệm vụ này độ khó là rõ ràng sáu. Muốn gặp núi qua núi gặp thủy qua thủy, lại phải có năng lực sinh tồn tại đến chỗ cần đến phía sau còn muốn sức chiến đấu rất mạnh mẽ sáu. nói đơn giản, đặc công binh sĩ không sai biệt lắm chính là một chi toàn năng binh sĩ. Hơn nữa không chỉ là muốn toàn năng khắp mọi mặt năng lực, còn muốn tương đương hàng đầu sáu. Hơn nữa, để cho ta chuẩn bị cảm giác gáp lực là, càng quân tại phương diện này tựa hồ làm được so với chúng ta muốn vượt mức quy định rất nhiều sáu. Tại quân ta còn không biết cái gì là đặc công binh sĩ lúc, việt quân đặc công cũng sớm đã bốn phía xuất kích hơn nữa tại chiến trên sân phát huy tác dụng. Giống như cái kia độc nhãn long đánh lén quân ta pháo binh, doanh, còn có việt quân đặc công đánh lén quân ta bệnh viện giãi chiến cùng bộ chỉ huy môn sáu. Ta muốn làm, chính là kẻ đến sau cư bên trên, đem việc quân đặc công tiêu căng phách lối đè xuống. 384 chương 166, 69 thước xe tăng chúng ta cần súng ngắm là ở một tuần lễ sau vận chuyển lên, hết thảy 300 đem sờ giờ. Lần này nhưng là đem các chiến sĩ cho vui như liên, đặc biệt là tam liên chiến sĩ, bởi vì bọn hắn biết những thứ này súng ngắm chính là dùng để trang bị tam liên 6. Đánh út liên đi, vậy không cần súng ngắm còn có thể dùng cái gì? Nhưng ta ra lệnh rất nhanh liền để bọn hắn thất vọng 6. hết thảy không cho phép trang bị súng ngắm mà dùng 56 thước súng tiểu liên huấn luyện. Làm như thế nguyên nhân 6. là ta biết lúc này súng ngắm đối với chúng ta tới nói vẫn là một loại rất quý giá tại nguyên sáu. phải biết cái này một nhóm giờ tất cả đều là tô chế svr theo lý thuyết mỗi một chiếc cũng là từ cảng quỷ tử trong tay giao nộp tới điều này cũng làm cho mang ý nghĩa thanh thứ nhất cũng là dùng các chiến sĩ tiên huyết cùng sinh mệnh đổi lấy hoàn toàn chính xác trước tư lệnh nói qua trình chúng ta súng ngắm chẳng mấy chốc sẽ đi ra nhưng mà sáu theo ta được biết chính chúng ta súng ngắm thẳng đến 81 năm mới đại lượng sinh sản đây cũng chính là nói sáu ít nhất còn có một nhiều năm thời gian bên trong chính chúng ta sản xuất súng ngắm là có dạng này vấn đề như vậy như vậy sáu nếu như chúng ta muốn giữ vững sức chiến đấu nếu như chúng ta muốn tại chiến trên sân còn có súng ngắm dùng sáu cái kia tại bình thường lúc huấn luyện liền phải thật tốt bảo hộ nhóm này vũ khí doanh trưởng la đại đội trưởng rõ ràng cũng có chút lòng ngưỡng ấy thế là là hơn hỏi một tiếng cái khác liền không trang bị súng ngắm còn nói qua đi nhưng chúng ta là đánh út liền nói thế nào cũng phải trang bị mấy cái nhường các chiến sĩ làm quen một chút a 6 khoa mục huấn luyện ngươi đã nhìn a ta không đáp hỏi ngược lại nhìn la đại đội trưởng gật đầu một cái bắt đầu một chút khoa mục huấn luyện là cái gì rút lui nguy trang tiềm hành mai phục sáu mới nói mấy cái la đại đội trưởng giống như là ý thức được cái gì thế là liền không lại nói đi xuống đúng a Ta nói, bây giờ luyện là những thứ này khoa mục, ngươi nhường các chiến sĩ con súng ngắm đi lên làm gì? Làm cho những này trên bảo bối đi tới gì sẽ ta? Thế là la đại đội trưởng liền sẽ không phản đối. Để cho ta cảm thấy bất ngờ là, xế chiều hôm đó lại tới một nhóm trang bị mới. Càng làm cho ta bất ngờ là nhóm này trang bị mới vẫn là 69 thức xe tăng 6. Càng càng làm cho ta bất ngờ là, mang theo nhóm này xe tăng đi lên vẫn là một nữ nhân 6. Một cái ăn mặc mốt nữ nhân. Ngươi chính là Dương Doanh Trường Sao. Nhóm này xe tăng cần ngươi ký nhận phía dưới Nữ nhân này nói có chút khó đọc tiếng Trung cho ta đưa lên một phần văn kiện. Tiếp đó chỉ vào dưới góc phải nói ở nơi này ký tên. Ta có chút kỳ quái đánh giá nữ nhân này, các chiến sĩ cũng đều có ánh mắt tò mò nhìn xem nữ nhân này xấu. Cũng không phải bởi vì nàng mang theo xe tăng tới, cũng không phải bởi vì nàng xinh đẹp 6. Kỳ thực cũng có một bộ phận nguyên nhân là nàng xinh đẹp, bất quá càng bởi vì nàng cái kia thân ăn mặc 6. mang theo kính mắt gọt vàng, màu trắng quần áo lao động phía dưới lộ ra quần jean cùng một đôi giày thể thao. Ta nhạy cảm thấy nữ nhân này có chút hiện đại vị, bởi vì ta đã rất lâu không có thấy quần jean cùng giày thể thao, đặc biệt vẫn là nữ nhân mặc. ngươi không phải người trung quốc ta ta tại ký tên thời điểm thuận tiện hỏi âm thanh ta sở dĩ sẽ hỏi như vậy là bởi vì miệng của nàng âm có điểm lạ ta là người trung quốc nàng trả lời bất quá là lớn lên ở mỹ quốc ta họ lý gọi lý lệ 6. tên tiếng anh gọi 6. tính toán nói ngươi cũng không hiểu nghe xong nàng như thế liều lĩnh lời nói trong lòng ta cũng không khỏi có chút nổi giận nương tích đây là xem thường lão tử 6. lão tử nói cái gì cũng là qua tiếng anh cấp 4, chẳng qua là cho người thay thế thi chính là bởi vì chính mình tài tiếng anh văn hoàn toàn chính xác cũng có hạn Cho nên ta cũng không cùng ngươi nàng chấp nhận, hỏi tiếp Tâm Thanh, vậy ngươi công tác là sáu? Ta là tới xác định và đánh giá những trang bị này. Lý Lệ chỉ chỉ những cái kia 69 thức xe tăng nói, nói đơn giản sáu. Chính là các ngươi sử dụng, ta quan sát, viết báo cáo, tiếp đó giải quyết vấn đề sáu. Minh Bạch. A. Lý Lệ tiếng Trung không phải rất lưu loát, bất quá ta nghe vẫn là minh bạch, nguyên lai là một chuyên gia vũ khí sáu. Thế là trong lòng ta tìm tưởng nhớ lấy, cái này Lý Lệ là từ nước Mỹ tới sáu. Đây có phải hay không là nói nước Mỹ tới một mức độ nào đó đối với Việt Nam kỹ thuật ủng hộ? Khả năng này họ rất lớn sáu. Nước Mỹ không nghĩ tới tại kích động Tô liền, cho nên liền để một chút người Mỹ gốc Hoa hoặc là tại nước Mỹ sinh hoạt học qua người Trung Quốc mới mang theo kỹ thuật trở về Trung Hoa Trung Quốc, dạng này vừa có thể lấy đạt đến mục đích lại không đến mức rơi xuống lời gì chua sáu. Đích sắc là một rất cao minh thủ pháp. Bất quá ta rất nhanh liền phát hiện trong này vấn đề sáu. Như thế nào những thứ này xe tăng vẫn là dùng súng không nòng xoắn pháo sao? Nhìn xem trên tờ đơn viết 100 mm ta liền kỳ quái hỏi: Có vấn đề gì không? Lý Lệ hỏi: Đương nhiên là có vấn đề. Ta nói, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta dùng chín bên trong cũng là tuyến thân pháo sao? Đương nhiên biết. Lý Lệ hơi không kiên nhẫn hồi đáp, nhưng mà ngươi có biết hay không trên thế giới bây giờ cơ bản tất cả quốc gia xe tăng đều ở đây dùng súng không nòng xoắn pháo, xe tăng dùng súng không nòng xoắn pháo chỗ tốt không phải tuyến thân pháo có thể so sánh được với 6. Ngưng ngưng 6. ta tiện tay liền đem văn kiện đưa trả lại cho Lý Lệ. Cao mày đánh gãy nàng đạo, đem xe tăng lái trở về, toàn bộ đổi thành tuyến thân pháo lại mở trở về 6. Đúng, thuận tiện đem chúng ta giao nộp tới cái kia mấy chiếc T 62 xe tăng pháo cũng đổi, toàn bộ đổi thành một trăm tuyến thân pháo. Ngươi sao có thể nói như vậy? Lý Lệ tức giận phản đối nói, Dương Doanh Trường. tại hợp tác phía trước ta hy vọng ngươi minh bạch hai điểm một ta không chịu ngươi chỉ huy hai ta là chuyên nghiệp xác định và đánh giá báo cáo là của ta chuyện ngươi không có quyền can thiệp chuyên nghiệp 6. ta phát ra một tiếng khinh thường tiếng cười đây nếu là trước kia ta cũng sẽ không đối với nữ sĩ không lễ phép như vậy nhưng chính là không quen nhìn nàng ấy dáng vẻ cao cao tại thượng cho nên bây giờ cũng là một bước cũng không nhường lý lệ nữ sĩ ta nói ta cũng hy vọng ngươi có thể minh bạch hai điểm một ta không chịu ngươi chỉ huy cho nên ngươi không có quyền lực để cho ta sử dụng hai đánh giặc là ta ra chiến trường là ta ta không muốn mang vật như vậy trên chiến trường mất mạng, cho nên ta có quyền cự tuyệt sử dụng. Minh Bạch. Người sáu? Lý Lệ thoáng chốc liền tức đến sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được dùng tiếng Anh mắng một câu. "Shatōtichi chia sắc chisa y, Ngu xuẩn người Trung Quốc, ngu xuẩn Trung Hoa Trung Quốc quan niệm, mặc dù ta tiếng Anh không tốt, nhưng hai câu này vẫn sẽ nghe hiểu. Thế là biến sắc, nói, "Lý Lệ nữ sĩ, ngươi chẳng lẽ không phải người Trung Quốc? Nếu như ngươi không phải vậy, liền tìm ngươi chạy trở về nước Mỹ đi, trở về nói cho chúng ta biết nước Mỹ minh hữu, chúng ta không cần ngu xuẩn như vậy chuyên gia vũ khí." Ngươi sáu? lý lệ thoáng chốc liền bị ta tức giận đến nói không ra lời tiếp lấy rất nhanh liền mở to hai mắt nhìn giật mình hỏi ngươi sẽ nghe hiểu được lời của ta ngươi sẽ tiếng anh đồng chí đồng chí 6. lúc này một cái cùng là mặc đồng phục làm việc trung niên nhân, nhân đi lên phía trước cho ta đưa lên một điếu thuốc nói đồng chí bớt giận 6. chúng ta cũng không phải ý tứ này sáu chúng ta đem cái này xe tăng tới tới lui lui mở một chuyến phải mấy ngày đâu hơn nữa cải tiến cũng không phải nói cải tiến liền cải tiến dạng này cũng không có hiệu suất không phải không phải vậy như vậy đi ý kiến của ngươi chúng ta trước tiên ghi chép lấy xe tăng các ngươi liền dùng đến chờ phát hiện những vấn đề khác xấu. chúng ta đem vấn đề đều thu thập không sai bị lắm sau đó lại một lần họ cải tiến ngươi xem như thế nào ân ta suy nghĩ cũng cảm thấy trung niên nhân này nói có lý liền gật đầu một cái để tỏ lòng thanh ý trung niên nhân này thật đúng là móc ra bút tới vừa nói một bên nhớ kỹ đề nghị 100 trăm mm súng không nòng xoắn pháo đổi thành 100 mm tuyến thân pháo sáu ta vốn là không muốn nói thêm cái gì nhưng nhìn thấy lý lệ ở một bên phát ra một tiếng khinh thường tiếng cười không khỏi trong lòng lại tới khí thế là liền đối với trung niên nhân nói kiến nghị này ngươi cũng không thể dạng này viết ngươi nên viết sáu súng không nòng xoắn pháo mặc dù có động năng đại, xuyên giáp năng lực mạnh cùng phí tổn thấp, tuổi thọ dài mấy ưu điểm, nhưng bởi vì quân ta tuyệt đại đa số xe tăng đều trang bị 100 mm tuyến thân pháo, vì không đến mức tại chiến trên sân xuất hiện tiếp tế hỗn loạn vấn đề, đề nghị đầu nhập chiến trường 69 thức xe tăng cũng cải tiến vì 100 mm tuyến thân pháo. Ta đây sao nói chuyện trung niên nhân cùng lý lệ cũng không khỏi song song hướng ta bằng tới ánh mắt kinh dị sáu. Bọn hắn còn tưởng rằng ta chỉ là một cái cái gì cũng không hiểu ngốc đại binh đâu, ai biết ta đâu chỉ biết được cái này súng không nòng xoắn pháo cùng tên thân ưu khuyết điểm, còn đưa ra súng không nòng pháo sợ gì không thích đứng chiến trường một cái rất tốt lý do. mà ta lại lần nữa hướng lý lệ dương lên đầu nói chuyên nghiệp chuyên nghiệp cũng muốn biết đánh trận đánh như thế nào a xe tăng là dùng để đánh giặc không phải để cho người chuyên nghiệp lời này chỉ đem cái kia lý lệ cho tức giận tới mức mắt trợn trắng nhưng lại không biết nói cái gì tới phản bác ta mới tốt nhìn nàng kia tức khổ dáng vẻ trong lòng ta cứ vui vẻ nở hoa rồi trung quanh các chiến sĩ cũng một hồi gây rối, kêu to doanh trưởng tốt doanh trưởng so chuyên nghiệp còn chuyên nghiệp sáu những lời này chỉ kêu những công việc kia nhân viên hôi lưu lưu giống như đánh, đánh bại tự như. bất quá ta cũng biết việc này nên có chừng có mực những nhân viên này có thể nói là trong tay chúng ta vũ khí trang bị tương lai đâu về sau trong tay gia hỏa có dùng được hay không có thể nói đều dựa vào bọn họ sáu cho nên cái này nhưng đắc tội không dạy nổi thế là khoát tay háo để cho thủ hạ các chiến sĩ ngừng gây rối đi lên trước đưa tay ra đối với trung niên nhân nói xe tăng chúng ta nhận bất quá vẹn vẹn huấn luyện luyện dùng tại không có cải tiến phía trước chúng ta cự tuyệt tại chiến trên sân sử dụng không có vấn đề chứ không có vấn đề trung niên nhân gật đầu ngừng tạm lại nói tiếp ta gọi ngô trấn sinh là cái này xác định và đánh giá tổ phó tổ trưởng tổ trưởng chính là sáu Nói đến đây con mắt ngắm phía dưới còn ở bên cạnh phụng hiệu lý lệ, có chút lúng túng đối với ta cười cười, nói, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Ta phất phất tay, sống tại một bên chờ Hoàng Kiến Phúc một đám lính thiết giáp liền hô nhau mà lên tiếp thu rồi những cái kia 69 thức xe tăng. Thế là ta liền biết sáu Đặt tại trước mặt chúng ta không chỉ là hai cái trước nay chưa có binh chủng huấn luyện, còn có thí nghiệm trang bị mới chuột bạch huấn luyện, hơn nữa có thể còn sẽ có càng nhiều trang bị mới sẽ lục tục vận đến trên tay chúng ta sáu có vừa rồi cái này tuyến thân pháo cùng súng không nòng xoắn pháo chi tranh ta còn thực sự không biết nắm giữ những thứ này trang bị mới rốt cuộc là tốt hay xấu 385 chương 167, trăm sáu đánh út liền ta trước hết nhất chú ý là đánh út liên huấn luyện nguyên nhân có hai cái một là chính ta bản thân liền thích đánh đánh út cho nên so sánh với đặc công liên tới nói ta càng có quan hệ hơn chú lý do một cái khác sáu nhưng là bởi vì đặc công liên muốn huấn luyện khoa mục rất nhiều hơn nữa đều phải luyện tinh tỉ như đơn binh chiến thuật ban sắp xếp chiến thuật các loại đã đủ bọn hắn luyện bên trên một hồi những thứ này huấn luyện chúng ta phía trước liền đã làm qua lúc này bất quá chỉ là gia tăng độ khó để cao yêu cầu nhường các chiến sĩ càng thêm thông thạo mà thôi những vật này mà sẹo cùng lương liên minh cũng rất lành nghề cho nên ta hoàn toàn có thể đem lực chú ý trước tiên chuyển rời đến đánh út liên huấn luyện bên trên ta đối với đánh út liên điều yêu cầu thứ nhất chính là thai thuốc sáu điểm này ta thế nhưng là có bản thân trải nghiệm lại nói chúng ta bởi vì tại hai mẹo trong động cùng càng quỷ tử rằng có qua, qua cho nên người người nghiện thuốc cũng lớn phải do người bao quát chính ta ở bên trong cũng là sáu một ngày không có mấy bao thuốc mà nói vậy thì cảm giác thời gian trôi qua là đặc biệt chậm nhưng mà sáu sơn nhịn vỡ lại thường là muốn ghé vào một chỗ mấy tiếng mười mấy giờ thậm chí mấy chục giờ không nhúc ních sáu đây nếu là có nghiện thuốc vẫn được ta liền nhớ kỹ mình tại cao địa thượng ẩn nút thời điểm bởi vì nghiện thuốc phạm vào mà cảm thấy toàn thân không thích hợp thậm chí có thời điểm nhịn không được chính là nước mắt và nước mũi đều chảy xuống một phương diện khác sáu ẩn nút thời điểm đương nhiên là không cho phép hút thuốc lá bằng không cái kia một hồi xương mù đi lên ai cũng biết trong đùi cỏ đầu trốn tránh người cho nên bắt đầu chính thức huấn luyện ngày đầu tiên ta liền hạ đặt một cái, cái mệnh lệnh từ giờ trở đi đánh út liền toàn thể chiến sĩ hết thệ không cho phép hút thuốc cái này cái kia các chiến sĩ nhưng là kêu khổ cả ngày. phải biết khói cái đồ chơi này đối bọn hắn tới nói giống như là mệnh một dạng trọng yêu sáu hai mèo trong động nhàm chán buôn khổ cùng kiềm chế tất cả đều dựa vào khói bảo bối này tới đuổi, nhưng là bây giờ nhưng là nói không chính xác rút sẽ không chuẩn rút sáu doanh trưởng sáu liên la đại đội trưởng cũng làm khó hắn nói có thể hay không thư thả mấy ngày nhường các chiến sĩ chậm rãi giới không được ta muốn cũng không nghĩ liền cự tuyệt nói nếu ai chịu không được có thể lựa chọn ra khỏi các chiến sĩ nghe liền không có thanh âm sáu như là đã gia nhập chi bộ đội này như vậy lui nữa ra sẽ không vẹn vẹn có thể hay không giết địch vấn đề càng là một loại cá nhân vinh dự vấn đề ai cũng không nghĩ mới mới vừa vào tới cứ như vậy hôi lưu lưu trở về kỳ thực thư thả mấy ngày cũng không phải không được sáu nhưng ta cảm thấy đây là đối chiến sĩ nhóm sự nhẫn mại cùng năng lực tự kiểm chế một loại khảo nghiệm sáu sơn ỉm tợ cần chính là chỗ này chút không phải nếu như ngay cả ai thuốc nghị lực cũng không có cái kia còn làm cái cái giám thư kết thủ thế là ta từ ngày đầu tiên bắt đầu liền an bài lính gác tại đánh út liền các ngọ ngách vụn trộm giám thị lấy có người hay không hút thuốc lá thậm chí có lúc còn cố ý để cho người ta ngậm đốt khói ở tại bọn hắn trước mặt lúc cần lúc hiện thì nhìn bọn hắn lực chú ý cùng trong bụng khói trùng có hay không bị cầu dẫn đi ra sáu Quan hay nói, thực sự có người chịu không được lén lén lút lút hít khói sáu. Vậy thì không có gì đáng nói, ta cũng mặc kệ ngươi thương pháp tốt bao nhiêu hoặc là có bao nhiêu có thể đánh, bất chấp tất cả đá lại nói, ngược lại đánh út liền hơn 300 người đã là kín người hết chỗ. Bất quá như thế đá mấy người sau đó, các chiến sĩ rất nhanh liền ý thức được ta là làm thật, thế là cho dù có cái tâm đó cũng không dám lại lén lén rút sáu. Cuối cùng coi như ta ở tại bọn hắn trước mặt ngậm lấy điếu thuốc đi tới đi lui ánh mắt bọn họ cũng không dám liếc một chút sáu. Bước thứ hai luyện chính là rút lui. sở dĩ muốn đem rút lui đặt ở như thế trước mặt nguyên nhân là đánh út thông gia còn có tương đương một bộ phận người là ôm loại kia không sợ hy sinh tinh thần sáu ta bây giờ chính là muốn nói cho bọn hắn sở nỉ vợ chính là muốn sợ chết sáu bởi vì chỉ có bảo tồn chính mình mới có thể tốt hơn tiêu diệt địch nhân đồng thời sở nỉ vợ đối với ta quân bộ đội tới nói bản thân liền là một loại tài phú đồng thời cũng sẽ là mục tiêu của địch nhân cho nên bảo tồn tự có lúc thậm chí đều sẽ so ám sát mục tiêu càng quan trọng hơn nữa cái này cũng là đánh lén bước đầu tiên đột nhiên sở khi tiến vào đánh út trận địa phía trước liền muốn thiết kế xong mình rút lui con đường cùng rút lui phương pháp sáu cái này khoa mục nói khó khăn cũng không khó khăn, nói dễ cũng không dễ. nói khó khăn a, đây nếu là tại chính mình người phòng tuyến bên trên đánh đánh út sáu. cái kia cơ hồ liền có thể nói không cần thiết kế cái gì lộ tuyến, phòng tuyến bên trên còn có rất nhiều chiến hưu vì chính mình cung cấp hỏa lực trợ giúp không phải. càng quỷ tử bị rơi mất cũng chỉ có thể ăn ách đá thua thiệt, như thế nào cũng không dám xuống lên. nói dễ a sáu. Sơn nhỉ ta muốn tốt hơn đánh dụng mục tiêu, thường thường liền muốn cách xa mình nhân phòng tuyến. hắn nguyên nhân rất đơn giản, phòng tuyến bên trên có quân ta hỏa lực. Địch nhân đối với một mặt này đã có chỗ đề phòng, cho nên chỉ ở người mình phòng tuyến bên trên đánh, cũng có khi rất khó tìm cơ hội. Cái này thường thường liền cần Sơn nhỉ tợ thoát ly quân ta phòng tuyến hỏa lực kiểm hộ đến tương đối cô lập vị trí ẩn tàng, mai phục đồng thời chờ cơ hội sáu. Thế là lúc này rút lui học vấn nhưng lơ lắm, sơ nhỉ tợ trước tiên muốn cân nhắc đến là đánh giết mục tiêu phía sau địch nhân có thể sẽ có dạng gì phản chế, là dùng súng máy phong tỏa vẫn là hỏa lực phong tỏa, hay là cùng có đủ cả thậm chí còn có thể cử đi một đội bộ binh tới bọc đánh sáu. sau đó lại căn cứ vào những thứ này bất đồng tình huống tìm ra hỏa lực của địch nhân góc chết đồng thời thiết kế ra một đầu có thể tại thời gian ngắn nhất thoát khỏi nguy hiểm khu vực con đường cụ thể áp dụng cũng không phải rất khó nguyên nhân là có thể nhường đánh út tiểu tổ tại thực địa lẫn nhau đối kháng 6. một cái đánh út tiểu tổ phụ trách phong tỏa đối phương đường lui mà đổi thành một cái đánh út tiểu tổ thì nghị trăm phương ngàn kế thoát ly đối phương hỏa lực phong tỏa cuối cùng lại từ tham nhu cùng các chiến sĩ cùng nhau tổng kết hạ chiến đấu kinh nghiệm khoan hãy nói sáu loại này tiếp thu ý kiến của chúng phương pháp thật đúng là có thể tạo được tác dụng nguyên nhân đến từ hai phương diện Một cái là chúng ta có thể tính là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cho nên căn bản cũng không có kinh nghiệm có thể tham khảo, cho nên có nhiều thứ coi như ta và tham như cũng không biết đối với hoặc không đúng, hoặc tại chiến trên sân cũng có thể hay không phát huy tác dụng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chúng ta nhất định phải đang diễn tập bên trong một bên diễn luyện một bên tìm đòi, đương nhiên cũng liền cần thu thập các chiến sĩ chung ý kiến. Một cái khác ca 6. Bảo hoàn toàn không có kinh nghiệm cũng không đúng. bởi vì chúng ta cái này đánh út liên chiêu cũng là 40 sư lao bình tất cả đều là trên chiến trường đánh trận hơn nữa còn cũng là tay súng thiện xạ bọn hắn tuy cũng không có sở nghỉ tợ cái này cảm khái niệm nhưng trên thực tế riêng phần mình tại chiến trên sân đều tổng kết một bộ hành chi hữu hiệu phương pháp 6. đây là chiến trường trung họ muốn tại chiến tràng loại địa phương kia sống sót nhất định phải liều mạng học tập tổng kết và không bọn hắn căn bản là không có cách nào đứng ở chỗ này tạo thành chi bộ đội này thế là huấn luyện rất nhanh liền chuyển biến trở thành đối kháng diễn luyện kinh nghiệm tổng kết kinh nghiệm nghiệm chứng các loại một loạt chương trình sáu nói đơn giản cũng chính là đang đối kháng với diễn luyện bên trong phát hiện vấn đề. tiếp đó giải quyết vấn đề giải quyết vấn đề sau đó vì cam đoan khả năng thích hợp với chiến trường còn nhất thiết phải nhiều lần nghiệm chứng mấy lần sáu lại nói cái này vốn là là ta cảm thấy khó khăn nhất giai đoạn 6. nguyên nhân là ta và các tham nhưu nghiêm chỉnh mà nói cũng không có sợ nhịp tợ kinh nghiệm ta mặc dù có chút kinh nghiệm thực chiến nhưng thật muốn nói đến vẫn là thuộc về loại kia không nghi thức biên chế cũng chính là không phải chuyên nghiệp sở nhịp tợ vậy bây giờ muốn huấn luyện được chuyên nghiệp sợ nhịp tợ tự nhiên là hai mắt sờ một cái đen bất quá bây giờ lại có điểm khuôn mặt nguyên nhân là làm người hiện đại ta biết chuyên nghiệp tợ phải hoàn thành nhiệm vụ Điều này cũng làm cho vị tổ kiến đánh út liền cung cấp một cái lớn phương hướng, ở nơi này phương hướng phía dưới tại phối hợp lấy các chiến sĩ đối kháng diễn luyện đồng thời tập trung các chiến sĩ kinh nghiệm chiến đấu 6. Thế là cả chi huấn luyện bộ đội rất nhanh liền đi lên quỹ đạo. Ở trong đó các chiến sĩ nói ra đề nghị và giải quyết phương pháp còn nhiều lần để cho ta cảm thấy giật mình 6. Tỷ như đối với cùng Việt quân tiểu phân đội tiếp địch bên trên, có chút chiến sĩ liền đưa ra phương án như vậy, đầu tiên mục đích đương nhiên là cùng địch nhân thoát ly tiếp xúc 6. dùng sỡ nhỉ ở khoảng cách gần cùng địch nhân phổ thông bộ binh tiếp chiến đó là tương đương thua thiệt. Không chỉ có hỏa lực không sánh được địch nhân, cũng vô pháp phát vùng súng ngắm cự ly xa ám sát ưu thế, cho nên đánh út tiểu tổ tại đối mặt Việt quân tiểu phân đội tiếp cận thời điểm, đầu tiên nên nghĩ tới là rút lui, mà không phải đem địch nhân đánh lui. Thế là các chiến sĩ đi qua diễn luyện tổng kết ra dạng này trình tự, trước hết nhất phát huy tác dụng hẳn là tay cầm súng tự động quan sát viên, súng tiểu liên hướng địch nhân đánh ra một loạt đạn có thể đưa đến cản trở tác dụng, cùng lúc đó Sở Nhĩ Đở tuần tự ném ra ngoài một cái bom khói cùng một cái lựu đạn, mục đích là vì quấy nhiễu địch nhân ánh mắt, tiếp đó tại sương mù khuyết tán phía trước, Sở Nhĩ Đở đánh dụng địch nhân hai đến ba cái mục tiêu trọng yếu phía sau liền nhanh chóng rút lui. Và Nhất đang rút lui bên trong không đắc bất phân tán, liền đến cái tiếp theo tập kết điểm tập trung hội hợp. Đối với một chút đặc thù địa hình rút lui, có chút chiến sĩ liền đưa ra dùng chạy trốn tắc rút lui chiến trường phương pháp 6. Cái phương pháp này xác thực rất thích hợp, bởi vì tại Việt Nam có thật nhiều cao điểm cũng là mười phần bất ngờ, vậy nếu như có thể mang theo chạy trốn tắc leo lên loại này cao điểm, tiếp đó khi tiến vào đánh út trận địa lúc nhận việc trước tiên bố trí tốt chạy trốn tắc 6. Đánh giết mục tiêu sau đó chỉ cần chạy đến chạy trốn tắc cho năm lấy giây thường hướng xuống nhảy một cái 6. Không tiếp tục so với cái này càng cấp tốc hơn dễ dàng hơn. Rất rõ ràng những thứ này cụ thể chiến thuật phương pháp cũng không phải ta và các tham mưu trong phòng làm việc liền có thể nghĩ có được sáu đồng thời ta cũng nhạy cảm ý thức được những phương pháp này tại đặc công liên vậy có lẽ cũng áp dụng kỳ thực xác thực nói sợ nỉ vợ cùng lính đặc trùng ở giữa giới hạn vốn là tương đối mơ hồ thậm chí lính đặc trùng bên trong thì có sợ nỉ tợ, mà chuyên nghiệp sợ nỉ vợ vốn là cũng liền có thể gọi là là một loại phải hoàn thành nhiệm vụ đặc thù lính đặc trùng cho nên cả hai có chút chiến thuật phương pháp tương ngộ thông cũng sẽ không đủ là lạ tiếp đó đang đối với tay súng bắn tỉa ngụy trang lúc huấn luyện tiểu ra hiện khó khăn sáu đó cũng không phải nói các chiến sĩ sẽ không ngụy trang, đánh út liên các chiến sĩ phần lớn cũng là từ trên chiến trường xuống, tại ngụy trang bên trên tự nhiên đều có hai tay, chỉ là ta lại cảm thấy cái này còn xa xa không đủ, nguyên nhân là các chiến sĩ những thứ này ngụy trang tương đối đều tương đối đơn giản, phần lớn cũng là dùng một ít cây nhánh hoặc là để đầu cái gì cột vào trên thân tiếp đó đi lên cắm những cây, là cây cái gì sáu. đầu tiên dạng này ngụy trang quá phiền phức tốn thời gian nhiều, thứ yếu chính là không chặt chẽ, chạy động tác quá lớn cái kia ngụy trang liền một đường rơi xuống sáu. thế là ta liền suy nghĩ sáu. Có hay không một loại trang phục có thể để cho các chiến sĩ lại nhanh lại tốt tiến hành ngụy trang sáu. Một giây sau ta chỉ muốn đến đó cái vừa mới cãi nhau lý lệ 6. 386 chương 168, may mắn cắt lợi phục nhớ tới lý lệ cũng không khỏi để cho ta cảm thấy đau đầu. Nguyên nhân là ta vài ngày trước mới vừa vặn nàng cãi nhau, hơn nữa tựa hồ còn tuyệt không cho nàng mặt mũi bây giờ lại lại có việc cầu nàng. Ảm, Ảm, Ảm, ở Bates, nhưng không cầu nàng tựa hồ lại không được, nàng là chuyên gia vũ khí không phải. Trọng yếu nhất vẫn là từ nước mỹ tới vậy đối với sở nỉ vợ dùng trang phục hoặc là ngụy trang các loại chắc có hiểu biết cho nên thay cái những người khác có thể thật đúng là không được sáu cuối cùng suy đi nghĩ lại vì có thể để cho trong tay ta con này đánh út binh sĩ có thể đạt đến một cái độ cao khác sáu liền lập tức nhắm mắt đi đổi lý lệ ta tìm được lý lệ thời điểm nàng đang cùng một đám nhân viên công tác quan sát đến hoàng kiến phúc bọn người đối với 69 mươi thức xe tăng sử dụng sáu lúc này nàng mang theo một đỉnh nón che nắng phối thành một bộ kính dâm hơn nữa còn thoa son môi sáu chỉ đưa tới chung quanh các chiến sĩ nhao nhao ghé mắt cái này ghé mắt không chỉ là bởi vì lý lệ là cô gái đẹp sáu trên thực tế ở nơi này trong căn cứ hiếm thấy sẽ nhìn thấy mấy nữ nhân cho nên liền xem như cái lại khó nhìn nữ nhân cũng có thể hấp dẫn các chiến sĩ ánh mắt cái này ghé mắt mà là bởi vì lý lệ cái kia thân ăn mặc sáu phải biết cái này thời đại nữ nhân còn cơ bản đều là trải lấy bím tóc mặc sát lương có ai gặp qua giống lý lệ dạng này thoa son môi đeo kính dâm sáu lúc này trong lòng ta liền suy nghĩ may vào lúc này đã là lúc tháng 10, thời tiết đã lạnh xuống đây nếu là tại mùa hè cái này lý lệ mặc một đầu váy ngắn đi ra thì còn đến đâu bất quá ta lại không nghĩ rằng chính là sáu rất nhanh ta liền phát hiện chính mình vẫn còn có chút đánh giá thấp lý lệ bởi vì này lúc nàng đã từ trong túi rút ra một điếu thuốc hết sức quen thuộc vì chính mình gọi lên sáu cái này khiến các chiến sĩ cũng giống như nhìn quái vật nhìn xem nàng thấy vậy ta không từ suýt chút nữa kẻ xịu sáu đờ gì nó chứ ngươi liền không thể khiêm tốn một chút sao cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào lý lệ đồng chí ta đi ra phía trước kêu một tiếng nô no, là ngươi lý lệ nhìn thấy ta không từ biến sắc nói ngươi tới được vừa vặn ta đang muốn hướng ngươi phản ứng một vài vấn đề sáu các người nơi này gian phòng như thế nào ngay cả một cái phòng vệ sinh cũng không có tắm rửa cũng không chỗ thầy, còn có nhóm này ăn cũng quá kém sáu ngươi nếu là đối với ta có ý kiến cứ việc nói thẳng không cần đến dạng này thầm tới sáu tiếp lấy lại là bá rồi bá rồi một đồng lớn nghe xong cả buổi ta xem như nghe rõ sáu nguyên lai like là gia hỏa này ngại ở ăn không tốt tưởng rằng ta trong bóng tối động tay chân ta không từ cảm thấy một hồi buồn cười thiên hạ này lòng của nữ nhân mắt đều là giống nhau sáu cũng không có việc gì liền thích hoài nghi cái này hoài nghi cái kia lý lệ đồng chí ta nói ta hy vọng ngươi minh bạch hai chuyện đệ nhất, ngươi ngủ ở chỗ nào hoặc là điều kiện ở như thế nào đều không phải là ta an bài, những thứ này không liên quan gì tới ta. đệ nhị, đây là binh sĩ, điều kiện chính là như vậy, nếu như ngươi không tin xấu. hoan nên đến phòng ta đi thăm một chút. Lý Lệ gặp ta không giống như là dáng vẻ nói láo, liền nhữ mày khoát tay nói, tính toán xấu. thì ta có việc sao, không phải là lại đến cho chúng ta đề nghị a, chúng ta cần mịn trang phục, ta nói, ta cũng không biết kêu cái gì xấu. sơ nhì ta mặc, toàn thân cũng là vài loại kia sáu, may mắn cắt lợi phục. Lý Lệ nghe vậy hai mắt không khỏi sáng lên. Vấn đạo, làm sao ngươi biết loại này ngụy trang dùng? A, ta gật đầu một cái, nói, nguyên lai gọi là may mắn cắt lợi phục 6. Ta tại chiến trên sân có từng thấy một lần, cùng đẹp giới sư đánh thời điểm, có một danh viết quân sở nỉ ngở mặc lên người 6. A, Lý Lệ mới chợt hiểu ra gật đầu một cái. Đây chính là ta chỗ lợi hại, ta cũng không có nói cái khác cái gì, mà chỉ là nhắc tới đẹp giới sư, viết quân sở nỉ ngở mấy cái kỹ thuật, dạng này Lý Lệ đã muốn làm nhiên cho là 6. Nhất định là đẹp đội trang bị qua viết sở nỉ cho nên ta mới có thể biết đến. Cho nên nói ưa thích lanh tranh người thường thường sẽ bị coi như đồ đần buồng địch bây giờ lý lệ chính là như vậy người muốn thứ này làm gì lý lệ hỏi lại đương nhiên là trang bị sờ a các người có sờ không có ta nói cho nên ta mới đang gầy dựng sáu Cắt. lý lệ không khỏi bật cười chỉ bằng người sáu tổ kiến đánh út binh sĩ huấn luyện sờ kỳ thực ta rất có thể hiểu được lý lệ tâm thái sáu từ nước mỹ tới đi hơn nữa còn là chuyên gia vũ khí cái tiêu cảm giác ưu việt nhất định là sẽ có lại nói sáu nàng có lẽ là đã thấy rất nhiều quân mỹ huấn luyện bộ đội cho nên tự nhiên là chướng mắt chúng ta những thứ này thổ tám lộ đương nhiên thì càng không tin chúng ta có thể xây dựng nổi đánh út bộ đội 6. bất quá ta lại không nghĩ cùng lý lệ chấp nhận có đôi lời là nói như vậy một hơi có thể thổi tắt một xì nến lại có thể nhường một đống lửa vỡ hơn trong lòng ta đốt là một đám lửa mà không phải một xì nến cho nên lý lệ cái này thổi không chỉ không thể đả cái ta ngược lại để cho ta càng có làm tốt cho nàng xem tâm lại nói lần này cũng coi như là ta có cầu ở nàng thế là liền không có lại theo nàng đấu vóc nói những thứ này ngươi cũng đừng quản Một câu nói, ngươi có thể không thể làm được đi ra. Có thể. Lý Lệ không chút nghĩ ngợi liền gật đầu một cái, lời nói xoay chuyển liền nói, bất quá ta có một điều kiện xấu. Điều kiện gì? Ta muốn nhìn xem ngươi xây dựng đánh út binh sĩ. Ta không từ một xứng sở xấu. Ta đây trần chờ cũng không phải lo lắng nhường Lý Lệ chế dế, mà là lo lắng này lại không có để lộ bí mật phương diện vấn đề. Ngươi không cần lo lắng vấn đề tiết lộ bí mật. Lý Lệ giống như là xem thấu tâm tư của ta, thượng cấp lại phái ta đến cái trụ sở này đối với vũ khí trang bị tiến hành xác định và đánh giá, liền nói rõ là có thể tín nhiệm, lại nói xấu. các người đánh út binh sĩ chẳng mấy chốc sẽ đến một nhóm mới ra nhà máy bắn tỉa thương, đây đều là từ ta phụ trách nô no. ta suy nghĩ cũng cảm thấy vậy lại nói cái này nước mỹ lao bắn tỉa chiến thuật cần phải so với chúng ta thành thục nhiều hoàn toàn không cần thiết dạng này phái cái gián điệp tới điều tra những tin tình báo này thế là liền gật đầu một cái nói đó không thành vấn đề xấu tùy thời hoan nên một lời đã định lý lệ trên mặt đã lộ ra mỉm cười thắng lợi ngươi muốn bao nhiêu bộ may mắn cắt lợi phục 600 bộ ta muốn cũng không muốn liền trả lời đạo 300 bộ rừng rậm trang ba bộ trận địa trang mẫu bị trang lấy việt nam rừng dậm cùng trận địa làm chuẩn No. Lý lệ trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ ngoài ý muốn, nói, ngươi biết ngược lại là thật nhiều. Lúc này trong lòng ta đột nhiên đối với lý lệ có loại quen thuộc cảm giác, về sau nhớ tới, có lẽ là bởi vì lý lệ tư tưởng hoặc là ăn mặc cái gì càng gần gũi người hiện đại A6. Nay liên để cho ta cảm thấy giữa hai bên khoảng cách thế hệ không phải rõ ràng như vậy, không giống đối mặt những người khác lúc luôn cảm giác mình tư tưởng là vượt mức quy định, ta phải thời khắc đẻ đèn sáu, Mà ở đối mặt lý lệ lúc tương đối liền tương đối bông lòng có lẽ là bởi vì một lòng chỉ nhớ huấn luyện cùng ngụy trang phục cho nên đáp ứng nhường lý lệ tới quan sát đánh út bộ đội chuyện ta không sai biệt lắm là nói qua liền đã quên lại không nghĩ rằng ngày thứ hai lý lệ liền mang theo hơn 10 người nhân viên công tác đáp lấy xe dịp đi tới huấn luyện của chúng ta sân bãi 6. ta nhìn thấy lý lệ mặt mũi tràn đầy dáng vẻ hương phấn đã cảm thấy kỳ quái sáu bất quá chỉ là xem chúng ta huấn luyện đi có cần thiết hương phấn như vậy còn mang theo như thế một đồng lớn nhân về sau ta mới biết được kỳ thực lý lệ lần này tới là hưu tâm báo lên lần thù một mũi tên sáu Một hồi trước liên quan tới súng không nòng xoắn pháo cùng tuyến thân pháo chi tranh để cho ta một hồi miệng ai. Hơn nữa ta đây nói lý do vẫn tương đối đầy đủ, nhất là kiến nghị này nàng báo lên sau khi được qua tất cả quân công nghiêm túc nghiên cứu lại còn đồng ý 6. Thế là nàng đã cảm thấy ở trước mặt thủ hạ trên mặt tối tâm nhịn không được rồi. Giống như các chiến sĩ gây rối lúc nói như vậy, chuyên gia gì a? Luôn mồm nói lấy chuyên nghiệp vẫn còn không sánh được một cái đánh giặc đại binh. Cho nên lần này nàng chính là nghĩ tại thủ hạ trước mặt tìm về vứt bỏ mặt mũi 6. để bọn hắn nhìn ta một chút xây dựng cái gọi là đánh út binh sĩ. Đến nỗi dưới tay nàng có thể hay không nhìn hiểu a sáu. Kỳ thực nàng cái tiểu tổ này bên trong có tương đương một bộ phận người trẻ tuổi cũng là du học ở nước ngoài qua, hoặc qua, cho nên hoặc nhiều hoặc ít đối với sơn nhĩ họ đều có trình độ nhất định hiểu rõ, cũng khó trách nàng sẽ như vậy tràn đầy phấn khởi mang theo nhiều người như vậy tới. Doanh trưởng. Triệu Kính Bình nhìn thấy nhiều người như vậy lai tham quan, liền nhỏ giọng hỏi một tiếng, "Chúng ta muốn hay không sáu? Là mấy cái tiến công cái gì?" Ta minh bạch Triệu Kính Bình ý tứ, đây nếu là trước kia hoặc là những bộ đội khác sáu, tại thượng cấp lãnh đạo hoặc là có cái gì lai tham quan thời điểm, cái kia vấn luận chính là uy phong lẫm lẫm sông lên a. giết ta các loại mà chúng ta bây giờ nhưng là đang huấn luyện rút lui sáu nói khó nghe một chút chính là đang huấn luyện chạy trốn cái này ở trên mặt mũi cũng gây khó dễ đi bất quá ta nghĩ cũng không muốn liền phụ định đạo bình thường luyện thế nào bây giờ liền luyện thế nào làm những người kia không tồn tại sáu nếu ai bởi vì có nhân xâm quan liền điểm tâm lập tức đá ra binh sĩ là la đại đội trưởng ứng tiếng rất nhanh liền mang theo binh sĩ lên rồi ta phía dưới cái mệnh lệnh này ngược lại cũng không phải vì tại lý lệ trước mặt khoe khoang. mà là cảm thấy sợ nhĩ nên có tốt đẹp tâm lý tố chất, nếu như chỉ chỉ là bởi vì có người lai like tham quan liền phân tâm mà nói, cái kia tại chiến trường là còn có thể súng pháo phía dưới tập trung tinh thần nhìn chằm chằm mục tiêu. Cho nên cái này lý lệ đoàn người đến ngược lại cho ta một cái sàng lọc cơ hội. Dương quân Trường. rất nhanh lý lệ liền mang theo một đoàn người đi tới trước mặt ta. Lý lệ đồng chí, ta nhẹ nhõm nói, hoàn nên lai like tham quan. Hôm nay huấn luyện khoa mục là 6. Rút lui chiến trường. Ta nói, rút lui chiến trường. Lý lệ không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Không sai, ta nói, sơn ỉ tại hoàn thành nhiệm vụ phía sau liền muốn trong thời gian ngắn nhất rút lui chiến trường dạng này mới có thể bảo tồn sức mạnh vì nhiệm vụ kế tiếp làm chuẩn bị chúng ta bây giờ luyện chính là cái này nghe vậy lý lệ trên mặt hưng phấn thoáng chốc liền không còn sót lại chút gì tại nàng ấn tượng bên trong sáu quân giải phóng chính là sẽ dồn sức đánh vật mạnh lúc nào sẽ có huấn luyện rút lui chiến trường chuyện này sáu cái này cũng là nàng có lòng tin mang theo bộ hạ lai tham quan nguyên nhân không nghĩ tới sự thật lại hoàn toàn cùng nàng tưởng tượng tương phản tiếp lấy nàng rất nhanh liền thấy được chúng ta triển khai huấn luyện khi nàng nhìn thấy các chiến sĩ từng tổ từng tổ lợi dụng chạy trốn tắt từ cao địa thượng này xuống lại nhìn thấy đánh út tiểu tổ phối hợp với nhau lấy rút lui lúc sáu không khỏi mở lớn cái miệng nửa ngày cũng không khép lại được có thể khẳng định là sáu lần này nàng chắc chắn lại là muốn mất hứng mà về 387 chương 169 điều kiện may mắn cắt lợi phục là ở ta hướng lý lệ đưa ra yêu cầu sau ngày thứ năm liền vận chuyển lên điều này không khỏi làm ta có chút kinh ngạc lý lệ xử lý chuyện hiệu suất sáu phải biết cái này may mắn cắt lợi phục tuy chế tắc lên cũng không khó khăn nói trắng ra là kỳ thực chính là dùng ngụy trang lưới chế thành quần áo sau đó lại cột lên đủ loại cùng rừng rậm lá cây màu sắc tương cận bao tải vài rách các loại là được rồi sáu nghe nói phát minh cái đồ chơi này vẫn là sờ cốt lên tợ săn bọn hắn đang săn thú thời điểm liền thường thường dùng loại này ngụy trang phục đem chính mình giấu ở trong rừng làm cho con mồi bất chi bất giác liền ngã ở tại bọn hắn thương hạ nhưng mà sáu phải biết ta muốn cái này may mắn cắt lợi phục nhưng là sáu bộ sáu sở dĩ muốn 600 bộ nguyên nhân là bởi vì ta rất rõ ràng may mắn cắt lợi phục cái đồ chơi này là căn cứ vào ẩn nút địa hình khác biệt hắn màu ngụy trang cũng cần tương ứng thay đổi nếu như là trong rừng vậy thì tốt nhất chính là lục đen giao nhau dạng này có thể mô phỏng lá cây cùng bóng tối nếu như là tại trên trận địa 6. vậy dĩ nhiên là là muốn bùn đất màu nâu hoặc màu đen tốt hơn thế là ta liền tất cả muốn 300 bộ 6. đến nỗi cái này 300 bộ có thể hay không nhiều đi 6. đầu tiên đánh út liền thì có hơn 300 người không phải hơn nữa đang huấn luyện lúc còn khó mỉ hệ nợ sẽ có tổn hại các loại còn không bằng một lần yêu cầu đúng chỗ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái đồ chơi này kỳ thực càng nhiều hẳn là sáng ý lý lệ làm như vậy được một năm a vậy kế tiếp muốn bắt trước lời nói cũng không phải là rất khó khăn cho nên lui về phía sau coi như lại thiếu cũng không cần đến đi cầu lý lệ. hết thẻ sáu bộ tất cả đều ở nơi này lý lệ kiểm kê xong may mắn cắt lợi phục phía sau cầm trong tay tờ đơn hướng về trước mặt ta đưa một cái nói mặt khác còn miễn phí cho các ngươi đưa lên một nhóm ngụy trang dùng vải bố giáp các ngươi có thể căn cứ vào hoàn cảnh chiến trường cần tự mình tiến hành thay đổi thay thế ngụy trang hy vọng ngươi có thể hài lòng cảm tạ ta nói không nghĩ tới ngươi vẫn rất phụ trách ta không phải là phụ trách lý lệ có chút áo buồn bực hồi đáp ta đây là thủ tín hơn nữa cũng là xem như trao đổi điều kiện sáu như vậy ta một bên tiếp nhận bút tại trên tờ đơn ký tên vừa nói không biết ta còn có gì có thể dùng để trao đổi ngươi còn muốn cái gì lý lệ nghe được ta ý ở ngoài lời Muốn sáu ta làm bộ trần trừ một lúc tiếp đó lắc đầu nói tính toán vẫn là không cần đổi sáu ta nghĩ ngươi cũng không thể nào chê cười lý lệ trên mặt rất nhanh liền phủ lên nụ cười khinh thường còn có thứ gì là ta không làm được người trung quốc các ngươi có đôi lời gọi không sợ làm không được liền sợ tưởng bất đến sáu thái độ của ta cũng giống vậy chỉ cần ngươi muốn nhận được ta liền sẽ làm được lời này rõ ràng thì có xem nhẹ ta ý tứ hơn nữa còn dùng người trung quốc các ngươi sáu nàng đây là cảm thấy chúng ta Trung Hoa Trung Quốc quá yếu phía sau, cho nên căn bản cũng không cảm thấy ta sẽ nghĩ đến cái gì nàng không làm được đồ đâu. Lần này nếu như ta là để cho nàng làm ẩn hình chiến cơ đi ra nàng có thể làm được đến. Chỉ sợ nàng nghe đều không nghe qua ẩn hình chiến cơ là cái gì đồ chơi đâu. Bất quá những chi tiết này trên phương diện đồ vật ta sẽ không đi cùng nàng so đo. Hơn nữa ta rất tình nguyện nhìn thấy lý lệ rất xuống ta bảy cái bây sáu. Chuyên gia vũ khí a, chiếu nghĩ cũng là lý công loại hoặc là máy móc loại 6. Một người nữ sinh nếu là biết ưa thích cái này cái gì lý công a, máy móc a. vũ khí các loại, tại tình thương bên trên hoặc là xã giao bên trên thường thường liền sẽ có vẻ hơi huyễn trẻ con. Cũng tỉ như nói bây giờ 6, nàng rõ ràng là đã chung khích tướng của ta pháp lại một chút cũng không có phát giác, ngược lại còn tại đắc trí biểu hiện mình tự đại. Vậy được rồi, ta có chút bất đắc dĩ trả lời, ta muốn một nhóm vi hình máy bộ đàm, chính là bên cạnh chiến đấu bên cạnh thông tin cái chủng loại kia 6. Vi hình máy bộ đàm nếu như đối với một chi phổ thông bộ đội tới nói vẫn rất có tất yếu, bởi vì bọn hắn thường thường cũng là tại trong mưa bom báo đạn chiến đấu, có chuyện gì liền giống to vài tiếng liên tốt. Nhưng mà 6 nếu như ta muốn tổ kiến đánh út liền hoặc là đặc công liên liền cần phải muốn cái đồ chơi này không thể nguyên nhân rất đơn giản đánh út chiến đấu cùng đặc biệt chủng tác chiến càng thường đánh làm ai phục hoặc là đánh lén nếu như không có vi hình máy bộ đàm liền không cách nào làm đến tại không kinh động tình huống của địch nhân phía dưới lẫn nhau hiệp đồng hoặc là tình báo cung hưởng để cho ta cảm thấy đáng tiếc là sáu cái đồ chơi này phía trước đang cùng biệt đẹp giới cơ lúc tác chiến liền thu được qua một nhóm lúc đó cũng không có cảm thấy cái đồ chơi này trọng yếu bao nhiêu sau đó nộp lên liền không biết đi hướng a lý lệ nghe vậy trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ ngoài ý muốn như thế nào có khó khăn a đương nhiên không có khó khăn lý lệ trả lời trên thực tế chúng ta đã phòng chế ra một nhóm ta chỉ là kỳ quái 6. ngươi làm sao lại biết được những thứ này phương thức tác chiến còn có ngươi sẽ hiểu tiếng anh 6. Ngươi đi qua nước mỹ vẫn là đi qua nước anh lời này hỏi rất hay phải biết cái này thời đại còn không có tiếng anh năm 6 nước mỹ tại không một lúc phía trước vẫn là đế quốc cho nên đương nhiên sẽ không cả nước phổ cập tiếng anh giáo dục tương phản cái này thời đại càng lưu hành chính là tiếng nga cũng chính là tô liên bộ kia cho nên sẽ tiếng anh nhân thật đúng là tìm không ra mấy cái sáu trừ phi là từ nước ngoài trở về hoa kiều hoặc là giống lý lệ dạng này lớn lên ở mỹ quốc người ta nhất thời không biết trả lời như thế nào Liên phản âm thanh đây coi như là điều kiện trao đổi sao lý lệ đột nhiên liền nợ nụ cười người trung quốc các ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy một vấn đề cũng có thể coi như điều kiện các ngươi người mỹ cũng xem trọng nhân quyền không phải sao ta nói cho nên ta có quyền hạn không trả lời vấn đề của ngươi a nghe vậy lý lệ liền cao thâm mạt chắc nói ngươi còn biết nước mỹ giảng nhân quyền sáu đây có phải hay không là nói ngươi thật đi qua nước mỹ xem như điều kiện trao đổi sao ta tiếp tục kiên trì một bên khác đầu tiếp tục tìm kiếm mở cớ lý lệ tức giận cắn răng nhưng thực sự chịu không được lòng hiếu kỳ việt mại làm hai lần hít sâu phía sau cuối cùng mới hung hăng ứng tiếng tính toán nói đi sáu làm sao sẽ biết nhiều như vậy ta hài lòng cười cười nói kỳ thực ta cũng không hiểu tiếng anh nhưng là sẽ nghe hiểu được chính xác biết đây là người trung quốc cho nên đoán cũng biết ngươi là đang truyền thuyết quốc nhân nói xấu đến nỗi sẽ biết nước mỹ giảng nhân quyền a 6 ngươi nên đi nghe một chút chúng ta thường nghe cái này đài chỉ đơn giản như vậy chỉ đơn giản như vậy đây không có khả năng lý lệ khuôn mặt không tin ngươi không nói với ta lời nói thật phải không ta biết ngươi biết được rất nhiều ngươi giống như là một điều bí ẩn sáu ta không giảng giải chỉ là giang tay ra sáu không nghĩ tới lý lệ lần nữa giống như là bắt được ta nhược điểm gì tựa như nói nhìn người trung quốc cũng sẽ không làm động tác như vậy đây là người mỹ hay làm động tác sáu ta không từ một xứng sở sáu lý lệ nói hoàn toàn chính xác không sai cái này thời đại người trung quốc càng hay làm động tác là năm năm đấm hô to khẩu hiệu mà cái bung tay động tác ga sáu ta muốn có thể là người hiện đại đã thấy nhiều anh kịch phim mỹ chịu đến lây bệnh có tin hay không là tùy ngươi ta nói không tin ngươi lại nói vài câu nước mỹ lời nghe một chút nhìn ta có thể hay không nghe hiểu được sáu ta đây sao nói chuyện lý lệ cũng không có biện pháp sáu lời nói này giảng giải quyền còn không phải toàn ở ta sao coi như sẽ nghe hiểu được ta cũng hoàn toàn có thể nói nghe không hiểu tốt ta lý lệ mặt mũi tràn đầy hồ nghi nói mặc dù ta không tin tưởng ngươi nhưng ta vẫn sẽ thực hiện lời hứa của ta bất quá dương doanh trường ta cuối cùng có một ngày sẽ đâm thủng ngươi hoang luôn. nói liền mang theo khuôn mặt hận ý cười trên xe dịp rời đi trước khi rời đi vẫn không quên công ta bút họa một cái phút đích thủ thế sáu Thấy vậy ta không từ có chút giờ khóc giờ cười, cái này lý lệ vẫn là tràn đầy nước Mỹ lao cái chủng loại kia dã tính hảo phóng mùi vị, càng làm cho ta cảm thấy thú vị là sáu. Nàng có khi biểu hiện rất không khéo, có khi nhưng lại lộ ra mười phần ngây thơ, giống như một đứa bé tự như. Ta bắt đầu, đem lực chú ý từ xa đi trên xe dịp thu hồi lại, phất phất tay liền để La đại đội trưởng đem các chiến sĩ cho tập trung lại sáu. Lúc này đánh út liền cũng chỉ còn lại có 290 mấy người sáu. Cái này còn không có thời gian mấy ngày liền bị ta cho đào thải hết 50 mấy người. Cái này một nhóm đào thải phần lớn đều cùng nghiện thuốc quá nặng có liên quan sáu. Không có cách nào tránh thoát đường hầm lão binh cái kia nghiện thuốc thật đúng là không là người bình thường có thể tưởng tượng được lần này một không hút thuốc cái kia đủ loại khuyết điểm tất cả đều đi ra có ít người đang huấn luyện thời điểm thẳng há miệng có ít người đã cảm thấy trong lòng giống như là con kiến bọ tựa như toàn thân không thoải mái thậm chí còn có người đang mai phục lúc vậy mà nằm sấp ngủ thiếp đi sáu kỳ thực muốn làm sợ nghỉ vợ cũng không nhất định nói muốn đem nghiện thuốc hoàn toàn từ bỏ có sơn nhị vợ từ trên chiến trường xuống thời điểm còn có thể đánh lên mấy điếu thuốc giảm bất điểm áp lực đau sáu nhưng vấn đề là hút thuốc có thể nhưng lại tuyệt không thể có nghiện bởi vì tiến vào đánh út trận địa phía sau là tuyệt không thể hút thuốc lá. bất quá ta mục đích thật sự kỳ thực cũng không phải cái này sáu tay súng bắn tỉa sàng lọc ta cho rằng quan trọng hơn là tự chủ lực khống chế chờ tâm lý tố chất phương diện sáu cho nên khai thuốc kỳ thực là một loại sàng lọc thủ đoạn mà không phải mục đích nhóm này bị đào thải rơi người liền hô to van hồn sáu cái này tiến vào đánh út liền liền súng ngắm đều không sờ đến đâu liền lại bị đánh về đầu cho nên rất nhiều chiến sĩ đều lòng không phục tới ta đây van xin hộ sáu bất quá cuối cùng vẫn là không có một cái nào có thể lưu lại không có cách nào muốn huấn luyện được một chi chân tài thực học binh sĩ thì phải áp tâm nên đã liền phải đá sáu một khi có một hai cái hỏng tiền lệ như vậy kế tiếp thì càng khó xử đây là các nguyên ngụy trang phục ta ném đi một dương may mắn cắt lợi phục đến các chiến sĩ trước mặt nói đến mỗi người phân thượng một kiện bắt đầu từ ngày mai luyện ngụy trang mai phục là các chiến sĩ rất thẳng thắn ứng tiếng nhưng mà đợi đến ngụy trang phục phát đến trong tay bọn họ lúc cũng không khỏi người người mắt lớn chừng mắt nhỏ doanh trưởng la đại đội trưởng cũng có chút không giải thích được cầm ngụy trang phục đến trước mặt ta tới nói đây là cái gì ngụy trang phục tới như thế nào cùng thu phế phẩm mặc một dạng ta cảm thấy giống ca diễn bên cạnh có một danh chiến sĩ chen miệng nói Ta không có trả lời, mà là tùy tiện chỉ vào một cái đem may mắn cắt lợi phục mặc song chiến sĩ ra lệnh, Người sáu, Đến bên kia trong bụi cỏ nằm xuống. Là. Cái kia chiến sĩ hùng hục chạy đến trong bụi cỏ một nắm sắp sáu, Thế là các chiến sĩ liền hiểu, cái này cùng bụi cỏ màu sắc tương cận vài bố giáp tại xa một chút về khoảng cách nhìn, thật đúng là cùng bụi cỏ không sai bị lắm.